gia súc i á c nếu là cứ như vậy trực tiếp chặt đứt lần nữa đã mất đi đối với chúng ta tiến hành thâm nhập hiểu rõ manh mối đối với thái hạ tới nói xấu chẳng phải là lợi bất cập hại quan trọng nhất là thái hạ nhân đầy đủ tự tin và tự ngạo trong mắt bọn họ chúng ta nhất định giống như là trong khe cống ngầm chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không dám thấy hết cho nên bọn hắn sẽ có đầy đủ kiên nhẫn ít nhất tại không có tìm được chúng ta căn bản phía trước trên cơ bản sẽ không ra tay mà chính là cơ hội của chúng ta một khi thái hạ tự tin để bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm để bọn hắn vì nhận được chúng ta càng nhiều tin tức hơn bắt đầu có ý thức cung cấp cho chúng ta một chút cơ hội để dẫn dụ chúng ta tiếp tục càng nhiều bại lộ tự thân như vậy chúng ta liền có thể mượn đối phương cử động như vậy để hoàn thành những cái kia chúng ta di vãng không cách nào hoàn thành mục tiêu ngài nói có đạo lý nhưng ta luôn cảm thấy s á u thái hạ nhân sáu sẽ không như thế ngu xuẩn a xấu như trần trờ nói cái này cùng phải chăng ngu xuẩn không quan hệ chúng ta không thể khinh thị thái hạ đó là trên phiến đại lục này mạnh nhất quốc gia nhưng chúng ta cũng không cần đem bọn hắn quá thần thoại thái hạ vô địch quá lâu từ bọn hắn trở thành mạnh nhất quốc gia kia sau đó cho tới bây giờ chưa bao giờ trải qua chân chính k ê u chiến bọn hắn đã thành thói quen mọi chuyện cần thiết đều dựa theo bọn họ kế hoạch đi phát triển mà quen thuộc loại vật này sáu rất dễ dàng dưỡng thành cũng rất khó sửa đổi tí thử cỗ phía dưới tựa hồ hiện lên nụ cười bởi vì này lời nói sau khi nói xong t ừ trong mặt nạ liền truyền ra vài tiếng khó nghe khản khản cười âm ý của ngài là sáu bọn hắn lại bởi vì sự kiêu ngạo của mình còn đối với có thể nguy hiểm làm như không thấy chúng ta phải làm chính là lợi dụng bọn hắn loại này tự ngạo thậm chí tự đại cảm xúc sống n h mở miệng hỏi đây không phải rõ ràng sao ai sẽ thật sự đi xem trọng trong khe cống ngầm dù là con chuột này vô cùng đáng ghét kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng chạy đến gặm nuốt đồ trong nhà nhưng chuột chính là chuột lại như thế nào ác tâm chán ghét cũng vẫn là chuột d ơ lên nhấc chân liền có thể g i ẫ m chết mà nói đổi lại là ngươi ngươi sẽ xem trọng sao tại hang chuột không có bị s ố c lên phía trước ai có thể biết sáu con chuột này sáu lại có lao hổ lớn như vậy nói đến đây tí thử bỗng nhiên dừng bước cả người phảng phất bỗng nhiên lâm vào trong trầm tư đồng dạng xấu như có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không mở miệng váy g i y tí thử chỉ là an tính đứng tại tí thử sau lưng sau một hồi lâu tý thử mới bỗng nhiên mở miệng nói chúng ta ném ra mồi nhử đã đầy đủ nhiều bao quát toàn bộ ngụy g i a đều sẽ trở thành tiền k ỳ vật hy sinh lúc này không nên dòng chống t h u a c h i ê n g vẫn cẩn thận một chút tốt hơn ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến lấy vị dương cái kia tự phụ tính cách tất nhiên dịch thu đến rồi đan dương thành vị dương liền không có khả năng dựa theo chúng ta kế hoạch làm việc Ngày 6. Lo lắng vị dương an toàn. như miệng dương nước trọng cộng ngầ là là yếu Lo vị Vị trí, tổ tại tối Xấu hỏi. chức mở sở cũng không t để cho người bất n u ta đi liên hệ vị dương đem ta ý tứ truyền đạt cho hắn nói cho hắn biết tầm quan trọng của hắn đã không cho phép hắn giống như dĩ vang như vậy khinh tiến mạo hiểm tại không có xác định dịch thu tính nguy hiểm phía trước hắn không thể cùng dịch thu có bất kỳ vượt qua lẽ thường tiếp xúc nói xong tý thử lại cảm thấy dạng này cường độ không đủ nói bổ sung không đừng cho người đi truyền đạt ngươi tự mình đi qua bằng không vị dương chỉ sợ sẽ không để ở trong lòng tổng bộ bên này ta ngồi trước chấn một đoạn thời gian chờ ngươi sau khi trở về ta lại đi vội vàng ta sự tình là tý thử đại nhân bất quá sáu vị dương tính cách luôn luôn cao nạo g chỉ sợ sáu coi như ta tự mình đi qua như hắn quyết định được chú ý lời nói cũng sẽ qua loa với ta lại sẽ không dựa theo yêu cầu của ta đi làm xấu như có chút hơi khó nói hắn dám nếu là bởi vì một mình hắn nguyên nhân dẫn đến tổ chức mưu đ ổ phí công nhọc sức hắn m u ô n lần chết khó khăn từ hắn cứu tí thử thanh em tiêu ngạo chút nghe dường như là có chút bực bội rõ ràng đột nhiên nghĩ tới vị dương tính cách vấn đề nhường cho con chuột cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ là tí thử đại nhân ta sẽ cùng vị dương đem vấn đề tất cả đều nói rõ ràng xấu như vội và nói g n tí thử cũng ý thức được tâm tình mình chập chủng cố gắng hoán hòa xuống phía sau đổi một đề tài nói hợi heo vẫn không có bất kỳ cái gì hồi âm vẫn là không có tất cả giao lưu vẫn đ ỉ n h trệ tại đơn phương bên trên nếu như không phải ám n g ự a vết cắt tất cả đều không có hưu vấn đề hơn nữa hợi heo thủy tình cũng từ đầu đến cuối không có tan vỡ lời nói ta đều muốn hoài nghi trong khoảng thời gian này cùng tổng bộ liên lạc hợi heo không phải hắn tự mình xấu như bất đắc gì nói thời buổi rối loạn a tổ chức sạp hàng càng lúc càng lớn vì có thể mau sớm hoàn thành bộ trí không thể không bốn phía đưa tay bởi vậy đưa đến phiền phức càng ngày càng nhiều hết lần này tới lần khác nội bộ càng là cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề đại gia vì tín ngưỡng mà tụ tập cùng một chỗ vốn hẳn nên vì tín ngưỡ vứt bỏ hết thạy có thể sự đáo lâm、đầu. cuối cùng vẫn là không ngừng nhân sinh ra không cùng một dạng tâm tư cho nên nói nhân loại a 6 tại sao lại như vậy dơ bẩn tí thử rất là cảm khái ngạc nói chính vì vậy mới cần chúng ta tới tỉnh hóa thế giới này xấu như nghiêm túc nói vì tín ngưỡng vì tín ngưỡng chưa xong còn tiếp hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông đấu loại người thứ hai tranh tài này đan dương thành bên trong một mảnh mặt trời tròi trang đấu giá hội cũng không có tại đan dương thành bên trong gây nên quá nhiều chú ý đối với tuyệt đại đa số ở vào tầng dưới chót phổ t h ư n g bách tính tới nói đan dương thành đấu giá hội cùng bọn hắn không có chút ít quan hệ đó là các đại nhân vật quyền thế cho chơi để ế tột cùng lại đấu giá bao nhiêu thứ bán đấu giá như thế nào giá cả đều không phải là thế giới của bọn hắn có thể hiểu được bọn hắn chân chính có thể hiểu đương nhiên chính là hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông đấu loại dù là phổ thông bách tính nhóm căn bản mua không được phiếu vào sân cũng không tí ti ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này giải thi đấu võ thuật nhiệt huyết quan phương gánh vác báo chí bởi vì sẽ chỉnh bản cả bản giới thiệu giải thi đấu võ thuật tình huống mới nhất đồng thời giá bán cũng vô cùng thân dân cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong lượng tiêu thụ gấp bội tăng thêm sáng sớm từ trong khách sạn sau khi ra ngoài dịch thu liền để dịch lập đi mua mấy phần bảo mới nhất sau đó lại đem ngày hôm trước buổi tối liền viết xong lời ghi chép giao cho liễu dịch lập nhồn ư dịch lập dựa theo lời ghi chép bên trên ghi lại những vật kia đi mua đồ vật rất nhiều rất tạp coi như đan dương thành bên trong toàn bộ đều có bán muốn mua cùng chỉ sợ cũng phải hao phí hơn suốt cả ngày cho nên hôm nay tranh tài dịch lập hiển nhiên là không có cách nào đi hiện trường quan sát cầm trong tay báo chí ngồi xuống ra thành trong xe ngựa nhìn xem trên báo chí nội dung phát hiện phần lớn văn tự đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen có lẽ người bình thường nhìn sẽ say sương ngon lành đối với trên báo chí rất nhiều cái gọi là tin tức nội tình cùng với liên quan tới mỗi cái đội tuyển quốc gia thực lực phân tích tôn sùng đầy đủ nhưng những nội dung này rơi xuống dịch thu trong mắt của chính là đầy giấy hoang đường đều là nói b ậ y nói bạn bất quá tại ngày trước thứ nhất tranh tài ngày kết thúc về sau nước sở quan phương đối với mỗi cái đội tuyển quốc gia thực lực xếp hạng liền vào hành một thứ trọng tu đại chu đội tuyển quốc gia bị trực tiếp xếp hàng vị trí thứ hai bên trên gần với nước sở một đội đến nỗi sắp xếp danh đệ ba sáu nhưng là liêu quốc đội tuyển quốc gia nguyên bản xếp tại đệ nhị nước sở đội hai mặc dù đã bị liêu quốc đội tuyển quốc gia đào thải tiến nhập kẻ bại tổ nhưng như cũng tại thực lực sắp xếp danh t r u n g chỗ cao đệ tứ đồng thời trên báo chí đối với đại chu đội tuyển quốc gia cùng liêu quốc đội tuyển quốc gia giới thiệu cũng cặn kẽ rất nhiều lại không giống phía trước dịch thu bọn người vừa mới đến đan dương thành lúc như vậy không rõ ràng cùng qua loa đây là một cái thần kỳ đội tuyển quốc gia không chỉ là bởi vì chủ tướng dịch thu tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua sở thi không thể hàng tưởng tượng nổi xếp đại chu đội tuyển quốc gia đáng giá đệ nhị thứ tự trên thực tế nếu không phải đại chu đội tuyển quốc gia tại trước mười vị trí so nước sở một đội thiếu đi hai người dù chỉ là ít hơn một người ta đều sẽ đem bọn hắn xếp tới đệ nhất phương diện thứ hạng bạch thi vũ nhìn xem báo chí đồng thời mở miệng đem phía trên nội dung nói ra tờ báo này thái độ thay đổi thật đúng là nhanh bọn hắn sẽ không cảm thấy mất mặt sao công dương giật tiên cười ha h à nói cái này có gì thật là mất mặt mặc dù gánh vác báo là nước sở q u a n phương nhưng trên thực tế chân chính sau màn lao bản là nước sở cung đình một vị nào đó quý nhân cho nên báo lợi tức toàn bộ là về vị quý nhân kia tất cả vì có thể bán đi càng nhiều báo chí liền cần càng nhiều tranh luận cùng chủ đề bằng không như thế nào hấp dẫn người khác tới mua sắm như loại này tự mình đánh mình mặt tình huống cũng không hiếm thấy bạch thi vũ cười giải thích nói mấy người đang trong xem ộ t đường nói chuyện phiếm rất mau ra thành đi tới ngoài thành hội trường mặc dù xem như người dự thi dịch thu bọn người là có thể thông qua khu nghỉ ngơi đi tới chung quanh lôi đài lần cận xem tranh tài nhưng bạch thi vũ mặc chính sơ cùng với mục thu sơn lại không có đãi ngộ như vậy cho nên dịch thu mấy người liền cũng hòa bạch thi vũ ba người cùng một chỗ lên t í n h phòng đến nỗi chỗ ngồi vấn đề nước s ở quan phương tự nhiên sẽ giải quyết cũng không có chậm trễ thời gian nào dịch thu bọn người liền ngồi vào tương ứng an bài tốt trên chỗ ngồi vị trí vẫn không tính là hảo nhưng là không tính là kém Dịch Thu nước g ồ i sở trong hoàng ư i cung chuyên môn vì hạ xuân thu dọn ra trong thiên điện hai tên mặc quá hạ quan phục quá hạ quan viên đang cung kính đứng hầu vào trong hạ xuân thu trong tay cầm một trồng tờ giấy tại trong thiên điện đi qua đi lại lông mày khi thì nhăn lại khi thì ra lăn ra trên tuyên trì lít nha lít nhít ghi lại đồ vật thuật nhìn là vừa mới chuẩn bị xong bút tích tựa hồ cũng có chút đem làm chưa khô hạ xuân thu thì nhìn hứng thú r ạ n g r ạ o một mặt say mê trong đó bộ dáng kỳ thực lấy hạ xuân thu cái kia tứ chuyển thánh linh cảnh giới đỉnh cao cái này một trồng tờ giấy mặc dù rất dày nhưng quét dọn vài lần cũng liền hầu như đều có thể nhớ kỹ nội dung trong đó có thể hạ xuân thu cũng không có làm như vậy ngược lại là vô cùng cẩn thận nhìn xem một nhóm một nhóm độc lấy hao phí tới tận gần nửa canh giờ công phu lúc này mới đem chọn cả một chồng tờ giấy nhìn hết toàn bộ tiện tay đem cái kia một chồng tờ giấy lấy hồn lực trấn trở thành một phấn hạ xuân thu mang theo ý c ư ờ i nói vẹn vẹn thời gian hơn ba năm liền từ cấp thấp võ tu phát triển đến thất tinh đấu la cảnh giới hơn nữa hắn tu luyện công pháp còn không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra lịch cái này còn sáu thật thú vị a là vương ra ngài h ô m qua bên trong để chúng ta đi siêu tập liên quan tới cái này dịch thu tình báo phía sau chúng ta liền ngay cả đêm thông chi quốc nội khi này chút tình báo từ quốc nội chuyển đến chúng ta sáu chính chúng ta nhìn đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải vương gia ngài đột nhiên đối với cái này dịch thu cảm thấy hứng thú chúng ta thật đúng là không biết tại như vậy một cái xa xôi trong nước nhỏ vậy mà có thể xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm nhân v ậ n hai danh quan viên bên trong một cái hạ thấp người nói vẹn vẹn trong vòng một đêm quá hạ liền có thể tạm thời điều ra có quan hệ với dịch thu kỹ cảng tình báo tư liệu đây vẫn là lúc trước chưa bao giờ chú ý tới dịch thu tình huống phía dưới mà sở thiên ban thưởng muốn biết tương tự tình báo lại cần ít nhất chờ, chờ thời gian nửa tháng còn tất nhiên không có hạ xuân thu chỗ đã thấy hoàn thiện như vậy dù là song phương tình báo nơi phát ra đại bộ phận cũng là căn cứ vào thần cơ đường mạng lưới tình báo cũng vẫn như c ũ sẽ xuất hiện to lớn như vậy khác biệt mà khác giống đường sáu kỳ thực chính là chủ nhân cùng chó khác biệt chưa xong còn tiếp e rằng cái này dịch thu lại biến thành bộ dáng bây giờ cùng cái tiết chu triều quan hệ không lớn liên quan tới chu triều tình huống những tin tình báo này bên trong giảng thuật vô cùng rõ ràng một cái tại dịch thu quật khởi phía trước người mạnh nhất bất quá là thất tinh đấu la tiểu quốc là không có, có năng lực bồi dưỡng được dịch thu nhân vật như vậy hạ xuân thu chắp tay tiếp tục đi qua đi lại nói tiếp bao quát cái này đại tru đội tuyển quốc gia còn lại bốn người triển hiện ra tiềm chất cùng tiên h phú cũng tuyệt không phải cái tia đại chu có thể bồi dưỡng được trên thực tế dựa theo trên tình báo nội dung xem ra những người này ở đây gặp phải dịch thu phía trước kỳ thực đều tính toán bình thường nhưng tại gặp phải l i ễ u dịch thu sau đó lại một cái tiếp theo một cái xảy ra thuế biến tiếp tục lấy dịch thu làm trung tâm kéo dài bao quát dịch thu thuộc gia tộc đồng dạng là theo dịch thu tại ba năm trước đây quật khởi bắt đầu không ngừng phát sinh chất biến cùng bay vọn theo lý thuyết sáu ba năm trước đây là một cái rất ý tứ thời gian tiết điểm ở nơi này thời gian tiết điểm bên trên dịch thu đông nhiên trở nên xấu không giống như là dịch thu hai danh thái hạ quan viên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái một người trong đó mở miệng nói v ư ơ n g ra có phải hay không là cái kia dịch thu có kỳ ngộ gì dù sao kỳ ngộ loại chuyện này quá mức đặc thù cùng bí mật chúng ta mạng lưới tình báo cơ hội là không cách nào siêu tập được không bài trừ khả năng như vậy nhưng không có cách nào toàn bộ g i ả n giải phát sinh tại dịch thu biến hóa trên người không chỉ là cảnh giới tăng lên vấn đề h ắ n tại cái khác trong lĩnh vực hiện ra năng lực đồng dạng làm cho người sợ hãi t h a n phục tỷ như chế thuốc tiêu chuẩn tỷ như thống binh tác chiến năng lực tỷ như trong tình báo ghi lại hắn đang đối mặt thích khách giám sát lúc biểu hiện nói đến đây hạ xuân thu hoạt động phía dưới cổ của mình phát ra đùng đùng cốt v a n r ộ i những vật này không cách nào hoàn toàn dùng kỳ ngộ đi giải thích bởi vì vậy cần quá mức dài dòng học tập quá trình đem những này đồ vật toàn bộ thêm vào cùng một chỗ nếu như dịch thu bây giờ là hai trăm tuổi mà không phải hai mươi tuổi mà nói bạn vương mới có thể cảm thấy bình thường bất luận cái gì kỳ ngộ sáu cũng không thể nhường một người trong một đêm thì trở thành cái bộ dáng này hai danh thái hạ quan viên bên trong một người k h á c nhịn không được mở miệng nói vương ra là hơn ba năm cái này sáu không thể xem như trong vòng một đêm a sở dĩ lại là thời gian hơn ba năm hoàn toàn là bởi vì chúng ta gần nhất mới chú ý đến hắn nếu như đem trong tình báo nội dung trước sau kiểm chứng phân tích lời nói liền sẽ phát hiện dịch thu bị cái kia hưng ninh thành thành chủ nữ nhi hãm hại suýt nữa bỏ mình lại bị đại chu triều đệ nhất tạng che mịt mạc chính sơ cứu sống phía sau tất cả biến hóa kỳ thực đều là do lúc này dựng lên hạ xuân thu h í p mắt lại nói tiếp nếu thật nói là kỳ ngộ tại nơi hưng ninh thành bên trong nửa bước không cách có thể có kỳ ngộ gì vương ra nhưng nếu như không phải kỳ ngộ giải thích như thế nào phát sinh tại dịch t h u biến hóa trên người cũng không thể sắp chết dưới tình huống được cứu sống lại đột nhiên ở giữa ngộ hiệu a loại tình huống này thật đúng là chưa từng nghe nói qua hai danh thái hạ quan viên một mặt không giải thích được nói bản vương tạm thời cũng không tin tưởng tình báo mặc dù đầy đủ kỹ càng nhưng đối với loại biến hóa này r ằ n g giải vẫn như c ũ rất khó phân tích chuyện này tới trước nơi này đi liên quan tới dịch thu cùng chu triệu những tin tình báo này xem như tuyệt mật phong tồn trừ phi có bản vương hoặc bệ hạ cho phép và không không thể để cho những người khác biết được đem bản vương quyết định này cáo chi thần cơ đường nhường thần cơ đường nhất thiết phải chính cống thi hành hạ xuân thu lắc đầu chậm rãi nói là vương ra bất quá sáu sở thiên tứ cũng muốn phần tình báo này hơn nữa đã cùng thần cơ đường đưa ra tìm cầu thần cơ đường cấp cho trả lời chắc chắn là cần trên dưới nửa tháng chuẩn bị cùng điều tra thời gian người xem sáu hai danh thái hạ quan viên bên trong một cái có chút hơi khó mở miệng nói đem mẹ cảm tin tức bỏ đi nhường sở thiên tứ thấy tình báo chính là hiện ra một thiên tài phân đấu lịch sử là được đến nỗi khác dọc theo đi đồ vật đều không cần nhường sở thiên tứ biết hai người các ngươi cũng từ hôm nay trở đi hạ đặt phong khẩu lệnh không cho phép ở bất kỳ trường hợp nào lấy bất kỳ phương thức nào đàm luận tương quan bất kỳ tin tức gì như làm trái phản liền tự mình lấy cái chết tạ tội hạ xuân thu không chút do dự nói nghe hạ xuân thu thái độ nghiêm khắc hai danh thái hạ quan viên vội vàng không người hẳn là đi làm việc đi đem chuyện này xử lý tốt đừng để s ở thiên tứ sinh ra hoài nghi xác định sau phiên bản sớm lấy ra cho bản vương nhìn xem bản vương đồng ý tại giao cho s ở thiên tứ hạ xuân thu phất phất tay hai danh thái hạ quan viên tự nhiên là không người thối lui trong thiên điện cuối cùng chỉ còn lại có hạ xuân thu nhất người hiện lên ở hạ xuân thu biểu tình trên mặt lúc này mới tiên hoạt rất nhiều liếm môi một cái phía sau hạ xuân thu lẩm bẩm nói tu luyện không biết là công pháp gì sáu cảnh giới tiến triển thần tốc có thể luyện chế ra cực hạ đăng dược có cực kỳ cường đại lãnh binh tác chiến năng lực thông hiểu ám sát thủ pháp quan trọng nhất là sáu có thể tương chiến tộc biến thành của mình những điều kiện này thêm vào cùng một chỗ như thế nào nhường bản vương không nghi ngờ hôm qua còn thi triển ra sâm la vạn tượng bước sáu cũng tương tự gọi dịch thu chật chật sáu chẳng lẽ ngày hôm qua trận kia quyết đấu ngươi là đang mượn cơ hội thăm dò bản vương hoặc có lẽ là sáu mượn cơ hội đang thử thăm dò ta thái hạ thái độ một bên tự mình lẩm bẩm hạ xuân thu nhất bên cạnh không ngừng ở trong thiên điện bồi hồi rõ ràng cả người đang đứng ở kịch liệt suy tư ở trong thế nhưng là không phải a sáu làm sao làm được liền xem như tinh không chi hạ đệ nhất cường giả cũng cuối cùng còn ở lại chỗ này trong trần thế không có khả năng nhảy đến cái kia tinh không phía trên cho dù có ngày như thế cao cũng vẫn không cách nào phá thiên mà đi làm sao có thể cầu sống trong chỗ chết nhảy thoát tại quy tắc của cái thế giới này bên ngoài hạ xuân thu mắt thần bất đoạn địa tại mê man g hòa thanh minh bên trong vừa đi vừa về biến hóa mặc dù trong tình báo ghi lại nội dung đầy đủ kỹ càng có thể vẫn có thật nhiều nhường hắn không nghĩ ra chỗ khó khăn nhất hiểu một điểm chính là nếu như suy đoán của hắn không sai cái này dịch thu thật sự chính là cái kia dịch thu như vậy đến tột cùng là làm sao làm được điểm này năm đó đông sơn chiến dịch chấn động toàn bộ đấu võ đại lục liền xem như mạnh như thái hạ cũng ở đó trận đại chiến bên trong nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ dù sao sáu thái hạ có được trên phiến đại lục này tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao cho nên trận đại chiến kia bên trong chết đi trong cường giả tự nhiên tuyệt đại đa số cũng là thái hạ cường nhân cứ việc chỉ là chết mấy chục người mà thôi nhưng muốn nói thái hạ quốc lực bởi vì cái k i a m ộ t hồi chiến dịch mà thẳng hàng một ư ơ i ba tuyệt đối không có chút nào quá đáng nếu không phải cái k i a m một hồi chiến dịch chúng ta bây giờ sao lại cần đi lo lắng man tộc vấn đề n h ư thất đại tông sư vẫn toàn bộ tại thế man tộc coi như thật sự có thể phản công đại lục lại như thế nào lấy thất đại tông sư sức mạnh ngoại trừ man vương có lẽ có thể chịu được một trận chiến bên ngoài những cái k i a man tướng căn bản không đủ vi lự nhưng là bây giờ sáu ai bất kể là làm sao làm được hy vọng cái này dịch thu sáu thật sự chính là cái k i a dịch thu a sáu nghĩ đến nếu là đông sơn hội cũng hoài nghi điểm này lời nói nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào nếm thử đi đem cái này dịch thu giết chết cái này còn sáu thực sự là phiền phức đâu hạ xuân thu thì thảo nói chưa xong còn tiếp khu đông đấu loại người thứ hai tranh tài ngày quá trình rất là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mặc dù là đấu vòng loại thắng bại quan hệ thậm chí có thể quyết định vận mệnh nhưng đối với tuyệt đại đa số đội tuyển quốc gia tới nói bọn hắn vốn cũng không có hy vọng xa vời qua thu được tiến đến quá mùa hè tư cách n h ư n g hà nhất c h ẳ n g đấu loại đấu võ cũng chỉ là bọn hắn một lần bày ra tự thân cơ hội cho nên phần lớn đấu võ quá trình mũi thuốc súng đều cũng không nồng đậm nhiều khi thậm chí giống như chủ nghĩa hình thức đồng dạng song phương hết khả năng đem tự thân cảnh giới hồn kỹ cùng với các phương phương diện diện năng lực bày ra một lần lại hư hảo phân ra th tuyệt đại đa số người xem vẫn nhìn cảm xúc chập trùng ăn no thỏa mãn ngược lại tràn g diện đầy đủ hoa lệ dịch thu trên cơ bản không có cẩn thận đi xem những thứ này tranh tài quá trình bởi vì bên cạnh liêu văn viễn thỉnh thoảng đều ở tìm hắn nói chút lời hong tiếng ve nội dung đủ loại trên cơ bản cùng cái này khu đông đấu loại không có bất cứ quan hệ nào hoặc là hiếu kỳ tại chu triều phong thổ hoặc chính là giới thiệu tự thân liêu quốc một chút tình huống tư duy tóc tán n h u ộ n dịch thu đều có chút theo không kịp mạch suy nghĩ l i u quốc đội tuyển quốc gia bốn người khác cũng không có đi theo cái này l i u văn viễn cùng một chỗ đến đây dịch thu cũng liền không thể nào quan sát bất quá đơn thuần chỉ nhìn cái này liêu văn viễn thật sự là lắm lời lợi hại mà lại nói đi ra ngoài bất kỳ vật gì đều trên cơ bản không có giá trị có thể nói dù là biết rõ người này rất có thể là đông sơn hội bồi dưỡng ra được dịch thu đều thực không nhắc lên nổi hứng thú đi lá mặt lá trái hết lần này tới lần khác cái này liêu văn viễn phản phất hoàn toàn nhìn không ra dịch thu ứng phó chuyện đồng dạng từ đầu đến cuối tràn đầy phấn khởi cùng dịch thu đáp lời nhưng lại không hỏi tham bất luận cái gì vấn đề nhạy cảm cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì thời gian dòng ã một ngày ngoại trừ buổi chiều nước sở một đội đang tràng cùng nước sở đội ba tiến hành đấu võ thi đấu bên ngoài k h á cho n â n nhất trận đấu tựa hồ cũng không có gì quan sát giá trị. Đến nơi nước sở một đội cùng nước bên tranh lớn, dù là nước sở đội ba cũng không có từ bỏ, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn hà hồ thi hai thực lệch thể hết là đấu đấu đấu tựa sát trị. một từ rõ đội đội đội quá lực Giữa ra có có có gì giá dùng sở sở sở lại dù võ bỏ, là à là n cũng bẹn vẹn đánh lực, chỉ bại m ộ tới cái n ư c sở một ộ đ thành viên mà thôi. Vẫn là yếu nhất một mà là viên Vẫn cái yếu khi i a c o t ớ khi cả ngày tranh tài kết thúc dịch thu mang người từ trong hội trường đi ra thời điểm quả thực có loại lãng phí thừa hài gian cảm giác vốn là muốn nhìn một chút tất cả dự thi đội tuyển quốc gia trình độ đồng thời cũng là nhìn một chút mỗi một tên người dự thi cụ thể cũng là cái gì tình huống bởi vì dịch thu luôn cảm thấy đông sơn hội cử động quá mức quái dị như thế tiên minh bộc lộ ra một số người tới nếu thật là vì những người khác làm nhiệm vụ như vậy đối với những người khác quan sát hẳn là sẽ có chỗ phát hiện nhưng hôm nay cả ngày xuống dịch thu không có ở những người dự thi k i a trông được ra cái gì vấn đề lại thêm liêu văn viễn từ đầu đến cuối ở một bên nói lại nhại không ngừng không còn khiến cho dịch thu cũng rất khó chân chính tập trung lực chú ý dù sao còn muốn phân tâm đi ứng phó liêu văn viễn những cái tia vấn đề không giải thích được để tránh vô ý dưới tình huống tiết lộ ra không cần thiết tin tức đến bạch thi vũ cho c dịch ngày. thu trường pha ấm trả chỉ là không đợi uống một ngụm cửa phòng chợt bị góp vang công dương giật tiên tiến lên kéo ra cửa phòng một cái mặc tơ lụa lao giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười xuất hiện ở trước mắt mọi người lao nhân c ô giả t tiên quái miệng một mặt thương, nhân thư, ta là đại phụ hạ thấp người nói đồng thời đưa hai tay ra đem một phần thiếp vàng sắc thiệp mời đưa tới công dương dật tiên trước mặt công dương dật tiên h ầ nghi nhìn lao giả một mắt đưa tay tiếp nhận t h i ệ p mời quay người đưa cho liễu dịch thu dịch công tử tể tướng đại nhân muốn mời ngài đêm nay đi phụ thượng ăn một bữa cơm dao dừa mong rằng ngài nhất định muốn đến dự lao quản gia tiếp tục hạ thấp người nói dịch thu hơi hơi n h ữ mày cầm qua thiệp mời phía sau nhìn một chút trên thiệp mời nội dung mở miệng nói chỉ mời ta không có người khác sao trở về dịch công tử mà nói tể tướng đại nhân yêu thích t i ế n tĩnh cho nên trong nhà yến khách thời điểm bình thường đều chỉ có thể mời rất ít người hoặc có lẽ là sáu tể tướng đại nhân trên cơ bản cũng sẽ không trong nhà yến khách bởi vậy đêm nay ngoại trừ ngài bên ngoài cũng không có khách nhân khác lao quản gia cung kính hồi đáp tốt ta trở về nói cho tể tướng đại nhân ta sẽ đúng giờ đến nơi hẹn dịch thu gật đầu một cái xem như đáp ứng xuống lao quản gia tiếp tục không mình hành lễ tiếp đó quay người rời đi vì cái gì cái này vị tể tương bỗng nhiên mời n g ư ờ i đi hắn phủ thượng ăn cơm cửa gian phòng một lần nữa đóng lại bạch thi vũ nhữ mày vấn đạo nghĩ đến lý do khẳng định cùng h ô m qua cái kia vị con trai hành động có liên quan nhưng sáu ta hoài nghi hắn có khác mục đích dịch thu tiện tay đem thiệp mời ném tới trên mặt bàn bưng chén t r à lên nhấp một miếng nước t r à nói tiếp bất quá cũng coi như là vừa vặn nếu như cái này vị tể tương đại người không mời lời của ta ta vốn định vụng trộm đi tể tướng phủ bên trong thăm dò kỹ dù sao sáu muốn đôi cái kia vị tể tương chi từ ra tay cũng nên sớm làm quen một chút hoàn cảnh mới được người nghĩ hảo như thế nào đối với cái kia dương ngọc hằng hạ thủ bạch thi vũ lập tức h ứ n g thú cố vận huyên cũng không nhịn được bay đầu nhìn lại đêm qua liền nghĩ tốt bằng không cũng sẽ không để dịch lập sáng sớm hôm nay đi mua những vật kia các ngươi không cần phải để ý đến chuyện này trong vòng vài ngày liền sẽ làm tốt dương ngọc hằng phải chết không chỉ bởi vì hắn vũ nhục các ngươi đồng thời cũng bởi vì sở hoàng thái độ ta không phải là một cái nhớ t h ù người bởi vì có t h ù sáu cũng nên tại chỗ liền báo dịch thu nói rất là không rõ ràng không có cho ra cái gì cụ thể giàn giải gặp dịch thu không muốn nói rõ bạch thi vũ củng cố vận huyên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa chỉ có mục thu sơn mặt lộ vẻ vẻ lo âu mở miệng nói thiếu ra nếu như ngày hôm nay nhường dịch lập đi mua đồ vật mục đích là vì r ế t chết dương ngọc hằng mà nói sáu có phải hay không phải làm càng ổn thỏa một chút dù sao dịch lập hành tung e rằng rất khó lựa gạt qua nước sở quang vương mà hắn mua sắm đồ vật nếu thật là sẽ ở ngài đi r ế t chết dương ngọc hằng qua trình chung dùng đến mà nói sau đó rất có thể sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc truy xét đến sáu yên tâm đi ta là cố ý làm như thế xem như một loại thăm dò đương nhiên không phải thăm dò sở hoàng là thăm dò vị kia quá mùa hè l chưa xong còn tiếp tể tướng phủ ở vào hoàng cung phía tây cùng riêng lớn nước sở hoàng cung chỉ có cách một con đường cả tòa phủ đệ chiếm cứ đại khái mười mấy mẫu đất tích mặc dù diện tích cũng không coi là nhỏ nhưng ở hoàng cung phía tây con đường này trên mặt lại quả thực không có chỗ xếp hạng bởi vì cả con đường bên trên ở tất cả đều là con to hiệp quý tuy tiện tại một chỗ trước phủ đệ đứng vững không chừng cũng không biết đứng ở cái nào vương r ả trước cửa phủ đệ đương nhiên đến từ hoàng thất ban t h ư ợ n g nguyên bản hoàng đế nước sở b a n t h ư ợ n g cho dương hành sơn phụ đệ muốn so cái này lớn rất nhiều nhưng dương hành sơn kiên quyết không nhận cho rằng quá lớn phụ đệ ngoại trừ lãng phí bên ngoài không có bất kỳ cái gì những thứ khác tác dụng cho nên cuối cùng quân thần thỏa hiệp phía dưới lợi dụng trước mặt tòa phụ đệ này thay thế bởi vì cả con đường bên trên ở quá nhiều đại nhân vật cho nên trên mặt đường hoàn cảnh tương đương thanh lưu trong mỗi ngày đều đóng giữ số lớn thành vệ quân binh để bảo đảm trên mặt đường tuyệt đối an toàn làm dịch thu một thân một mình không có ngồi xe ngựa mà là đi bộ tới nơi này con phố trên mặt thời điểm h ắ n cảm giác rõ ràng đến rồi rất nhiều dấu ở chỗ tối khí tức. cứ việc con đường này cũng không phong bế cũng cho phép phổ thông bách tính thường ngày qua lại nhưng trên thực tế tất cả đàn dương thành bách tính đều rất tin tưởng là hạ người gì mới có thể ở ở trên con phố này cho nên để tránh phiền thoái không cần thiết trên cơ bản không có bách tính đi dạo đến nơi đây giống như dịch thu dạng này kẻ độc hành tự nhiên sẽ lộ ra vô cùng đột ngột mãi cho đến dịch thu đứng ở tể tướng phủ trước cửa hơn nữa gõ tể tướng phủ đ ạ i môn lại từ phía trước tiễn đưa thiệp mời tên kia quản g i a tự mình đón vào tể tướng phủ bên trong phía sau tất cả chú ý khí tức rồi mới từ dịch thu trên thân rút ra theo những khí tức kia biến mất dịch thu trợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm cảm thấy nhưng là âm thầm cảnh giác bởi vì dịch thu cảm giác đến những khí tức kia ở trong có mấy đạo đều đạt đến thánh linh danh giới cường độ lấy mấy tên thánh linh tới cam đoan con đường này mà tan toàn đủ để thấy nước sở quan phương đối với cái này con phố mặt xem trọng m u ố n ở chỗ này z một g ư ờ i sáu xem ra độ khó không nhỏ đi theo tên kia quản g i a sau lưng một đường hướng về tể tướng phủ hậu viện đi đến dịch thu mặc dù nhìn không c h ư ớ c mắt nhưng chỗ đi qua mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn rõ ràng ghi t ạ c trong đầu cho dù là trong sân hoa cỏ cành lá đều rõ ràng g à n h mạch lớn khắc tại hắn trong đầu mặc dù tể tướng phủ chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu nhưng đủ loại nhà đình viện thiết kế làm cho cả tể tướng phủ nhìn lại có chút chen c h ú c rất mau tới đến rồi tể tướng phủ hậu viện tại quản gia dẫn đầu dưới dịch thu tiến vào một chỗ sưng phòng thấy được tể tướng dương hành sơn cùng với sáu ghé vào bên cạnh bàn dương ngọc hằng hiên nhà trên bàn cơm bày xong rượu nhưng thái còn không có bên trên ngoại trừ hai tấm cái ghế bên ngoài cũng chỉ có dương ngọc hằng nằm tấm k i a mềm giường dịch công tử tới ngồi đi khuyển tử thụ đỉnh trượng tri hình trong thời gian ngắn chắc chắn không xuống giường được nhưng hôm nay thỉnh dịch công tử qua phủ một lần, vì cái gì vốn là chuyện của khuyển tử cũng chỉ có thể nhường khuyển tử lấy loại này hình tượng gặp người mong rằng dịch công tử không lấy làm phiền lòng dương hành sơn hướng về quản gia phất phất tay đồng thời một mặt mỉm cười nhìn dịch tu nói quản gia hạ thấp người hành lễ thối lui ra khỏi sưng ơ phòng tiếp đó liền đi gọi những hạ nhân kia bắt đầu mang thức ăn lên dịch tu thì không chút khách khí ngồi xuống trên ghế bên cạnh bàn liếc qua ghé vào mềm trên giường dương ngọc hằng phát hiện dương ngọc hằng nhìn về phía hắn trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ hoán động Vĩ quốc hoàng đương ế cùng quá mùa hè lục mùa quá hẹ v ra đều đ xác ị nhiên đ ố với dương công tử xử phạt. Như vậy i Dương như công chuyện này n tử phạt, tự xử h còn ũ n như là đến g gì coi thúc. cái c Lại là đây kết thúc. Lại vì cái gì còn muốn chưa o xoay ta tới thu lại, đi đây đầu chứ? Dịch d xem không còn ơ Dương Sơn Đương n Ngọc Hằng, chuyển Hành trên thân, vấn nhiên g cả cười còn c h mà là đem tầm mắt là đều chuyển tới dương hành sơn trên thân, vấn đạo. tất tới ư kết thúc bệ hạ cùng lục vương ra đối với khuyển tử quyết định xử phạt chỉ có thể đại biểu bệ hạ cùng lục vương ra không còn đối với chuyện này tiến hành truy cứu lại cũng không đại biểu dịch công tử ngươi sáu cũng tán thành chuyện này dừng ở đây dương hành sơn đứng dậy tự mình cho dịch thu rót đầy một chén rượu sau khi ngồi xuống tiếp tục nói cho nên ta thỉnh dịch công tử đến đây chính là hy vọng có thể nhường chuyện này có một viên mãn kết thúc đại gia liền như vậy bỏ qua cũng không đề cập tới nữa chỉ bất quá ta và dịch công tử hết thể chỉ thấy qua hai mặt đối với dịch công tử ngươi không hiểu một chút nào bởi vậy cũng không biết dịch công tử cần như thế nào điều kiện mới có thể chân chính bỏ qua chuyện này dịch thu nhữ n g mày bưng chén rượu lên phía sau ung dung nói thật đúng là có chút n g o à i ý m ớ n ta vốn cho rằng tể tướng đại nhân phải cùng quý quốc hoàng đế bệ hạ mực d ạ n cũng không để ý ta ý nghĩ mới là bệ hạ đương nhiên có thể không quan tâm ngơi ư ý nghĩ nhưng ta nhất thiết phải quan tâm bởi vì đây là con của ta cho nên nếu là ta cũng không quan tâm mà nói vạn nhất con của ta chết chẳng phải là hối tiếc không kịp dương hành sơn rất có tâm ý nhìn xem dịch thu nói tể tướng đại nhân lời nói này thế nhưng là có tâm ý khác đây là nước sở tất nhiên liền quý quốc hoàng đế bệ hạ cùng quá mùa hẹ lục vương ra đều xác định sự tình ta lại có thể có ý kiến đến gì hoặc có lẽ là sáu ta lại dám có ý kiến gì dịch thu k h ẽ đung đưa lấy chén rượu chấm dãi nói tiếng nói vừa mới rơi xuống liên bắt đầu có tể tướng phủ hạ nhân thứ tự bước vào trong sưng p h ò n g đem đã làm tốt món ăn liên tục không ngừng đặt tới trên mặt bàn rất nhanh nguyên một bàn lớn liền bị b à y đầy làm thức ăn khá tinh xảo sắc hương vị đều đủ liền xem như lấy dịch thu ánh mắt cũng tìm không ra vấn đề quá lớn nếm thử a con người của ta không có yêu thích khác chính là thèm ăn cho nên trong phủ mời đầu bếp gọi là ngàn chọn và chọn cái khác không dám nói ít nhất ta phủ thượng đầu bếp tay nghề coi như trong cung ngự chụt đều tuyệt đối so với không được hoàng đế bệ hạ nhưng cũng là thường xuyên sẽ vụng trộm chạy đến phủ của ta tới liền vì ăn được mấy bữa ăn dương hành sơn không có nhận lời ngược lại là trào hàng lên nhà mình đ ấ u bếp tay nghề dịch thu nhất thời gian cũng không nắm chắc được dương hành sơn trong hồ lô đang bán thuốc gì cho nên liền dứt khoát cũng sẽ không nhiều lời ngược lại đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở trước mặt những thức ăn này bên trên như thế nào nhìn xem dịch thu ăn chuyên chú dương hành sơn một mặt vẻ chờ mong mà hỏi khẩu vị quả thật không tệ ta tại chu triều cũng không có ăn qua mỹ vị như vậy muốn ăn dịch thu cười tán dương ngươi không biết cái này đan dương trong thành có bao nhiêu người muốn ăn một trận ta phụ thượng cơm rau dưa nhưng chân chính có tư cách lại ít càng thêm ít nói trở về chủ đề trước đó ngươi có thể có ý kiến gì ta không tin tưởng nhưng ta rõ ràng là ngươi nhất định rắn có ý kiến mặc dù ta đối với ngươi không biết gì nhưng cũng biết nếu ngươi thật sự tiếp nhận bệ hạ cùng lục vương r a ý kiến tối hôm qua trong cùng liền không có khả năng không nói một lời dương hành sơn cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói tiếp cho nên ta muốn biết dịch công tử ngươi ý nghĩ xem ở trong đó có cái gì biện pháp giải quyết lại hoặc là hòa hoan chỗ trống dù sao không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống sáu thật sự là không muốn giết ngươi chưa xong còn tiếp dương hành sơn là một mặt mỉm cười nói ra lời nói này chỉ bất quá lời nói này nói ra khỏi miệng đồng thời trong xương phòng bầu không khí nhưng là bỗng khẩn trương lên trong lời nói sát ý nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ trong xương phòng cùng vừa mới loại k i a ôn hòa thư hương khí hình trở thành so sánh cực kỳ rõ ràng dịch thu giống như là không có phát giác được dương hành sơn khí tức biến hóa đồng dạng tiếp tục cung dung dùng trong tay đua đi kẹp lấy thức ăn trên bàn cười đáp lời tể tướng đại nhân ngươi không cảm thấy phản ứng của ngươi có chút lớn sao vẹn vẹn thông qua chính mình suy đoán liền cho là ta có thể sẽ đối ngươi nhi từ ra tay tiến tới đối với ta sinh ra sát ý nồng nặc như vậy tại sao ta không cho rằng như vậy ngươi không hiểu một người cha ý nghĩ vô luận con của ta cỡ nào bất tài hắn cũng trung quy là con trai độc nhất của ta cho nên để cam đoan an toàn của hắn nhiều khi sáu cũng là thà d i ế t lầm chớ bông tha dương hành sơn nụ cười trên mặt dần dần biến mất trong xương phòng sát khí nhưng là càng ngày càng đầm hơn trung quy là thánh linh cảnh giới đã thoát ly thể sát phản t ụ dù là dịch thu cùng thánh linh chỉ có một tờ c h i cách tùy thời cũng có thể bước ra một bước kia nhưng ở không có bước ra một bước kia phía trước cũng vĩnh viễn không thể nào là một cái thánh linh đối thủ coi như đem đấu hồn tiến hành lần thứ hai giải phóng lại thi c h u ể n ra tự thân có khả năng nắm giữ tối cường một kỹ cũng vẫn như, cũ như thế cái này cùng võ tu giai đoạn chiến thắng đấu la hoàn toàn khác biệt đây là tới từ ở cấp độ sống bản chất trên l ệ n h cảm thụ được dương hành sơn hơi thở biến hóa nghe dương hành sơn lời nói dịch thu rất là ngoài ý muốn bởi vì hắn phát hiện sáu dương hành sơn thật sự muốn giết hắn đây là vì cái gì không có đạo lý a sáu tể tướng đại nhân ta nghĩ ngươi hẳn biết rất rõ vì cái gì quá mùa hẹ lục vương ra sẽ ở khu đông đấu loại cử hành trong lúc đó tọa c h ấ n đan dương thành mặt ngoài là vì giám sát khu đông đấu loại toàn bộ tổ chức quá trình trên thực tế sáu lục vương ra cùng những thứ khác quá hạ cao thủ nhất định là vì cam đoan người dự thi an toàn quá hạ đối với r ơ i thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội xem trọng trình độ không cần ta lại đến nói tỉ mỉ dưới loại tình huống này nếu là tể tướng đại nhân ra tay giết ta sáu lục vương ra như thế nào có thể ngồi yên không lý đến chẳng lẽ tể tướng đại nhân muốn cho ta cho cùng chỉ vì một cái khả năng ngờ tới dịch thu để đ u i trong tay xuống bất động thanh sắp nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương hành sơn lại là dạng này một cái kỳ quái thái độ bằng không mà nói hắn không có khả năng khinh thân tự mình cứ như vậy tùy ý đến đây chủ yếu là khu đông đấu loại trong lúc đó có hạ xuân thu tọa trấn đăng dương bất luận nhìn thế nào cái này đ a n dương rộ ở tổ là vô cùng địa phương an toàn cũng không phải nói không ai dám âm thầm xuống tay với hắn mà là cho dù có người dám ra tay cũng tất nhiên phải đi qua vô cùng kín đáo chu bị đồng thời thận trọng đi phát h ỏ a kế hoạch hết tất cả có thể tránh đi hạ xuân thu ánh mắt nhường tất cả những thứ này l ạ g yên không tiếng động phát sinh hơn nữa mặc kệ xuất phát từ như thế nào lý do xuống tay với hắn người này x ấ u đều không nên là dương hành sơn không phải là vị này nước sở tể tướng đại nhân dương hành sơn hơi trầm mặc lại sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau mở miệng nói vì bảo hộ con c ủ a ta ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đ â một, một khi ngươi hôm nay giết ta sau đó vì ta buổi táng con của ngươi liền sẽ mất đi lớn nhất che chở lấy hắn những năm gần đây đắc tội người cùng hắn loại tính cách này ta tin tưởng hắn cũng sống không được bao lâu đạo lý này ngươi không có khả năng không hiểu dương hành sơn lần nữa trầm mặc xác ý nồng nặc tựa hồ chuyển phai nhạt một điểm bất quá loại biến hóa này nháy mắt thoáng qua dương hành sơn ánh mắt rất nhanh liền một lần nữa sắp bén mở miệng nói ngươi nói có đạo lý nhưng cái này cần một cái tiền đề chính là lục vương gia thật sự sẽ để cho ta vì ngươi t r o n cùng ta là nước sở tể h tướng mà ngươi chỉ là một vắng vẻ tiểu quốc bồi dưỡng ra được thiên tài trẻ tuổi coi như ta hôm nay giết ngươi lục vương gia cũng không nhất định sẽ đối với ta làm ra quá nặng xử phạt lại là lời nói dối dịch thu bật cười một tiếng nói tiếp di thái hạ đối với cái này hiện đại lục đấu võ đại hội biểu hiện ra xem trọng trình độ rất rõ ràng bọn hắn không cho phép toàn bộ đấu võ đại hội xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới nếu thật là tối nay quang minh chính đại giết ta hạ xuân thu thì nhất định sẽ dùng đầu của ngươi tới lập uy đừng nói ngươi chỉ là nước sở tể tướng coi như ngươi là nước sở đường kim hoàng đế bệ hạ cũng nhất định sẽ chết đạo lý này người ta đều hiểu ha tất giả bộ hồ đồ dương hành sơn tiếp tục t r ầ m mặc tựa hồ đối với dịch thu đem nhìn cục thế như thế thông thấu mà chuẩn bị có chút không đủ nhưng hắn sát tâm cực kỳ kiên quyết cho nên cứ việc tìm không đến cái gì phản bác dịch thu lý do cũng vẹn vẹn chỉ là sau một hồi chầm mặc liền tiếp theo nhìn chầm chầm d ị thu nói bất kể như thế nào đêm nay ta cuối cùng là muốn giết ngươi không ai có thể nghĩ đến ta đêm nay sẽ giết ngươi cho nên ta đêm nay mới có thể chân chính giết ngươi lời này có chút nhớ miệng nhưng ngươi minh bạch ta ý tứ ăn nhiều một chút ta là m người thế gian sau cùng một trận có thể ăn được ta phủ thượng cơm r a u dưa ngươi cũng không hư lời này ta nếu là nguyện ý đưa ngươi nhi tử sự t ì n h bỏ qua đâu ta bảo đảm sẽ không đối ngươi nhi tử ra tay cam đoan tiếp nhận quý quốc hoàng đế bệ hạ cùng quá hạ lục vương ra ý kiến đã ngươi nhi tử đã bị nên coi trừng phạt như vậy ta liền cam đoan sẽ lại không truy cứu chuyện này dừng ở đây như thế có thể hay không thả ta một con đường sống dịch thu vẫn một mặt mỉm cười nhìn không ra có chút điểm khẩn trương bộ dáng dương hành sơn nao dịch thu hôm nay ứng đối mỗi lần đều ở ngoài dự liệu của hắn nhường hắn từ đầu đến, đến giờ vẫn không có đem cục diện toàn bộ nắm giữ ở trong tay lấy thánh linh cảnh giới đối mặt với một danh thất tinh đấu la sẽ xuất hiện tình huống như vậy thật sự là có chút không thể tưởng tượng người cảm thấy s ấ u bây giờ cùng ta nói những thứ này ta sẽ tin sao dương hành sơn lắc đầu nhìn xem dịch thu tấm kia tìm không thấy bất kỳ bất an gì chi sắc mặt của đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta không phải là rất lý giải như n g n g ư â i loại này không giải thích được lòng tin đến từ nơi nào là ngươi xác, xác định ta không giết được ngươi dịch thu n h ữ n g mày tiếp đó vừa cười vừa nói tại tới tể tướng phủ phía trước ta không nghĩ tới ngươi sẽ giết ta mà về phần bây giờ sáu là ta xác định ngươi giết không được ta vì cái gì ngươi cho rằng bằng vào ta thánh linh cảnh giới không giết được ngươi cái này thất tình đấu la dương hành sơn nhịn không được nhũ lông mày lại dưới tình huống bình thường đương nhiên là có thể giết đừng nói một cái ta coi như mười cái ta cũng là có thể giết nhưng ngươi mặc dù sát tâm kiên quyết có thể giết ý bên trong lại mơ hồ có lo lắng cứ việc không tính rõ ràng lại vẫn làm cho ta thấy được ngươi ở đây đánh giá được mất tất nhiên bản thân mình đều không có trăm phần trăm xác định vậy ngơi ư lại như thế nào dê ta nói chuyện đồng thời dịch thu cơ thể hoàn toàn buông lỏng xuống dương hành sơn thì phảng phất bị dịch thu nói chúng tâm sự ánh mắt bên trong lóe lên một tia trần trở mà vừa lúc này dịch thu đ ỗ n g nhiên không có bất kỳ cái gì điểm báo trước hướng về dương hành sơn đấm tới một quyền thân thể kia triệt để buông lỏng càng là trở thành một quyền này phía trước đưa chưa xong còn tiếp dương hành sơn căn bản cũng không có nghĩ đến dưới loại tình huống này dịch thu lại còn dám độc thủ hơn nữa là vượt lên trước độc thủ ghé vào mềm trên giường dương ngọc hàng đồng dạng không nghĩ tới dịch thu sẽ có dũng khí như vậy trên thực tế coi như dịch thu chính mình ở nơi này đấm ra một quyền phía trước cũng đều không có bất kỳ cái gì trước thời hạn chuẩn bị theo lý thuyết sáu một quyền này hoàn toàn có thể tính là ý muốn nhất thời đã như vậy dương hành sơn đương nhiên không có khả năng tại hắn một quyền này đánh ra phía trước liền có điều phát giác dịch thu sở dĩ sẽ đánh ra một quyền này chủ yếu là bởi vì vừa mới cùng dương hành sơn một loạt trò chuyện nhường đầu góc của hắn từ đầu đến cuối tại không ngừng vận chuyển tốc độ cao lấy trước sau suy tư rất nhiều dương hành sơn muốn giết hắn có thể nguyên nhân cùng với nhất thiết phải lý do giết hắn đồng thời tại dương hành sơn h ỏ i tham gia câu nói sau cùng kia một khắc đem tất cả có thể toàn bộ bài trừ chỉ để lại sát xuất lớn nhất một cái trong trước mắt dịch thu có tương ứng kế hoạch cùng ý nghĩ kế hoạch cùng ý nghĩ có thể sinh ra nhanh chóng như vậy là bởi vì kế hoạch này nguyên bản là có bất quá đang nghĩ đến này cái có thể sau đó dịch thu dùng thời gian ngắn nhất đem kế hoạch tiến hành sửa đổi cùng bổ sung thế là liền có đột nhiên chủ động đánh phía dương hành sơn một quyền này mặc dù coi như vội vàng nhưng một quyền này là dịch thu trước mắt cảnh giới phía dưới có khả năng đánh ra tối cường một quyền màu tím đậm hồn lực vầng sáng kèm theo một quyền này đánh ra đồng thời từ dịch thu bên ngoài thân nổi lên dịch thu trong cơ thể đấu hồn cũng tại trong khoảnh khắc hoàn thành lần thứ hai giải phóng mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ đến để thang hồn lực buộc phát cường độ nhưng chính là loại này đơn giản lại thuần túy năm đấm ngược lại có được càng đáng sợ hơn lực phá hoại đơn giản trực tiếp cho nên tránh cũng không thể tránh dương hành sơn không có cách nào tránh đi bởi vì này một quyền quá mức đột nhiên dương hành sơn cũng không muốn tránh đi bởi vì dịch thu chỉ là thất tinh đấu la mà thôi một cái thánh linh đối mặt với đấu la tiên công cho dù là đánh lén như ý nghĩ đầu tiên là tránh né lời nói cũng thực sự quá mất mặt hơn nữa đối với tự thân võ đạo tri tâm tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho nên dương hành sơn không chút do dự phòng lên lên thể nội thánh linh cảnh giới đồng dạng bình dị một quyền hướng về dịch thu nắm đấm đánh tới khoảng cách của song phương quá gần dịch thu nắm đấm quá nhanh không cho phép dương hành sơn lại đi điều động thể nội h ộ i lực tạo thành hồn kỹ phía trước đưa bởi vậy lấy quyền đối quyền là biện pháp tốt nhất Và a n hai h cái nắm đấm không có chút nào sạc sỡ đụng vào nhau cả chương bàn ăn cùng thức ăn trên bàn tất cả đều ở nơi này va chạm lực chủng kích phía dưới trong nháy mắt hóa thành một bịt bởi vì dương hành sơn ứng đối cực kỳ vội vàng đến mức nắm đấm của hắn căn bản không có tới kịp dùng tới chân chính l ự c đạo cánh tay đều ở vào c u ộ n mình cong trạng thái dịch thu nắm đấm liền đã cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau kèm theo va chạm tiếng vang dịch thu trên khẽ một tiếng cả người giống như, như mũi tên rời cùng theo xương phòng rộng mở đại môn bay ngược ra ngoài kỳ thế nhanh nhường dương hành sơn cũng nhịn không được có chút s ữ n g sờ thật giống như sáu nay cũng bay tốc độ không chỉ đến từ quyền lực của hắn đồng thời cũng có dịch thu l ự c đạo của mình ở trong đó đồng dạng bất quá ngây người chỉ kéo dài nháy mắt dương hành sơn qua trong dây lắt liền hiệu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra d ị thu bạo khởi quá mức đột nhiên. dương hành sơn khi làm ra ứng đối đồng thời còn phân ra một bộ phận lực chú ý để mà bảo hộ dương ngọc hằng an toàn lại thêm vốn cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì quả đấm phát lực đương nhiên liền rất là không đủ dịch thu đây là đang đánh cược đánh cược mình có thể chịu nổi thánh linh ít nhất một quyền sức mạnh tiếp đó mượn cố lực lượng này nhanh chóng thoát đi tể tướng phủ đến nỗi tể tướng dương hành sơn thì bởi vì lực chú ý phân ra một bộ phận để mà bảo hộ dương ngọc hằng đồng thời đối mặt với đột nhiên xuất hiện tập kích bản năng phản ứng đầu tiên chính là phòng thủ cho nên liền đã mất đi trước tiên đuổi theo ra tiên cơ lúc này sau khi phản ứng còn muốn hành động nhưng là đã không kịp cũng không phải nói dương hành sơn cho là mình đuổi không kịp dịch thu mà là dương hành sơn vô cùng rõ ràng tất nhiên không thể trước tiên đem dịch thu giết chết còn cho hắn tìm được dạng này một cái kéo dài khoảng cách cùng cơ hội chạy trốn như vậy thì xem như hắn đuổi theo cũng không khả năng có tiếp tục cơ hội hạ thủ bởi vì vừa mới dịch thu một quyển kia sáu đã đầy đủ gây nên hữu tâm nhân chú ý thời khắc chú ý đến con đường này mặt cái kia vài tên thánh linh sáu vì cái gì không chỉ có riêng chỉ là bảo hộ trên mặt đường những đại nhân vật này an toàn nghĩ thông suốt những thứ này dương hành sơn sắc mặt âm trầm xuống ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm dịch thu bay ngược ra ngoài phương hướng cũng không biết suy nghĩ cái gì dương ngọc hằng thì đã tử dịch thu bạo khởi trong kinh sợ trở lại bình thường nhịn không được mở miệng kêu lên phụ thân hắn cũng dám trước tiên ra tay với ngươi giết hắn a đó là một tốt biết bao cơ hội hắn công nhiên tập kích tể tướng đây là thiên hạ rất xuống tội danh a nghe con trai mình kêu to dương hành sơn xoay đầu lại dương ngọc hằng tiếng kêu to đột nhiên dừng lại bởi vì dương hành sơn ánh mắt nhường hắn toàn thân phát lệnh cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm cái này sáu là cho tới nay đối với mình vô cùng cưng chịu phụ thân nhưng vì cái gì tại nơi ánh mắt bên trong hắn lại không nhìn thấy chút ít ôn hòa dương ngọc hằng nghĩ mãi mà không rõ nhưng tự bảo vệ mình bản năng nhường hắn lập tức i miệng m không dám tiếp tục giống phía trước dạng như biểu đạt ý kiến của mình ừ mặc dù cách làm ngoài dự liệu cũng chính xác đọ sức đến rồi sinh cơ đồng thời thuận thế thành công thoát đi t h o á t nhìn là t h ắ n g ta một bậc nhưng trên thực tế lại làm cho ta xem t h ấ p ngươi dịch thu sáu ngươi cũng bất quá như thế mà thôi dương hành sơn thu hồi rơi xuống con trai mình trên người ánh mắt một lần nữa nhìn về phía liễu dịch thu bay ngược ra ngoài phương hướng trầm giọng nói cha sáu phụ thân sáu ngài vì cái gì sáu nói như vậy dương ngọc hằng thận trọng mở miệng hỏi bởi vì bị trước đây ánh mắt h ủ đến đến mức trong giọng nói nguyên bản ngang ngược cản rỡ hương vị tất cả đều tiêu thất không có gì dịch thu cách làm chỉ có thể chứng minh một điểm phía trước hắn nói tới những lời kia tất cả đều là vì kéo dài thời gian t ì một m cái cơ hội đào tẩu thôi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy liền chứng minh hắn sợ mà một cái hội người sợ đương nhiên cũng không có đáng sợ như vậy dương hành sơn hừ lạnh một tiếng nói tiếp mặc dù vô cùng vội vàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị nhưng thánh linh nắm đấm cũng không phải đấu la có thể tùy tiện đo lấy cái kia dịch thu cùng ta chạm tay một cái bây giờ tất nhiên bản thân bị trọng thương ít nhất một hai tháng thời gian bên trong đừng n g h ĩ khôi phục ách sáu phụ thân ngài là t h á n h linh hắn là đấu la hắn sẽ sợ ngài sáu không phải phải sao dương ngọc hằng mở mịt vấn đạo nếu như trên thế giới người đều giống như ngươi vậy ngu xuẩn thật là tốt biết bao dương hành sơn không có trả lời dương ngọc hằng vấn đề ngược lại là mở miệng r ê u c ợ t một câu dương ngọc hằng sừng sờ tại chỗ ngây ngốc nhìn xem dương hành sơn tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt luôn cảm giác mình phụ thân sáu hôm nay phảng phất hoàn toàn biến thành người khác giống như chưa xong còn tiếp bị dương hành sơn một quyền đánh bay dịch thu nương theo quyền thế bản thân lực đạo cùng mình xuất hiện ở quyền phía trước kỳ thực liền điều chỉnh tốt hồn lực vận chuyển phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi t ề t u ớ n phủ cái kêu một thân gia quyền đồng thời liền vận chuyển tới cực hạn thất tinh đấu la t ầ n g thứ hồn lực khí tức thì theo bị dương hành sơn một quyền đánh bay mà trong khoảnh khắc bể b h i xuống dù sao cũng là đối mặt với thánh linh nằm đấm dù là dương hành sơn chuẩn bị không đủ thánh linh tầm thứ hồn lực cường độ cùng khí tức cũng hoàn toàn không phải thất tinh đấu la có thể so sánh nhưng d ị thu mặc dù bị thương có thể đã thương thế nhưng cũng không có dương thế nhưng cũng như vậy nghiêm trọng. Tại dịch thu thương thế ở vào một loại khả k h ố n g trạng thái bên trong nhất là đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới đỉnh cao đấu thần bất diệt thể trước ba trọng công pháp cũng đã tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh bắt đầu tu luyện đệ tứ trọng công pháp phía sau cũng nhộn dịch thu cơ thể trở nên càng thêm cường đại vượt xa quá bình thường lý giải d ư ớ i cường đại cho nên khi dịch thu khí tức thể vải vọt ra khỏi tể tướng phủ phía sau hắn còn lâu mới có được nhìn bề ngoài thê thảm như vậy chỉ là vì đem mình trọng thương bộ dáng biểu hiện không đến mức suất sai lầm miễn cho gây nên hữu tâm nhân hoài nghi cho nên dịch thu t ấ t tha t ấ t t ể vô luận khí tức hay là thân thể phản ứng đều đưa một cái trọng thương người nên có bộ dáng. bày ra vô cùng rõ ràng vô cùng tiếp ự n h ê bên n như vậy một đường xông về bên trong khách sạn, lúc này dịch lập cũng đã hoàn thành cả ngày sắm. mang theo dịch thu cần có những bậc kia, ngồi ở gian phòng trong tính đường cùng triệu công minh mấy người uống trà nói chuyện Cứ khách lúc dịch cả dịch có bậc theo thu h vậy về lập mấy một mua sắm, triệu trà t đã kia, i ở m t i ế đó mấy người liền thấy dịch thu nhất phó bộ dáng chật vật từ phòng khách ngoài cửa sổ thoan đi vào tán gâu âm thanh liền lập tức im bặt mà dừng cùng nhau chấn kinh đứng dậy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Dịch có thu không có mở miệng giảng giải, bởi vì hắn phải miệng ràng n mở bởi rải, vì hết thể trong nháy mắt lời nói ngày mai ta sẽ nói cho các người biết xảy ra chuyện gì nói xong dịch thu quay người trực tiếp tiến vào phòng ngủ dịch lập s ữ n g sờ một lát sau liền vội vàng đem ban ngày cả ngày mua sắm trở về những vật kia tất cả đều đem đến trong phòng ngủ mà nguyên bản đang tại phòng ngủ trong khuê phòng tự thoại bạch thi vũ củng cố vận huyên nhưng là bị dịch thu từ trong phòng ngủ đánh đi ra toàn bộ trong phòng ngủ ngoại trừ mạc chính sơ dược đỉnh bên ngoài cũng chỉ còn lại có l i ê u dịch thu một thân một mình cùng những cái kia dịch lập mua sắm trở về đồ vật đã xảy ra chuyện gì hắn không phải đi tể tướng phụ dự tại sao vì cái gì nhìn bị thương hắn bây giờ lại là muốn làm gì bị dịch thu chạy tới phòng khách bạch thi vũ một mặt kỳ quái nhìn dịch lập mấy người v ấ n đạo chỉ bất quá cái này hỏi thăm đương nhiên không có khả năng đạt được bất kỳ trả lời chắc chắn bởi vì dịch lập mấy người biết đến cũng không so nàng nhiều mắt thấy dịch lập mấy người đồng dạng một mặt mờ mịt lắc đầu bạch thi vũ cùng cố vận huyên liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong cái kia rõ ràng vẻ lo lắng có nên đi vào hay không xem cố vận huyên mở miệng hỏi không được tất nhiên dịch thu không nghĩ rằng chúng ta ở một bên vậy hắn liền nhất định có đạo lý của hắn chỉ là xem ra tối nay tể tướng phụ tiệc tối sáu tiệ bạch thi vũ lắc đầu những mày ngồi xuống phòng khách trên g h ế cố vận huyên cũng sẽ không nói thêm nữa tại liên quan tới dịch thu về vấn đề một khi bạch thi vũ quyết định được chú ý cố vận huyên cũng sẽ không phản đối mà lúc này tại trong phòng ngủ dịch thu thì chính thần yêu sâu sắc chú luyện chế một cái đan dược cùng với chế tạo một kiện bí bảo đan dược phẩm dai không tính là cao thiên giai hạ phẩm mà thôi lấy dịch thu bây giờ hồn lực cảnh giới muốn luyện chế được cũng không khó khăn chỉ là trên thân cuối cùng thụ chút thương đối với chế thuốc hồn lực trưởng khống cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng cho nên dịch thu luyện chế vô cùng chuyên trú bởi vì này viên thuốc cùng đồng thời đang luyện chế kiện bí bảo kia cũng không thể xảy ra vấn đề hai dạng đồ vật đem quyết định hắn tối nay hành động phải chăng có thể thành công tại phát hiện dương hành sơn đối với hắn có vô cùng kiên định sát tâm phía sau dịch thu nghĩ tới như thế một cái khả năng thế là liền tạm thời sửa mình muốn giết chết dương ngọc hằng kế hoạch kế hoạch mục tiêu cũng không có thay đổi dương ngọc hằng vẫn như cũng muốn chết chỉ là thi hành kế hoạch thời gian muôn sớm sớm đến đêm nay cho nên dịch thu không có tiếp tục cùng dương hành sơn tiến hành ngôn từ lên giao phong cũng không có lại tiếp tục chờ đợi dương hành sơn chính mình bởi vì do dự mà mất đi cơ hội giết hắn dịch thu lựa chọn chủ động xuất kích bởi vì n à y dạng làm chỗ tốt hết sức rõ ràng dương hành sơn nhất định sẽ đối với hắn thương thế tình h u ố n g sinh ra phán đoán sai lầm bởi vì đấu võ đại lục từ trước tới nay liền không có xuất hiện qua giống như hắn thất tình đấu la loại sai lầm này phán đoán sẽ để cho dương hành sơn cùng với khác tỷ như sở hoàng cùng hạ xuân thu người như vậy sinh ra điểm mù tiếp đó sẽ phát sinh ở tể tướng phủ bên trong sự tình sẽ không có người đem ánh mắt đưa lên ở trên người hắn cho dù có cũng sẽ không hoài nghi quá mức nồng đậm càng quan trọng chính là lấy phương thức như vậy thoát đi tể tướng phủ nhất định sẽ làm cho dương hành sơn đối với hắn cảm quan phát sinh biến hóa nếu như ngờ tới không sai như vậy loại này cảm quan lên biến hóa liền sẽ lộ ra vô cùng có ý nghĩa bởi vì khinh thị loại tâm tình này một khi sinh ra liền tiểu gì cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tương ứng phán đoán cùng lựa chọn đại khái là là mười mấy phút thời gian lỗ mở đan thành không có đan văn cũng không tiêu tán đan hương cũng chỉ là phổ thông trình độ đan dược nhưng là dịch thu cố ý hành động nếu là tiêu tán đan hương mà nói chờ dùng thời điểm tất nhiên sẽ có một chút hơi thở lưu lại đây là dịch thu chỗ không muốn nhìn thấy đồng thời luyện chế bí bảo cũng tiếp cận luyện chế hồi cối Đó là m ộ trong c tính l đường bạch thi vũ bọn người thì tại dịch thu đi ra phòng ngủ phía sau liền nhất tể từ trên ghế ngồi đứng dậy mặc dù không có mở miệng hỏi thăm nhưng trong ánh mắt vẻ lo lắng lại hết sức rõ ràng ta muốn đi làm một ít chuyện các người đều lưu lại trong khách sạn trở lấy trong phòng ngủ còn lại những vật kia dùng hồn lực tiêu tan sạch có mấy thứ tài liệu tương đối đặc thù đấu la t ầ n g thứ hồn lực rất khó t ă n g rã liền từ mạc lao động thủ đi còn có chính là ta sẽ cố mau trở lại nhưng nếu có người đang ta còn chưa có trở về phía trước liền tới cửa thăm vậy thì nói ta thương thế nghiêm trọng không thể gặp khách đều nghe rõ chưa dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn mấy người nói người muốn đi làm cái gì bạch thi vũ rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi đi giết người a giết cái kia đáng chết người có vấn đề gì chờ ta trở lại hỏi lại đến lúc đó tiểu sinh nhất định biết gì nói đấy biết gì nói đấy dịch thu cười nói xong quay người lại theo phòng khách cửa sổ vọt ra ngoài sáu chưa xong còn tiếp dịch thu tại tể tướng phủ đánh lén tể tướng dương hành sơn tập kích không thành trọng thương bỏ chạy hạ xuân thu sắc mặt vô cùng đặc sắc nhìn trước mắt quá hạ quan viên rất là không xác định đem tên này quá hạ quan viên vừa mới lời nói lại lập lại một lần là vương ra đây là tin tức mới nhất thần đã cùng nước sở an b à i tại tây nhai vài tên thánh linh xác nhận chuyện này cần phải không hề nghi ngờ đến đây hồi báo quá hạ quan viên cười khổ nói dịch thu chỉ là thất tinh đấu la mà thôi dương hành sơn nhưng là một chuyện thánh linh、người、cảm thấy dịch thu là ngu si sao lấy thất tinh đấu la cảnh giới đi đánh lén một truyện thánh linh coi như g i ế t tông ô hoài cổ tại thế cũng sẽ không lấy đấu la chi thân đi đánh lén thánh linh hạ xuân thu đổ ập xuống nói vương ra thần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cho nên mới cố ý đi tìm nước sở an bài tại tây ngai cái kia vài tên thánh linh xác nhận lấy được trả lời chắc chắn chính là như vậy thần sáu thần cũng chỉ có thể đúng sự thật hồi báo a quá hạ quan viên rất là hủy khuất nói hạ xuân thu nhưng là nhữ m ả y rơi vào trầm tư một hồi lâu công phu đi qua lúc này mới lên tiếng nói sở hoàng biết chuyện này sao chắc chắn đã biết rồi mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng dù sao chuyện này quá lớn không ai dám chậm trễ thừa hải gian cái kia vài tên phụ trách tây ngai an toàn thanh linh càng là trước tiên liền có người trực tiếp vào cùng những người còn lại nhưng là tăng cường đề phòng tránh tình thế mở rộng dù sao mặc dù tập kích đã phát sinh cũng không có người đang trong tập kích chết đi cho nên khi trước thế cục coi như khả khống quá hạ quan viên vội vàng trả lời dương hành sơn lại dám đối với dịch thu ra tay sáu đây là cái đạo lý gì hắn không có khả năng không biết bản vương tọa trấn đan dương thành mục đích là cái gì sáu làm như vậy chẳng phải là công nhiên chọc giận bản vương hạ xuân thu thì thảo nói vươn g ra ý của ngài là sáu cũng không phải là dịch thu đánh lén dương hành sơn mà là dương hành sơn muốn giết dịch thu lại bị dịch thu chạy trốn quá hạ quan viên vô cùng ngạc nhiên mà hỏi nói nhảm dịch thu cũng không phải ngu làm sao lại chủ động tập kích một cái thánh linh trừ phi có chuyện gì phát sinh ép hắn không thể không làm như vậy như thế p h ò n g đoán xuống cũng liền chỉ còn lại khả năng duy nhất dương hành sơn nếu muốn giết dịch thu dịch thu thì làm b ả n mệnh cuối cùng lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá thành công thoát đi tể tướng phủ chỉ là quá trình đến tột cùng như thế nào không có tận mắt nhìn thấy liền không cách nào phán đoán hạ xuân thu liếc mắt suy nghĩ một chút phía sau phất tay phân phó nói ngươi đi một chuyến dịch thu chỗ ở cái kia khách sạn liền nói là đại biểu bản vương tiến đến t h ă m dịch thu thương thế nhớ kỹ mang một ít đan dược hay cái này dương hành sơn đột nhiên thất tâm phong v ậ y muốn đối dịch thu ra tay vô luận như thế nào nghĩ tựa hồ trừ hắn đứa con trai kia bên ngoài cũng không có lý do khác nhưng lý do này lại quá mức gợ ép chuyện này khẳng định có một chút chúng ta tạm thời còn không hiểu rõ ân tình ngươi đi thăm dò một chút xem dịch thu có thể hay không nói được lại hoặc là nói xấu dịch thu có nguyện ý hay không nói cho chúng ta biết là vương ra vậy ta đây liền đi qua quá hạ quan viên vội vàng không người nói nhớ kỹ nhất định phải gặp dịch thu bản thân bản vương cần xác nhận sáu thương thế của hắn đến cùng như thế nào hạ xuân thu nhấn mạnh một câu là vương gia ngài yên tâm đi mười hai lúc này ở hoàng cung trong ngự thư phòng sở hoàng cùng sở thiên ban thưởng đồng dạng một mặt trận m ắ t hốc m ồ m nghe đến từ tây n g a i hồi báo nếu không phải cái này hồi báo người là hoàng thất cung phụng một phần của hoàng thất thánh linh cường giả sở hoàng cùng sở thiên ban thưởng rất rõ ràng hắn không có khả năng nói dối lại hoặc là nói ngoa mà nói hai người chỉ sợ sớm đã đánh gây hắn hồi báo nội dung thật sự là cái này hồi báo nội dung quá không thể tưởng tượng nổi chút chịu đến tể tướng dương hành sơn mời dịch thu tại tể tướng phủ bên trong đối với thân là một truyền thánh linh danh giới tể tướng ngang tàng phát khởi tập kích đồng thời đang tập kích sau khi thất bại trọng thương bỏ chạy không nói đến một cái thất tinh đấu la là muốn như thế nào bị điên mới có thể đưa đần đến đi tập kích một danh nhất truyền thánh linh chỉ nói cái này tập kích phía sau một truyền thánh linh lại còn có thể để cho một danh thất tinh đấu la đào tẩu chuyện này vì cái gì vô luận như thế nào nghe đều làm người cảm thấy hoang đường không bị trói buộc đâu coi như dương hành sơn bình thường b ệ bộn nhiều việc chính vụ bản thân không am hiểu chiến đấu có thể thánh p h ả m chi cách như trời vực dịch thu lại như thế nào cường đại cũng cuối cùng vẫn là thất tinh đấu la cảnh giới làm sao có thể chạy đâu mãi cho đến tên này hoàng thất c u n g phụng hoàn thành hồi báo sở hoàng cùng sở thiên ban t h ư ở n g đều có chút phản ứng không kịp hai người tiêu hóa một hồi lâu công phu phía sau sở thiên ban t h ư ở n g cuối cùng mở miệng nói dịch thu thương thế như thế nào lao tể tướng bây giờ là gì tình huống trở về tiểu vương ra mà nói cái kia dịch thu thương thế e rằng không nhẹ mặc dù thần không có tận mắt nhìn thấy nhưng dịch thu cùng tể tướng đại nhân đối bính lúc hồn lực ba động cực kỳ nồng đậm tại thần trong cảm giác tể tướng đại nhân hồn lực ba động bạo khởi có chút vội vàng có thể ngưng tụ lên cường độ cũng đã vượt ra khỏi đấu la có thể tiếp nhận cực hạn tên này hoàng thất cung phục gãi đầu một cái có chút không h i ể u tiếp tục nói nói thật cái kia dịch thu không có ngay tại chỗ tử vong thần đã thật bất ngờ nhìn hắn rời đi thân ảnh chi lảo trong cảm giác tản mát ra khí tức chi hề hoại tan giã thương thế chi trọng sáu thần cảm thấy coi như không chết cũng có khả năng ả năng ảnh hưởng đến hắn Hẳn là vô sở thiên ban thưởng vừa nói một bên hướng về tên này hoàng thất cung phụng không mình hành lễ mở miệng nói làm phiền thi cung phụng trở về cáo chi chuyện này còn xin thi cung phụng trở về phòng thủ chỗ để tránh đêm nay lại xảy ra cái gì ngoài ý mướn thiểu vương ra khắc khí bậy hạ cái kia thần liền đi trước tên này hoàng tất h c u n g phụng phân biệt hướng về sở thiên ban thượng cùng sở hoàng hành lễ tiếp đó thối lui ra khỏi ngự thư phòng ngươi nhìn thế nào theo c u n g phụng rời đi ngự thư phòng sở hoàng thanh â m cuối cùng vang lên chuyện này không hợp lý dịch thu cũng không phải đ a đần tại sao muốn hướng tể tướng đại nhân ra tay tương phản tể tướng đại nhân lại có giống dịch thu hạ thủ lý do cứ việc lý do này vô cùng n g ợ c ép sở thiên ban thượng nhữ mày nói chấm cùng lục vương g i a cũng đã xác định d ừ n g ở đây sự tình dương hành sơn chẳng lẽ cho rằng cái kia d ị thu còn dám có lá gan không công tha sở hoàng lạnh giọng nói có lẽ sáu tể tướng đại nhân đối với d ị thu cách nhìn Cũng giống ta nhau. sở thiên ban thường hạ thấp người nói. Sở hoàng không có i chút o à không hiểu nhìn xem sở hoàng vân đạo không có gì chuyện này dương hành sơn làm quá xúc động lục vương ra nơi đó nhất định phi thường phẫn nộ dù sao cũng là chúng ta nước sở tể tướng dịch thu lại không có chết cũng không thể nhường lục vương ra giận dữ lập y trực tiếp giết sắp xếp người đi xem một chút dịch thu thương thế nếu là quá nghiêm trọng liền đem trong cung tốt nhất thuốc dẫn đi nhất thiết phải không thể để cho hắn chết lục vương ra nơi đó sáu chấm tự mình đi qua c h â n an sở hoàng xóa khai đề tài nói là bệ hạ ta tự mình đi xem dịch thu thương thế sở thiên ban thưởng lập tức không người nói chưa xong còn tiếp dịch thu cũng không có thay quần áo mặc dù phía trước cùng dương đi núi đúng một q u y ề n kia nhường hắn bây giờ mặc quần áo có chút tổn hại nhưng loại này tổn hại đối với tối nay hành động cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bởi ó n g đêm h vì phía trước chuyện xảy ra thời khắc chú ý đến tây ngai những cái kêu hoàng thất các cường giả tất nhiên tinh thần càng thêm tập trung đối với tể tướng phủ chú ý cũng chắc chắn hơn xa bình thường nhưng dịch thu cũng không để ý Cứ n h ở đây ở quá nhiều quan lớn cùng hoàng thân quốc thích an toàn của bọn hắn tất nhiên trọng yếu nhưng bọn hắn trung thành hay không lại càng trọng yếu hơn một người địa vị càng cao như vậy hắn tâm tư có khả năng mang tới ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng lớn cho nên ngoại trừ cam đoan những đại nhân vật này an toàn bên ngoài tại tây nhai phòng thủ hoàng thất các cường giả còn gánh vác một cái giám thị chức trách bởi vậy liền có thể tưởng tượng đi ra những thứ này hoàng thất các cường giả khí tức cảm giác sẽ cỡ nào nhạy cảm bằng không cũng sẽ không được an bài tới phòng thủ nhiệm vụ như vậy nhưng mà chính là như vậy một đám năng lực nhận biết cực kỳ bén n h ạ y cường giả trong đó còn có mấy tên thánh linh danh giới tồn tại lại không có nhâm hà nhất người phát hiện dịch thu lẻn vào tể tướng phủ cử động gần như đường hoàng tiến vào tể tướng phủ bên trong dịch thu dựa theo trong trí nhớ mình lộ tuyến quan minh chính đại hướng về tể tướng phủ hậu viện bước đi lúc đến đêm khuya tể tướng phủ bên trong đại bộ phận tay sai cũng đã chìm vào giấm ngủ Chỉ có m ộ trên số nhỏ t ự c đ m h â n thực ỉ n thoảng sẽ ở phủ viện bên trong xuất hiện, chuồng nuôi mười mấy đầu mánh quyển, lại có trên mặt đường phòng hoàng cường hộ, nghiêm trình nói, trên cơ bản không có khả năng xảy ra vấn、đề. Trên h phủ thêm thủ thất hộ, khả h xuất mặt t giả bảo xảy sẽ ở lại mười lại ra đầu mấy có cơ có đề. mà tế trong nhiều năm như vậy tây nha vẫn luôn là đan dương thành chỗ an toàn nhất cũng chính xác chưa bao giờ phát sinh qua vấn đề gì cho nên tể tướng phủ bên trong những cái kia trực đêm những người làm đã sớm quen thuộc loại này ứng phó chuyện an nhàn đến mức vài tên trực đêm tay sai rắc cầu trong sân đi lang thang thời điểm dù là dịch thu liền tại bọn hắn bên người đi qua bọn hắn càng là cũng không có chút nào phát giác cho dù những cái kia máy quyển cũng chỉ là sinh ra một loại nào đó bản năng sợ hãi đối với sợ h ã i nơi phát ra đồng dạng không phát ra gì dịch thu cứ như vậy an an ổn ổn đi tới tể tướng phủ trong hậu viện mặc dù cũng không tin tưởng dương ngọc hàng chỗ ở là cái nào một gian s ư ơ n g phòng nhưng tể tướng phủ vốn cũng không lớn dù làm ộ t gian một gian đi tìm cũng không tốn bao nhiêu thời gian húng chi dương ngọc hàng khí tức dịch thu nhớ rất rõ ràng cho nên rất nhanh dịch thu liền xác định dương ngọc hàng chỗ ở s ư ơ n g phòng lấy đặc biệt thủ pháp thuê phòng môn mặc dù là làm bằng gỗ nhưng cửa phòng bị d ị thu kéo ra quá trình chúng càng là không có phát ra chút ít ấm than h i t nhà n diện tích không nhỏ sau khi tiến vào lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một chương ít nhất mười mấy thước v u ơ n g cực lớn mềm giường dương ngọc hằng đang nằm ở mềm trên giường không ngừng hùng hùng hổ hổ lấy hai tên cô gái xinh đẹp người mặc vô cùng thấu xa m ỏ n g trang ôn nhu cho hắn án miết lấy phía sau lưng cùng hai chân đình trượng chi hình xem ra thi hành vô cùng triệt đ ể dương ngọc hằng cái mông mặc dù đã tại tác dụng của dược vật phía dưới kết vẩy có thể cái kia miệng vết thương nhìn vẫn nhìn thấy mà giật mình đến mức hai tên đấm bóc cho hắn nữ tử lộ ra phi thường nhỏ ý trên mặt còn có hoảng sợ hào hức dữ vị cũng không biết vừa trong xương phòng đèn đ u ố c sáng trưng theo dịch thu lặng yên không tiếng động đi đến tia sáng liền lập tức vì đó ảm đạm chỉ bất quá hai tên c ô gái lực chú ý đều đặt ở dương ngọc hằng trên thân mà dương ngọc hằng lại nằm ở trên giường không ngừng chửi rủa lấy cho nên căn bản không người chú ý tới loại này tia sáng biến hóa Dịch dược dược dịch cười, đem chính trước chế tức cứ thu mình phía thu khí nhiên thăng, trong trong mắt tan trong đột luyện mỉm đem miệng. người viên kia đan Đan đầy song bụng, ngáy ra, vào vào bỏ h ì người h thành sức i cái kia hai ó đem tên n g mặc mỏng Mà nằm mặt trực Ngọc、Hằng、cũng cuối cùng phát giác chỗ tức trong suốt tử tiếp ngất trên phát theo trên nữ đánh giường Dương Hằng không đúng, theo bản năng quay đầu, trên mặt lập tức hiện lên sa xịu qua. quay đầu, đi lập lì ở vì ẻ mặt thu. sợ hãi. Dịch、thu. Người、xấu. Người sáu. v sao lại tại trong phòng của ta đương nhiên là tới giết người chẳng lẽ ta vẫn chạy đến tìm người nói chuyện cút ũ sao? Dịch thu cười thu tới trương này trước giường đi lớn, này l c này hắn i tại ê bên u tán sao nhưng đã không có khôi phục tác dụng cũng không có tăng cường tác dụng duy nhất hiệu quả đó là có thể nhường một cái đấu la danh giới võ giả trong thời gian ngắn buộc phát ra tương đương với nhị c h u y ể n thánh linh trong vòng cường độ hồn lực khí t ứ c mặc dù chỉ là trên khí tức bắt trước nhưng lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở chỗ cho dù là tổng sư đích thân tới cũng tuyệt đối không phát hiện được vấn đề gì chỉ có thể cho rằng là một cái chân chính thánh linh đứng ở chỗ này Người、sáu. Người lại là thánh linh. Làm sao có thể? Dương Ngọc Hằng trận lại là Làm thể? mắt th sao có cho nên tầm mắt vẫn là còn có trước tiên liền đánh giá ra liễu dịch thu lúc này tiêu tán tại bên ngoài cơ thể khí tức là như thế nào cường độ không có gì không thể nào ngươi cũng không cần suy nghĩ kéo dài thời gian ta mặc dù bạo phát ra trong cơ thể hồn lực ba động nhưng khí tức bản thân có chỗ k h ô n g chế cũng sẽ không tiêu tán tại căn này xương phòng bên ngoài cho nên phụ thân ngươi trong thời gian ngắn là không phát hiện được dịch thu đứng tại dương ngọc hằng trước mặt nhìn xem dương ngọc hằng tấm kêu hoảng sợ khuôn mặt cười tiếp tục nói lời hong tiếng ve ít nhất con người của ta không thích để cho người ta lặng yên không tiếng động chết đi cũng nên để cho ngươi minh bạch vì sao lại chết bằng không mà nói giết chính là ngươi ý nghĩ ngươi dòm ngó hai cái cô đ ư ờ n g là nữ nhân của ta các nàng muốn cho ngươi chết ta đã tới rồi sở hoàng cùng vị kia quá hạ vương ra ý kiến ta không đồng ý nhưng công khai phản đối chắc chắn vô dụng cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy ta biết ngươi sẽ không cảm tâm sẽ cảm thấy hoang đường nhưng trên cái thế giới này rất nhiều chuyện chính là như vậy cho nên sáu bây giờ mời ngươi đi chết dịch thu nói xong đưa tay một trưởng vô ở dương ngọc hằng sau lưng của bên trên dương ngọc hằng muốn há mồm hô to lại phát hiện chính mình không phát ra được bất kỳ thanh â m nào ngay sau đó liền phía sau l ư n g chuyển đến kịch liệt đau nhức cái này kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc chuyển khắp toàn thân nhường dương ngọc hằng hai mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt lòi ra đồng dạng miệng đầy răng càng là trực tiếp ở nơi này đau nhức ảnh hưởng dưới căn cái hiếm nát tiếp đó sáu chết đi như thế chưa xong còn tiếp trưởng đập chết dương ngọc hằng đồng thời nhường dương ngọc hằng tại trước khi chết cảm nhận được siêu việt cực hạn đau lớn dịch thu xem như hoàn thành đêm nay kế hoạch bước đầu tiên móc trong n g ự c gia viên kia luyện chế xong lá xanh đưa tay ấn vào đã chết dương ngọc hằng cái, cái hốt phía sau dịch thu quay người rời đi x ư phòng tiếp đó cấp tốc hướng về tể tướng phủ bên ngoài tiềm hành mà đi mặc dù không có cố ý tiêu tán ra bên trong thân thể khí tức nhưng trong xương phòng bị khống chế lại những cái k i a thuộc về thánh linh danh giới hồn lực ba động vẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi chạy ra húng chi dương ngọc hằng chết một cách tự nhiên sẽ mang đến một loại nào đó hơi thở tiêu thất mà loại hơi thở tiêu thất nhất định sẽ ngay đầu tiên liền gây nên dương hành sơn chú ý của quả nhiên làm dịch thu bằng nhanh nhất tốc độ vừa mới lặn xuống tể tướng phủ bên từ lúc dương hành sơn cái tia thánh linh danh giới hồn lực ba động liền đột một tại tể tướng phủ bên trong phóng lên trời đồng thời vang lên nhưng là thẳ nhưng nghe cái này vô cùng thê lương bi thiết dịch thu lại nhịn không được nhịu nhữ mày bởi vì cứ việc bi thiết âm thanh nghe dị thường thương tâm tuyệt vọng có thể dịch thu luôn cảm thấy trong thanh âm này sáu khá là đang diễn trò hương vị bất qua nhữ mày chỉ kéo dài nháy mắt dịch thu liền một lần nữa thân hình c h ấ p động nhanh chóng v ọ t ra khỏi tể tướng phủ t ư ờ n g viện bởi vì dương hành sơn tại bi thiết đi qua cả người đã lần theo hơi thở hương vị lao nhanh đuổi theo dịch thu cuối cùng chỉ là thông qua đan dược ngụy trang gia thánh linh khí tức ba động tự thân chân thực cảnh giới vẫn chỉ là thất tinh đấu la đình phong cấp độ mà thôi mặc kệ hắn bởi vì tu luyện đấu thân bất diệt thể nguyên nhân so những thứ k h á c định phong thất tinh đấu la cường đại đến mức nào cùng chân chính thánh linh ở giữa cũng vẫn như cũ có không cách nào bù đắp trên lệnh cho nên cảm giác được dương hành sơn truy kích phía sau dịch thu không chút do dự đem thể nội khí tức toàn diện bạo phát ra bởi vậy mà mang tới kết quả chính là tây nhai đại loạn kèm theo dịch thu khí tức bộc phát tây nhai những cái kia phòng thủ hoàng thất cường giả cùng khác phủ thượng cao thủ cơ h ồ i là đồng thời phát giác cố này thánh linh danh giới hồn lực ba động trong lúc nhất thời mấy trăm đạo hồn lực ba động tại tây n a i mỗi cái chỗ bạo phát ra ngoại trừ số ít không đủ mười đạo hồn lực ba động là thánh linh cảnh giới bên ngoài còn lại đều đều ở đấu la trong cảnh giới tại những n à y hồn lực ba động b ộ c phát ra đồng thời mấy trăm tên cường giả cũng từ tây nhai mỗi cái vị trí lao nhanh xông ra tiếp đó nhất tề hướng về dịch thu rời đi phương hướng đuổi theo bởi vì cái kia hồn lực ba động để bọn hắn vô cùng lạ l ắ m cũng bởi vì dương hành sơn một tiếng kia cơ hồ có thể để cho nửa cái đan dương rộ ở tổ nghe được bi thiết có thể kỳ quái là không chờ bọn hắn đuổi theo bao xa vẻ này nồng nặc hồn lực b a động vậy mà liền đột ngột biến mất không phải cái gọi là thu liễm khí t ứ c mà là chân chân chính chính tiêu thất không có chút ít vết tích phản bất cứ như vậy chống không tan biến mất một cái giống như làm dương hành sơn đổi tới cái kia hồn lực ba động biến mất vị trí lúc nhìn trước mắt yên tĩnh đen nhánh đường đi cảm giác chung quanh không còn mảy may cùng cái này hồn lực ba động có liên quan manh mối sắp mặt trong lúc nhất thời âm trầm tới cực điểm ước chừng đứng mấy phút thời gian xác định là thật sự đã mất đi tiếp tục truy tung manh mối phía sau dương hành sơn cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ cùng lúc này đã đứng ở hắn bên cạnh cái kia mấy trăm tên đến từ mỗi cái trong phủ cùng phụ trách phòng thủ tây n a i các cường giả gật đầu thăm hỏi phía sau liền bay đầu mà đi một th cứ như vậy trực tiếp ở không trung bay nhanh lại cũng không phải là trở về trong phủ mà là hướng về hoàng cung bay đi những cường giả khác mắt thấy dương hành sơn rời đi mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết nhất định cùng tể tướng phủ có liên quan giữa lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì hỏi tham ý tứ từng cái câm như hến một dạng bắt đầu nhanh chóng riêng phần mình trở về nhiều khi biết đến sự tình càng ít kỳ thực lại càng an toàn đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại hiện quý nhà võ giả tới nói đối với dạng này đạo lý không thể nghi ngờ thể hội càng thêm k ắ c sâu mãi cho đến tất cả mọi người tất cả đều rời đi những cái kia phụ trách phòng thủ tây nhai hoàng thất các cường giả cũng riêng phần mình quy vị phía sau xác định không còn bất luận kẻ nào nhìn chằm chằm nơi này dịch thu lúc này mới chậm rãi từ đường phố một cái ưu ám xó xỉnh đi ra hắn từ đầu đến cuối đều ở nơi này chỉ là không có người phát hiện mà thôi lực chú ý của mọi người đều đặt ở đạo kia thánh linh t ầ n g thứ hồn lực ba động bên trên lại thêm hiệu quả của đàn dược sau khi biến mất dịch thu trong nháy mắt đem khí tức thu liễm vô cùng hoàn mỹ huyền diệu thân pháp lại bảo đảm hắn căn bản không có khả năng lưu lại bất luận cái gì trên thực chất vết tích kết quả là liền tạo thành loại này dưới đĩa đèn thì tối hiệu quả phụ trách phòng thủ tây n g a y những cái kêu hoàng thất các cường giả lần nữa an bài một cái đại biểu hướng về dương hành sơn đuổi theo để cùng dương hành sơn cùng một chỗ vào c u n g đem chuyện vừa rồi trước tiên tiến hành hồi báo mà cái g i a hòa xui xẻo vẫn là vừa mới vào qua một lần cung tên kêu hoàng thất cung p h ụ n dịch thu cũng không quan tâm những thứ này đứng tại chỗ sửa sang lại quần áo phía sau hắn liền một lần nữa hướng về tể tướng phủ đức đi không sai cũng không phải trở về khách sạn bởi vì hắn còn có chuyện thứ hai cần phải đi làm cũng là hắn tạm thời sửa đổi kế hoạch thi hành thượng i a nguyên nhân trọng yếu nhất nhanh chóng q a y trở về tể tướng phủ bên trong dịch thu không có chậm trễ bất luận cái gì thừa hại gian liền thẳng đến tể tướng phủ hậu viện mà đi bởi vì dương hành sơn một tiếng kia thê lương bi thiết toàn bộ tể tướng phủ tất cả mọi người lúc này cũng đã tỉnh lại phần lớn người vây ở dương ngọc hằng xương phòng bên ngoài một phần nhỏ người nhưng là khẩn trương trong phủ các nơi tuần sát bởi vì dương ngọc hằng tử trạng quá mức thê thảm dương hành sơn cách phủ trước kia cũng chưa từng có tương ứng giao phó cho nên không ai dám dây vào sờ dương ngọc hằng thi thể chỉ có thể canh giữ ở xương phòng bên ngoài để tránh lại xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống dịch thu nhất thân khí tức hoàn mỹ thu liễm tại thể nội cứ việc tể vẫn không người có thể phát giác được hắn tồn tại cứ như vậy đi thẳng tới dương hành sơn nơi ở dịch thu lặng yên không tiếng động lặn đi vào so với tể tướng phủ những địa phương khác đèn đ ố c sang trưng dương hành sơn nơi ở như cũ đen kịt một m à u bất quá loại này đen như mực cũng sẽ không đối với dịch thu ánh mắt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì lấy đấu la cường đại cơ thể trừ phi là tại chính thức đưa tay không thấy được năm ngón chỗ bằng không phạm là có một tí tia sáng liền đều có thể mượn chi lấy nhìn rõ ràng đương nhiên điều kiện tiên quyết là khoảng cách không cần quá xa tại dương hành sơn nơi ở bên trong cẩn thận tìm tòi cứ việc vô cùng cẩn thận nhưng d ị thu lùng tìm hiệu suất đối với một cái sát thủ hợp cách tới nói cái này cũng là phải có tô dưỡng trước sau cũng chính là mấy phút công phu dịch thu liền hoàn thành đối với dương hành sơn toàn bộ chỗ ở điều tra nhưng mà lại cũng không có tìm được vật gì có giá trị cái này n h ư ợ n g dịch thu nghi ngờ đồng thời cũng hơi có chút tiếp nối đứng tại dương hành sơn trong thư phòng suy tư một chút dịch thu đột nhiên cảm giác được trên bàn dài nghiên mực tựa hồ có chút quái bởi vì này nghiên mực sáu bất bình nếu mày tiến lên đem nghiên mực, cầm lấy, đưa tay tại nghiên mực dưới đáy cẩn thận sờ lên quả nhiên mò tới một cái khép mở lỗ hổng thông qua cái miệng này đem nghiên mực dưới đáy mở ra bên trong cất dấu đồ vật liền lập tức chiếu vào liễu dịch thu mi mắt dịch thu con ngươi hơi co lại thầm nghĩ quả là thế bởi vì trong nghiên mực cất dấu đồ vật sáu là một khối lớn chừng bàn tay miếng vải đen miếng vải đen đích chính trung ương nhưng là một cái màu trắng đông chữ chưa xong còn tiếp mặc dù đã là đêm khuya nhưng trong hoàng cung mấy chỗ chủ yếu trong cung điện như cũ ánh lửa s á n g trưng cứ việc dựa theo những ngày qua quy củ dạng này thời gian gọi lên hoàng cung sớm hẳn là đóng cửa cấm vô luận có thiên đại sự tỉnh cũng muốn đợi đến sáng sớm hôm sau cửa c u n g mở rộng phía sau lại đến xử lý ai cũng không thể quấy nhớ hoàng đế ngh nhưng hôm nay buổi tối lại tương đối đặc thù bởi vì tể tướng phủ bên trong phát sinh chuyện kia khiến cho sở hoàng tầm tình hơi có chút lo nghĩ luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc bởi vậy ở phía trước đi hạ xuân thu thiền điện trên đường liền trực tiếp hạ lệnh đêm nay giải trừ cung cấm một khi ngoài cung có người bởi vì phải chuyện cần tiên cung liền tất cả đều không thể ngăn cản đi tới hạ xuân thu thiền điện bên ngoài sở hoàng nhường phòng thủ thái giám thông truyền một tiếng lấy được hạ xuân thu sau khi cho phép lúc này mới chất lên một cái mặt nụ cười đi vào trong thiên điện kỳ thực lấy hắn hoàng đế nước sở tri tôn coi như đối mặt là thái hạ vừng cũng không cần làm ra dạng này tư thái chỉ là chuyện đêm nay bùng nổ quá đột nhiên nếu là vì cho dương hành sơn cầu tình mà đến như vậy cũng nên biểu hiện ra đầy đủ thành ý mới lạ ở trong thiên điện thấy được đang n h í u mày trầm tư hạ xuân thu sở hoàng nỡ nụ cười nên đón tiếp lấy mở miệng hỏi lục vương ra đang suy nghĩ gì ngươi vì sự tình gì mà hơn nửa đêm đến đây tìm ta ta liền suy nghĩ sự tình gì hạ xuân thu mặt không thay đổi nói sở hoàng tự nhiên có thể nghe được hạ xuân thu trong giọng nói bất man ý vị bất quá hắn nụ cười trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào mở miệng nói chuyện này quá mức kỳ quặc chấm tin tưởng chỉ cần cái tia dịch thu không phải đột nhiên mắc bị điền liền không khả năng tại tể tướng phủ bên trong đánh lén dương hành sơn cho nên sáu tình huống chân thật rất có thể là dương hành sơn dự định đối với dịch thu ra tay lại không nghĩ rằng dịch thu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại hoặc sáu dịch thu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm dạo hoạt tóm lại dịch thu thành công từ tể tướng phủ bên trong chạy ra ngoài cứ việc vì vậy mà bản thân bị trọng thương xem ra n g ư ờ i ta phán đoán cơ bản nhất trí dịch thu không phải là đ ồ n g ố c cho nên hắn tự nhiên không có khả năng lốc đến đi tập kích một cái thánh linh có thể lấy thân bị trọng thương thoát đi tể tướng phủ đã là thiên đại kỳ tích ta chỉ là muốn không rõ dương hành sơn hắn tại sao muốn đối với dịch thu ra tay hắn không có khả năng không rõ ràng ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân vẹn vẹn vì hắn đứa con trai kia lý do này không thể nào nói nổi hạ xuân thu giọng của hòa hóa chút sở hoàng nhưng là cười khổ nói kỳ thực trâm cũng không có nghĩ rõ ràng dương hành sơn đối với hắn chính là cái kia nhi t ử chính xác một mực cương triều có thừa nói là yêu triều cũng một điểm không đủ nhưng loại chuyện này liên lụy đến chính hắn tài sản tính mệnh quan trọng nhất là một khi hắn xảy ra sự tình hắn đứa con trai kia như thế nào có thể sống nổi húng chi vương gia ngài và trâm cũng đã bày tỏ qua thái d ư ơ nhưng g chuyện này quá nghiêm trọng ta không có thể xem như chưa từng xảy ra vô luận vị như thế nào lý do dương hành sơn đều phải bỏ ra cái giá xứng đáng bằng không mà nói ta như thế nào cùng hoàng huynh giao phó hạ xuân thu trầm giọng nói Vương gia, đạo lý này chấm đương nhiên hiểu, nhưng chấm tin tưởng Dương này nhiên tin Hành ra, đạo lý chấm chấm hiểu, sở ơ Vương cơ n nhất định có hắn lý do làm như vậy, cho nên chấm hy vọng ngài hắn một lời giải thích cơ hội, không muốn bây giờ liền làm ra quyết định. cho chấm hy thể cho thích hội, một quyết có có lý làm lời làm do vậy, bây giải giờ ra ra s hoàng cười tiếp tục nói dù sao chấm tể tướng đang xử lý chính vụ trên năng lực vẫn là tương đối siêu quần xuất chúng riêng lớn nước sở có thể có như bây giờ cục diện dương hành sơn ở trong đó đưa đến tác dụng kỳ thực muốn tại chấm phía trên hạ xuân thu nhắc khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem sở hoàng hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm một hồi lâu chăm chắm đến liền sở hoàng cũng bắt đầu cảm nhận được á p lực vô hình phía sau lúc này mới lên tiếng nói lời nói này nói rất không có đạo lý nước sở đương nhiên trọng yếu nhưng nhâm hà nhất cá nhân sinh tử cũng sẽ không ảnh hưởng đến nước sở bản thân đã hình thành cục diện đừng nói dương hành sơn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy liền xem như bệ hạ ngươi chết nước sở cũng vẫn sẽ vận chuyển bình thường hạ xuân thu lời nói này không thể nghi ngờ vô cùng thất lễ ngay trước sở hoàng nói thẳng sở hoàng sinh tử loại chuyện này liền xem như lấy hạ xuân thu thân phận làm được cũng vẫn là quá đáng có thể hạ xuân thu vẫn như cũng làm như vậy hơn nữa ngựa khí cùng thái độ biểu hiện vô cùng cường n ạ n h sở hoàng rất rõ ràng đây là hạ xuân thu tại cùng hắn biểu đạt tự thân ý kiến cùng danh giới cuối cùng chỉ là cái danh giới cuối cùng nhưng cũng đồng dạng chạm đến hắn danh giới cuối cùng hạ xuân thu rõ ràng muốn dùng dương hành sơn đầu tới lập uy n h i n g loại này cùng loại sự t ì n h lại không muốn phát sinh nhưng hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể để dương hành sơn chết thậm chí không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống liền cái này tể tướng vị trí hắn đều không muốn để cho dương hành sơn vứt bỏ không chỉ ở chỗ nước sở bản thân cần đồng thời cũng có phương diện khác nguyên nhân hơn nữa cái này phương diện khác nguyên nhân kỳ thực mới là trọng yếu nhất lục vương ra ngài lời nói này đương nhiên không sai nhưng cái này trên thế giới rất nhiều chuyện chung không quy giảng là lý. thể Ta đạo bởi i ngài giới cuối cùng. Nhưng bây giờ người tin ế đến kết quả là, dịch thu cũng chưa chết, t thu t Dương danh dịch Nhưng chưa ư Sơn hơn Hành cùng. cũng nữa vô luận những cách chạm khác làm là, có quả bây vô n không, chúng ta cũng n g hay thể ta có ó là dịch thu chủ động hành thích dương Hành dịch Dương chủ thích thu động Sơn. Bởi vì tại tể tướng phủ bên trong cùng dương hành sơn liền dương ngọc hằng vấn đề không thể đạt tới nhất trí cho nên xúc động phẫn nộ phía dưới đặc t h ủ sở hoàng hơi hơi túi t h ấ p đầu nói tiếp chỉ cần có một cái lý do nói cho qua cũng là phải đến nỗi dịch thu phương diện nước sở có thể cho hắn đầy đủ đền bù tới chấn an hắn bệ hạ ta có thể lý giải ngươi muốn bảo trụ dương hành sơn ý niệm nhưng ngươi những lời này không cách nào thuyết phục ta dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm nếu ta không giết dương hành sơn như vậy hiện đại lục đấu võ đại hội bắt đầu phía trước thái hạ đối với tất cả mọi người phát ra cảnh cáo lại có ý nghĩa gì nếu như cái này cảnh cáo trở thành dấu t u y ế t tại rất nhiều quốc gia trong mắt e rằng thái hạ hy u vọng liền sẽ chịu đến sự đả kích không nhỏ đối với ta tới rằng thái hạ hy u vọng muốn so với ngươi nước sở tể tướng trọng yếu hơn hạ xuân thu rất là nghiêm túc cùng sở hoàng nói sở hoàng biết hạ xuân thu là nghiêm túc vô luận thái hạ mặt ngoài đối với nước sở cỡ nào tôn trọng cũng không luận những năm gần đây thái hạ đưa cho nước sở bao nhiều trợ giúp lại hoặc là ủng hộ tại thái hạ trong mắt của nước sở đều chưa bao giờ từng có địa vị chân chính l i ê n như là người nuôi sùng vật cuối cùng sẽ cho sùng vật một chút rất tốt b a n thường nhưng người vĩnh viễn không có khả năng đem sùng vật nhìn cũng giống như mình trọng yếu hoặc có lẽ là người vĩnh viễn không có khả năng cho rằng sùng vật là của mình đồng loại mà đối với điểm này thân là nước sở đ ế v ư ơ n g sở hoàng đương nhiên rất rõ ràng có thể thái hạ cường thế lại làm cho hắn vô luận trong nội tâm bất mãn bực nào cũng không dám biểu lộ ra một chút ít nhất là cậu còn có thể sống sót nhất định phải làm láo hồ sáu chỉ sợ cũng muốn chết tuyệt đang lúc sở hoàng suy tính hẳn là từ như thế nào góc độ đi thuyết phục hạ xuân thu để cho hạ xuân thu có thể đồng ý ý nghĩ của mình lúc thiền điện bên ngoài phòng thủ thái giám lớn tiếng hô khởi bẩm bệ hạ lục vương già thể tướng đại nhân cùng cung phụng đại nhân cầu kiến chưa xong còn tiếp dương hành sơn tại tiến liêu hoàng cung sau đó vốn là thẳng đến ngự thư phòng bất quá khi hắn cùng tên kia hoàng thất cung phụng đã tới ngự thư phòng bên ngoài thời điểm lại bị ngự thư phòng giá trị phòng thủ thái giám cao chi sở hoàng lúc này cũng không tại trong ngự thư phòng mà là tại hạ xuân thu trong thiên điện không có cách nào hai người chỉ có thể lại thay đổi phương hướng hướng về hạ xuân thu thiền điện bước đi trên thân thánh linh t ầ n g thứ khí tức đã sớm khi tiến vào hoàng cung phía trước liền hoàn toàn thu liễm hoàng cung trọng địa như còn dám đem tự thân khí tức như vậy mãnh liệt bạo phát đi ra liền xem như thánh linh e rằng trong hoàng cung chạy không thoát thập bộ liền sẽ trực tiếp bị oanh g i ế t thành tạt bã trung quy là lại tới hạ xuân thu thiền điện bên ngoài đi qua phòng thủ thái g i á m thông chuyển lấy được sau khi cho phép dương hành sơn cùng tên kêu hoàng thất cung phụng c h ẳ n g phân biệt được trước sau tiến vào trong thiên điện theo hai người đi vào sở hoàng cùng hạ xu đã đình chỉ trò chuyện cảm nhận được hạ xuân thu nhìn về phía mình ánh mắt vô cùng nguy hiểm dương hành sơn không sợ hai chút nào ngẩng đầu cùng hạ xuân thu hai mắt nhìn thẳng đứng lên trên mặt mang đầy bi phẫn cảm xúc chầm giọng nói b ệ hạ lục vưng già thần nhi từ sáu chết cái gì sở hoàng hai mắt trong nháy mắt chừng lớn hạ xuân thu tràn đầy l ử a giận cũng cảm thấy vì đó cứng lại nguyên bản hai người còn tưởng rằng dương hành sơn đêm khuya tiến cung làm u ố n vì mình hành vi giải thích lại hoặc là thỉnh tội lại tuyệt đối không ngờ rằng dương hành sơn lời dạo đầu sẽ đến bên trên một câu như vậy con của hắn chết chết như thế nào ai dết vì sao lại chết d ị thu không phải đã trọng thương chạy sao bản năng sở hoàng quay đầu nhìn về phía tên kia hoàng thất c u n g phụ c rõ ràng dương hành sơn nói ra như vậy một kiện ngoài dự đoán của mọi người sự tình mà vị c u n g phụ c một đêm lần thứ hai vào cùng cũng chỉ có thể là vì chuyện này mà đến bệ hạ lục vương ra tể tướng đại nhân nói không sai thần lần nữa vào cùng chính là vì cùng bệ hạ cáo chi cái này vừa mới phát sinh tin dữ cùng đi hoàng thất c u n g p h ụ c g có người cười khổ tiếp tục nói là chúng thần thất trách càng là không thể phát giác được có thánh linh tiềm nhập tể tướng phụ bên trong đồng thời ra tay ám sát tể tướng đại nhân con trai độc nhất mặc dù đang cái kia danh thánh linh đắc thủ phía sau chúng ta phát hiện hành tung của hắn có thể đuổi theo không bao xa khoảng cách liền để cái k i a danh thánh linh thành công đào thoát sáu cái này sáu thật sự là mất mặt thánh linh sở hoàng trong đầu nghi v ấ n cũng không có trừ bao nhiêu ngược lại bởi vì này vị cung phụng giảng thuật mà bình thiêm càng nhiều mê hoặc nhớ không lầm tây nai từ ít có hai mươi người hoàng thất cường giả tại bảo đảm an toàn a ở trong đó bao quát ba danh thánh linh cùng hơn mười vị tinh cấp khác nhau đấu la mà tây nai bên trên mỗi cái trong phủ đấu la trở lên cường giả chung vào một chỗ ít nhất cũng có vài trăm người các người nhiều người như vậy sáu còn có thể nhường một danh thánh linh đào tàu hạ xuân thu nhữ mày mở miệ hỏi tới đan dương thành thời gian mặc dù không dài nhưng hắn đã đối với nước sở tiến hành vô cùng xâm nhập hiểu rõ cho nên liên quan tới tây n h a i một chút tình huống tự nhiên cũng là rõ ràng là lục vương gia ngài nói không sai nhưng chúng ta quả thật làm cho cái kia danh thánh linh dưới mí mắt chạy trốn cái kia thánh linh khí tức vô cùng lạ lẫm ta có thể chắc chắn sáu phía trước chưa bao giờ cảm giác qua hoàng thất cung phụng rất là lung t u n g nói có thể đoán được thân phận của đối phương sao hạ xuân thu tiếp tục vấn đạo cái này sáu hoàn toàn đoán không được hoàng thất cung phụng càng thêm lung túng hẳn là ba thịnh lâu thích khách bởi vì ta con trai cái、hốt. bị cứng rắn ấn vào đi một cái lá xanh mà lá xanh sáu là ba thịnh lâu bên trong thánh cảnh thích khách đang giết người phía sau mới có thể lưu lại tiêu chí dương hành sơn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái dùng đặc biệt tài liệu luyện chế mà thành lá xanh đồng thời hướng về hạ xuân thu ném đi hạ xuân thu tiện tay tiếp nhận đặt ở dưới mỹ mắt cẩn thận nhìn nhìn lại lấy hồn lực độ vào trong đó ước chừng kiểm tra mấy phút thời gian phía sau lúc này mới gật đầu nói phán đoán của ngươi không sai là ba thịnh, lâu lá xanh. Tại ba thịnh lâu bên trong chỉ có thánh cảnh thích khách mới có tư cách sử dụng tiêu chí ba thịnh lâu lá xanh thuộc về một loại vô cùng đặc biệt bí bảo trước mắt đại lục ở bên trên còn không có nghe nói qua có vị k i a luyện khí sư có thể phòng chế ra cho nên không có gì bất ngờ xảy ra sáu là ba thịnh lâu hạ thủ sở hoàng nghe càng thêm hồ đồ rồi tiến lên từ hạ xuân thu trong tay cầm qua lá xanh đồng dạng cẩn thận nhìn nhìn phía sau rất là không giải thích được mở miệng nói ba thịnh lâu thích khách tại sao muốn giết dương ngọc hằng hơn nữa chỉ là giết dương ngọc hằng thôi cũng không phải giết tể tướng tại sao muốn an bài thánh cảnh thích khách đến đây dương ngọc hằng chính là một cái vũ tu tiêu chuẩn a ba thịnh lâu thánh cảnh thích khách lúc nào liền loại nhiệm vụ này đ ư ợ tiếp thần không biết thần chỉ biết là thần nhi tử vừa mới chết đi đồng thời tại trước khi chết bị qua thống khổ cực lớn dương hành sơn mặt như phủ băng trầm giọng nói sở hoàng cùng hạ xuân thu lướt nhau hai người lông mày tất cả đều nhữ chặt lại với nhau qua một hồi lâu công phu sở hoàng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngươi cảm thấy chuyện này sẽ cùng dịch thu có liên quan sao vấn đề này có chút đột nhiên nhưng lại cũng không đột n ộ t dương hành sơn không khỏi lâm vào trầm mặc ở trong thật lâu lúc này mới lắc đầu nói mặc dù ngay tại đêm nay thần cùng cái tia dịch thu ở giữa sẽ ra chuyện rất không vui nhưng thực sự cầu thị nói sáu thần chi từ chết cùng dịch thu có quan hệ có thể không lớn đó dù sao cũng là ba thịnh lâu thánh cảnh thích khách đại lục ở bên trên có thể mời động loại này thích khách người vốn cũng không nhiều cái k i a dịch thu tuyệt đối không phải một trong số đó húng chi là nhường một danh thánh cảnh thích khách đột kích giết thần n h i tử vô luận thần cỡ nào b ị thương nhưng cũng biết dưới tình huống bình thường thần n h i tử không có lớn như vậy mặt mũi n g ư ờ i còn có lý trí cũng không bị k i ề u hận choáng váng đâu góc điểm này rất tốt bất quá mặc dù bây giờ nói lên cái đề tài này có lẽ không đúng lúc nhưng bản vương vẫn là muốn hỏi đêm nay n g ư ờ i và dịch thu ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hạ xuân thu bỗng nhiên xóa khai chủ đề vận đạo dương hành sơn lần nữa trầm mặc một hồi lâu công phu phía sau dương hành sơn hít một hơi thật sâu khan d ọ n g đạo lục vưng ra thần muốn giết dịch thu bởi vì chỉ cần dịch thu sống sót thần nhi tử liền sẽ rất nguy hiểm lại không nghĩ rằng dịch thu sớm có chỗ chính lệnh càng là nhường hắn tìm được chạy trốn thời cơ ngươi có biết hay không nếu như ngươi thật sự giết liêu dịch thu bản vương liền cũng sẽ giết ngươi dù là hoàng đế của ngươi cầu tình đều khó có khả năng thay đổi bản vương chủ ý hạ xuân thu trầm giọng nói thần nương nhi biết chỉ là sáu làm cha giả có một số việc cho dù chết vạn lần cũng là muốn làm bất quá bây giờ nói những thứ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì dịch thu không chết thần nhi tử nhưng đã chết còn không phải chết tại dịch thu trong tay hết lần này tới lần khác thần cho nên ngay cả ai muốn giết thần nhi tử cũng không có chút ít đầu mối thần sáu mất hết can đảm dương hành sơn âm thanh t ĩ n h mình nói nói xong lời nói này đồng thời cả người tựa hồ lập tức giả đi rất nhiều chưa xong còn tiếp nhìn xem dương hành sơn bộ dáng này hạ xuân thu cứ việc không nói gì nhưng sở hoàng rõ ràng có thể phát giác đến phía trước tại hạ xuân thu trên thân có khả năng cảm giác vẻ này sát ý nồng n c đã tiêu tán rất nhiều loại này khí cơ dẫn dắt vô cùng huyền、diệu. bất khó dùng ngôn ngữ đau i hình n buồn ấ t đi sự tình như là đã xảy ra liền muốn cố gắng đi đối mặt là bệ hạ cái kia thần liền hồi phủ đi chủ bị tăng sự đến nỗi hôm nay phát sinh ở thần phụ thượng cùng dịch thu chuyện có liên quan đến thần sau đó sẽ lấy tấu c r ư ơ n g hình thức kỹ càng cùng bệ hạ ngài giảng giải dương hành sơn một mặt ý hưng lan san hướng về sở hoàng cùng hạ xuân thu hành lễ tiếp đó thối lui ra khỏi tiền điện hạ xuân thu không có bất kỳ cái gì biểu thị đã không có gật đầu cũng không có ngăn cản cứ như vậy nhìn xem dương hành sơn cất bước mà đi trên mặt nhưng là hiện lên như có điều suy nghĩ biểu lộ Bệ hạ chúng thần vô năng gánh vác tây nhai an toàn nhiệm vụ quan trọng nhưng lại còn ra chuyện như vậy thỉnh bệ hạ trách phạt tên tiêu hoàng thất cung phụng nhưng là tại dương hành sơn đi sau đó vô cùng xấu hổ không mình hành lễ đạo g i ọ n thanh khẩn ngược lại cũng không phải làm bộ làm tịch tính toán nếu là ba thịnh lâu thánh cảnh tích khách ra tay liền thuộc về không phải chế tội vô luận không phát hiện được vẫn không thể nào đem ngăn lại đều xem như bình thường ngươi lại trở về à đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy c h ấ m sáu không muốn nhìn thấy tây ngai lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn sở hoàng bất đắc dĩ mở miệng nói ra tiên tiêu hoàng thất c u n g phụng không người đáp ứng c h ậ t một mặt may mắn bước nhanh rời đi t h i ê n điện trong thiên điện một lần nữa chỉ còn lại có sở hoàng cùng hạ xuân thu hai người nhìn xem hạ xuân thu cái tiêu một mặt chầm tư bộ dáng sở hoàng nhỏ giọng v ấ n đạo vương ra đây là sáu đang suy nghĩ gì bản vương đang suy nghĩ ba thịnh lâu thánh cảnh thích khách tại sao lại muốn tới khoảnh khắc g ư ờ n g ngọc hằng nếu quả như thật có người thuê ba thịnh lâu thích khách muốn dương ngọc hàm mệnh cũng hoàn toàn có thể thuê đấu la danh giới thích khách đến đây hoàn thành lấy ba thịnh lâu thích khách tiêu chuẩn muốn giết dương ngọc h à n g loại người này đấu la đủ để thời gian cũng không cần vừa vặn chọn tại đêm nay chọn tại ngươi tể tướng vừa vặn muốn giết chết dịch thu lại ngoài ý muốn sau khi thất bại hạ xuân thu mặt không thay đổi nói vương ra ý của ngài sáu trâm không hiểu nhiều lắm sở hoàng trần chờ nói vậy hạ thật không hiểu hạ xuân thu mang theo vẻ trào phúng cười cười nói tiếp có lẽ quá mức lòng tiểu nhân hơn nữa tựa hồ càng không cách nào làm ra giải thích hợp lý nhưng không bài trừ khả năng như vậy. vạn nhất sáu cái k i a dương ngọc hằng chính là người cái này vị tể tương chính mình g i ế t đâu bản vương nguyên bản là cảm thấy hắn vì mình nhi tử đi g i ế t dịch thu lý do này quá gợ ép có lẽ là khác biệt nguyên nhân gì n h ư n g hắn nhất thiết phải g i ế t chết dịch thu dù là vì đó cần trả ra đại giới bên trong bao quát mạng của mình hết lần này tới lần khác dịch thu quá mạnh hoặc có lẽ là m ệ n h quá cứng cũng không c ó n h ư hắn nghĩ như vậy thuận lợi g i ế t chết dưới loại tình huống này hắn cái gọi là hy sinh liền đã mất đi toàn bộ ý nghĩa cho nên hắn nhất thiết phải tìm được một cái biện pháp một cái có thể làm cho chính mình đào thoát trừng phạt biện pháp còn có cái gì phương pháp,、so、với mình nhi pháp, với gì so tử đương ộ t chết、xấu. Thích nhiên hơn đâu. Sở hoàng con n hợp xấu. đâu. Sở g i hơi co lại, co h ư n bởi túi vì khẽ túi đầu, cho đầu, nhiên ê n n á mắt b ế n cũng không Xuân nhìn Đương n hóa Hạ Thu thấy. h có bị i đây chỉ là bản vương ngờ tới chủ yếu nhất chỗ mâu thuẫn liền ở chỗ đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân mới có thể để cho ngươi tể tướng cho rằng dịch thu tồn tại so với hắn mệnh quan trọng hơn Cái thức cách được giải, ít nhất tại này nhất bản vương nhận thức ở trong, không cách nào rất ít tìm được một khó hợp lý ở quả thật là thuộc về ba thịnh lâu lá xanh nếu như là dương hành sơn giết mình n h ư tử vậy cái này lá xanh đến từ đâu cũng không thể nói dương hành sơn sáu là ba thịnh lâu thánh cảnh thích khách ra sở hoàng cười khổ nói người nói không sai bản vương cũng chỉ là cảm thấy tồn tại dạng này có thể mà thôi bất quá tất nhiên ra như thế một cọc sự tình bản vương nữa đối i dương hành sơn tiến hành trừng phạt mà nói liền lộ ra vô cùng không thích hợp bất luận nhìn thế nào dương ngọc hằng chết đối với dương hành sơn tới nói đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hạ xuân thu ánh mắt thâm thúy nhìn xem tiền điện đại môn nói tiếp chuyện này cứ dựa theo ngơi ư ý tứ l ệ n h nhạc xử lý à nhưng dịch thu bên kia cần đưa ra đầy đủ đền bù cùng c h â n an đồng thời nói cho hắn biết tương quan nguyên nhân vì đại cục suy nghĩ bản vương tin tưởng dịch thu sẽ hiểu cái này không có h ư u vấn đề bất quá vương ra sáu có một vấn đề chấm dứt muốn hỏi hỏi ngài nghe hạ xuân thu trung quy là rõ ràng biểu đạt sẽ lại không tiếp tục truy cứu chuyện này ý tứ sở hoàng âm thầm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy liền mở miệng nói vấn đề gì hạ xuân thu nhúm mày tại tham gia khu đông đấu loại tất cả đội tuyển quốc gia bên trong sở hoàng a i cái đội gia quốc thực lực, tuyển triển hiện h vừa nói một bên quan minh chính đại quan sát đến hạ xuân thu sắp mặt đồng thời tiếp tục nói như vậy sáu đại tru đội tuyển quốc gia sau lưng có thể hay không cũng có đông sơn hội ảnh hưởng tồn tại vương i a chấm kỵ quái là ngài đối với cái kia liêu quốc đội tuyển quốc gia phòng bị cùng chấm bên này cơ bản nhất trí nhưng đối với cái kia đại chu đội tuyển quốc gia sáu lại tự a hồ như không có bất kỳ hoài nghi gì hạ xuân thu tiếp tục nướng mày vấn đề này khó trả lời hết lần này tới lần khác lại không thể không trả lời hắn chính xác đối với đại chu đội tuyển quốc gia không có bất kỳ hoài nghi gì bởi vì hắn đã nhìn rồi tất cả liên quan với chu triều tình báo chỉ bất quá những tin tình báo này sáu trong đó phần lớn mấu chốt nội dung cũng sẽ không cùng hưởng cho nước sở mà loại sự tình coi như giữa hai bên lòng dạ biết do cuối cùng cũng không thể đặt tới trên mặt bàn tới nói cho nên hạ xuân thu trần trừ một lúc phía sau lúc này mới lên tiếng nói dịch thu t r i ể n hiện ra thiên phú quá mức kinh người thiên phú như vậy sáu coi như tại quá hạ cảnh nội cũng tìm không ra mấy cái tới nếu như hắn thật là đông sơn hội nhân liền tuyệt đối không có khả năng biểu hiện như thế nhô ra đông sơn hội không có quyết đoán như vậy cùng v ô liếng sẽ không nhượng dịch thu loại thiên tài này chạy đến mạo hiểm lời giải thích này đồng dạng g ỡ ép nhưng sở hoàng cũng không có lại nói cái gì chỉ là cùng hạ xuân thu đi lễ quay người rời đi thiên điện chưa xong còn tiếp lúc này dịch thu bọn người m ớ n ở khách sạn này đã bị mấy trăm tên cấm vệ quân vây quanh hộ tống những thứ này cấm vệ quân tới trước còn có hơn mười người đại nội cao thủ bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương lại cũng không t ố t sát bởi vì này chút cấm vệ cùng đại nội cao thủ nguyên bản cũng không phải đến tìm phiền thoái mà là vây quanh ở ngoài khách sạn c a m đoan cả gian khách sạn an toàn để tránh người trong khách sạn bị q u á y r à y khách sạn trưởng quỹ cũng không biết chuyện gì xảy ra cũng không tin tưởng những thứ này cấm vệ quân cùng đại nội cao thủ vì cái gì đến đây cho nên đang run lẩy bẩy đứng tại mình sau quầy tâm tình vô cùng thấp thỏm suy nghĩ miên man man g theo những người này tới chức là sở thiên ban thưởng chỉ là sở thiên ban thưởng tại đem người an bài tốt phía sau trực tiếp từ lên lầu đi tới liêu dịch thu mấy người mướn ở cửa gian phòng bên ngoài hơn nữa vừa vặn ở môn này ngoại tình đến đó tên bị hạ xuân thu an bài tới thái hạ quan viên không có thể tiến vào đến phòng bên trong đương nhiên là bởi vì ăn bế m ô n canh cứ việc thái hạ quan viên cùng sở thiên ban thưởng hai người cũng nói do ý đồ đến nhưng bên trong căn phòng người cũng không có bất luận cái gì muốn mở cửa ý tứ vỗ một cái thông thường cửa gỗ không có khả năng chống đỡ được hai tên đ ó l à có thể người trong phòng lại có thể vô luận thái hạ quan viên vẫn là sở thiên ban thưởng đều khó có khả năng xông vào Đến mức đối mức không không có có sở thiên ban thường đứng tại cửa gian phòng bên ngoài một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra lời thương tự hắn đã nói qua rất nhiều nhưng đừng nói là nhường gian phòng kia cửa mở ra liền bên trong đáp lại cũng không có nhận được dù là một tiếng t i ể u vương gia ngài nói sáu bên trong vì cái gì không để ý tới chúng ta rõ ràng gian phòng là sáng cũng có thể cảm giác rõ ràng đến bên trong có người nhưng chính là không có chút nào cho chúng ta đáp lại chẳng lẽ sáu chẳng lẽ cái kia dịch thu không ở bên trong mắt thấy sở thiên ban thưởng lời nói này lần nữa rơi vào khoảng không trong phòng vẫn không có bất cứ động t í n h gì đại biểu cho hạ xuân thu tới trước thái hạ quan viên rất là nghi ngờ mở miệng nói ra ngươi hỏi ta ta làm sao biết sở thiên ban thưởng tức giận trả lời một câu rõ ràng tâm tình tương đương không tốt cái này danh thái hạ quan viên phẩm giai không cao mặc dù là đi theo hạ xuân thu bên người có thể quan phục vẹn vẹn chỉ là lục phẩm mà thôi cho nên sở thiên ban thưởng cũng không cần cho hắn bao nhiêu mặt mũi dù là người này tất nhiên là hạ xuân thu tâm phúc t i ể u vương gia bằng không sáu chúng ta xông vào một lần thử xem vương gia nói qua để cho ta cần phải nhìn thấy dịch thu bản thân đồng thời xác định thương thế của hắn nghiêm trọng trình độ nếu như cứ như vậy một mực bị ngăn tại bên ngoài gian phòng mà nói thật sự là không thể cùng vương gia giao phó a thái hạ quan viên thử thăm dò đề nghị sông như thế nào sông dịch thu vừa mới bị trọng thương lúc này chúng ta lại cứng rắn bổ nhào hắn căn phòng đại chu những người này còn không phải trực tiếp liều mạng muốn sông ngươi sông ta cũng không sông sợ thiên ban t h ư ở n g liếc mắt lạnh giọng nói nhưng lại như thế một mực chờ ở trong phòng bên ngoài cũng không phải biện pháp à cái này muốn chờ bao lâu nếu như chờ đến sáng sớm ngày mai hay không cho mở cửa chúng ta làm sao bây giờ mặc dù bị trao phúng nhưng cái này danh thái hạ quan viên ngược lại cũng không sinh khí chỉ là vô cùng khổ nào nói cũng không biết phải hay không trong phòng bạch thi vũ bọn người nghe được cái này danh thái hạ quan viên phàn nàn cái kia từ đầu đến cuối đóng chặt cửa gian phòng cuối cùng bị từ trong kéo ra ngay sau đó bạch thi vũ củng cố vận huyên hai người liền nhất tề đi ra khỏi phòng sở thiên ban thưởng cùng với cái này danh thái hạ quan viên theo bản năng liền muốn muốn thăm dò nhìn quanh xem trong phòng cụ thể là cái gì tình huống đáng tiếc không đợi bọn hắn thấy rõ ràng bạch thi vũ củng cố vận huyên liền một lần nữa đem cửa phòng đóng lại tiếp đó một mặt lạnh lùng nhìn về phía hai người ở đây không chào đón các ngươi còn xin trở về a bạch thi vũ mặt không thay đổi nói hai vị còn xin để chúng ta vào xem dịch thu thương thế chúng ta thật sự mang liếu hàng trong cung tốt nhất chữa thương đan dược tới sở thiên ban thưởng vừa nói một bên từ trong ngực của mình móc ra để đặt đan dược hộp không cần dịch thu thương thế đến tột cùng như thế nào cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta làm sao biết cuối cùng là đan dược chữa thương vẫn là đọc dược các ngươi nước sở t ệ tướng đối với dịch thu hạ sát thủ không thành công phía sau các ngươi lại đến lấy tham thương thế m ư ợ n cớ tiếp tục tìm kiếm giết chết dịch thu cơ hội đừng có nằm động thừa dịp chúng ta còn bảo trì lý trí không muốn tại địa bàn của các ngươi cùng các ngươi trở mặt phía trước xéo đi nhanh lên bạch thi vũ đích thực ngữ khí trở nên càng thêm âm chầm cả người nhìn dường như là ở vào tùy thời muốn danh giới bùng nổ sợ thiên ban thưởng sắc mặt biến hóa từ hắn bắt đầu hiểu chuyện cho tới bây giờ còn chưa trong ừ n g lúc nhất thời trong nội tâm ngược lại là đối với dương đi núi vô cùng thống thận hai vị cô nương coi như các ngươi không tin tiểu vương gia cuối cùng nên tin tưởng ta a ta là đại biểu cho vương gia đến đây tham dịch thu xin tin tưởng chúng ta thái hạ đối với cái này dưới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội xem trọng cũng xin tin tưởng vương gia hắn quyết không cho phép đấu võ đại hội trong lúc đó phát sinh bất luận cái gì bất ngờ quyết tâm chuyện này vương gia nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo bên cạnh thái hạ quan viên trên miệng nói người các ngươi bất quá là cá mẹ một lứa vớt ở chỗ này làm bộ làm tịch bạch thi vũ giọng của cùng thái độ không có biến hóa chút nào đem so sánh mà nói tựa hồ còn muốn ác liệt hơn một chút cái này cũng là chuyện không có cách nào khác dịch thu vẫn chưa về thật làm cho hai người này đi vào chẳng phải là vài phút liền sẽ lộ tẩy cục diện trong lúc nhất thời có chút cương lợi nên nói đã nói qua đối phương chính là không muốn để bọn hắn hai người đi vào cái này ở hai người nhìn quả thực không thể nào hợp lý đến mức sở thiên ban thưởng cùng cái này danh thái hạ quan viên không khỏi cũng bắt đầu mơ hồ hoài nghi chẳng lẽ sáu dịch thu cũng không có thụ thương ngay lúc này trong gian phòng đống nhiên vang lên một cái có chút hư nhược âm thanh thi vũ vận huyên để bọn hắn bảo à đ ừ n g lớn như vậy l ý chỉ là tể tướng muốn giết ta mà thôi không có quan hệ gì với bọn họ thanh âm này đương nhiên là thuộc về dịch thu bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên theo bản năng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cứ việc cần nút vô cùng tốt nhưng trong tầm mắt của hai người vẫn có thể nhìn thấy như vậy một kia như chút được gánh nặng cùng yên lòng cảm xúc ba đậu chỉ là sở thiên ban t h ư ở n g cùng cái k i a danh thái hạ quan viên cũng không có nhìn thấy khi nghe đến liễu dịch thu thanh â m phía sau chú ý của hai người lực liền trong nháy mắt tất cả đều chuyển tới trong phòng trong đầu vừa mới dâng lên một điểm kia hoài nghi cảm xúc trong khoảnh khắc tan thành mây khói tại bạch thi vũ c ù n g cố vận h u y ê n dưới sự hướng dẫn cất bước đi vào phòng trọ lại tiến vào phòng ngủ bên trong mặt như giấy vàng hơi thở mong manh dịch thu liền xuất hiện ở tầm mắt của hai người ở trong sáu chưa xong còn tiếp lúc này dịch thu nhìn cực kỳ thê thảm hữu khí vô lực nằm n g a tại trong phòng ngủ trên giường cứ việc mặt ngoài thân thể nhìn lên đã dậy chưa bất luận cái gì thương thế nhưng khi tất cả người nhưng là phá thành mà nhỏ phản phất tùy thời có khả năng tắt thở đồng dạng chẳng nếu trên mặt không có một tiêu huyết sắc cứ việc mở to hai mắt có thể con người lại vô cùng v n đ ủ không có chút ít thần thái s ở thiên ban thưởng trong lòng v i k i n h trực tiếp ngồi vào liễu dịch thu trước giường đưa tay liền dựng đứng liễu dịch thu trên cổ tay lấy nu hòa hồn lực độ vào đứng lên đối với dịch thu cơ thể kiểm tra cặn kẽ đứng lên canh giữ ở mép giường dịch lập cùng mạc chính sơ thì một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm sợ thiên ban thưởng nhất là mạc chính sơ dứt k á t liền bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế tựa hồ chỉ muốn phát giác được chút điểm chỗ không đúng hắn liền sẽ trực tiếp đối với sở thiên ban thường tay đối với mạc chính sơ cùng dịch lập phản ứng sở thiên ban thường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho nên cũng không có bất luận cái gì mất hứng cảm xúc cẩn thận kiểm tra phía dưới dịch thu tình trạng cơ thể cứ việc cũng không phải là á n t r ế mít nhưng đối với loại này thân thể tình huống căn bản dù sao vẫn là có thể phán đoán đi ra ngoài dịch thu thương thế cực nặng một cái mạng ít nhất đã đi một nửa lấy được một kết luận như vậy sở thiên ban thường sắc mặt ngưng trọng đem trong ngực đan rượk một lần nữa lấy ra phóng tới liêu dịch thu bên gối mở miệng nói ta không tin tưởng dương đi núi đây là đột nhiên phạm vào người sai vặt k á i bệnh nhưng chuyện này như là đã xảy ra ta đại biểu nước sở hoàn g thất tự nhiên là muốn cho ngươi một cái ý kiến cái này đan dược là ta nước sở tốt nhất khôi phục loại đan dược đối ngươi thương thế sẽ đưa đến rất tác dụng tích cực coi như không thể lập tức chữa trị không sai biệt lắm vượt qua nửa tháng đến chừng một tháng thời gian cũng có thể để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu vậy xin đa tạ rồi dịch thu không đủ hơi vừa cười vừa nói ta không biết bệ hạ sẽ xử trí như thế nào dương đi núi cho nên cũng không có biện pháp cho ngươi bất kỳ bảo đảm gì chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên tất cả mọi người đều không có chuẩy sợ rằng phải chờ tới ngày mai ta mới có thể trả lời chắc chắn cho ngươi s ở thiên ban t h ư ở n g rất là cẩn thận nói đây là tự nhiên dù sao cũng là các người nước s ở tể h tướng mà ta sáu chỉ là một ngoại nhân thôi nhưng mà có một số việc có thể nhịn có một số việc nhưng là không thể nhịn nếu như chuyện này ta đều có thể nhịn xuống đi người khác sẽ nhìn ta như thế nào tiếp đó sẽ sẽ không hơi một tí liền có người nếu muốn giết ta dù sao thì tính toán không giết chết được ta cũng không cần trả bất cứ giá nào đã như vậy vì cái gì không thử một chút đâu dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười ngữ khí nghiêm túc thần h ạ n nhưng có chút nghiền ngẫm sự tình còn không có kết luận như thế nào nghe lời ngươi ý tứ cũng đã xác định bệ hạ sẽ không đối với dương đi núi tiến hành bất luận cái gì trừng phạt đâu sở thiên ban t h ư ở n g bất đắc dĩ cười nói không làm bất luận cái gì trừng phạt ngược lại cũng không nhất định tương ứng ý tứ ý tứ dù sao vẫn là phải có nhưng thật nếu nói là để cho ta có thể hài lòng trừng phạt liền tất nhiên sẽ không phát sinh bởi vì tại nhà các ngươi bệ hạ xem ra ta cũng không đáng giá xem trọng hoặc có lẽ là ít nhất bây giờ ta và toàn bộ đại tru còn không biết bị nước sở hoàng đế bệ hạ để vào mắt d ị thu vô cùng hư n h ư c nói ngự tốc mặc dù không nhanh thắng ở sẽ không dừng lại nói ra được cũng tất cả đều là sự thật ít nhất sở thiên ban thường không phản bác được không cách nào giải thích để cho ta cũng xem một chút đi dịch công tử coi như tại người xem tới sở h o à n g có thể sẽ đối với chuyện này xử lý có chỗ giữ lại nhưng ngài cũng cần phải tin tưởng chúng ta nhà vương g i a nhà chúng ta vương g i a đối với ngài thưởng thức tin tưởng ngài cũng có thể cảm giác được chuyện này nhà chúng ta vương g i a nhất định sẽ cho ngài làm chủ cái kêu danh thái hạ quan viên rất là tức thời đụng lên tới xen vào nói khắp khuôn mặt là gần gửi nụ cười giống như là cùng dịch thu thuộc về mình người đồng dạng dịch thu hơi hơi n h ú n mày cũng không có cự tuyệt cái này danh thái hạ quan viên kiểm tra mặc à là phi thường phối hợp thường đ e h h dù trong cảnh giới cái này danh thái hạ quan viên không bằng sở thiên ban thượng nhưng đối với thương thế phán đoán hắn lại vượt xa sở thiên ban thượng phía trên bằng không hạ xuân thu cũng sẽ không an bài hắn đến đây điều tra dịch thu tình huống so sở thiên ban thưởng kiểm tra thời gian càng dài cũng càng thêm cẩn thận cái này danh thái hạ quan viên sắc mặt không ngừng biến hóa sau một hồi lâu lúc này mới bông ra liễu dịch thu cổ tay m ở miệng nói có thể còn sống sót thật là một cái kỳ tích từ thương thế tình huống đến xem dịch công tử ngài vì có thể chịu được lấy thánh linh t ầ n g thứ công kích cùng với từ thánh linh tay phía dưới đào tẩu cơ hồ có thể nói là không chút nào tiếp rẻ chi nhiều hơn thu toàn bộ sinh mệnh lực nếu không phải ngài tại sao khi bị thương hẳn là phục dụng một cái cực kỳ chân quy chữa thương đan dược mà nói e rằng ngài bây giờ liền đã chết người nói không sai dịch thu có chút cật lực gật đầu một cái vương g i a để cho ta mang tới đ a n dược là chúng ta thái hạ đặc hữu một loại chữa thương đ a n dược cho dù tại thái hạ cảnh nội cũng chỉ có thành viên hoàng thất có tư cách nhận được đối với ngài thương thế sẽ có rất nhiều chỗ tốt tin tưởng cùng tiểu vương g i a lấy ra đ a n dược so sánh sẽ càng hữu dụng một chút thái hạ quan viên có chút khẩn thiết tiếp tục nói nhưng vết thương của ngài thế chính xác quá mức nghiêm trọng thậm chí có có thể ảnh hưởng đến ngài tương lai cho nên ta đề nghị ngài tốt nhất có thể cùng vương ra thương lượng một chút nhường vương ra đứng ra đi tìm thập đại dược sư bên trong một vị đến cho ngài chữa thương bằng không mà nói vết thương của ngài thế coi như có thể khỏi hẳn cũng nhất định sẽ lưu lại ẩn tật không cần phiền thoái như vậy lục vương gia có lẽ không biết ta kỳ thực cũng là một cái vô cùng ưu tú hạn chế m ị t cho nên chút thương thế này tự ta có thể xử lý dịch thu nhìn rất là mệt mỏi lắc đầu nói a hạn chế m ị t thái hạ quan viên là người một bên sở thiên ban thưởng đồng d ạ n g toát ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế nào không tin khóa này hạn chế mịt đại hội ta cũng có tham gia chỉ là xem như đại chu triều đại biểu ta không cần tham gia thi tuyển sẽ trực tiếp từ đấu loại bắt đầu các ngươi nếu là hoài nghi đến lúc đó có thể nhìn ta một chút tranh tài liền biết ta luyện dược tài nghệ dịch thu trên mặt hiện lên mỉm cười biểu lộ sở thiên ban thưởng cùng cái kia danh thái hạ quan viên nhưng là giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau Tốt, người người nhìn, thương nghiệp, trở thương thế ta trọng Thật tinh tăng thu trực tiếp thiên thưởng thái tiếp tục thu thuyết người ngươi cũng nhìn, ngươi cũng nghiệm Không chuyện nói Liền chính cùng nghiêm không cùng ngươi lệnh ban cùng danh quan viên Cũng không nghe như gì gấu lưu cái kia cấm vệ quân cùng hoàng thất các giả, lại Bởi các các có của xác có lực các Dịch chủ khách có dịch á pháp hạ hạ mà vô vậy là lý về Sở sự do chưa xong còn tiếp dịch thu nói chính hắn cũng là một cái ạ n t r ế mít cho nên thương thế của hắn chính mình sẽ xử lý nước sở hoàng cung trong thiên điện hạ xuân thu nhìn trước mắt tâm phúc quan viên bản năng đem tên này tâm phúc quan viên vừa mới phản hồi mà nói lặp lại một lần là vương ra đây là dịch thu minh thoại hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn hẳn là cũng không phải đang nói láo quá hạ quan viên không người nói thương thế của hắn thật sự có nghiêm trọng như vậy sao thậm chí có có thể ảnh hưởng đến hắn võ đạo tiền đồ hạ xuân thu tiếp tục vấn đạo ít nhất tại thần kiểm tra là như vậy kết quả cái tia dương hành sơn dù sao cũng là một cái thứ thiệt thánh linh dịch thu thì vẹn vẹn ở vào thất tinh đấu la trong cảnh giới có thể ở thánh linh tay phía dưới đào tẩu đã có thể nói là kỳ tích thương thế lại như thế nào nghiêm trọng cũng không đi là là ạ quá hạ quan viên hơi nghi hoặc một chút nói bản vương đương nhiên biết điều này chỉ là sáu nếu như dịch thu võ đạo tiền đồ sẽ phải chịu ảnh hưởng như vậy giá trị của hắn liền sẽ thật to giảm xuống đại lục ở bên trên bây giờ cũng không khuyết thiếu thánh linh thiếu sáu là cường giả đ ỉ n h cao mà nhất giới hiện đại lục đấu võ đại hội sở di sẽ tổ chức mục tiêu chính là tìm được có tiềm chất trở thành cường giả định cao người trẻ tuổi hạ xuân thu hai mắt hiếp lại dường như là đột nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười tự dễ ước nói tiếp ngược lại có chút quan tâm sẽ bị loạn dịch thu là một gã hạn che mít cái này không hề nghi ngờ hơn nữa hắn nhưng cũng nói mình sẽ xử lý vậy thì nhất định có thể xử lý rất tốt coi như thương thế này lại nghiêm trọng như thế nào cũng sẽ không cho hắn lưu lại bất luận cái gì di chứng mới là điểm này cũng không cần bản vương đi lo nghĩ quá hạ quan viên không chút nghe hiểu hạ xuân thu lời nói này ý tứ cũng không hiểu vì cái gì nhà mình vương ra lại đột nhiên ở giữa đối với dịch thu lòng tin như thế chân có thể cứ việc không hiểu ra sao hắn lại thông minh không có mở miệng hỏi thăm giữ im lặng nhiều khi cũng là trí khôn một loại thể hiện dịch thu đối với chuyện này thái độ như thế nào hắn có hay không biểu đạt qua hy vọng nước sở như thế nào đi trừng phạt dương hành sơn hạ xuân thu vẫn lắc đầu phía sau đổi một vấn đề v ấ n đạo vương ra đây chính là thần phải nói cứ việc cái kia dịch thu không có nói rõ sẽ khai thác như thế nào phương thức trả thù nhưng hắn ý tứ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng chuyện này hắn tuyệt sẽ không nhẫn nếu như hắn không thể được đến một cái nhường hắn câu trả lời hài lòng như vậy sáu thần cảm thấy hắn rất có thể sẽ lựa chọn tự mình động thủ quá hạ quan viên không người nói dạng gì trả lời chắc chắn mới có thể để cho hắn hài lòng dựa theo thần quan sát e rằng cần dương hành sơn lấy mệnh chống đỡ quá hạ quan viên trả lời nhường hạ xuân thu lâm vào trầm mặc ở trong một hồi lâu công phu đi qua hạ xuân thu lúc này mới lên tiếng nói vậy hắn xem ra nhất định là phải thất vọng về phần hắn tự mình động thủ mà nói có thể hay không giết dương hành sơn còn muốn chưa biết đi theo bên người hắn tên kia thánh linh cảnh giới cùng dương hành sơn hẳn là không kém bao nhiêu a ở nơi này đan dương thành nội sở hoàng thì sẽ không cho phép phát sinh chuyện tương tự cái tia sáu vương gia sáu chúng ta hẳn là biểu hiện ra như thế nào thái độ quá hạ quan viên không nắm chắc được c h ủ ý mở miệng hỏi bảo trì đứng ngoài quan sát trí thân sử ngoại sở hoàng đối với cái kia dương hành sơn thái độ có chút kỳ quái hắn muốn bảo trụ dương hành sơn ý niệm vô cùng kiên định đến mức loại này kiên định thậm chí vượt qua dương hành sơn bản thân tể tướng thân phận điểm này cần phải đi tra tất nhiên thế cục không rõ ràng chúng ta cũng không cần có bất kỳ trên chủ quan khuyên hướng chỉ cần dịch thu không có nguy hiểm tính mạng cái khác bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không nhúng tay là vương gia thần minh bạch mười hai một bên khác toa trong ngự thư phòng sở thiên tứ cùng sở hoàng cũng tại tiến hành tương tự trò chuyện chỉ bất quá so với hạ xuân thu cái k i a còn nhẹ lòng tâm thái sở hoàng cùng sở thiên tứ ở giữa bầu không khí nhưng là có chút ngưng kết bởi vì sở thiên tứ đề nghị trừng phạt nặng dương hành sơn mà sở hoàng lại m ì n h xác biểu đạt sẽ không đồng ý thái độ hơn nữa cáo chi sở thiên tứ đây là hắn cùng hạ xuân thu đạt thành c h u n g nhận thức không d u n g thay đổi b ậ y hạ ta không lý giải sở thiên tứ nhìn trước mắt ngồi ở trên long ỉ một mặt nghiêm túc biểu tình sở hoàng trầm giọng nói ngươi không hiểu sự tình có rất nhiều chấm không cần mỗi một kiện đều cùng ngươi rằng giải ngươi chỉ cần biết chấm làm hết thầy cũng là vì nước sở là được đây là chấm q u ố gia chấp liền muốn vì toàn bộ quốc gia cân nhắc sở h o a n g giọng càng ủ a c thêm âm trầm dường như là đối với sở thiên tứ dạng này chất vấn cùng thái độ hoài nghi vô cùng bất mãn vậy hạ ngài là không phải có chuyện gì đang gặp ta tể tướng đại nhân có phải hay không còn có khác thân phận nếu như chỉ cân nhắc tể tướng đại nhân bản thân ngài phản ứng cùng thái độ cũng không hợp lẽ thường hơn nữa tể tướng đại nhân bản thân muốn giết dịch thu lý do cũng quá mức gỡ ép vậy hạ ta không ưa thích loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác sở thiên tứ không có chút nào muốn liền như vậy dừng lại chủ đề ý tứ ngược lại là bày ra một bộ muốn tìm tìm tòi thực chất tư thế sở hoàng không có nhận、lời. chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên tứ sắc mặt có chút lạnh lẽo nhưng sở thiên tứ cũng không bị sở hoàng thái độ như vậy hụ sợ hai mắt nhìn thẳng sở hoàng nhìn cũng không tính lùi bước sau một hồi lâu sở hoàng cuối cùng từ trên long ỉ đứng lên hai tay chắp sau lưng đi tới ngự thư phòng phía trước cửa sổ mà không thay đổi nói tể tướng quả thật có thân phận khác nhưng tể tướng bản thân cũng không rõ ràng chấm biết điều này mà cái thân phận đối với nước sở phi thường trọng yếu chấm có thể nói cho ngươi chính là chỗ này chút những thứ khác ngươi coi như lấy cái chết bức bách chấm bây giờ cũng sẽ không nói vẫn là câu nói kia chấm làm hết thảy cũng là vì nước sở nghe sở hoàng chỉ tốt ở bề ngoài giàn giải sở thiên tứ sắc mặt một hồi bên nào bởi vì kèm theo sở hoàng biểu hiện ra thái độ hắn trong đầu nghĩ tới rất nhiều có thể nhưng mà vô luận là một loại khả năng nào tựa hồ cũng hung hiểm vô cùng hắn trình độ hung hiểm sáu thậm chí có có thể làm cho cả nước sở vì đó diệt vong vô luận ngươi đoán đến rồi cái gì hoặc nghĩ tới điều gì đều không cần cùng chấm chứng thực chấm cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ trả lời đem những này lời nói đều giấu ở trong lòng quyền đương không có cùng chấm thảo luận qua những câu chuyện này tại không có xuất hiện cơ hội chân chính phía trước chấm cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nói qua những lời này sở hoàng vô cùng nghiêm túc nói bảy hạ sáu một khi thất bại sáu chính là họa mất nước ca s ở thiên tứ thất vọng cắn răng nói chỉ khi nào thành công chính là nghịch chuyển quốc vận thế đạo vĩnh sương muốn có được chỗ tốt lớn bao nhiêu đương nhiên liền phải gánh bao lớn phong hiểm đây là phi thường công bình nếu là từ đầu đến cuối không có xuất hiện cơ hội đâu vậy cứ tiếp tục làm c ậ u một mực làm c ậ u đã làm hơn ngàn năm c ậ u không có gì hơn lại làm cái hơn ngàn năm thôi nhưng mà trời ban n g ư ờ i phải nhớ kỹ chúng ta làm c ậ u là bởi vì không thể không làm mà không phải bởi vì chúng ta nguyện ý đi làm nếu như ngay cả điểm này đều quên nước sở mới là thật s o n g sở hoàng gần như gào thét một dạng nói cứ việc âm thanh ép tới cứ thấp có thể sở thiên tứ vẫn bị chấn động trong lòng run dày dữ dội nhìn ra sở hoàng quyết tâm sở thiên tứ không nói thêm lời yên lặng gật đầu một cái chưa xong còn tiếp cứ việc đối tại rất nhiều nước sở đại nhân vật tới nói đây là mất ngủ một đêm cũng là để bọn hắn mơ tưởng viễn vọng một đêm nhưng đối với tuyệt đại đa số đan dương thành bách tính tới nói một đêm này chuyện xảy ra lại không có dù là một chữ lưu chuyển đến lỗ thai của bọn hắn bên trong mặc dù đêm khuya sau đó dương hành sơn một tiếng kia thê lương bi thiết n h ư ờ n g không ít người nghe tiếng biết có thể tương ứng lưu nôn phỉ ngự nhưng lại có nguyên nhân này xuất hiện nước sở quan phương đối với đan dương thành năng lực k h ô n g chế có thể dòm đ ố m ở cấp trên nhân vật xem ra thuộc về mọi người đều biết thưởng thức tại tầng dưới chốt nhân vật thế giới ở trong có lẽ chính là cả một đời không có khả năng biết được bí mật tin tức không ngang nhau là trên thế giới này lớn nhất bất công vị trí bởi vậy đến rồi sáng sớm hôm sau đan dương thành đầu đường cuối ngõ nghe không được chút điểm liên quan tới tối hôm qua phát sinh sự kiện thảo luận dân chúng chủ đề vẫn tập trung ở hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư trên đại hội chỉ là so với hiện đại lục đấu võ đại hội h n chế mịn đại hội được chú ý độ rõ ràng phải kém ra mấy cái cấp bậc dịch thu nhất sáng sớm liền từ trong khách sạn đi ra tại cái khác mấy người cùng đi lên một c h i ế c đã sớm thuê tốt xe ngựa bởi vì muốn đóng vai một cái thương thế rất nặng người cho nên dịch thu cử chỉ ở giữa tất cả đều lộ ra như vậy một cỗ hữu khí vô lực tư thế hắn chính xác thụ c h ú t thương dương hành sơn hồn lực cũng chính xác đối với hắn cơ thể tạo thành nhất định phá hư cứ việc phục d ụ sở thiên ban thượng cùng với tên kia thái hạ quan viên mang tới chữa thương đang ăn dược nhưng chỉ vẹn, vẹn một buổi tối thời gian cũng không khả năng trực tiếp khỏi hẳn chỉ là chân thật thương thế tình huống cùng hắn biểu hiện ra cùng s o s á n h sáu nhưng còn xa không có nghiêm trọng như vậy mà thôi bị s ở thiên ban thưởng để ở khách sạn bên ngoài những cái kia cấm vệ quân cùng với đại nội cao thủ nhưng là theo dịch thu bọn người lên xe ngựa hướng về bên ngoài thành bước đi phía sau không chút do dự đi sắt đằng sau ở xe ngựa hậu phương cùng với tả h ư u bảo vệ chiếc xe ngựa này tại đan dương thành trên đường phố tiến lên tư thế dường như trong cung q u ý nhân xuất cùng tuần sắt đồng dạng mặc dù cấm vệ quân cùng những thứ này đại nội cao thủ thực lực đồng dạng nhưng bày ra dạng này t ư thái liền đại biểu lấy nước sở hoàng thất ý tứ dưới loại tình huống này nếu là còn có người nghị đối với dịch thu ra tay, liền mang ý nghĩa đối với toàn bộ nước sở phát ra khiêu chiến đến lúc đó người kia cần thiết đối mặt liền sẽ là tới từ toàn bộ nước sở trả thù cho nên dịch thu cũng không có cự tuyệt những người này đi theo chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn bình thường hành động cùng sinh hoạt những người này theo bên người tựa như cùng nhiều hơn một trương thiên nhiên bảo hộ phủ nước sở tể tướng dương hành sơn lại là đông sơn hội nhân ngồi ở trong xe ngựa bạch thi vũ rất là bất ngờ nói chiếc xe ngựa này toa xe cực lớn cho nên tám người là ngồi chung tại trong xe mà mai cho đến bây giờ dịch thu lúc này mới đem đêm qua phát sinh hết thảy dựa theo t h ư ợ hải gian trình tự nói ra làm dịch thu kể sau ngày hôm qua kinh l ị c h lúc xe ngựa cũng đã gần muốn đến đan dương thành cửa thành không sai kỳ thực tại trước tối hôm qua ta đều không có sinh ra qua tương tự ý nghĩ nhưng mà đêm qua dương hành sơn giết ta chi tâm quá mức nồng đậm nồng đậm đến rồi không bình thường tình cảnh này mới khiến ta lên lòng nghi ngờ nguyên bản ta là dự định qua mấy ngày lại đi khoảnh khắc dương ngọc hằng nhưng tất nhiên tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện như vậy như vậy trực tiếp tại tối hôm qua đọc thủ thì sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của ta dịch thu gật đầu một cái nói tiếp hơn nữa thừa dịp giết chết dương ngọc hằng mang đến ảnh hưởng c ò nước có thể l sở tể tướng a sáu dạng nay vị trí liền xem như tại đông sơn hội bên trong cũng nhất định là đại nhân và ta dù là dương hành sơn thực lực chỉ là nhất truyền thánh linh có thể nước sở tể tướng vị trí đủ để cho hắn trở thành đông sơn hội người quyết định một trong một m i đúng nhất là từ trước mặt tình huống đến xem đông sơn hội đối với thái hạ thẩm thấu cơ bản không có bất luận cái gì tiến triển tiền đề phía dưới bạch thi vũ liếm liếm b ở môi của mình trên mặt hiện lên có chút nét mặt h ư n g phấn đạo đem chuyện này nói cho nước sở à. cầm xuống dương hành sơn chặt chẽ khảo vấn có lẽ có thể biết đông sơn hội chân c h í n h bí mật đâu làm sao ngươi biết nước sở hoặc có lẽ là sáu sở hoang bản thân không rõ ràng dương hành sơn thân phận dịch thu hỏi ngược một câu câu nói này nhưng là đem bạch thi vũ cho h ỏ i sửng sở tại chỗ những người khác cũng là nhao nhao căng tới ánh mắt nghi hoặc có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ nước sở cũng có thể cùng đông sơn hội có liên quan cố vận huyên n h u mày nói đây không có khả năng ta tin tưởng thái hạ năng lực vô luận quốc gia này cao cỡ nào ngạo bọn hắn đối với toàn bộ đại lục trưởng khống cũng trung quy là không thể nghi ngờ như nước sở thật là đông sơn hội thế lực thái hạ tuyệt sẽ không không phát ra gì bởi vậy dương hành sơn thân phận trên cơ bản có thể xác định là độc lập dịch thu lắc đầu nói tiếp ý của ta là dương hành sơn thân phận liền xem như độc lập sở hoàng cũng không nhất định đúng đối với này hoàn toàn không biết gì cả cho nên chuyện này chúng ta nhất thiết phải để ở trong lòng ít nhất trước mắt không thể để cho người hữu tâm phát hiện chúng ta biết dương hành sơn thân phận và không mà nói có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì tại không có đầy đủ lực lượng tự vệ phía trước hết thể chú ý cẩn thận cũng không quá đáng thế nhưng là sáu đây là tốt biết bao cơ hội a chẳng lẽ cứ như vậy không công từ bỏ bạch thi vũ đ i ễ u ngôi vấn đạo xem trước một chút nước sở phản ứng a dương hành sơn muốn giết ta chuyện này bản thân liền chạm tới thái hạ danh giới cuối cùng mặc dù ta cũng chưa chết nhưng nếu như nước sở phương diện lại hoặc là thái hạ phương diện đối với dương hành sơn xử phạt đầy đủ trọng liền có thể chứng minh nước sở hoặc sở hoàng cũng không tin tưởng dương hành sơn thân phận đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể đem chuyện này thông báo cho bọn hắn dịch thu ánh mắt có chút thâm thúy tiếp tục nói nhưng nếu là nước sở hoặc sở hoàng biểu hiện ra tương đối dị thường muốn chết bảo đảm dương hành sơn thái độ nhường hạ xuân thu đều không thể không làm ra nhất định nội bộ như vậy thì chứng minh sáu nước sở hoặc sở hoàng sáu đã sớm biết được dương hành sơn là đông sơn hội nhân chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó bọn hắn cũng không hy vọng dương hành sơn quá sớm bại lộ tám không hiểu nhiều lắm đã ngươi nói nước sở không thể nào cùng đông sơn hội có liên quan cái kia sở hoàng nếu là sớm biết dương hành sơn thân phận lại vì cái gì còn nguyện ý nhường hắn đảm nhiệm nước sở thể tướng bạch thi vũ nghe có chút mờ mịt mấy người khác rõ ràng cũng không có minh mạch dịch thu ý tứ ánh mắt bên trong đồng d ạ n g l ó e lên không rõ ràng cho lắm hương vị ai biết được bất quá người a sáu không có người nào trời sinh chính là tiện quốc đầu bị chen ép lâu sinh ra một chút phản đ ị c h ý nghĩ cũng là bình thường chỉ là tranh vào vũng nước đục chúng ta tạm thời không có năng lực đi trôi như kế tiếp sở hoàng thật sự chết bảo đảm dương hành sơn như vậy loại khả năng này sát xuất liền đem tăng lên rất nhiều chúng ta liền nhất định muốn xem như chuyện gì cũng không biết bằng không mà nói sáu tại quốc gia tồn vong trước mặt bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh d ị thu có chút cảm khái nói những người khác như là yên lặng gật đầu một cái bọn hắn đại khái hiểu một chút mặc dù không có minh bạch toàn bộ c ũ ngoại đã đủ. Chưa x n còn tiếp sở dĩ sáng sớm liền giường thành, vì cái gì đương nhiên là quan sát hôm nay luyện g gì cái dược tiếp sát rời khỏi sở sớm sư dĩ hôm là ra vì đ hội loại đấu trừ h thân tham gia đấu loại thi i Bởi gia loại tuyển. tuyển t đấu bản ản vì thứ nhất so tái nhật là thống nhất luyện chế đại hội quy định đan dược bên ngoài tiếp xuống thứ nhất so tái nhật cùng cái thứ ba so tái nhật thi tuyển các luyện dược sư sẽ thu hoạch được tự do chế thuốc cho phép theo lý thuyết dựa theo liên quan quy tắc tại người thứ hai so tái nhật cùng cái thứ ba so tái nhật bên trong mỗi một tên tham gia thi tuyển hạn t r ế mịt cũng có thể luyện chế chính mình chắc chắn nhất sở chứng nhất có lẽ có thể đủ luyện chế phẩm giai cao nhất đ a n dược mà cuối cùng đánh giá thì sẽ tổng hợp hạn t r ế mịt luyện chế đan dược phẩm giai phẩm tướng t ừ t ư ơ n g quan trọng t à i tổ tiến hành chấm điểm cùng thứ nhất so tái nhật bên trong quy định đan dược cho điểm tiến hành tổng hợp dựa theo tổng hợp phân cao thấp làm ra cuối cùng xếp hạng theo lý thuyết toàn bộ thi tuyển thời gian kéo dài hết thể liền chỉ có ba cái so á i nhật mà thôi nguyên bản tại dịch thu kế hoạch ở trong thi tuyển trong lúc luyện dược sư đại hội hắn cũng sẽ không đến đây quan sát bởi vì không có ý nghĩa mạc chính sơ chắc chắn không hồi hộp chút nào cầm tới thi tuyển quán quân tiến tới thu được tham gia đấu loại tư cách nhưng một ngày trước buổi tối mạc chính sơ cáo chi dịch thu có hư hư thực thực đông sơn hội bồi dưỡng ra được cản trệ mịt tham gia thi tuyển hơn nữa hiện ra tiêu chuẩn cao như đặt ở đã qua luyện dược sư đại hội thậm chí là có thể đi tranh đoạt trận chung kết vô địch kết quả là sáu dịch thu liền đối với người luyện dược sư này sinh ra hư thú hắn muốn tận mắt nhìn người luyện dược sư này trình độ cụ thể như thế nào tất nhiên vượt ra khỏi mạc chính sơ quá nhiều như vậy mạc chính sơ liền rất khó đối với hắn trình độ tiến hành giới định cùng phán đoán rốt cuộc đã tới bên ngoài hội trường mạc chính sơ xem như người dự thi tự nhiên trực tiếp đi tuyển thủ khu nghỉ ngơi dịch thu bọn người nhưng là tại một đám cấm vệ quân cùng đại nội cao thủ hộ vệ dưới đi vào trong hội trường cho dù là tiến vào hội trường quan sát luyện dược sư đại hội tranh tài những thứ này cấm vệ quân cùng đại nội cao thủ cũng bày ra một bộ một tấc cũng không rời tư thế chỉ là như thế đến nay liên k h ổ vốn hẳn nên cùng dịch thu bọn người ngồi ở gần bên những cái kia khán giả mấy trăm tên cấm vệ quân cùng hơn mười người đại nội cao thủ cũng không nhiều lời lời nói Theo kinh ngựa ư ờ i như vậy đến trận thế một cách tự nhiên hấp dẫn trong hội trường ánh mắt rất nhiều người đại nội cao thủ mặc đều rất là tùy ý, nhưng cấm vệ quân phục thị nhưng là dị thường rõ ràng dứt khoát đan dương thành bách tính đương nhiên không có khả năng nhận không ra trong lúc nhất thời toàn bộ hội trưởng khắp nơi đều là đối với dịch thu mấy người thân phận ngờ tới nếu không phải những thứ này người xem cùng những cái kia quan sát hiện đại lục đấu võ đại hội khán giả không phải cùng một cái đoàn thể lời nói tương tự hiểu lầm ngược lại cũng không đến mức phát sinh rất nhanh người thứ hai so tái nhật thi tuyển liền chính thức bắt đầu dựa theo thứ nhất so tái nhật thành tích từ cho điểm kém nhất đạn trệ mịt đi trước đăng tràng trước hết nhất đăng tràng hạn trệ mịt nhìn đã có bảy tám mươi tuổi lựa chọn muốn luyện chế đan dự phẩm dai lại vẹn vẹn chỉ là địa cấp trung phẩm mà thôi nhưng cho dù là dạng này phẩm dai từ nơi này tên đạn trệ mịt sắc mặt đi lên phán đoán hắn ta sợ là không có đầy đủ chắc chắn. quả nhiên toàn bộ luyện chế quá trình tại dịch thu xem ra quả thực là lỗ hổng c h n g chất cuối cùng luyện dược kết quả cũng lấy thất bại mà kết thúc theo người luyện dược sư này một mặt tịch mịch xuống lôi đài dịch thu nhịn không được đưa tay bưng kín chắn mình thế nào ngồi ở một bên bạch thi vũ tự nhiên chú ý tới liễu dịch thu cử động nhịn không được tò mò hỏi không có gì mặc dù phía trước có n g h ĩ qua thi tuyển đạn chế mịt tiêu chuẩn sẽ cao thấp không đều chân chính có thể có chút bản lãnh sợ là không nhiều nhưng cũng không có dự liệu được sẽ kém đến tình trạng như vậy thực sự là vô cùng thê thảm sáu chỉ là địa cấp trung phẩm đan dược càng là có thể luyện thành một đồng phân hắn làm sao có ý tứ có khuôn mặt tới tham gia tranh tài dịch thu nhất khuôn mặt bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng ai cũng giống tầm mắt của ngươi cao như vậy đâu l i ê n địa cấp trung phẩm đan dược đều coi thường bạch thi vũ trợn trắng mắt nói dù sao cũng là luyện dược sư đại hội dù chỉ là thi tuyển cuối cùng phải có thể thấy qua mắt ta đại biểu cho đại lục ở bên trên cao nhất tiêu chuẩn đặn g chê mịt hội nghị bây giờ lại rơi xuống tình trạng như vậy thật là khiến người ta thổ thức dịch thu giọng của có chút bất mãn bạch thi vũ cũng không lý giải loại này bất mãn đến từ đâu cho nên dứt khoát xóa khai chủ đề. cứ như g vậy một mực qua gần nửa ngày thời gian trong lúc đó lục tục nao ngoe nghe lên đài chế thuốc các luyện dược sư lại không có dù là một cái có thể nhượng dịch thu cảm thấy ít nhất nói còn nghe được nghĩ đến hội trường huyên náo hoàn cảnh cũng đối những luyện dược sư này nhóm luyện dược trạng thái tạo thành ảnh hưởng không nhỏ có thể coi là như thế những luyện dược sư này nhóm tiêu chuẩn vẫn có chút khó coi trung pin là chờ đến mặt chính sơ leo lên lôi đài dịch thu lúc này mới dừng lại hòa bạch thi vũ cùng với c ô vận huyên t r e o trọc thần s á c chuyên chú nhìn lên mạc chính sơ biểu hiện xem như thứ nhất so tái nhật bên trong đánh giá chúng phân sắp xếp danh đệ hai tồn tại mạc chính sơ tiêu chuẩn rõ ràng so trước đó lên đài những luyện dược sư kia cao hơn một mạng lớn mặc dù luyện chế đan dược phẩm dai cũng muốn so trước đó lên đài những luyện dược sư kia cao hơn nhưng chỉnh thể luyện chế quá trình lại ngược lại càng thêm lưu loát cho dù lấy dịch thu ánh mắt đi xem cũng trên cơ bản tìm không thấy sai lầm gì chỗ vấn đề duy nhất liền chỉ là tại chi tiết trong xử lý vẫn còn có có thể tăng cường chỗ nhưng này cũng không tính cái gì lớn khuyết điểm theo mạc chính sơ đối với chế thuốc lý giải không ngừng xâm nhập tại chi tiết trong xử lý tự nhiên sẽ càng ngày càng cường thế chân chính nhộn dịch thu hài lòng là mạc chính sơ đã có trở thành đỉnh cấp hạn trệ mịt dấu hiệu bởi vì tại chế thuốc qua t r ì n h c h u n g mạc chính sơ cho thấy đầy đủ cá tính cùng với độc lập ý nghĩ đối với h ạn trệ mịt tới nói cái này vô cùng trọng yếu sức sáng tạo là một gã ưu tú ạn trệ mịt có thể hay không đi lên t ầ n g thứ cao hơn yếu tố quyết định theo mạc chính sơ hoàn thành lợi dược t ọ n tài tổ tại chỗ tiến hành chấm điểm mạc chính sơ quả nhiên thu được trước mắt tất cả chấm điểm cao nhất đạt được hơn nữa đem hạng nhì điểm số kéo ra một mảng lớn là mạc m chính sơ xuống đài phía sau một tên sau cùng tham gia thi tuyển á n trệ mịt cuối cùng leo lên lôi đài sáu chưa xong còn tiếp dịch thu trung quy là ngồi thẳng người đình chỉ cùng bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên ở giữa trò chuyện cùng t r e o chọc lực chú ý tất cả đều bỏ vào trên lôi đài nhìn xem tên kia cuối cùng lên đài á n trệ mịt đi tới dược đỉnh bên cạnh dịch thu chân mày hơi nhữ lại phát hiện cái này danh luyện dược sư cử chỉ ở giữa càng là nhường hắn l n ẩn có loại quen thuộc cảm giác bạch thi vũ cũng sắp ánh mắt chuyển tới trên lôi đài trong t á n người ngoại trừ mạc chính sơ bên ngoài liền chỉ có nàng và dịch thu là chân trinh có thể xem hiệu luyện dược quá trình đến nỗi mấy người khác đối với luyện dược không tính là hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng biết chi rất ít trong hội trường thanh âm càng thêm h u y n áo bởi vì thứ nhất tranh tài ngày biểu hiện kinh người tên này cuối cùng đăng tràng h n chế mịt hiển nhiên đã tụ tập đến rồi rất nhiều nội nguyện ý đến đây quan sát h n chế mịt đại hội người xem cứ việc đại bộ phận kỳ thực cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi có thể vẫn có tương đương một phần làm ỗ i cái tầm thứ h n chế m ị lại hoặc là đối với luyện dược cực kỳ cảm thấy hứng thú thậm chí si mê cho nên tên này cuối cùng đăng tràng hạn chế chỉ là tại loại này huyên náo trong hoàn cảnh cái này danh luyện dược sư nhìn cũng không có chịu đến chút ít ảnh hưởng ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mắt dược đỉnh dược đỉnh bên cạnh thì trưng bày hắn lần này luyện chế đan dược cần có dược liệu cứ việc khoảng cách khá xa nhưng dịch thu vẫn rõ ràng thấy rõ này chút dược liệu chủng loại cùng trọng lượng trong lúc nhất thời lông mày không khỏi nhịu sâu hơn bởi vì hắn phát hiện cái này danh luyện dược sư muốn luyện chế đan dược phẩy đã đạt đến thiên cấp trung phẩm dạng này phẩm dây một khi luyện chế thành công như vậy tại dĩ v ã n hạn trệ mị đại hội bên trong chính x trên thế giới này có năng lực luyện chế thiên cấp bên trên phẩm đàn thuốc cạn trệ mịt thật sự là quá ít dựa theo dịch thu kinh nghiệm ả ạ n trệ mịt đại hội trận chung kết cùng đấu loại bên trong trên cơ bản các luyện dược sư luyện chế đan dược phẩm dai đều sẽ tập trung ở địa cấp thượng phẩm cùng thiên cấp phía dưới phẩm thượng mặt địa cấp trung phẩm phẩm dai quá thấp trên cơ bản không cách nào được cái gì điểm số mà thiên cấp trung phẩm phẩm dai lại quá cao có rất ít đạn trệ mịt có c ă n đảm bảo hiểm xác suất thành công không cách nào bảo đảm dưới tình huống một khi luyện chế thất bại chẳng phải là thì bằng với tống táng tranh tài cho nên đã qua hạn trệ mịt đều là đối với đan dược phẩm t cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện thi tuyển bên trong có hạn chế mị luyện chế thiên cấp bên trong phẩm đ a n thuốc tình huống a đang lúc dịch thu vẫn suy tư thời điểm cái kia danh luyện dược sư đã bắt đầu mình luyện chế lên tay cái động tác thứ nhất liền n h ư ợ n g dịch thu con người bỗng nhiên co vào bởi vì cái này động tác sáu h ắ n quá quen thuộc đây là thuốc tông cách nhược thủy tại luyện chế đan dược lúc vô cùng thường dùng động tác tại sao lại xuất hiện ở cái này danh luyện dược sư trên thân không nghe nói cách nhược thủy có đồ đệ a sáu đủ loại đủ kiểu ý niệm tại dịch thu trong đầu nhanh chóng chạy xuôi mà qua cái kia danh luyện dược sư quá trình luyện chế nhưng là không ngừng tiến lên lộ ra tại hắn trước mắt cũng làm cho hắn càng phát xác định phản đ o á n của mình người luyện dược sư này sáu nhất định cùng cách nhược thủy có quan hệ mặc dù chế thuốc trình độ cùng quá trình trung hiện ra loại kia đối với dược liệu trường khống cùng cách nhược thủy so sánh còn có khoảng cách vậy khác biệt nhưng toàn thân phong cách lại cùng cách nhược thủy giống nhau như l ú c điểm này dịch thu vô cùng xác định bởi vì dịch thu đối với những khác sáu vị tông sư đều vô cùng hiểu rõ ngoại trừ cùng còn lại sáu vị lúc nào cũng kiểm chứng võ đạo bên ngoài xem như ngoại trừ võ đạo ra bất luận lĩnh vực gì bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhị dịch thu cũng mỗi lần kiểu gì cũng sẽ cùng còn lại sáu vị tông sư nghiên cứu thảo luận cùng tỷ thí bọn hắn chỗ am hiểu nhất đồ vật cùng cách n h ư ợ c thủy ở giữa đương nhiên là có qua không biết được bao nhiêu lần luyện dược tỷ thí dù là mỗi một lần tỷ thí đều lấy dịch thu thất bại mà kết thúc nhưng đi qua mỗi một lần đọ sức dịch thu luyện dược tiêu chuẩn đều ở đây rõ rệt tăng lên nhất là đến rồi đông sơn chi dịch phía trước giữa hai người t r ê n l ệ n h kỳ thực đã cực kỳ nhỏ nếu như không có đông sơn chi dịch như vậy dựa theo dịch thu đ ă n trừng nhiều lắm là lại có thời gian ba năm hãn tại luyện dược bên trên chỗ đạt tới độ cao liền em sẽ chân chính vượt qua thuốc tông cách ngược thủy Thật là bạch thi vũ vừa nhìn một bên nhịn không được mở miệng tán thắn nói đồng thời nghĩ tới vô cùng phù hợp dùng để hình dung ý kiến a dịch thu nhau lại hai mắt nhẹ dọn g mở miệng nói thuốc tông cách việc thủy lý niệm một mực chính là dạng này lấy tự thân làm vương lấy dược liệu làm nô chế thuốc quá trình chính là nô dịch quá trình cho nên cách nhược thủy luyện chế đan dược từ hình góc độ tới nói có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết trên thế giới này không có khả năng xuất hiện ở phẩm tướng bên trên có thể vượt qua cách nhược thủy đan dược bởi vì cách nhược thủy luyện chế đan dược chính là thuần phí đan dược cực hạ n g h e dịch thu g i ả n giải g bạch thi vũ có chút ngạc nhiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía liêu dịch thu cũng không có mở miệng hỏi thăm dịch thu nhưng là tự mình tiếp tục nói ta luyện dược lý niệm lại không phải như thế dược liệu có linh luyện chế được đan dược mới có thể chân chính có linh tính như lấy nô dịch chi tầm đối đại dược liệu như vậy nhân g i a n cực h ạ n chính là cuối cùng giới hạn lại không có khả năng có chỗ đột phá. nhưng nếu là có thể cảm động lây mới có luyện chế ra thần đan có thể cứ việc khả năng này cực kỳ bé nhỏ lại cuối cùng có hy vọng tồn tại trước mắt người luyện dược sư này vẫn chỉ là đồ cụ hắn hình không thấu đáo kỳ thần đối với dược liệu thái độ ngược lại là học được cái mười phần mười có thể trên bản chất vẫn không có lý giải nếu là hắn không cách nào hiểu rõ trong này khác biệt như vậy thiên cấp trung phẩm đan dược chính là của hắn cực hạ bạch thi vũ cuối cùng nghe rõ liêu dịch thu muốn biểu đạt ý tứ không khỏi ngạc như nói ngươi là nói trên lôi đài người luyện dược sư này là cách nhược thủy đệ tử cách nhược thủy không có đệ tử thất đại tông sư cũng không có đệ tử điểm này không thể nghi ngờ nhưng người luyện dược sư này chính xác đi là cách nhược thủy con đường nếu như hắn cùng đông sơn hội có liên quan sáu chẳng phải là nói cách nhược thủy cũng cùng đông sơn hội có liên quan dịch thu lắc đầu nhẹ nói đến nơi đây phía sau cả người bỗng nhiên dừng một chút nếu như cách nhược thủy thật cùng đông sơn hội có liên quan sáu như vậy thất đại tông sư bên trong sáu có phải hay không còn có khác người cũng cùng đông sơn hội có liên quan phía trước nghĩ đến đông sơn chi chiến vốn là có vấn đề không nhỏ nếu thật là vài tên tông sư liên hợp lại đặt ra bấy cũng chưa hẳn không có khả năng a cổ thiên thu là một cái voxy Chiến lực chiến cùng khác cứ chuyện tranh thiên hạ nhất, nhưng tranh những h ngoại đối với năng trừ bất gì đạo, đệ đều võ k ô n g có hoài ứ n n g thú chút à có thể b trừ. Ô hoài cổ thời là một thuần túy sát thủ sở dĩ sẽ tham dự vào đối ta vây công ở trong cũng không phải vì bên trên cổ đấu thần truyền thừa nhất định là bị thuê mà đến đồng dạng có thể bài trừ dịch thu nhất bên cạnh suy tư một bên tự mình lẩm bẩm lý nạn g chi mê tại luyện khí trong tính cách ngược lại là hơi có điểm không tranh quyền thế hương vị bằng không cũng sẽ không tại luyện khí loại này không có tiền đồ lĩnh vực bên trên xâm dâm một đời khả năng cũng không lớn như vậy tính ra cách n g ư thủy lạnh không lo cùng họ tư không thánh ba người chính xác rất đáng được hoài nghi a sáu nhất là họ tư không thánh ra hỏa này thân là trần tông vậy công ta phải thời điểm thế mà không có nói phía trước bố trí bất luận cái gì phát t r ợ n ó i không thông a sáu người ở đây nói cái gì nhìn thấy dịch thu nhất thẳng tại nghĩ linh tinh hết lần này tới lần khác â m thanh quá nhỏ hoàn toàn không có cách nào nghe rõ bạch thi vũ không khỏi mở miệng hỏi không có gì nghĩ tới một ít chuyện mà thôi tiếp tục xem luyện ra ự dịch thu hít một hơi thật sâu cảm thấy mình chỉ sợ là bắt được một loại nào đó đầu mối trọng yếu chưa xong còn tiếp dịch viễn đồ mặt không thay đổi thu hồi tràn đầy vết máu hai tay ngẩng đầu nhìn có chút t ú ám sát trời khe k h ẽ thở dài không chỉ hai tay bị máu tươi nhấm đỏ liền trên thân cũng căn bản là trải rộng vết máu trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi bởi vì ở xung quanh hắn là một chỗ man tộc thi thể trẻ có già có có nam có nữ số lượng ít nhất tại bốn năm trăm ở giữa đông nghịt bảy một mảnh đây là một cái vô cùng thông thường man tộc thôn xóm toàn bộ trong thôn man tộc cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù trong thôn mạnh nhất một cái man tộc cũng vẹn vẹn chỉ là có thể bị vạch ở sáu lưu chiến sĩ trong hàng ngũ chuyển đổi thành nhân loại cảnh giới không sai biệt lắm tương đương với cựu giai vũ tu cấp độ thôi cho nên mấy trăm tên thôn dân c h u n g vào một chỗ cũng căn bản cũng không phải là dịch viễn đồ đối thủ toàn bộ tàn sát quá trình từ bắt đầu đến kết thúc vẹn vẹn không đến mười phút mà thôi dịch viễn đồ cũng không có quá nhiều cảm giác giết người loại sự tình này hắn nay đã quen thuộc húng chi còn là giết man tộc nhưng trong lòng trung quy có chút xúc động cho là những thứ này chết đi man tộc tại man tộc trong xã hội cũng là bình thường nhất một đám bọn hắn đồng dạng g i ả dị tâm tư đơn thuần đối với nhân loại trời sinh cựu hận càng nhiều hơn chính là bởi vì thượng tầng man tộc tuyên truyền duyên cứ Tại dịch viễn dịch đồ xem ra, bởi ọ họ n nhân loại bình thường nông hộ、so、sánh, kỳ thực cũng không có bao nhiêu địa phương khác nhau. hộ thực khác và vô số so loại bao b kỳ có địa vậy tự tay giết như thế một đám người nhường dịch viễn đồ ít nhiều có chút không thoải mái cái này cùng trên chiến trường giết chết man tộc chiến sĩ là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng nhưng hắn vẫn như cũng làm như vậy hơn nữa làm được gọn gàng không c h ầ n c h ờ chút nào bởi vì man tướng thác phố liền cưới khoa i nhiều thú đứng ở chỗ không xa đồng thời ánh mắt khác hẳn nhìn xem ở đây mà đồ sát toàn thôn mệnh lệnh tự nhiên liền tới từ ở t h á phố sẽ phát ra đồ sát thôn mệnh lệnh hắn nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản cái thôn này năm nay thu hoạch không tốt không cách nào hoàn thành quyết định thu thuế nhiệm vụ thôn lại thuộc về man tướng t h á p khố khu q u ả n hạt tương đương sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến t h á p khố thu thuế hoàn thành nghiêm trình mà nói cái thôn này vị trí tương đối kém năm nay quyết định thu thuế nhiệm vụ lại cực kỳ nặng nề g h không cách nào hoàn thành cũng là bình thường có thể t h á p khố lại cho rằng thôn sở dĩ giao không hơn thuế căn bản nguyên nhân ở chỗ cái thôn này quá mức lười biếng nhặt giọng nói mạng đi góp nhặt đồ ăn vì cho thôn của hắn lấy đầy đủ cảnh cáo thác khố liền hạ tàn sát thôn mệnh lệnh đến nội ra lệnh người thi hành một cách tự nhiên rơi xuống vừa mới trở thành thác khố bên cạnh cận vệ không lâu dịch viễn man tộc đối với tự thân chủng tộc số lượng chính xác tương đối để ý dưới tình huống bình thường trên căn bản là không cho phép lẫn nhau chém giết nhưng liên lụy đến một chút căn bản tính vấn đề nguyên tắc phải dùng đầu tới chấn nhiếp tộc nhân khác thời điểm man tộc những đại nhân vật kia cũng sẽ không nương tay nhiều khi c a o áp dưới sự thống trị huyết tinh đều là vô cùng thủ đoạn cần thiết đối với dịch viễn đ ồ lần này tàn sát trong thôn biểu hiện tháp khố phi thường hài lòng đủ hát tay ra tay không chút do dự đối với gia lệnh thi hành chính cống đây là người ưu tú bộ hạ cần có được tốt đẹp phẩm chất xem ra chính xác có thể đại lực bồi dưỡng một chút sáu tháp k ố trong lòng yên lạng suy nghĩ lúc này dịch viễn đổ cũng không rõ ràng cách đó không xa tháp khố suy nghĩ cái gì hắn chỉ là tại hết khả năng đem một cái ưu tú nhất bộ hạ bộ d á n g d i ệ n đến tốt nhất đối với tháp khố mệnh lệnh hắn muốn biểu hiện không chút do dự tuyệt không suy xét nhưng ở tiến hành xong đồ sát sau đó hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra nhất định tâm tình c h ậ p t r ờ n bằng không mà nói quá tuyệt tình tuyệt tính chất người tuyệt đối sẽ không bị những người khác chỗ vui húng chi bản thân hắn thì có xúc động bởi vậy diễn xuất tới cảm giác liền càng thêm hoà mỹ đi theo tháp khố bên người trong khoảng thời gian này dịch viễn đổ biết được không thiếu liên quan tới man tộc tình huống mặc dù không tính là t u y ệ t mật nhưng so với phía trước tại tháp khố bộ lạc cùng với cái thôn hướng kêu bên trong thời điểm lấy được tình báo đã muốn nhiều ra rất nhiều tỷ như man vương bên người 77 m a n tướng cũng không phải là án chiếu lấy thực lực mạnh yếu tới xác định danh sách mặc dù trong đó 76 tên man tướng đều ít nhất có được so với nhân loại thánh linh danh giới thực lực nhưng chân chính quyết định bọn hắn có thể trở thành mạ tướng nhưng là mỗi người bọn họ sau l ư n g bộ lạc theo lý thuyết cái này 76 tên man tướng chỗ ở bộ lạc kỳ thực chính là man tộc cường đại nhất b ả cái bộ lạc bất quá man tướng tự thân xếp hạng ngược lại là cùng thực lực có liên quan tỷ như man tướng tháp khố tại tất cả man tướng bên trong thứ hạng là bốn mươi hai chính là bởi vì bảy mươi bảy người man tướng bên trong thực lực của hắn có thể xếp hạng bốn mươi hai vị bên trên nếu là lấy bộ lạc thực lực tới bàn về lời nói tháp khố bộ lạc thực lực tổng hợp nhiều lắm là tại man tộc tất cả bộ lạc bên trong xếp tới sáu mươi đến sáu mươi lăm tên ở giữa sở dĩ nói chỉ có bảy mươi sáu tên man tướng là từ cường đại nhất bảy mươi do ở sắp xếp danh bảy vị cũng chính là xếp hạng vị cuối cùng man tướng xưa nay cũng chỉ là từ man tộc tất cả trong chiến sĩ chọn lựa ra mạnh nhất một người tới đảm nhiệm cho nên thứ bảy mươi bảy man tướng vị trí mãi mãi cũng từ man tộc cường đại nhất nhất l ư u chiến sĩ chấm giữ, xem như tất cả chiến sĩ đại biểu trở thành man vương bên cạnh hầu h à n g người một khi cái này thứ bảy mươi bảy man tướng thực lực có chất đề thăng vượt qua chiến sĩ giới hạn trở thành một cái chiến tướng như vậy bảy mươi bảy man tướng vị trí liền cũng muốn đồng thời n h ư n g ra lại tỉ như thông qua tháp khố bình thường hữu ý vô ý nói qua những lời kia bên trong trên đại khái có thể thu được một chút vô cùng trọng yếu kết luận giống như là man tộc đối với đại lục phản công đã đến sau cùng giai đoạn chuẩn bị đột nhiên gia tăng thu thuế hạn mức chính là vì làm sau cùng chiến tranh chuẩn bị vô luận tại phản công đại lục sau đó man tộc có thể cướp đoạt bao nhiêu vật tư nhưng ít ra chiến tranh sơ kỳ tương ứng đồ ăn dự trữ nhất thiết phải làm đủ tại man tộc xem ra lực lượng của nhân loại vẫn vô cùng cường đại dù là trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức man tộc c h ỉ n h thể sức mạnh đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí mạnh hơn lúc trước nhưng cùng loài người chiến tranh tất nhiên vẫn sẽ xuất hiện to lớn khó khăn cho nên mặc kệ muốn chuẩn bị cỡ nào đầy đủ cũng không quá đáng dịch viễn đ ổ rất rõ ràng lấy chính hắn sức mạnh của một người căn bản không có khả năng đối với man tộc trình thể chiến lược tạo thành ảnh hưởng gì để tránh chiến tranh khai hỏa phía sau nhân loại đối với man tộc hoàn toàn không biết gì cả nhưng dịch viễn đồ chính mình lại có ý nghĩ khác nếu như có thể tại man tộc bên trong thành công chiếm giữ cao vị thậm chí trở thành một chỉ man tộc quân đội người chỉ huy chẳng phải là có thể ở tương lai trong chiến tranh đưa đến tác dụng lớn hơn cứ việc muốn làm đến điểm này cần mạo hiểm muốn so với dịch thu yêu cầu loại kia lớn có thể dịch viễn đồ vẫn không có chút do dự nào chính vì vậy hắn mới có thể hết tất cả có thể bày ra bản thân làm không tệ qua một thời gian ngắn sẽ có một lần man tướng tập thể hội nghị đến lúc đó ngươi bồi bản tướng đi tham gia thắp k ố cơi khoa nhiều thú không biết lúc nào đi tới liễu dịch viễn đồ bên cạnh nhìn xem dịch viễn đồ ánh mắt bên trong một màn kia không dễ dàng phát giác tâm tình bị thương thắp khố càng ngày càng hài lòng trầm giọng mở miệng nói ra dịch viễn đồ phảng phất lúc này mới hồi phục tinh thần lại mẩn người phía sau vội vàng không người đáp ứng xuống chưa xong còn tiếp hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại tái đấu loại thi tuyển cái thứ ba so tái nhật đều ở đây bình thản bên trong v ư ợ t qua mặc dù dịch thu bởi vì trọng thương duyên cớ tại cái thứ ba so tái nhật bên trong cũng không có lên này nhưng đại tru đội tuyển quốc gia vẫn lấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế lấy được trận đầu người thắng tổ thi đấu vòng bởi vì triệu công minh bọn bốn người đều nghĩ ra sân vì để tránh cho xuất hiện một trọi năm dẫn đến những người khác không có cách nào lên đài tình huống đi qua hiệp t h ư ờ n g phía sau đại tru đội tuyển quốc r a trận đầu thi đấu vòng tròn từ nguyên bản bánh xe thi đấu đội thành năm cục ba thắng xem như phó tướng dịch lập cần liên chiến hai trận những người khác nhưng là tất cả thi đấu một vòng toàn bộ tranh tài quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mặc dù đối thủ thực lực coi như không tệ nhưng mà cùng triệu công minh đám người tranh lệch vẫn như cũ quá lớn dù là bốn người tất cả cũng không có sử dụng một kỹ thậm chí liền hồn lực ba động đều hết khả năng áp chế thuần tuy chỉ là lấy thể thuật phương thức đi tiến hành chiến đấu cũng không thể nhường cho quá trình lộ ra đặc sắc bao nhiêu khác số chàng thi đấu vòng tròn đồng dạng không gợn sóng chút nào cứ việc cái này cái thứ ba so tái nhật an bài tất cả đều là người thắng tổ thi đấu vòng tròn theo lý thuyết thực lực hẳn là so kẻ bại tổ càng mạnh hơn trang diện tự nhiên cũng cần phải càng đặc sắc nhưng cuối cùng xuất hiện kết quả lại không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn nước sở quan phương ban bố thực lực sắp xếp danh c h u n g gần trước tất cả đều lấy được thắng lợi từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được tại tương ứng thực lực phán đoán bên trên nước sở quan phương vẫn tương đối nghiêm cận cũng tương đối đáng tin ngoại trừ đối với đại chu đội tuyển quốc gia cùng liêu quốc đội tuyển quốc gia thực lực phán đoán xuất hiện qua lúc ban đầu sai lầm bên ngoài đối với quốc gia khác đội thực lực phán đoán cơ bản đều chúng đến nội hạn chế m ị t đại hội đấu loại thi tuyển cái thứ ba so tái nhật thì càng thêm nhàm chán thông qua thi tuyển phía trước hai cái so tái nhật biểu hiện dự thi tất cả hạn chế m ị t tiêu chuẩn đã tất cả đều lộ rõ đến tột cùng ai có thể thông qua thi tuyển tại cái thứ ba so tái nhật trước khi bắt đầu không sai biệt l ắ m chính là ván đã đóng tuyển khiến cho cái này cái thứ ba so tái nhật luyện dược quá trình nhìn càng giống là qua loa và ứng phó chuyện cuối cùng cái kêu phía trước chưa từng nghe nói qua hạn trệ mỹ không thể tranh cãi thu được thi tuyển tên thứ nhất mặc chính sơ nhưng là khuất tại đệ nhị liên tục thời gian hai ngày chưa từng xuất hiện bất luận cái gì doanh số bán hàng đan dương thành bên trong báo chí bắt đầu đem l ự c chú ý chuyển hướng đủ loại đủ kiểu lưu n ô n phỉ ngự ở trong t ỷ như tể tướng dương hành sơn bỗng nhiên ở giữa bị hoàng đế bệ hạ yêu cầu vô kỳ hạn bế p h ụ tỉnh lại không được thánh trì cho phép liền không thể làm làm cho tể tướng bất luận cái gì quyền lợi lại tỉ như tể tướng dương hành sơn nhi từ dương ngọc hằng ngoài ý muốn bỏ mình chỉ là nguyên nhân tử vong không rõ báo chí cũng chỉ có thể là ngờ tới có thể thân co ẩn thật đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đối với tể tướng bị hoàng đế yêu cầu bế p h ụ tỉnh lại sự t ì n h đan dương thành dân chúng cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng đối với dương ngọc hằng đột nhiên tử vong rất nhiều đan dương thành bách tính nhưng là vui mừng con xiết hô to ông trời mở mắt cuối cùng lấy đi cái này hôn t r ư ớ n g tính mệnh cứ việc dương hành sơn bế p h ụ tỉnh lại không cách nào gây nên phổ thông bách tính nhóm hứng thú nhưng tại đan dương thành bên trong những đại nhân vật kia trong mắt chuyện này mới thật sự là cần bọn hắn đi quan tâm bởi vì này đại biểu cho sở hoàng thái độ hai ngày thời gian đi qua địa vị nhất định trên người đều trên cơ bản rõ ràng đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng dương hành sơn cách làm như vậy sẽ để cho quá mùa hè vị kia lục vương ra biết bao phẫn nộ dù là ban đêm hôm ấy dương ngọc hằng liền chết oan chết tuồng vì dương hành sơn trên đỉnh đầu tăng thêm rất nhiều bi tình nhân tố có thể dương hành sơn hành động vẫn chạm đến quá mùa hè danh giới cuối cùng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sở hoàng đối với dương hành sơn trừng phạt lại vẹn vẹn chỉ là bế phủ tỉnh lại không được thánh trì cho phép không thể tự mình rời phủ nửa bước cứ việc tạm thời thu hồi tể tướng, quyền lợi, có thể tể tướng chức vụ cũng không có trục xuất xử lý như vậy kết quả cùng nói là trừng phạt chẳng bằng nói là bảo hộ càng thích hợp một chút mà sở hoàn g cách làm như vậy không thể nghi ngờ là chĩa vào quá hạ lục vương ra bên kia áp lực lớn vì dương hành sơn bày ra cái dáng vẻ như vậy cứng rắn như vậy lựa chọn nhường rất nhiều đan dương thành bên trong đại nhân vật trở nên k i ế p sợ đây chính là các ngươi nước sở cho ta trả lời chắc chắn vẫn là thuê lại cái gian phòng kia trong khách sạn dịch thu ngồi ở trong thính đường trên đế nhìn trước mắt tới thăm sở thiên ban thưởng nhẹ nói mặc dù mặt mỉm cười ngữ khí thư giãn nhưng ánh mắt bên trong lại lập lòe có chút ánh sáng nguy hiểm ta rất xin lỗi nhưng dương hành sơn thân là tể chính xác chúng đối với chúng ta phía i thiên nói. phải tới thiên kiên tới, thường trọng thường chút một thường trì thể tự hổ hoàng không hắn chuyến, nhưng hoàng chỉ hắn. h ban Nguyên bản đồng này ban muốn cũng yếu. xấu Sở sở sở sở có có p ý trước dương hành sơn nhi tử muốn chiếm lấy nữ nhân của ta các ngươi không có bất kỳ cái gì biểu thị h u y nhất trừng phạt cũng hoàn toàn là bởi vì dương hành sơn nhi tử n ụ c mạ quá mùa hẹ lục vương gia bây giờ dương hành sơn muốn giết ta các ngươi vẫn không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là nói cho ta biết hắn là các ngươi tể tướng cho nên ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo dịch thu nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhìn chằm chằm sở thiên ban cho hai mắt nghiêm túc vấn đạo ngươi cảm thấy xấu ta giống như là loại kia sẽ hủy khúc cầu toàn người sao mặc dù nói những lời này không có một chút tác dụng nào nhưng ta chính xác đối với ngươi thâm biểu xin lỗi bất quá lần này đến đây chỉ là đại biểu cá nhân ta cùng nước sở không quan hệ b ậ y hạ đã làm ra quyết định ta cũng không có biện pháp sửa đổi sở thiên ban thưởng đồng dạng chăm chú nhìn dịch thu tiếp tục nói ta biết nếu để cho ngươi liền như vậy bỏ qua chuyện này thật sự là quá mức ép buộc cũng quá không nói đạo lý nhưng ta hy vọng ngươi không nên vọng động làm việc dương hành sơn là ta nước sở tể tướng đồng thời hắn cũng là một cái thứ thiệt thánh linh ít nhất lấy lực lượng của ngươi bây giờ là không giết được hắn nhiều khi sáu một thời một k h ắ c cẩn nhẫn không nhất định chính là chuyện xấu hạ xuân thu đâu hắn cứ như vậy chấp nhận nhà các ngươi hoàng đế quyết định dịch thu mở miệng hỏi bậy hạ thái độ rất cường ngạnh b à y ra nhất định sẽ ra sức bảo vệ tể tướng tư thế dưới loại tình huống này liền xem như quá mùa hè v ư n g ra cũng phải cấp bậy hạ mặt mũi hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói sáu ngươi cũng chưa chết ngược lại chết mất nhưng là dương ngọc hằng điều này cũng làm cho lục vương ra cảm xúc tất cả hỏa hoãn sở thiên ban t h ư ở n g đối với cái này một điểm cũng không có dấu diếm thành thật nói nếu ta nhất định muốn giết dương hành sơn đâu dịch thu trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười n g ư ờ i giết không được hắn sở thiên ban t h ư ở n g nhữ mày nói cái này nhưng khó mà nói chắc được dù sao dương ngọc hằng cũng đã chết ai biết dương hành sơn có thể hay không cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đâu dịch thu cười híp mắt tiếp tục nói loại này uy hiếp không có ý nghĩa dương ngọc hằng chết không liên quan gì đến ngươi đây là rõ ràng sở thiên ban t h ư ở n g bất vi sở động ai biết được dứt bỏ thân phận không đề cập tới dương hành sơn cũng bất quá là nhất truyền thánh linh mà thôi mặc dù phóng nhãn đại lục thánh linh chính là cờ giả nhưng nếu muốn giết đi nhất chuyển thánh linh phương pháp vẫn có rất nhiều dịch thu không nói gì nói vì tốt cho ngươi ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ như vậy bệ hạ thái độ chi kiên quyết là ta trước đây chưa từng thấy nếu như ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp giết chết dương hành sân sáu như vậy đến từ bệ hạ lựa g i ậ n lại hoặc là ứng đối ngươi không chịu được nổi sở thiên ban thưởng trầm giọng nói nhưng hạ xuân thu tuyệt đối sẽ không cho phép nhà các ngươi hoàng đế bệ hạ giết ta nhất định muốn như vậy sao ngươi phải hiểu được chuyện này không phải ta bước lên tới sáu ta trong lúc nhất thời càng là có chút không phản bắt được vậy cũng không nên nói ngươi lần này tới vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ta mặc kệ các ngươi nước sở đang suy nghĩ gì nhưng ta rất không cao hứng tất nhiên ta không cao hứng như vậy chọc ta mất h ứ n g người tự nhiên cũng liền đừng nghĩ thông khoái dịch thu nói xong trực tiếp bày ra tiễn khách thủ thế chưa xong còn tiếp lúc này bị ưu cấm ở trong p h ụ dương hành sơn lại nên đón một vị đặc thù khác h nhân tên khách nhân này dáng người khôi ngô tuổi chừng tại bảy mươi đến tám mươi ở giữa khuôn mặt cương nghị khí thế mười phần dù là cùng dương hành sơn ngồi mặt đối mặt trên khí thế lại có thể mơ hồ ổn áp dương hành sơn một đầu hai người là ở dương hành sơn trong thư phòng gặp mặt ngoại trừ dương hành sơn bên ngoài toàn bộ tể tướng phủ bên trong không có bất kỳ cái gì những người khác nhìn thấy qua trung niên nhân này đến lấy trung niên nhân tứ chuyển thánh linh cảnh giới muốn làm điều này cũng không khó khăn trở lên chính là tý tử đại nhân nguyên thoại ta không có bất kỳ cái gì sửa đổi cũng không có bất luận cái gì cắt giảm hoặc tăng thêm không x ó t một chữ toàn bộ kể lại cho ngươi vị dương bây giờ không giống như lúc trước mọi thứ sáu vẫn cẩn thận cẩn thận một chút cho thỏa đáng cái này nam tử khôi ngô tự nhiên chính là từ đông sơn hội tổng bộ chạy tới sống y u mặc dù tiếp thiên ngai thực chất khoảng cách nước sở khoảng cách không tính là quá xa nhưng xấu như t h ầ n cản m ạ n cản vẫn trên đường làm trễ mãi chút thời gian bất quá bởi vì là vừa mới đến đan dương thành hơn nữa không hề dừng lại một chút nào liền trực tiếp tiềm nhập tể tướng phủ bên trong cho nên xấu như cũng không rõ ràng đan dương thành trong mấy ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì đối với tể tướng phủ bên trong cơ hồ tất cả mọi người một thân đồ trắng bộ dáng cũng rất là không hiểu đấu tý thử đại nhân nói có đạo lý đáng tiếc sáu người tới hơi trễ dương hành sơn cho xấu như pha một ly trả mà không thay đổi nói có ý tứ gì xấu như vừa mới đưa tay tiếp nhận c h i n trả liền nghe được dương hành sơn câu nói này không khỏi n g t người n ngươi còn không biết gần nhất mấy ngày nay chuyện gì xảy ra a dương hành sơn mở miệng hỏi không biết từ tổng bộ sau khi ra ngoài vì không chậm trễ thời gian ta vẫn luôn tại ngày đêm kiêm trình gấp rút lên đường đến đan dương thành phía sau cũng trực tiếp chạy tới tìm ngươi trong lúc đó liền tổ chức nhân viên tình báo cũng không có liên lạc qua xấu như lắc đầu dương hành sơn nhưng là cười khổ một tiếng tiếp đó đem mấy ngày nay chuyện xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra bao quát hắn ban đầu đại biểu hoàng đế nước sở tiến đến cùng dịch thu thương thảo giao dịch lúc đối với dịch thu thăm dò sau đó tiệc tối bên trong thông qua đối với sở thanh nhã ám chỉ nhường sở thanh nhã đi khiêu chiến dịch thu tiếp đó đối với dịch thu quan sát lại đến hắn mời dịch thu đi tới nhà mình phụ thượng đồng thời quyết định đem dịch thu tại chỗ giết chết ý nghĩ cùng với cuối cùng dịch thu thành công đào thoát ngược lại là c o n của hắn ngoại ý muốn bỏ mình kết cục không có bất kỳ cái gì d i u diếm cũng không có bất kỳ tâm tình chủ quan nào lên phát tiết cứ như vậy bình dị miêu tả miễn cho x ấ u như sinh ra phán đoán lên sai lầm mãi cho đến dương hành sơn nói xong x ấ u như lúc này mới hồi phục tinh thần lại ngỡ ngác nhìn dương hành sơn hơi có chút không dám tin nói đến ngươi muốn giết dịch thu hơn nữa đã biến thành hành động nhưng lại còn thất bại trong a giọng nói g ít nhiều có chút hối hận hương vị thực sự là phiền phức tạp tí thử đại nhân chính là sợ xuất hiện tình huống như vậy lo lắng ngơi tự chủ trương làm việc sẽ cho tổ chức mang đến tổn thương cùng với không thể dự đoán biên số này mới khiến ta tự mình tới một chuyến lại không nghĩ rằng vẫn là tại cái kia buổi tối phía trước ta giết hắn tâm mặc dù rất nồng nặc lại cũng chỉ là cảm thấy cơ hội khó được mượn ta cái kia bất thành khí nhi tử vì lý do vô luận dù thế nào gấp ép sau đó đều nói qua đi nhưng tại buổi tối sau đó ta chợt phát hiện có lẽ không có khả năng giòn lưu loát giết chết hắn chính là ta cuối cùng nhất hối hận một lần do dự dương hành sơn trầm giọng nói người đối với hắn đánh giá cũng cao như thế sao xấu như nhịn không được nhũ lông mày lại phía trước hướng về tổng bộ phát đi trong tin tức ta đối với dịch thu đánh giá liền đã rất cao nhưng ta bây giờ không thể không thừa nhận cái k i a như cũng là đánh giá thấp liêu dịch thu ta muốn giết hắn cái kia buổi tối chứ hắn cuối cùng đào tàu lúc lựa chọn phương thức vô cùng giảm điểm bên ngoài khác tất cả ứng đối cũng không có có thể bắt b ẻ thậm chí liền xem như cái kia giảm điểm đào tàu phương thức cũng vẹn vẹn chỉ là cùng lúc trước hắn biểu hiện tương tự mà thôi vô luận đổi nhâm hà nhất danh thất tinh đấu la có thể để cho ta sinh ra trong nháy mắt như vậy do dự đồng thời nắm cơ hội này không sợ hai chút nào đối với ta phát động công kích nhờ vào đó tìm được như vậy trong phút chốc chạy trốn không gian đều đáng ra trắng trợn tán g dương dương hành sơn rất là cảm khái lắc đầu nói tiếp dạng n à y người còn tuổi trẻ như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tương lai tiền đồ nhất định bất khả h ạ m lượng sống như chậm rãi gật đầu một cái đột nhiên hỏi con của ngươi xác định là bị ba thịnh lầu thánh cảnh thích khách giết chết hẳn là không nghi vấn sở hoàng đã đối với ba thịnh lầu phát ra chất vấn bất quá lấy ba thịnh lầu cho tới nay phong cách e rằng cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại mặc dù ta muốn không thông vì cái gì ba thịnh lầu thánh cảnh thích khách sẽ nguyện ý hạ mình tới rét nhưng chuyện này cùng dịch thu có liên quan khả năng cực kỳ bé nhỏ dương hành sơn biết xấu như vì sao lại hỏi thăm cái này dứt khoát biểu đạt ý kiến của mình cách nói của ngươi thật là làm cho ta đối với cái kia dịch thu càng ngày càng tò mò xem ra rời đi đan dương thành phía trước ta phải tìm một cơ hội thật tốt nhìn một chút hắn tận mắt nhìn một chút hắn rốt cuộc là hạ người gì nếu thật giống ngươi đánh giá đáng sợ như vậy như vậy tổ chức đối với hắn phán đoán tự i ể ra vấn đề không nhỏ xấu như một mặt nghiêm túc nhìn xem dương hành sơn nói tiếp một khi xác định hắn thật sự có uy hiếp được tổ chức năng lực như vậy tại hắn còn không có triệt để trường thành phía trước liền đem chi g ạ bỏ không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất đây là đương nhiên bất quá vấn đề ở chỗ bởi vì ta cử động trước mắt quá hạ vị kia lục vương ra đối với dịch thu an toàn đã vô cùng xem trọng muốn tại đan dương thành nội sát liễu dịch thu hoặc có lẽ là muốn tại hiện đại lục đấu võ đại hội cử hành trong lúc đó giết chết dịch thu cơ h ộ i là không thể nào dương hành sơn hít một hơi thật sâu có chút tự trách tiếp tục nói cái này cũng là ta cuối cùng nhất hối hận chỗ điểm này không cần lo lắng nếu thật là xác định liễu dịch thu trình độ uy hiếp đầy đủ nghiêm trọng như vậy thì xem như nhường thần long độc thủ cũng cần phải đem hắn đánh giết chỉ bất quá muốn động dùng thần long mà nói thì phải có, có thể thuyết phục tý tử h đại nhân lý do n g h e sau châu ý kiến dương hành sơn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói nếu quả như thật có thể nhường thần long hạ thủ vậy thì không thành vấn đề muốn tránh thoát thần long ám sát trừ phi là chạy trốn tới quá hạ trong hoàng cung bằng không cả mảnh đại lục liền tuyệt không bất luận cái gì an toàn chỗ chưa xong còn tiếp bởi vì muốn đóng vai một cái trọng thương người đồng thời cũng là lấy hành động thực tế biểu đạt đối với sở hoàng quyết định bất mãn bởi vậy tại ba cái tranh tài ngày đi qua dịch thu lợi dụng đại tru đội tuyển quốc gia chủ tướng thân phận chính thức cùng sở quốc quan phương đưa ra tương ứng yêu cầu tỏ vẻ ra là tại đối với sở quốc quan phương không tín nhiệm đại chu đội tuyển quốc gia sẽ lại không ở sở quốc quan phương cung cấp chỗ ở mà là từ giờ trở đi mai cho đến hiện đại lục giải thi đấu võ thuật đấu loại kết thúc đều đưa ở tại nơi này cái thuê lại khách sạn ở trong cứ việc cách làm như vậy chẳng khác gì là đường hoàng cho sở hoàng một bậc hai nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì toàn bộ sự kiện sở hoàng căn bản đứng không v ữ n g lý mà dịch thu lại có hạ xuân thu gần như quang minh chính đại ủng hộ cho nên đối với dạng này thông chi sở hoàng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng không chỉ như thế sở hoàng còn muốn bưng khuôn mặt tới cười biểu thị đại chu đội tuyển quốc gia tình h u ố n đặc thù cho nên sở q mặc dù đêm hôm đó chuyện xảy ra tại sở quốc quan p ư ơ n g ba phải phía dưới cuối cùng cũng không có đặt tới trên mặt bàn đối với dương hành sơn trừng phạt sử dụng lý do cũng là một món khác chính vụ lên sơ hở chỗ căn bản cũng không có nhắc đến chuyện kia một chút nhưng đan dương trong thành các đại nhân vật đương nhiên biết gây nên những biến hóa này chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái gì sở hoàng triển hiện ra ra sức bảo vệ dương hành sơn thái độ cũng làm cho những đại nhân vật này n gửi được mấy phần không tầm thường hương vị đến mức những người này lại nhìn về phía tể tướng phủ ánh mắt liền cùng di vãng có khác biệt cực lớn hạ xuân thu cũng không có ở nơi này ba cái tranh tài này g ở giữa đến đây đại tru đội tuyển quốc gia t r ỗ ở khách sạn phía trước tên kia thái hạ quan viên tham viếng tựa hồ trở thành không có chút ý nghĩa nào cử động đối với sở hoàng quyết định hạ xuân thu cũng lựa chọn n ộ bộ biểu đạt đi ra ngoài ý tứ dường như là chỉ cần dịch thu không có nguy hiểm tính mạ như vậy những vấn đề khác hắn liền đều sẽ tôn trọng sở hoàng ý kiến dịch thu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ bất quá nhiều ít vẫn là có chút thất vọng bởi vì hạ xuân thu thái độ như vậy sẽ để cho hắn rất nhiều ý nghĩ trở nên phức tạp rất nhiều nếu như hạ xuân thu có thể không giữ lại chút nào đứng ở sau lưng hắn đối với hắn tiến hành ủng hộ như vậy một ít chuyện liền có thể dùng đơn giản hơn phương thức đi xử lý tỷ như đối với dương hành sơn thân phận xác định tiến tới thông qua thái hạ phương diện sức mạnh lấy dương hành sơn làm đột phá khẩu nhất cử đem toàn bộ đông sơn hội toàn bộ n ổ tật gốc đây cũng không phải là không có khả năng từ đông sơn hội cẩn thận một chút thái độ cùng với một mực đứng lên đều không thể tại thái hạ cảnh nội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tình huống đến xem vô luận tổ chức này cường đại c ỡ nào bọn họ và thái hạ ở giữa cũng vẫn coi to lớn căn bản là không có cách bù đắp trên lệ n h tại loại này dưới điều kiện nếu như thái hạ có thể đem hết toàn lực đối với đông sơn hội tiến hành vây quét cùng điều tra như vậy đông sơn hội lựa chọn duy nhất chính là một lần nữa ngủ đông không dám tiếp tục lộ đầu đi ra gây sóng gió nhưng có dương hành sơn dạng này ngủ đông liền có dấu vết mà theo trừ phi dương hành sơn bản thân kết thúc tự động chặt đứt cái đầu mối này có thể hết lần này tới nhưng là n h ư ợ n g dịch thu không cách nào làm ra quyết định như vậy dù sao chuyện này quá mức mất cảm hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục cùng mạo hiểm đi tin tưởng hạ xuân thu chẳng bằng dùng phương thức của mình tới xử lý sẽ càng ổn thỏa một chút ngươi muốn đi đông sơn một chuyến bây giờ khách sạn gian phòng trong thính đường n g h e dịch thu đột nhiên phải ly khai đan dương thành bạch thi vũ bọn người gương mặt kinh ngạc không sai dựa theo ta giả vờ thương thế muốn hoàn toàn khắc phục liền xem như đủ loại đan dược phụ trợ cũng ít nhất cần thời gian một tháng mà trong thời gian một tháng bạch thi vũ nhữ n mày nói có một số việc cần phải đi xác nhận một chút yên tâm đi rất an toàn hành tung của ta chỉ có các người có mấy người biết những người khác cũng không hiểu rõ lần này đi đông sơn cũng sẽ không lãng phí thời gian quá lâu trong vòng một tháng ta tất nhiên sẽ trở về dịch thu nói rất là hàng hồ bởi vì lần này đi mục đích là muốn kiểm chứng phía dưới lúc trước hắn đối với đông sơn nhất dịch một ít g ờ tới mà loại lý do đương nhiên không có cách nào cùng bạch thi vũ bọn người nói quá rõ ràng bằng không liền mang theo mạc lào à có một cái thánh linh theo bên người bao nhiêu có thể an toàn rất nhiều hạn chế m ị đại hội đấu loại thi tuyển cũng đã kết thúc khoảng cách đấu loại chính thức bắt đầu vừa vặn cần khoảng cách chừng một tháng Cho hiện đại lục đấu võ đại hội đấu loại đông đúc lịch Mạc cũng hiện hội thời nhường đường. Trong khoảng thời gian này, mạc lão liền xem như Thành không hít loại trong Láo đại đại gian liền lại lợi đông đường, này Đan Dương đấu đấu đấu tạm lưu võ gì. xem bạch thi vũ mở miệng nói ra tựa hồ đối với dịch thu một thân một mình tiến đến đông sơn tuyệt không yên tâm mạc lão thế nhưng là chúng ta bên trong duy nhất thánh linh ta mặt ngoài bản thân bị trọng thương tại trong khách sạn bế quan ă n dưỡng lúc này mạc lão không canh dự ở trong khách sạn cam đoan ta bế quan sẽ không nhận bất luận bóng người nào văng r ộ i ngược lại là rời đi đan dương thành tưởng cho ngươi nghĩ ra đến lúc đó những cái kia chú ý đến ta người phạm là có chút đầu óc không đều phải đoán được ta cũng không tại đan dương trong thành dịch thu nhất vừa nói một bên đưa tay vớt vớt bạch thi vũ tóc c ư ờ i tiếp tục nói thật sự không cần lo lắng hảo hảo ở tại ở đây tham gia trận đấu chờ ta trở lại nhớ kỹ trong trận đấu biểu hiện phẫn nộ một điểm dù sao ta thế nhưng là người bị thương nặng người lại không có nhận được đến từ nước sở công c h í n h đối đ ạ i tâm tình của bọn hắn nếu là quá vững vàng nhưng là không hợp lý như thế nào biểu hiện phẫn nộ cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng hỏi rất đơn giản a đem các người đối thủ đều đánh trọng thương liền tốt ngược lại nước sở là nước đăng cai tổ chức bọn hắn cần phụ trách tất cả người dự thi vấn đề an toàn trọng thương phía dưới nước sở liền muốn lấy ra đan dược tới trị liệu xem như biểu đạt bất mãn vương thực ca dịch thu rất là tùy ý nói chỉ đơn giản như vậy một câu nói nhưng lại không biết phải có bao nhiêu người vì vậy mà xui xẻo sáu nếu như là vị tia thái hạ vương ra muốn gặp ngươi đâu lấy thái hạ vương ra thân phận chúng ta e rằng rất khó ngăn được bạch thi vũ tiếp tục vấn đạo ngăn không được cũng muốn ngăn đón bất kể là hạ xuân thu cũng tốt vẫn là sở hoàng cũng được liền xem như bọn hà tới các ngươi cũng hoàn toàn có thể bế không tiếp khách nhớ kỹ chúng ta bây giờ là người bị hại cho nên chúng ta có thể có tính khí chưa xong còn tiếp nước sở cùng đông sơn sơn mạch ở giữa khoảng cách cũng không tính xa nhưng là không tính là gần xem như quá hạ quốc cảnh trong đó một đoạn biên giới đông sơn sơn mạch trở thành quá hạ cùng một chút quốc gia đường biên giới nhưng những quốc gia này bên trong lại cũng không bao quát nước sở kéo dài hơn mười ngàn cây số đông sơn sơn mạch chiếm cứ đấu võ đại trên lục địa một khối không lớn không nhỏ địa bàn mỗi ngày ở mảnh này sơn mạch bốn phía du đáng võ giả đều nhiều hơn đạt mấy chục vạn kế nhiều như vậy nhân số một cách tự nhiên liền thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều tới tương quan sinh ý mặc dù đông sơn sơn mạch diện tích quá mức bao la cái này mấy chục vạn võ giả vung vào trong đó Giống như là bùn cắt vào biển, như bùn căn bản nhìn là vào sơn sơn cắt không biết có phải hay không là bởi vì đông sơn sơn mạch chỉnh thể độ cao so với mặt biển quá cao quá mức cùng thường không tới gần duyên cớ bên trong dãy núi trong không khí ẩn chứa hồn lực nồng độ muốn so trên đại lục địa phương khác đều càng dày đặc một chút đến mức sinh hoạt tại vùng núi này bên trong một chút tương đối cao chờ dã thú đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa hiệu được hấp thu hồn lực biện pháp loài người lịch sử còn lâu mới có được những dã thú này lịch sử lâu dài tại không biết được bao nhiêu năm không ngừng tiến hóa ở trong vì có thể từ đầu đến cuối thích những cái thế giới này biến hóa cùng tốt hơn sinh sôi chuyển thừa xuống tương đối nhỏ yếu dã thú trở nên g à o h o ạ n cẩn thận tốc độ thật nhanh đồng thời cũng đều có rất nhiều thủ đoạn bảo m ệ mà tương đối dã thú cường đại thì trở nên càng thêm cường đại vì cùng khắc cường đại giống loài thậm chí là cùng cường đại đồng loại tranh đoạt không gian sinh tồn bọn chúng không thể không hướng về c tính công kích càng mạnh hơn cũng càng có năng lực chiến đấu phương hướng đi để thăng vật cạnh t i ê n trạch khích lệ phía dưới cứ việc đại nào tiến hóa có chút đình trệ vừa v ậ n thân thể tiến hóa nhưng thủy t r u n g chưa từng ngừng qua đừng nói là mức độ nguy hiểm tương đương với võ tu lại hoặc là đấu la giả thú nghe nói tại đông sơn sơn mạch chốt sâu thậm chí có thể gặp phải tương đương với thánh linh giả thú có thể tưởng tượng được nếu là tùy tiện ở giữa tiến vào sơn mạch lạ lẫm trong khu vực sẽ tao nộ đến như thế nào một cái nguy cơ tứ phía hoàn cảnh cho nên trải qua thời gian dài vì đối với đông sơn sơn mạch tiến hành tốt đẹp tìm t đồng thời đem đông sơn sơn s quá hạ tổ chức qua vài lần mở rộng đội ngũ đối với đông sơn sơn mạch một chút khu vực tiến hành càn quét cùng thanh trừ đem cư trú trong đó giã thu xua đổi hoặc giết chết lấy tạo nên một cái tương đối mà nói tương đối an toàn phạm vi hoạt động mặc dù đi qua thanh trừ khu vực trong vẫn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngộ nhập trong đó giã thu nhưng so với những cái kia không có đi qua mở rộng khu vực tới nói đã muốn vững vàng rất nhiều vì an toàn nghĩ phần lớn võ tu lại hoặc là đấu la khi tiến vào sơn mạch thăm dò thời điểm tự nhiên liền sẽ lựa chọn từ quá hạ khai thác ra tới con đường đến mức tại đông sơn sơn mạch biên giới cái này mấy cái lộ tuyến lối vào trải h u ậ n t qua gần tới mười ngày buôn ba dịch thu rốt cuộc đã tới đông sơn sơn mạch ngoại v ì một chỗ mậu dịch phiên trợ ở trong Cái n sơn, sơn sơn, sơn so với tại đan dương bên trong thành thời điểm lúc này d ị h thu nhìn hơi có chút tàng thương một thân phong trần phó phó hương vị lại thêm suốt một mươi ngày không thanh tẩy qua bộ khiến cho dịch thu mặt ngoài niên linh phản phất bình thiêm một mươi tuổi tạ hữu chỉ bất quá hình tượng như vậy tại phiên chợ ở trong khắp nơi có thể thấy được bởi vậy cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý lần này đến đây đông sơn sân mạch dịch thu chính xác không có ý định làm bất kỳ nguy hiểm nào sự tỉnh giống như hắn hòa bạch thi vũ nói như vậy hắn chính là thừa dịp chính mình mặt ngoài trọng thương cơ hội bước ra đến đây đơn thuần vì kiểm chứng một ít chuyện t ỷ như ti không thánh cái này đường đường trận tông vì cái gì tại vây rết hắn qua chính t r ú n g không có bố trí bất luận cái gì trận pháp lại hoặc là ti không thánh đã bố trí qua trận pháp chỉ là hắn cũng không có phát giác được vô luận một loại khả năng nào tại đông sơn sơn mạch bên trong đều nhất định sẽ lưu lại tương ứng vết tích bởi vì dịch thu tin tưởng ti không thánh nhất định sớm làm qua chuẩn bị nhưng mà những thứ này chuẩn bị rất có thể cũng không phải vì tăng thêm vây rết thành công của hắn sát xuất, lúc này mới sẽ để cho hắn không có bất luận cái gì phát giác l trước h thu đây ố bắt đầu du lịch đông sơn sơn mạch thời điểm hắn cũng đã là ngũ truyền thánh linh cảnh giới riêng lớn đông sơn sơn mạch tất cả đối với những võ giả khác tới nói nên tính là cấm địa chỗ trong mắt hắn cũng như giày đất bằng đã như vậy đương nhiên không cần đi nghiên cứu cẩn thận đông sơn sơn mạch địa hình sáu bằng hữu nhìn ngươi rất lạ mặt là mới tới như thế nào cũng nghĩ vào dây núi bên trong đi ba ả o có phải hay không cảm thấy rất mờ mịt không biết nên từ đâu ra tay đang lúc dịch thu đứng tại phiên chợ cửa ra vào ngẩn người thời điểm một cái hình dung có chút thô bị nam tử đầu chọc xuống tới cười hì hì mở miệng nói ra a loại này phiên chợ trong mỗi ngày ra vào võ giả hàng ngàn hàng vạn ngươi sao có thể nhìn ra ta lạ mặt dịch thu đánh giá cái này danh nam tử không khỏi cười vân đạo hắc hắc ta liền là làm người này đương nhiên phải có một đôi ánh mắt sáng ngời bằng không mà nói chẳng phải là cho mình mua bán chiêu đen đi bằng h ư u không nói gạt ngươi ta đây sáu là một cái lái buôn chuyên môn vì một số đoàn đội tìm kiếm thích hợp chiêu mộ thí sinh tiếp đó từ trong kiếm lấy tiền thuê như thế nào nếu như bằng h ư u đúng là lần đầu tiến tới tạm thời không biết nên làm những gì sẽ không nếu do ta tới cấp cho bằng h ư u dưới sự đề cử a tên hèn mọn cười hh t nói a dạng gì đoàn đội nói một chút dịch thu rất có hứng thú vấn đạo tự nhiên là tiến vào sân mạch chuẩn bị tập thể hành động đoàn đội những đoàn đội này hay là vì săn g i ế t một đầu giã thu cường đại cũng hay là vì thu thập một loại nào đó đặc biệt hiếm hoi thuốc thực tóm lại muốn đạt đến mục đích trên cơ bản không phải đơn độc một người hoặc số ít tầm hai ba người có thể hoàn thành bởi vậy liền cần thuê những võ giả khác cùng đi tên hèn mọn đơn giản giải thích nói n g h e ngược lại có chút ý tứ tìm một chỗ cặp kẽ nói cho ta nghe một chút ta tả h ư u tạm thời cũng không đầu mối gì dịch thu liền dứt khoát đáp ứng xuống chưa xong còn tiếp phiên trợ bên trong đơn sơ t r à bảy giả thực không thiếu tùy tiện tìm một cái ngồi vào về phía sau tên hèn mọn nói sớm tuyên bố nếu như là quá n h ả m chán đoàn đội như vậy ta sẽ không suy tính này tới đông sơn chính là vì ma luyện tự thân cho nên như vẹn vẹn mục tiêu là siêu tập thuốc thực các loại liền không cần giới thiệu cho ta tên h è n mọn sờ đầu chọc của mình một cái cười hh nói ngài yên tâm tôn trị của chúng ta chính là chọn có thể thỏa mãn khách nhân mọi yêu cầu dù sao chúng ta thế nhưng là dựa vào các ngươi ăn cơm cái kia tiền thuê phương diện là thế nào tính toán dịch thu gật đầu một cái hỏi tiếp cái này cũng không cần ngài lo lắng chúng ta tiền thuê toàn bộ đến từ người phát viên nhu cầu đoàn đội chủ yếu vì hai bộ phận một phần là người tuyên bố cung cấp cho chúng ta tiền thuê dùng một phần khác bắt đầu từ các n g ư ờ i những thứ này bị thuê người tiền thuê bên trong cầm lấy rút thành đương nhiên cái này rút thành cực ít chỉ là ý nghĩa tượng trưng năm phần trăm thôi một khi xác định thuê quan hệ như vậy cũng sẽ từ đoàn đội trực tiếp thanh toán cho chúng ta tên h è n mọn rất là kiên nhẫn giải thích nói À, vậy ta vì cái gì không tự mình đi tìm kiếm tương ứng đoàn đội đâu mặc dù năm phần trăm chính xác không nhiều nhưng có thể không cần thanh toán liền dù sao cũng so thanh toán t ố t t d ị thu cười tiếp tục vân đạo hh ắ c ắ c không nói đến chính ngươi đến cùng có thể tìm tới hay không thích hợp đ o à n đội coi như ngươi có thể tìm tới như vậy phải hao phí bao nhiêu thời gian thời gian nhưng chính là hồn thạch bằng hữu của ta mà thông qua lời của ta lại có thể đem các loại thời gian tất cả đều tiết kiệm nữa cần thanh toán phí t ổ n lại cũng không tính nhiều cớ sao mà không làm đâu dù sao sáu tin tức chính là giá trị tên h è n m ọ n chị mình đầu dương dương đắc ý nói hết lần này tới lần khác dịch thu còn không phải không thừa nhận người này nói rất có lý tốt à cách nói của ngươi ta không có cách nào phản bác ta trước tiên nói một chút ta đối với tương ứng đoàn thể yêu cầu a đầu tiên tốt nhất là muốn hoàn thành khá là phiền toái nhiệm vụ theo lý thuyết tốt nhất là có thể xâm nhập s ơ n mạch mà không vẹn vẹn chỉ là tại quá hạ khai thác ra tới trong khu vực an toàn hoạt động dịch thu bẹn ngón tay tiếp tục nói thứ yếu thù lao các loại không trọng yếu nhưng nhất định phải là đối với đông sơn s ơ n mạch hiểu rõ sâu đậm đoàn đội người biết ta lần đầu t i ê n tới cho nên muốn thông qua đoàn đội bên trong giao lưu đối với đông sơn hết khả năng hiểu nhiều một chút cuối cùng người trong đoàn đội tốt nhất là có thể so sánh dễ dàng trung đụng con người của ta đâu sáu tính khí không phải rất tốt nếu như người trong đoàn đội đều tương đối khó làm cái kêu e rằng không cách nào hợp đương nhiên cuối cùng này một đầu không nhất định phải nghe dịch thu liên tục nói ra ba cái yêu cầu tiên hẹn bọn không khỏi n g ở người nghiêm chỉnh mà nói vừa mới đến người mới trên căn bản là sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì bởi vì nhưng p h ạ m là muốn tìm kiếm đoàn thể võ giả trên cơ bản cá nhân thực lực đều tương đối có hạn lúc này mới sẽ cần đoàn thể giúp đỡ để bảo đảm tại đông sơn bên trong rẽ núi an toàn dạng này người đối với tự thân lòng tin thường thường không phải rất phong phú cho nên dưới tình huống bình thường chỉ cần có đoàn đội nguyện ý tiếp thu bọn hắn liền đã rất thỏa mãn lại không nghĩ rằng trước mắt người mới này chẳng những đưa ra yêu cầu hơn nữa nhắc lên chính là ba cái sáu như thế nào hữu vấn đề dạng này đoàn đội khó tìm sao nhìn xem tên h è n mọn s ư ơ n g sở dịch thu không khỏi n h ữ n m à y v ấ n đạo khu khu chính xác không thế nào tốt tìm cái này sáu có thể tiền thuê sẽ khá cao một chút tên h è n mọn phản ứng lại trên mặt không khỏi lần nữa chất đầy đủ cười vớt vé hai tay nói nghe tên h è n mọn dạng này thuyết pháp dịch thu không chút do dự trực tiếp đứng dậy bày ra một bộ lập tức phải đi tư thế cử động như vậy lập tức dọa tên hẹn mọn nhảy một cái bản năng liền đưa tay giữ chặt liễu dịch thu rất là ngạc nhiên vân đạo người đây là muốn làm cái gì ngươi xem ta giống ngu si sao dịch thu đưa tay chỉ chính mình v ấ n đạo đó là đương nhiên không giống nam tử vội vàng lắc đầu tất nhiên ta không giống đứa đần ngươi tại sao muốn dùng loại này lừa gạt tiểu hài từ ý kiến tới lừa gạt ta n g ư ơ i tiền thuê tương đối cao vậy ta liền đi tìm cái khác lái buôn tốt tin tưởng cái khác lái buôn sẽ thu ít hơn ngươi một chút dịch thu thu l i ễ m nụ cười trên mặt mặt không thay đổi nói nam tử lúc này mới hiểu vì cái gì dịch thu đột nhiên muốn đi trên mặt không khỏi nổi lên cười khổ mở miệng nói ta đây không phải cũng nghĩ tận khả năng kiếm nhiều một chút đi ngài phải có ý kiến ngài nói thẳng chính là hà tất cường n g n h như vậy đâu tất cả mọi người là kiếm m i ế n g cơm cũng không dễ dàng ngài nói đúng không tốt đừng nói những thứ này nhiều lời dựa theo điều kiện của ta có hay không phù hợp đ o à n đội dịch thu khoát tay áo một lần nữa ngồi xuống lại nam tử âm thầm lau vệ mồ hôi trên mặt chất đống nụ cười càng phát ngu hòa cẩn thận mà hỏi khu khụ ngài trước tiên cần phải nói cho ta biết cảnh giới của ngài ta mới tốt căn cứ vào thực lực của ngài trình độ tới vì ngài đ ể cử thích hợp đ o à n đội ta vừa mới đột phá đấu la cảnh giới trước mắt là nhất tinh đấu la d ị thu thu ậ n miệng nói nam tử ánh mắt bên trong nhưng là toát ra kinh ngạc cảm xúc từ trên xuống dưới quan sát một lát nhi d ị thu phía sau lúc này mới tán thắn nói nhìn tuổi của ngài cũng chính là t r ư ừ n g ba mươi tuổi đã là đấu la a đây nếu là về sau tu luyện thuận lợi vật k ý tốt có thể gặp được đến một chút cơ duyên lời nói sinh thời chẳng phải là có sung kích thánh linh hy vọng cái này tựa hồ cùng chúng ta ở giữa sinh ý không sao chứ dịch thu lần nữa n h ư mày nam tử hơi hơi cứng lại không khỏi sờ lấy đầu trọc của mình rất là l u n g t u n g nói đến chỉ là tương đối không dễ dàng nhìn thấy ngài dạng này thiên phú võ giả còn muốn tìm kiếm đoàn thể cho nên hơi kinh ngạc khu khu ngài đừng nóng đội dựa theo yêu cầu của ngài đến xem trước mắt đang tại chi ô mộ võ giả rất nhiều trong đoàn đội có ba cái đoàn đội hẳn là trên đại khái phù hợp bất quá cái này ba cái trong đoàn đội cá nhân ta đề nghị n g à i chỉ cần tiếp xúc một cái là được bởi vì mặt khác hai cái đoàn đội sáu á h s u dùng n g à i ý kiến chính là cũng không tốt như vậy ở chung a cái gì đoàn đội mục tiêu của bọn hắn là cái gì dịch thu mở miệng hỏi cái đoàn đội này kỳ thực vừa tổ kiến không lâu nhưng dẫn đội đội trưởng nhưng là bên trong rẽ núi lao nhân bọn hắn mục tiêu lần này là s ă n giết một đầu mắt xanh thú mắt vàng đó là thực lực có thể so với sáu tinh đấu la cường đại hứng thú cho nên trước mắt đang tại chi âu mộ đấu la tầng thứ võ giả cùng nhau đi tới may mắn ngươi là đấu la cảnh giới nếu như là vũ tu lời nói đối phương căn bản liền sẽ không lớn tên hèn bọn rất là kiên nhẫn giảng thuận đạo có thể so với sáu tinh đấu la hung thú như vậy nói cách khác bọn hắn cũng sẽ không đi đã mở rộng tốt khu vực dịch thu nhướng mày nói không sai hơn nữa bởi vì là vừa mới xây dựng đoàn đội thành viên giữa lẫn nhau cũng không quen tất cho nên sẽ không xuất hiện bài ngoại tình huống hẳn là sẽ tốt hơn ở chúng trên cơ bản phù hợp ngươi tất cả yêu cầu tên hèn mọn cười hát h á nói dạng này tốt nhất mang ta tới xem một chút đi nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như thế ta sẽ lựa chọn cái đoàn đội này Chưa c xong một i một một cái từ trên chợ tất cả người làm ăn cùng đề cử ra ủy ban năm người phụ trách quản lý hòa hợp triệu tập thành phố hết thảy nghe tựa quốc hồ quyền lợi không nhỏ nhưng trên thực tế nhưng lại có rất nhiều hạn chế dịch thu đi theo cái k i a tên hèn m ọ n sau lưng rời đi trà bày cũng chính là đi về phía trước mười mấy phút công phu liền đã đến trên chợ một nhà tự i quán ngoài cửa cái đoàn đội này đã gây dựng ba ngày dựa theo ta biết tình huống tối đa năm ngày thời gian bọn hắn liền sẽ xuất phát tiến vào sân mạch bỏ đi còn muốn dùng để chuẩn bị bổ cấp không sai biệt lắm một ngày thời gian theo lý thuyết hôm nay là bọn hắn mời chào đội viên ngày cuối cùng không thể không nói ngài thật đúng là may mắn một bên mang theo dịch thu hướng về trong tự i quán đi tên h è n m ọ n một bên cười hít mắt nói dịch thu không nói gì gật đầu một cái ngược lại giống tên hèn bọn loại người này lợi nói ra bên trong m ộ ư ơ i câu ít nhất có chín câu nửa cũng là giả cho nên cũng liền nói vậy thôi thôi nhà này t i ể u quán không lớn hết thẻ hai tầng lầu một trong đại đường tổng cộng liền bảy bốn cái b à n mỗi cái b à n đại khái có thể ngồi xuống tám người dáng vẻ dù vậy bốn cái b à n cũng đầy đủ chống một nửa m ặ t khác hai cái b à n từ bên trên một trường chỉ ngồi ba người đang giữa lẫn nhau vừa tán g â u vừa ăn thức nhắm ba người hai đầu lông mày mơ hồ đều có như vậy mấy phần thân sắc lo lắng mà khác trên một cái b à n thì ngồi bảy người sáu nam một nữ niên linh khác biệt khá lớn nhiều tuổi nhất một người nhìn chắc có sáu bảy chục tuổi bộ dáng trẻ tuổi nhất nữ tử tiết h ì tựa hồ chỉ là chừng hai mươi tên h è n bọn đi thẳng tới bảy người bên cạnh bàn một mặt bồi thiếu không người cùng tên kia nhiều tuổi nhất nam tử nói càng đội ta cho ngài mang đến một cái phù hợp ngài yêu cầu đội viên nhân tuyển người xem sáu có phải hay không bây giờ liền nghiệm chứng một chút a hiệu suất không tệ lắm trong hai ngày này ngươi cũng đã cho ta giới thiệu ba người đây là cái thứ tư đi trước ba cái đều rất không tệ hy vọng cái này cũng không cần khiến ta thất vọng được xưng hô vì càng đội lớn tuổi nam tử quay đầu nhìn về phía tên h è n bọn mở miệng cười nói đó là ánh mắt của ta ngài còn lo lắng sao hai ta thế nhưng là quen biết đã lâu hợp tác nhiều năm như vậy ta lúc nào từng hố ngại tên hèn mọn xoay người mặt mũi tràn đầy chân chó bộ dáng không có cách nào ai bảo trước mắt càng đội xem như hăn áo cơm cha mẹ đâu chính là ngươi sau lương vị này thực lực như thế nào càng đội ngồi tại vị trí trước đưa tay vô vô tên hèn mọn bà vai lấy đó động viên phía sau ánh mắt liền vượt qua tên hèn mọn rơi xuống liêu dịch thu trên thân dịch thu không nói gì chỉ là phồng lên lên trong cơ thể hồ lực tại bên ngoài thân hiện lên một tầng sâu màu đỏ thâm hồn lực vầng sáng càng đội lông mày hơi hơi vung lên trên mặt lại không có toát ra bất luận cái gì bất ngờ cảm xúc đội viên ít nhất phải cầu đấu la cảnh giới cái này chính là của hắn yêu cầu cũng không tệ lắm đã là nhất tinh đấu la cảnh giới đỉnh cao đi nhìn tùy thời có khả năng đột phá đến nhị tinh đấu la cấp độ chính xác đạt đến yêu cầu của ta con khỉ cùng ngươi đã nói ta lần này họp thành đội mục tiêu a chúng ta là muốn đi săn g i ế t mắt xanh thú mắt vàng đó là tương đương với sáu tinh đấu la cường đại hung thú cho nên chuyến này sẽ khá nguy hiểm ngươi có đầy đủ chuẩn bị tâm lý sao càng đội một bên quan sát dịch thu vừa mở miệng v ấ n đạo dịch thu gật đầu cười sắc mặt ôn hòa thần thái trầm ồn thái độ như vậy nhường càng đội rất là hài lòng nhưng lại đưa tới trong đội ngũ mấy tên khác người tuổi trẻ bất mãn chỉ bất quá mấy người kia rõ ràng giữa lẫn nhau còn không quen thuộc cho nên cứ việc cảm thấy bất mãn trên mặt có có tương ứng biểu lộ hiện ra nhưng cũng không tiến với miệng thành tám người mà nói cũng không xê xích gì nhiều trong đội ngũ còn có một tên nạn che mít lần hành động này hẳn là không vấn đề gì bởi vì ngươi chỉ là nhất tinh đấu la ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách khâu trọng yếu cho nên ngươi thủ lao tạm định vì mười khối t r u n g phẩm hồn thạch nếu là có thể thành công săn g i ế t mắt xanh thú mắt vàng như vậy còn sẽ có quá mức b a n thường như thế nào có ý kiến gì hay không càng đội mở miệng cười vân đạo dịch thu tiếp tục gật đầu tiếp tục mở miệng đạo những thứ này đều không hữu vấn đề bất quá ta có một yêu cầu cái này đông sơn ta là lần đầu tiến tới cho nên hy vọng cùng một chỗ hành động qua trình chung ngươi có thể đa số ta nói cùng đông sơn chuyện có liên quan đến đặc biệt là một chút kỳ văn dị sự hoặc những cái kia ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lời đồn đại g i à o hoạt tiểu tử càng đội cười lắc đầu tiếp lấy liền đứng dậy hướng về dịch thu đưa tay phải ra mở miệng nói hoan n ê n nhậ p bọn ta gọi càng thiên hà là các ngươi chuyến này đội trưởng bảo ta một tiếng càng đội là được rồi đến nỗi mấy người khác cũng đều là mấy ngày nay vừa mới nhậm chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai ta sẽ đi mua chuyến này vật liệu cần sáng sớm hôm sau liền trực tiếp xuất phát rõ chưa dịch thu nhìn lướt qua trên bàn sáu người khác nhìn xem sáu người tuổi tắc cũng không sai biệt lắm tất cả đều tại hai mươi đến bốn mươi ở giữa cảm thấy hơi có chút nghi hoặc mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc gật đầu nói minh bạch cần ở cùng một chỗ sao vẫn là có thể tự do hành động đương nhiên muốn ở cùng một chỗ đã cho các người đã đặt x o n g khách sạn gian phòng đại gia dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác trước khi lên đường có thể lẫn nhau có hiểu biết mới không để kế tiếp hợp tác quá trình chung lẫn nhau quá mức lạ lẫm hai ngày này tất cả mọi người thống nhất hành động tất nhiên vào nhóm đó chính là một đoàn đội phải có đoàn đội ý thức càng đội vừa nói một bên quay đầu một lần nữa nhìn về phía như cũng ngồi ở bên cạnh bàn sáu người khác tiếp tục nói các ngươi cũng là lần đầu tiên tới đông sơn đối với đông sơn bên trong nguy hiểm hiểu có ít ta phải nhắc nhở các ngươi là chúng ta sau đó muốn đi chỗ cũng không phải đã khai thác ra tới khu vực an toàn những địa phương kia hơi không cẩn thận liền xem như thất tinh đấu la cũng rất dễ dàng chết ở bên trong cho nên đối với đoàn thể chỉnh thể tính chất cùng phục tùng tính chất yêu cầu liền vực cao ta không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào ngông cùng làm việc cũng không hy vọng đang hành động bên trong bởi vì bất luận người nào cá tính mà cho toàn bộ đoàn đội mang đến không cần thiết nguy hiểm điểm này hy vọng đại gia có thể lý giải cũng hy vọng đại gia phối hợp l i ê n từ hai ngày này bắt đầu thích tiếng a nghe càng thiên hà thuyết tử trên b à n mấy người khác nhau nhau gật đầu hẳn là đối với càng thiên hà yêu cầu không có bất kỳ cái gì ý kiến nghiêm trình mà nói yêu cầu này lại có mặt ở đây trong câu chữ tìm không thấy bất luận cái gì hưu vấn đề chỗ nhưng dịch thu luôn cảm thấy có chút không đúng chỉ bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn ra đến tột cùng không thích hợp ở nơi nào bởi vậy cũng chưa đem loại nghi ngờ này biểu hiện tại trên mặt mà là giống như những người khác nhất để gật đầu hẳn là nhiều khi chẳng khác người thường không thể nghi ngờ là cách làm an toàn nhất chưa xong còn tiếp trong thời gian hai ngày tiếp theo dịch thu cùng sáu người khác xem như lăn lộn cái quần mặt cứ việc càng thiên hà nói đường hoàng hy vọng bảy người giữa lẫn nhau nhiều một ít giao lưu dạng này mới có thể nhiều một ít an ý nhưng tại khách sạn an bài bên trên nhưng lại là một người độc lập khách ở giữa cũng không có cho bảy người lưu lại bao nhiêu đơn độc trung đụng cơ hội đến rồi ngày thứ hai liên trực tiếp tám người hành động trùng mua sắm rất nhiều vật tư tại dịch thu xem ra tựa hồ càng thiên hà tại có ý thức tránh tám người sinh ra quá nhiều bí mật trung đụng có thể chỉ là càng thiên hà đến cùng tại sao muốn làm như vậy tạm thời còn không rõ ràng lắm toàn bộ đông sơn sơn mạch trải qua quá mùa hè mở rộng sau đó hết thể tạo thành tám đầu vô cùng an toàn lộ tuyến chúng ta đang tại đi con đường này là tám đầu con đường bên trong lực hấp dẫn thấp nhất một đầu bởi vì từ nơi này tiến vào sơn mạch khai thác ra tới trong khu vực an toàn trên cơ bản chỉ có thể gặp phải tương đương với võ tu giai đoạn h u n g thú đồng thời linh thảo thuốc thực số lượng cùng phẩm chất cũng vô cùng không như ý con đường này mới có thể xem như đại đa số người lần thứ nhất tiến vào đông sơn sơn mạch lúc chọn lựa đầu tiên dù sao lực hấp dẫn càng thấp cũng liền mang ý nghĩa con đường này mức độ nguy hiểm càng thấp dưới đại đa số tình huống tại đông sơn sơn mạch bên trong hành tẩu thú giữ tính nguy hiểm chỉ có thể xếp tại đệ nhị xếp tại đệ nhất sáu vĩnh viễn là những người khác rời đi phiên chợ phía sau dịch thu nhất hành người rất mau tiến vào đến rồi sơn mạch dọc theo đường đi chắc là có thể gặp phải đủ loại đủ kiệu võ giả hoặc đ ộ hành hoặc top năm top ba g i lẫn nhau tại gặp phải thời điểm cuối cùng là báo chi lấy ánh mắt cảnh giác càng thiên hà một bên phía trước dẫn đường vừa mở mi chứ liễu dịch thu ra sáu người khác cũng đều là lần thứ nhất đến đây đông sơn s ơ n mạch bởi vậy nghe rất là say sương ngon lành các ngươi m ớ i đến đối với bên trong dãy núi rất nhiều tự phát hình thành quy củ có thể nói là hoàn toàn không biết có thể gia nhập đoàn đội của ta xem như vận may của các ngươi dù sao ta đã ở nơi này bên trong dãy núi đi lại bảy tám năm đối với sơn mạch rất nhiều sự tình đều hiểu rõ vô cùng có thể nhường các ngươi dùng thời gian ngắn nhất minh bạch như thế nào tại bên trong dãy núi sinh tồn càng thiên hà tiếp tục thẳng thắn nói càng đội ngươi cũng tại cái này đông sơn sân mạch bên trong ở nhiều năm như vậy dịch thu bỗng nhiên xen vào nói không sai suy nghĩ một chút thật đúng là hoài niệm trước đây vừa tới đông sơn sơn m ạ n h thời điểm ta cũng cùng các ngươi một dạng vừa mới trở thành nhất tinh đấu la mà thôi như thế n h ó n g một cái thời gian bảy tám năm đi qua ta đều đã đã biến thành năm tinh đấu la nhưng khi đó đoạn thời gian kia sáu vẫn còn dường như hôm qua càng thiên hà một mặt hoài niệm nói dạng này a vậy tại sao càng đội ngươi không có cố định đoàn đội phía trước giới thiệu ta tới chính là cái k i a gia hỏa từng cùng ta nói đoàn đội dường như là phân hai chồng một loại là cố định đội ngũ coi như nhận người cũng chỉ là ngẫu nhiên bởi vì một ít đặc thù nhiệm vụ cần tạm thời mở rộng một chút nhân thủ loại thứ hai mới là như n g ư â i loại này toàn bộ từ tán nhân tạo thành tạm thời đoàn đội dịch thu cũng không có đi nhìn càng thiên hà mà là thưởng thức cảnh trí xung quanh giống như vô tình tiếp tục nói giống chúng ta loại này vừa tới đông sơn nhân tạo thành tạm thời đoàn đội là rất bình thường có thể như n g ư â i loại này cũng tại đông sơn lăn lộn bảy tám năm lão nhân còn không có cố định đoàn đội liền thật sự là quá kỳ quái ta trước đó có đoàn thể càng thiên hà cười khổ một tiếng nói tiếp giống như ngươi nói ta vừa tới đông sơn thời điểm chính xác gia nhập một cái tạm thời đoàn đội bất quá lần thứ nhất đi dò xét tính chất làm nhiệm vụ đại gia liền đều phối hợp rất tốt lẫn nhau tính cách cũng có chút hợp thế là cái đội ngũ này cứ như vậy trực tiếp cố định xuống kỳ thực giống chúng ta cứ như vậy thực không nhiều trên cơ bản muốn tạo thành cố định đội ngũ cũng nên đi qua mấy lần nhiệm vụ sau đó mới được cứ ít có giống chúng ta dạng này một lần nhiệm vụ liền cố định một đoàn đội vậy tại sao càng đội ngươi bây giờ còn muốn chiêu mộ tạm thời đội viên trong tám người duy nhất tên nữ hải kia tử t ỏ mò hỏi nữ hải tử này tên là quả mẫn nhi không rõ ràng lai lịch chỉ biết là năm nay vừa đầy hai mươi tuổi nhất tinh đấu la cảnh giới tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người g i á n g người cũng là rất tốt cho nên trong đội ngũ mấy cái khác nam nhân đối với nữ hải tử đều có chút tân cần nhưng mà nữ hải tử rõ ràng sớm đã thành thói quen loại này chúng tinh phục nguyện trạng thái đối với mấy nam nhân hiến ân tình căn bản là hờ hứng lạnh l e o chỉ có trong đội ngũ vị kia duy nhất trẻ tuổi ạn trệ mịt cùng cái này càng thiên h ạ mới được cô gái nụ cười tại dịch thu xem ra nữ hải tử này rất hiểu như thế nào đi lợi dụng bản thân mình ưu thế ai bởi vì ra một chút ngoài ý m u ố n chứ ta ra khắc đoàn đội thành viên sáu đều ở đây một lần hành động bên trong chết đi lại chỉ có ta may mắn sống tiếp được cho nên a sáu cái này đông sơn sơn mạch bên trong thật là nguy cơ từ phía coi như thánh linh xâm nhập trong đó cũng không dám nói có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn giống chúng ta dạng này đấu la cảnh giới thì càng là muốn cẩn thận là hơn càng thiên hà nói chuyện đồng thời sắp mặt phai nhạt xuống thoạt nhìn là hồi tưởng lại có chút ký ức thống khổ những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này tự nhiên cũng không tốt tiếp tục truy vấn bất quá trong lòng mặt nhưng cũng bởi vì càng thiên hà nói tới chuyện này còn chân chính đối với đông sơn sơn mạch tính nguy hiểm coi trọng cái kêu mắt xanh thú mắt vàng vị trí cách nơi này có bao xa d ị thu quả quyết đổi một vấn đề lấy chúng ta tốc độ bây giờ đại khái cần hai ngày xung quanh thời gian cái kia mắt xanh thú mắt vàng là ta tình cờ dưới tình huống phát hiện lãnh địa có chút cố định bởi vì đến đây cái này thiên trợ lộ tuyến v õ giả trên cơ bản đều là các ngươi tay mơ như vậy không có người nào dám xâm nhập đến không phải mở rộng khu vực ở trong cho nên cái kia mắt xanh thú mắt vàng cũng không bị những người khác phát hiện qua càng thiên hà sửa sang lại cảm xúc trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười sang sáng tiếp tục nói ta là năm tinh đấu la các ngươi trong bảy người có hai danh tam tinh đấu la cùng hai tên nhị tinh đấu la mặt khác ba cái nhất tinh đấu la mặc dù coi như không sánh được cái kia mắt xanh thú mắt vàng tương đương với sáu tinh đấu la chiến l ự c bất quá các ngươi yên tâm ta đã sớm chuẩn bị đến lúc đó các ngươi dựa theo sắp xếp của ta lấy trận pháp phương thức chỗ đứng tụ tập chúng ta tám người c h i l ự c thuận lợi cầm xuống cái kia mắt xanh thú mắt vàng quá trình sẽ không gặp phải nguy hiểm gì càng đội không cần lo lắng đại gia tất nhiên sẽ chạy đến đông sơn sơn mạch tới dĩ nhiên chính là vì rèn luyện chính mình đến n ỗ i cái gọi là nguy hiểm phạm là đi lên võ đạo trí lộ vốn là đi lên một đầu sinh tử trí lộ không trải qua nguy hiểm lại như thế nào để thăng tự thân hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái cao giọng nói vừa nói, vừa dùng khoe m ắ t quét nhìn nhìn một chút quả mận nhi phát hiện quả mận nhi căn bản không bởi vì hắn lần này tỏ thái độ mà đối với hắn có cái gì cảm xúc lên khuynh hướng phía sau ánh mắt bên trong không khỏi lõe lên thần s ắ c thất vọng cái đội ngũ này sáu thật đúng là không đáng tin cậy a sáu dịch thu ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu chưa xong còn tiếp bởi vì trên đường không có bất kỳ cái gì trì hoãn một nhóm tám tên đấu la có thể nói là từ đầu đến cuối tại tốc độ cao nhất gấp rút lên đường mặc dù là cam đoan trạng thái thân thể không có đem hồn lực thôi động đến cực hạn nhưng là trên cơ bản có thể tính là phi nhanh cho nên cũng chính là một ngày không tới công phu thái dương chưa hoàn toàn x u ố n g núi dịch thu bọn người liền ra khu vực an toàn càng đến gần khu vực an toàn biên giới có thể nhìn thấy hoặc gặp phải võ giả lại càng ít khi đoàn người ra khu vực an toàn sau đó liền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là rất hiếm vết người hương vị phía trước tại những cái kia trong khu vực an toàn còn khắp nơi có thể thấy được có người g i ấ u vết hoạt động nhưng ra khu vực an toàn sau đó đông sơn sơn mạch nguyên thủy nhất một mặt liền lộ ra ở trước mắt mọi người không nghi ngờ chút nào là tại loại này không phải trong khu vực an toàn có thể tìm được linh thảo thuật vô luận số lượng hay là chất lượng đều xa không phải khu vực an toàn bên trong cũng có thể so sánh nhưng tương tự tại loại này không phải khu vực an toàn bên trong hoạt động cần thiết gánh nổi phong hiểm cũng là cực kỳ đáng sợ t i ế n nhập không phải khu vực an toàn phía sau càng thiên hà thả chậm đi về phía trước tốc độ cả người cũng lộ ra so trước đó cẩn thận một chút nhiều nụ cười trên mặt đã bị vẻ mặt nghiêm túc thay thế biến hóa như thế nhường trong đội ngũ những người khác một cách tự nhiên tùy theo khẩn trương lên càng đội nghe nói cái này đông sơn sơn mạch bên trong còn có thực lực có thể so với thánh linh danh giới hung thú đây là thật hay giả trong đội ngũ một cái nhị tinh đấu la nhị không được mở miệ hỏi đương nhiên là thật sự bất quá chúng ta trên cơ bản không có khả năng gặp phải cho nên không cần lo lắng loại k i a cường đại h u n g thú đều sinh hoạt tại sơn mạch chỗ sâu nhất ít nhất qua nhiều năm như vậy không nghe nói có loại thực lực đó h u n g thú chạy đến cái này khu vực bên ngoài mặc dù ở đây đã không thuộc về khu vực an toàn nhưng có thể đụng tới tương đương với thất tinh đấu la thực lực h u n g thú sát xuất đều cực kỳ bẽ nhỏ chớ đừng nhắc tới những cái k i a cường hạn hơn tồn tại càng thiên hà trầm giọng nói tới đông sơn phía trước nghe nói đông sơn bên trong tồn tại rất nhiều trời sinh liền sẽ hấp thu lực để mà cường hóa tự thân dã thú ta đều cảm thấy khó có thể tin kết quả liêu chi phía sau mới phát hiện q u a n năm ở đây hoạt động võ giả tựa hồ đối với này đã thành thói quen mặt khác tên i kia nhị tinh đấu la rất là c ả m khái nói các người đối với đông sơn hiểu rõ càng nhiều lại càng sẽ phát hiện nơi này thần kỳ quả thực làm cho người không thể tưởng tượng so với trên đại lục khác s ơ n m ạ n h đông sơn có quá nhiều chỗ thần bí t ỷ như đông sơn mái vòm t ỷ như tiếp thiên ngai thực c h ấ t t ỷ như vân hải ở giữa t ỷ như cửa địa ngục những thứ này chỗ thần bí liền xem như mạnh như thánh linh đều khó mà tìm kiếm m hai cho nên a sáu quen thuộc liền tốt càng thiên hà một mặt nghiêm túc nói cửa địa ngục đây là địa phương nào phía trước ba cái ta ngược lại thật ra nghe nói qua đông sơn mái vòm bởi vì bị kiếm tông chiếm c ư duyên c ớ trở thành đông sơn lên cấm địa một trong tiếp thiên ngai thực chất thì quanh năm bao phụ tại kinh khủng trướng khi phía dưới đến nội vân hải ở giữa lại được xưng làm n g ọ ảo chi địa nhưng cửa địa ngục nhưng lại chưa bao giờ nghe qua dịch thu nhất khuôn mặt kỳ quái nói người không biết cũng coi như bình thường dù sao cửa địa ngục là ở mấy năm trước mới vừa vẫn xuất hiện địa ngục này chi môn đến tột cùng vì sao xuất hiện trước mắt vẫn chưa biết được chỉ biết là tại toàn bộ đông sơn sơn mạch phạm vi bên trong cửa địa ngục đã bị phát hiện mấy chục sử chi nhiều càng thiên hà mở miệm giải thích mấy c h ụ c sử chi nhiều địa ngục này chi môn rốt cuộc là cái gì a quả mận nhi có chút l u lưới mà hỏi ai cũng không biết cửa địa ngục rốt cuộc là cái gì bởi vì gặp phải cửa địa ngục nhân sáu cũng đã xuống địa ngục càng thiên h à giọng ôn hòa hết lần này tới lần khác nói đi ra ngoài nội dung nghe lại có chút âm trầm quả mận nhi ngẩn ngơ c h ậ n một mặt mở mịt hỏi tiếp có ý tứ gì đều đã chết gặp phải cửa địa ngục người đều chết cái kia sáu vậy tại sao còn có thể biết có cái đồ chơi này tồn tại giải thích rất phiền phức liền không đề cập nữa chỉ là từ mấy năm trước bắt đầu liền khi thì phát sinh võ giả tại đông sơn sơn mạch bên trong không h i ể u mất tích tình huống thời điểm lúc ban đầu mọi người vẹn vẹn cho là những thứ này mất tích võ giả là bị bên trong dãy núi hung thú giết chết có thể về sau lại phát hiện tình huống chân thật cũng không phải là như thế bọn hắn giống như là bị tòa này đông sơn nuốt chửng lấy rơi mất đồng dạng mà thôn phệ bọn họ chính là cửa địa ngục càng thiên hà tựa hồ cũng không muốn liền cái đề tài này nói chuyện đơn giản giảng thuật một câu phía sau liền ngậm n g lại chứ liễu dịch thu trở ra mấy người khác nhưng là nghe nhịn không được dùng mình thật sự là càng thiên hà thuyết pháp này quá mức làm người ta sợ h để bọn hắn nghe có chút không rét mà run q u ả mận nhi càng là nhịn không được hướng về tên kia trẻ tuổi ả n trệ mịt đến gần chút cứ việc không có mở miệng nói bất kỳ lời nói nhưng chính là một cái động tác đơn giản như vậy liền để tên kia trẻ tuổi ả n trệ mịt toát ra một bộ sắc dậy hồn cùng biểu lộ nhìn quanh ở giữa càng là ẩn có sắc đuổi đến một ngày đường hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại nghỉ ngơi đi ban đêm đông sơn so với ban ngày nguy hiểm gấp trăm lần ở buổi tối còn tiếp tục người đi đường lời nói vậy thì thật là sống không kiên nhận được nữa đại gia đem hành lễ lấy ra hạ trại ta đi xem có thể hay không săn được một chút thịt ừ n g càng thiên hà bỗng nhiên ngừng đi về phía trước đồng thời tiếp tục phân p h ó nói t r ì n h tiểu ca ngươi là án trệ mịt đối với linh thảo thuốc thực nhận biết chúng ta mấy cái chắc chắn kém sang ngươi cho nên liền làm phiền ngươi ở đây phụ cận tìm một chút có thể ăn linh thảo hoặc thuốc thực tối nay thật tốt bồi bổ vì ngày mai vây quét đầu kia mắt xanh thú mắt vàng làm chuẩn bị bị càng thiên hà trực tiếp điểm đem lại có quả mận nhi ở một bên dùng có chút ôn nhu ánh mắt nhìn xem cái này trẻ tuổi án trệ mịt không chút do dự liền vỗ đ ộ ngực đáp ứng xuống có thể ở xinh đẹp khát phái trước mặt bày ra chính mình đắc ý nhất một mặt đối với tất cả nam nhân tới nói cũng là không cách nào ngăn cản dụ h o ặ nhìn xem càng thiên hà tại sau khi phân phó xong trực tiếp tự rời đi thân ảnh dịch thu nhất vừa bắt đầu sao chát lều vải một bên yên lặng suy tư hắn xác định chính mình chưa từng có nghe nói qua cửa địa ngục theo lý thuyết tại hắn vẫn là đại lục người thứ nhất thời điểm đông sơn sơn mạch bên trong tuyệt đối cũng không tồn tại địa ngục chi môn loại địa phương này mà dựa theo càng thiên hà nói tới cửa địa ngục là ở mấy năm trước mới lần thứ nhất bị người phát hiện về mặt thời gian tới nói sáu tựa hồ vừa vặn có thể đối ứng bên trên cái k i a m ộ t hồi đông sơn chi dịch ở trong đó đến tột cùng có cái gì liên hệ thật sự là có chút ý vị sâu xa đồng thời càng thiên hà một thân một mình tiến đến săn giết thịt rừng cách làm cũng khá là đáng giá thương thảo chỗ cứ việc nhìn bề ngoài hợp tình hợp lý nhưng dịch thu luôn cảm thấy h ư u vấn đề cái này càng thiên hà h ư u vấn đề một cái tại đông sơn sơn mạch trà trộn mấy năm l ã o nhân mỗi lần lúc nào cũng tổ kiến thuần người mới đoàn đội từ thứ nhất đoàn đội hủy d i ệ t lên sẽ thấy không có nghĩ qua tổ kiến mới cố định đoàn đội sáu cách làm như vậy không hợp với l ẽ thường nghe cái kia tên hèn mọn cùng cái này càng thiên hà đối thoại tựa hồ tên hèn mọn vì càng thiên hà tìm kiếm người mới đã không phải là lần một lần hay như vậy sáu trước đây người mới đâu chưa xong còn tiếp đại khái trừng qua gần nửa canh giờ tả h ư u càng thiên hà mới khiên g một đầu nhìn ít nhất cũng có năm bảy tám trăm cân hung thú về tới tạm thời trong doanh đ g h i ệ p đầu hung thú này từ ở bề ngoài nhìn lại rất như là lợn ở rừng bất quá thân thể cơ bắp vô cùng rõ ràng dứt khoát rất không giống lợn rừng như vậy cổng kềnh mép r ă n g nanh thì trực tiếp tả h ư u v ố n lợn ư vươn về trước rõ ràng công kích phương thức không phải lên chọn lại hoặc là ủi mà là nhằm vào p h ò n g đây không phải là trong khu vực an toàn tương đối thường gặp một loại hung thú thực lực đại trí bên trên tại cựu giai võ tu đến nhất tinh đấu la ở giữa bản thân tốc độ đồng dạng sức mạnh đồng dạng tương đối vượt trội chính là đẹp cực kỳ Vậy đấu la muốn đánh giết bọn chúng đều cần hao phí một phen công phu đem đầu hung thú này ném xuống đất phát ra đụng tiếng vang phía sau càng thiên hà phát hiện trong doanh trại đám người tất cả đều nhìn hướng về phía đầu hung thú này thi thể hơn nữa toát ra ánh mắt tò mò liền mở miệng cười giải thích nói chật chật có thể chính miệng nếm thưởng thức đông sơn bên trong dãy núi đám hung thú này thịt cũng coi như chuyến đi này không tệ hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái mở miệng cười đạo đoán chừng không thể ăn món a đám hung thú này đều hiểu được thông qua hấp thu hồn lực tới làm thân thể mình khỏe mạnh nghe nói thịt của bọn nó cũng bởi vậy vô cùng cứng rắn ăn cảm giác rất là bình thường. mặt khác một danh tam tinh đấu la mở miệng nói ra chính xác như thế ta ở nơi này đông sơn đã trà trộn nhiều năm như vậy còn không có ăn qua chân chính ăn ngon thu giữ thịt cho nên các ngươi cũng đừng đối với cái gọi là khẩu vị ôm mong đợi đám hung thú này thi thể sở dĩ có giá trị hoàn toàn là bởi vì trong đó ẩn chứa tinh túy h ồ n lực quanh năm ăn đối với tự thân tu thành sinh ra chỗ tốt rất lớn càng thiên hà cười gật đầu nói vậy thì do ta tới xử lý à t à i nấu nướng của ta rất không tệ dù thế nào h ỏ n g bét nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra mùi vị dịch thu bỗng nhiên n u lại sen vào nói không tệ không tệ nhân tân kỳ dụng mỗi người đều phải hiện ra phía dưới giá trị của mình đi hết thể liền ba cái nhất tinh đấu la trình tiểu huynh đệ là án chê mít trứng gà cô nương lạc của mọi người quá vui vẻ d ị n h huynh đệ ngươi nếu là cái tốt đầu bếp ít nhất lần này đi ra mang theo ngươi cũng không tính toán thua thì đi lên tiếng trước nhất cái kia danh tam tinh đấu la cười lớn nói trong lời nói tràn đầy đối với dịch thu v ẻ khinh thường dịch thu cũng không sinh khí hoặc có lẽ là dịch thu liền dứt khoát không có lý tới cái này dành tam tinh đấu la mà là trực tiếp ngồi xóm đầu hung thú kêu bên thi thể bên trên đưa tay thuần thục đối với thú giữ thi thể xử lý mặc dù không có chuẩn bị bất luận cái gì đau cụ nhưng dịch thu lấy tay vì đau lấy hồn lực vì lưỡi đau tiến hành cắt chém đối với đầu hung thú này thi thể xử lý vô cùng mau lẹ nhìn dịch thu hai tay t ạ i thú giữ trên thi thể không ngừng tung bay những người khác không khỏi nao nhao bư lại bởi vì này tung bay hai tay trông rất đẹp mắt động tác hoàn mỹ hòa hợp đều giống như nghệ thuật đầm dạo đang lúc mấy người bị dịch thu thủ pháp hấp dẫn thời điểm tên tia trẻ tuổi ạn trệ mịt cũng một mặt hỉ khí dương dương quay trở về trong doanh đ i ệ m trên người trong túi tràn đầy hắn tại phụ cận tìm được linh thảo và thúc thực dường như là thu hoạch tương đối khá bất quá hắn tâm tình rất tốt ngược lại là cùng những thu hoạch này không có quan hệ gì chủ yếu là ở nơi này gần nửa canh giờ bên trong quả mận nhi từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn một mực tò mò hỏi cái này hỏi cái kia khi hắn tiến hành dạng giải phía sau quả mận nhi lại kiểu gì cũng sẽ báo chi lấy vô cùng khâm phục cùng ngưỡng mộ ngự khí cùng với ánh mắt nhường hắn lòng hư vinh lấy được to lớn thỏa m mặc dù lấy thực lực của hắn cùng luyện dược sư thân phận căn bản cũng không thiếu nữ nhân nhưng quả mận nhi đồng dạng là đấu la hơn nữa trẻ tuổi như vậy nữ tính đấu la rõ ràng bối cảnh không tầm thường cho nên có thể đủ nhường nữ nhân như vậy đều khâm phục chính mình với hắn mà nói cũng là cực kỳ sảng khoái sự tình bên này linh thảo và thuốc thực quá n h i n h i ề u cứ như vậy phụ cận một mảnh nhỏ khu vực ta căn bản không có đi xa liền phát hiện ít nhất không d ư ớ i hơn hai mươi loại có thể ăn linh thảo thuốc thực chật chật quá hạ đương sơ vì cái gì không tiếp tục xâm nhập mở rộng thăm dò khu vực nếu là có thể đem toàn bộ đông sơn sơn mạch đều khai thác ra tới thật không biết sẽ có như thế nào thu hồi、đâu. Trở về doanh đây ị a p là quá hạ cố ý gây nên nếu quả như thật đem đông sơn sơn m ạ n h toàn bộ khai thác ra tới không nói đến cần trả giá, giá bao nhiêu cùng thiệt hại chỉ nói vùng núi này một khi hoàn toàn an toàn đại lượng võ giả không chút kiên cố kỵ tràn vào trong đó như vậy e rằng không cần bao nhiêu năm toàn bộ đông sơn sơn mạch đều sẽ biến thành một vùng phế tích tất cả linh thảo thúc thực cùng với những cái kia cấp thấp hung thú đều sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử loài người tham lam sáu cho tới bây giờ cũng là vô cùng tận càng thiên hà quay đầu nhìn về phía trẻ tuổi dược sư mở miệng giải thích trẻ tuổi dược sư đi tới mấy người bên cạnh cùng mấy người cùng một chỗ nhìn xem dịch thu đem cái kia thú giữ thi thể đã rút gân lột ra đi cốt đồng thời xử lý xong nội tạng trên mặt nhưng là t o á t ra lơ đễm biểu lộ thì tính sao người chính là vạn vật trưởng thiên địa chi linh lấy dùng những vật này vốn là phải trẻ tuổi dược sư nói chuyện đồng thời đem trong tay cũng á i túi i t chính đ sẽ là mấy giây dịch thu liền hai mắt tỏa sáng đưa tay từ túi từ bên trong lấy ra một gốc màu đỏ tươi dược liệu cảm thấy hứng thú vấn đạo thứ này ngươi là từ chỗ nào tìm được ân ngươi nói cái này mẫu đơn hồng ngay tại khoảng cách doanh địa đại khái ba bốn trăm l i n ra chỗ hoàng giai hạ phẩm phổ thông thuốc t h ự c tôi h có thể tạo được một chút để t h ằ n g tỉnh nao tác dụng trừ cái đó ra cơ hồ không có bất luận cái gì hiệu quả liền xem như luyện chế đăng dược cũng rất ít có cần vị này thuốc thực ngươi đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú trẻ tuổi dược sư liếc mắt nhìn phía sau có chút lơ đếm nói mẫu đơn hồng ngươi cảm thấy vật này là mẫu đơn hồng dịch thu không khỏi thử ra một chút đương nhiên đây không phải mẫu đơn hồng là cái gì chỉ là hoàng gia dược liệu mà thôi ngươi cảm thấy ta có thể nhìn lầm sao trẻ tuổi dược sư hơi hơi nhúm mày trên mặt hiện lên khinh thường biểu lộ khó trách ngươi sẽ cho rằng thứ này cũng có thể ăn nguyên lai là nhận sai muốn thực sự là đem cái đồ chơi này luộc rồi ăn vào trong bụng như vậy ngoại trừ càng đội còn có thể dựa vào năm tinh đấu la cảnh giới n mạnh kháng bên ngoài chúng ta những người khác nhưng là chết c h ắ c dịch thu mở miệng cười nói thoại âm rơi xuống bao quát càng thiên hạ ở bên trong những người khác nhất để sừng s ờ tại chỗ chưa xong còn tiếp đánh rắm đây không phải mẫu đơn hồng là cái gì ngươi chẳng lẽ còn nhận biết t h u thực vớt ở chỗ này nói hiệu nói v ư ợ trẻ tuổi dược sư cũng chính là sưng sốt u một lát liền phản ứng lại nhìn xem dịch thu cái kia nỡ nụ cười bộ dáng nhìn không được tức giận khiến trách chính là ngươi cũng không phải án chê minh ngươi sao có thể nhận ra đây là thuốc gì thực lý quả nhi mở miệng phụ hòa nói ngoại trừ càng thiên hà ra mấy người khác lúc này cũng lấy lại tinh thần tới nhao nhao mở miệng biểu đạt lên đối với dịch thu lời nói này chất vấn cùng không tín nhiệm chỉ có càng thiên hà những mày hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu cầm trong tay gốc kia màu lửa đỏ t h ự c một mặt chầm tư cái này dĩ nhiên không phải mẫu đơn hồng thứ này gọi đoạn trường hồng phẩm giai cũng không phải hoàng g i a hạ phẩm mà là địa cấp h xem như độc vật bên trong tương đối nổi danh một loại bất quá đoạn trường hồng vẽ ngoài cùng mẫu đơn hồng rất giống nhau kinh nghiệm chưa đủ hạn chế mịt nhận sai cũng xem như bình thường trước đó cũng phát sinh qua bởi vì nhận lầm hai loại d ữ liệu dẫn đến ngộ phục phía sau bất hạnh bỏ mình sự tình dịch thu nhất vừa nói một bên tiện tay đem cây thuốc này thực hướng về trẻ tuổi d ư ợ u sư ném đi đồng thời tiếp tục nói không tin ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút cây thuốc này thực l à cây vách trong có phải hay không phơi bảy ám hồng sắc nếu như là đỏ đậm sắc mà nói đó chính là mẫu đơn hồng còn nếu là ám hồng sắc chính là đoạn trường hồng Đương nhiên, đây là thông qua vẻ ngoài phán đoán phương thức đơn giản nhất hai loại thuốc thực mùi cùng với đối sinh trưởng trong lúc đó cảnh vật chung quanh ảnh hưởng cũng có hết sức rõ ràng khác biệt phàm là đối với hai loại thuốc thực hiệu khá do ạn chế mít cũng có thể tương đối dễ dàng tiến hành phán đoán nghe dịch thu lời nói lý quả nhi nửa tin nửa ngờ tiến tới trẻ tuổi dược sư bên người cẩn thận nhìn nhìn vừa mới bị trẻ tuổi dược sư tiếp ở trong tay cây thuốc kia thực lá cây vất trong phát hiện thật như dịch thu nói tới là đỏ nhạt màu sắc trẻ tuổi dược sư cũng chú ý tới điểm này xem như đấu la danh giới ạn chế mít đối với địa cấp dược liệu đương nhiên cũng là biết quá tường tận chỉ bất quá đoạn trường hồng tương đối mà nói tương đối ít chú ý tại đ ộ c vật bên trong không sai biệt lắm chỉ có thể đối với tứ tinh trở xuống đấu la sinh ra trí mạng hiệu quả lại thêm đ ộ c vật vốn cũng không phải là án trễ mịt đi học tập cùng nghiên cứu trọng điểm cho nên trẻ tuổi dược sư mặc dù biết đoạn trường hồng rốt cuộc là cái gì có thể trong lúc nhất thời chính xác cũng không có nhận ra phát hiện mình càng là thật sự bỏ lỡ hái được một gốc đ ộ c vật nếu không phải là có dịch thu nhắc nhở mà đem gốc cây này đ ộ c vật t a n vào bụng mà nói e rằng trong sân đám người ngoại trừ càng thiên hà bên ngoài những người khác bao quát chính hắn đều sẽ cứ như vậy không giải thích được chết đi trẻ tuổi dược sư trong lòng lại không có sinh ra bất luận cái gì cảm xúc cảm kích ngược lại là đột ngột bắt đầu căm hận lên dịch thu tới bởi vì dịch thu nhường hắn mất hết mặt m ũ i vẫn là tại lý quả nhi trước mắt trình tiểu ca dịch minh đệ nói là sự thật sao nhìn thấy trẻ tuổi dược sư sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi càng thiên hà bắt đầu càng ngày càng tin tưởng dịch thu phán đoán không khỏi mở miệng hỏi hừ ta nào biết được hắn nói thật hay giả ta là ả n chế mít cũng không phải đọc dược sư ai biết cái tia đồ bỏ đoạn trường hồng lại là đồ vật gì các ngươi nếu là hoài nghi liền đem cây thuốc này thực ném đi tốt ngược lại ta hái nhiều như vậy ít hơn một chút cũng không ảnh hưởng trẻ tuổi dược sư đương nhiên không chịu trước mặt mọi người thừa nhận mình sai lầm nghiêm sắc mặt vô cùng cứng r ắ n nói chỉ bất quá thái độ như vậy đã đầy đủ những người khác thấy rõ ràng cái vấn đề chỗ những người này mặc dù m ớ i đến nhưng là chỉ là đối với đông sơn không thể nào hiểu rõ mà thôi lại không có người là thật sự đ a đần làm sao có thể nhìn không ra trẻ tuổi dược sư như vậy phản ứng ý vị như thế nào nếu như dịch thu là ở nói bậy bạ lời nói e rằng trẻ tuổi dược sư tại chỗ liền sẽ đem cây thuốc này thực trực tiếp ăn hết tiếp đó cực điểm trào phúng sở trường đi nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người đều không khỏi biến đổi bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến sáu như cây thuốc này thực thật sự như dịch thu nói tới thuộc về kịch độc lời nói sáu vậy bọn hắn chẳng phải là tương đương tại quỷ môn quan đi một cái ránh bản năng bao quát càng thiên hà ở bên trong tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cái kia một bao thuốc thực lý quả nhi nhưng là thoáng cùng trẻ tuổi dược sư một lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách khu khu gần nhất quá t ụ trong miệng thật sự là sắp phai nhạt ra khỏi điều không bây giờ m u ộ n sẽ không ăn những thuốc này thực đi chỉ là cái này một đầu h u n g thú ta xem đã đủ chúng ta ăn môn n ế n hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái bỗng nhiên mở miệng đề nghị đề nghị này trước tiên lấy được những người khác phụ h o ạ liền càng thiên hà cũng không có nói lời phản đối không nói một câu bày ra một đ ộ ngầm thừa nhận tư thế nhưng này dạng thái độ lại làm cho trẻ tuổi dược sư cảm thấy mình nhận lấy nục nhã quá lớn phản ứng của mọi người nhất là lý quả nhi phản ứng càng làm cho hắn cảm thấy mình mất hết thể diện sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên tức giận nói có ý tứ gì cũng bởi vì người này một câu nói các ngươi liền tất cả đều không tín nhiệm ta phải không hảo vậy ta đi nhường cái này đầu bếp khi các ngươi hạn trệ m ì ta! Gào n o n g trẻ tuổi d ư ợ c sư quay người liền nhấc chân muốn đi gấp càng thiên hà vội vàng tiến lên kéo lại trẻ tuổi d ư ợ c sư cười k h u y ê n lơn trình tiểu ca đừng để ý đại gia đây không phải bởi vì đối với thuốc thực cùng linh thảo cũng không hiểu rõ đi cũng không phải đối với người có ý kiến ngươi có thể tìm trở về nhiều như vậy thuốc thực cùng với linh thảo đã rất đáng g ò n rồi thực sự là khổ cực vừa nói càng thiên hà một bên vụn trộm hướng về dịch thu nháy mắt dịch thu đương nhiên minh bạch càng thiên hà ý tứ nhú bay mở miệng nói liền một bội này là đ ộ n vật những thứ khác đều không hữu vấn đề cùng một chỗ chế biến xen lẫn trong, trong thịt ăn chính xác sẽ có chút chỗ tốt đương nhiên, bởi vì cũng là hoàng giai cho nên đối với đấu la tác dụng đã vô cùng có hạn mặc kệ cỡ nào có hạn cuối cùng sẽ có chút chỗ tốt cho nên có thể ăn hay là muốn ăn dù sao ngày mai sẽ phải đối mặt cái kia mắt xanh thú mắt vàng nhiều một phần sức mạnh là hơn một phần chắc chắn đúng không nghe dịch thu nói những thứ khác thuốc thực đều không h i ể u vấn đề phía sau càng thiên hà lúc này mới quay đầu nhìn về phía mấy người khác mở miệng cười nói mấy người khác cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lúc này mới không nói gì gật đầu một cái dịch thu không tiếp tục để ý bọn hắn ý nghĩ đứng dậy bắt đầu đất hỏa tiếp lấy lấy hồn lực khống chế nhiệt độ của ngọn lửa đối với đầu kia đã xử lý hung thú thi thể Tiến hành loại ê n nướng Nướng đồng thời, còn cùng linh tới. với thời, một túi thuốc thực t cái kia đem h ả không thông hồn hành chế, ngừng tiến luyện lấy lực l ra, qua tiếp đó thông qua hồn lực tiến hành luyện chế, lại đem l u y ệ này chế sau thuốc thực cùng với linh thảo sau lẫn với v o trong, Loại thú giữ thi thể một thể. chúng nhanh chóng hòa giữ để ở bọn n làm à nướng kỹ xảo cũng không tính quá khó tại một chút cường đại quốc gia bên trong thậm chí có chuyên môn dược thiện bất quá giữa sân mấy người kia tựa hồ cũng không phải đến từ cường đại quốc gia cho nên nhìn xem dịch thu thủ pháp cả đám đều rất là hiếu kỳ rất nhanh dịch thu hoàn thành nướng toàn bộ quá trình toàn bộ thú giữ thi thể tại bị dịch thu tăng thêm đủ loại gia vị sau đó đã đã biến thành kim hoàng sắc đồng thời tản ra mùi thơm mê người dịch thu tiện tay xé xuống một cái khối thịt nhét vào trong miệng nhấm nuốt đồng thời vừa cười vừa nói nếm thử thủ nghệ của ta à hy vọng có thể để các ngươi hài lòng chưa xong còn tiếp nhìn xem dịch thu trước tiên ăn một miếng thịt những người khác lúc này mới mang theo hơi có chút nụ cười l u n g túng học theo xé thịt nhâm nhi thưởng thức kết quả đang ăn trong cửa vào một sát na kia mấy người liền gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn miệng cự ly ngắn tạm dừng lại sau đó mới nhanh chóng bắt đầu nhai ướt hơn nữa trên mặt thần sắc khó xử toàn bộ tiêu thất thay vào đó nhưng là gương mặt tán thưởng cùng thỏa mãn ăn ngon. ăn quá ngon cái miệng này cảm giác x á u nhà ta đầu bếp so ra nhất định chính là một đống phân a một cái nhị tinh đấu la r ấ t là khoa trương gọi vào hết lần này tới lần khác thuyết pháp này nhưng là trước tiên lấy được mấy người khác đồng ý quả mận nhi càng là hiếm thấy hướng về dịch thu lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười câu người trong hai mắt thần thái liên tục mắt thấy mấy người đều nhanh t ố c ăn khối thứ nhất thịt hơn nữa không chút do dự bắt đầu xé rách lên khối tiếp theo thịt phía sau càng thiên hà lúc này mới cười tiến lên cũng xé rách một cái khối một bên hướng về bỏ vào trong miệng vừa có chút đọc nhắn rõ từng chữ nói không rõ có khoa trương như vậy sao thú giữ thịt mà th Ăn t g o n hơn n g có có lúc n h ăn n t thời nơi doanh nghiệp tạm thời bên trong liền chỉ còn lại có liên tiếp tán thưởng cùng ăn n u ố n nghiến âm thanh cứ việc con manh thu kia khoảng chừng n là bảy tám trăm linh cân dáng vẻ có thể đấu la sức ăn nguyên bản là theo tâm tình mà đ ị n h ra có cần dưới tình huống coi như mười ngày nửa tháng không ăn uống cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu là một lần ăn bên trong muốn làm hết khả năng bổ sung tiêu hao như vậy một cái phổ thông đấu la hoàn toàn có thể dễ dàng ăn mấy trăm cân đ ồ ăn bởi vậy tại đầy đủ mỹ vị dưới sự kích thích con này hung thú rất nhanh liền bị mấy người ăn không còn một mảnh nếu không phải sắp trời triệt để đen lại mà nói càng thiên hà nhìn cũng nghĩ có phải hay không lại đi săn g i ế t một đầu hung thú đã trở về nhưng mà vào đêm đông sơn sân mạch thực sự quá nguy hiểm coi như bị ham muốn ăn uống chi phối càng thiên hà cũng không dám b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng lại đi đi săn kết quả là tại vô cùng tiếc nối cảm xúc ảnh hưởng dưới càng thiên hà bắt đầu yêu cầu đám người nghỉ ngơi gắt đêm nhiệm vụ thì từ càng thiên hà chỉ định mình và dịch thu hai người chia sẻ bởi vì đối với cơ thể có cường đại năng lực không chế khiến cho đấu la hoàn toàn có thể chẳng phân biệt được t h ừ a hài gian lập tức tiếp đi cho nên trên căn bản là tại càng thiên hà hạ nghỉ ngơi yêu cầu sau đó những người khác liền trước tiên toàn bộ tiến vào độ sâu giấc ngủ ở trong doanh n g h tạm thời bên trong lập tức liền chỉ còn lại có càng thiên hà cùng dịch thu hai người còn duy trì thanh tịnh m ư n cũng không như thế nào sáng n ờ i anh trăng hai người ở trên mặt đất ngồi đối diện nhau càng thiên hà cảm thấy hứng thú nhìn xem dịch thu vấn đạo ngươi cũng là ả n trệ mịt sao bằng không vì cái gì có thể nhận ra trình t i ể u ca đều nhìn lầm thuốc thực không tính là hạn trệ mịt chỉ là có biết một hai thôi dịch thu có chút ứng phó hồi đáp có thể nhận ra lệnh như vậy cửa thuốc thực cái này nhưng không cách nào dùng đơn giản có biết một hai đi hình dung a còn là nói ả n trệ mịt thân phận đối với ngươi mà nói tương đối mất cảm n g ư ơ i muốn giấu giếm yên tâm ta không có ý tứ gì khác chỉ là thân là cái này tạm thời đội ngũ người tạo ra cùng đội trưởng Ta c ầ nhưng đối với m ì n chiêu đội i mộ v hết n vừa vừa ta c h chính c ư vậy, m xác không phải mặc dù có thể nhận ra dược liệu tới kỳ thực là bởi vì trước đó rất hy vọng có thể trở thành án chế m ị t cho nên tương đương dụng tâm học qua một đoạn thời gian thế nhưng thiên phu thực sự là có hạn từ đầu đến cuối cũng không cách nào thành công luyện chế ra đan dược tới cuối cùng cũng chỉ có thể coi như không có gì dịch thu nói đến đây chợt nhớ tới cái gì đồng dạng đưa tay chỉ hướng cái kia một chỗ bị gặm sạch hung thu xương cốt cười tiếp tục nói nói đến thông qua hồn lực t r ư ở n g khống hỏa hầu bản sự cũng là đoạn thời gian kia lực l ư ợ n được trước đây vì có thể trở thành ả n trệ mịt ta có thể thực ăn một phen đau khổ cuối cùng không nghĩ tới ả n trệ mịt không co xem như nhưng lại ngược lại là luyện thành một cái thân kỹ thuật nấu nước tốt như vậy mất đi đông ngung lại được tang du kết quả nói tháng s u ta là rất sợ cười thì ra là thế khó trách vừa mới nhìn ngươi nương cái k i a hung thú thi thể thời điểm liền luôn cảm thấy ngươi đối lửa đợi k h ô n g chế tương đối tinh tế nhập vi ta còn tưởng rằng là ngươi nắm giữ lấy đặc thù gì h ồ n kỹ không nghĩ tới chân thật nguyên nhân càng là dạng này càng thiên hà một mặt biểu tình tỉnh lộ nói càng đội tất nhiên câu chuyện dẫn ra ta vừa vặn cũng có chút vấn đề muốn tỉnh giáo mong rằng càng đội có thể cho ta giải hoặc dịch thu không lọt dấu vết cẩn thận quan sát lấy càng thiên hà phản ứng không có phát hiện quá nhiều vấn đề phía sau liền trực tiếp rời đi để tài nói đương nhiên chỉ cần là ta biết cũng có thể nói cho ngươi cái này cũng là cho các ngươi những thứ này người mới một trong chỗ tốt đi theo ta như vậy lão nhân tổ kiến tạm thời đội ngũ có thể để các ngươi tại thời gian ngắn nhất bên trong biết được liên quan tới đ ồ n g sơn hết thảy càng thiên hà đương nhiên gật đầu nói liên quan tới ngày mai săn giết cái kia mắt xanh thú mắt vàng sự t ì n h x ấ u mặc dù dựa theo lời ngươi nói là thông qua trận pháp phương thức đối với cái kia mắt xanh thú mắt vàng tiến hành lấy quét có thể cái kia mắt xanh thú mắt vàng dù sao tương đương với sáu tinh đấu la chiến l ự c ngươi là trong chúng ta duy nhất năm tinh đấu la cho nên chúng quy ngươi là phải gánh vác lớn nhất áp lực a dịch thu mở miệng hỏi đây là đương nhiên nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu là l ư ợ c trận cùng phụ trợ ta đến nỗi cùng mắt xanh thú mắt vàng đối kháng chính diện ứng cử viên chỉ có thể là ta đối với các ngươi tới nói việc cần phải làm cũng không tính nhiều cần gặp phải nguy hiểm cũng không tính toán đại liền xem như vừa mới đến người mới cũng có thể hoàn thành càng thiên hà tiếp tục gật đầu nói dạng này a sáu cái kia càng đội ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm cho dù có trận pháp đối mặt với cường đại hơn hung thú hơi không cẩn thận cũng rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm a dịch thu n ữ ký rất là tùy ý hỏi tiếp chính xác sẽ phi thường nguy hiểm nhưng không có cách nào tại đông sơn bên trong d ã núi chính là như vậy muốn có thu hoạch lớn hơn liền muốn b ư ớ c lên tương ứng phong hiểm không có ai có thể an giật sinh hoạt cái này rất công bằng càng thiên hà vừa cười vừa nói thì ra là thế sáu thế nhưng là sáu càng đội ngươi không phải rất sợ chết sao dịch thu giọng của đột nhiên ý vị t h â m trường đứng lên chưa xong còn tiếp càng thiên hà nhữ mày nhìn xem dịch thu cái k i a m ộ t mặt biểu tình nghiền ấm không lọt dấu vết mở miệng hỏi lời này bắt đầu nói từ đâu không có gì trực giác mà thôi mặc dù cùng càng đội ngươi thời gian trung đ ộ n g không dài nhưng càng đội ngươi cho ta cảm giác x u giống như là một cái vô cùng người sợ chết dịch thu lập lờ nước đôi nói càng thiên hạ nhưng là cởi mở nợ nụ cười trên mặt hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói trực giác của ngươi rất nhạy cảm cũng không mang ý nghĩa liền đang xác thực ta ngược lại không phải vì chính mình giải thích chỉ là trung quy không thích bị người hiểu lầm ta cũng không phải là sợ chết sáu ta là sáu cẩn thận cẩn thận dịch thu nhiều hứng thú lặp lại một lần không sai chính là cẩn thận ngươi không biết ta trải qua cái gì tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được ta đây loại cẩn thận đến từ đâu ta phía trước nói qua trước đây thật lâu ta có qua một cái cố định đoàn đội chỉ là bởi vì một ít ngoài ý mới cái đoàn đội này cũng chỉ có ta s ố n xuống, xuống. từ đó về sau ta liền đối với cái này đông sơn sơn mạch tràn đầy k í n h sợ thời khắc cảnh cáo chính mình nhất thiết phải bằng cẩn thận thái độ đi đối mặt đông sơn hết thảy nếu không như vậy sáu e rằng trong những năm này ta đã không biết chết bao nhiêu hồi càng thiên h à tràn đầy c ả m khái nói chuyện đồng thời ngẩng đầu nhìn trên trời mở tối n g u y ệ t quang ánh mắt cũng không có rơi tại dịch thu trên thân nói một chút cửa địa ngục a ta đối với cái này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú vì cái gì đông sơn bên trong dãy núi có thể phát hiện mấy chục sử chi nhiều cửa địa ngục cụ thể đến tột cùng là cái gì dịch thu không còn tiếp tục truy vấn mà là lại đổi một cái chủ đề càng thiên hà có chút chuẩn bị không đủ đã ẩn nhưỡng tốt cảm xúc đ ố n g nhiên lâm vào trạng thái đình trệ hơi hơi giật mình phía sau đưa tay sờ lên chót m ũ i của mình m ở miệng nói cửa địa ngục cụ thể đến tột cùng là cái gì trước mắt còn không có một cái có thể làm cho tất cả mọi người công nhận ý kiến bởi vì chân chính gặp cửa địa ngục nhưng còn có thể sống được trở về thực sự là thiếu lại thiếu cho nên liên quan tới cửa địa ngục tin tức đại bộ phận đều thuộc về bịa đặt đi ra ngoài hoa ngôn mà theo ta được biết cửa địa ngục sáu h ẳ n là một loại nào đó chật pháp chật pháp d ị c thu hai mắt hơi hơi chật o cảm thấy lại là đối tại cái từ này vô cùng mất cảm Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta đến cùng có phải hay không d ạ n g này còn chưa biết được càng thiên hà gật đầu một cái hai mắt một lần nữa nhìn về phía liêu dịch thu giống như vô tình vấn đạo một mực không có h ư u vân qua dịch huynh đệ ngươi từ cái kia quốc gia mà đến điều này rất trọng yếu sao còn là nói trong đoàn đội nhất định phải chứng minh thân phận của mình lai lịch dịch thu hỏi ngược một câu không bất luận cái gì tạm thời đoàn đội cũng sẽ không yêu cầu thành viên chứng minh thân phận của mình lai lịch dù sao cái này thuộc về vô cùng nhạy cảm tư ẩn tại đồng sơn bên trong dây núi loại người gì cũng có có thể gặp phải có quá nhiều người thân phận là không thể ra ánh sáng cho nên chỉ có tại cố định trong đoàn đội mới có thành viên giữa lẫn nhau càng hiểu hơn tương ứng yêu cầu càng thiên hà khoát tay háo tiếp lấy đưa tay chỉ hướng chính mình tiếp tục nói đây chỉ là ta thân là đoàn đội đội trưởng tạm thời cá nhân yêu cầu đối với lai lịch của ngươi ta rất y ế u kỳ bất quá nếu là không thuận tiện nói lời cũng không có quan hệ nói đến đây càng thiên hà nhú b a i có chút đáng tiếc nói ta nguyên bản ý nghĩ kỳ thực là một lần nữa tổ kiến một cái cố định đoàn thể dù sao trong những năm này từ đầu đến cuối tổ kiến tạm thời đoàn đội cũng quả thật có rất nhiều không tiện cùng phiền phước cho nên các người cái đội ngũ này ta làm u ố n cẩn thận quan sát nhìn một chút kết quả trong đó có hay không đáng giá lôi kéo tổ kiến cố định đoàn thể người tồn tại dạng này a sáu ta đến từ nước sở nước sở đô thành đan dương dịch thu phản p h ấ t tin tưởng càng thiên hà thuyết pháp đem chính mình lai lịch nói ra nước sở đan dương đại quốc hào môn a khó trách có thể có cơ hội đi học tập như thế nào làm một cái ạn t r ế mịt mặc dù không có thành công nhưng so với chúng ta loại này muốn trở thành ạn t r ế mịt cũng không có môn lộ đã không biết tốt bao nhiêu càng thiên hà vừa cười vừa nói cái gì đại quốc hào môn c h í người h là đan n d ư ơ trong thành một t bình h cái n nhà g g à nào u săn bằng không như thôi, thế nào có cho giờ, cũng ó thể tới nhất tinh cho chỉ cảnh c giới. giờ, Người bây vẫn là la đấu biết tại đan dương thành loại địa phương kia đấu la đầy đường đi v õ tu không bằng chó ta đây nhất tinh đấu la thực lực ngay cả một cái cái rắm cũng không tính lần này chạy đến đông sơn rèn luyện cũng là hy vọng có thể có một chút kỳ ngộ nếu là tiếp tục như thế không trên không dưới sáu ta có thể liền muốn cân nhắc có phải hay không đi cái tiểu quốc gia để thu được làm hết khả năng tư nguyên d ị thu cũng bày ra một bộ cảm khái bộ dáng vô luận thần thái vẫn là n g khí cũng không có bất kỳ sơ hở càng thiên hà nhìn không thấy manh mối gì nhưng trong lòng lại lại luôn cảm thấy dịch thu không có nói tới đơn giản như vậy muốn tiếp tục thăm dò hết lần này tới lần khác lại cảm thấy không chỗ hạ miệng giữa hai người đột ngột liền lâm vào trầm mặc ở trong dịch thu cũng không có bất luận cái gì tiếp tục mở miệng ý tứ tại càng thiên hà chưa thể hiện ra hắn đến tuột cùng muốn làm gì phía trước quá nhiều thăm dò càng thiên hà ý nghĩa không lớn ngoại trừ nhường càng thiên hà sinh ra cảnh giác cảm xúc bên ngoài không có bất kỳ cái gì những tác dụng khác cho nên chỉ cần xác định càng thiên hà hữu vấn đề liền đầy đủ một buổi tối thời gian cứ như vậy bình tĩnh mà dài dòm vừa qua là ngày thứ hai thái dương mới lên tiến vào xem ra đều nghỉ ngơi không tệ thu dọn chút đi chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường dựa theo tốc độ bây giờ đại khái buổi chiều liền có thể đến cái kia mắt xanh thú mắt vàng vị trí hy vọng hết thể thuận lợi chúng ta ngày mai sẽ có thể được về một đêm không ngủ càng thiên hà tinh thần sáng làm nói yên tâm đi càng đội không biết có phải hay không là h ô m qua ăn còn manh thu kia nguyên nhân ta bây giờ cảm giác toàn thân trên giới cũng là không dùng hết sức mạnh trạng thái tuyệt đối đã đạt đến đ ỉ n h phòng chỉ cần ngươi nói cái kia pháp trận thật sự có đầy đủ hạn chế năng lực liền xem như tương đương với sáu tinh đấu la h u n g thú cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái rất là lòng tin tràn đầy nói nói đến ở đây mặc dù ly khai khu vực an toàn nhưng ở tất cả khu vực nguy hiểm bên trong vẫn chỉ có thể coi là khu vực biên giới a tương đương với sáu tinh đấu la hưng thú cứ việc không tính là cái này đồng sơn bên trong dãy núi chân chính tồn tại cường đại nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không nên xuất hiện ở đây loại khu vực biên giới a một đoàn người một lần nữa lên đường phía sau dịch thu đi ở đội ngũ ở giữa đông nhiên mở miệng hỏi từ khi ngày hôm qua buổi tối phát hiện thuốc thực chúng độc vật phía sau quả mận nhi rõ ràng đối với dịch thu h ư n g thú nồng nặc rất nhiều đến mức lần nữa lên đường thời điểm quả mận nhi liền tiến đến liễu dịch thu bên cạnh nhìn sau lưng tên kia trẻ tuổi dược sư rất là tì vết một nứt ta cũng rất tò mò thế nhưng chỉ mắt xanh thú mắt vàng chính xác đã đem cái chỗ kia coi là địa bàn của mình đây là đi qua ta nhiều lần nghiệm chứng qua cho nên t h ử a dịp vẫn chưa có người nào phát hiện chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem cái k i a mắt xanh thú mắt vàng cầm xuống đồ chơi k i a sáu có thể khắp người đều là bảo vật càng thiên hà quay đầu vừa cười vừa nói quả mận nhi nhưng là đ ố n g nhiên tiến đến liễu dịch thu bên cạnh đưa tay đột một ôm liễu dịch thu cánh tay ngay sau đó miệng tiến đến liễu dịch thu bên thai bên trên dù loại này vô cùng mập mờ thân mật tư thái âm thanh lại đ ẻ thấp đến rồi cực h ạ n hỏi ngươi cảm thấy cái này càng đội h ư u vấn đề chưa xong còn tiếp d ị c thu hơi hơi n h ú n mày bởi vì quả mận nhi hành vi nhường hắn hơi kinh ngạc chỉ á i này n ì bất quá quả mận nhi tiến đến dịch thu bên thai động tác tại người khác xem ra lại giống như là tại cùng dịch thu tán tỉnh đồng dạng đặc biệt là quả mận nhi cái kia một mặt mị nhãn như tơ dáng vẻ càng làm cho những người khác xác nhận phán đoán như vậy so với mấy người khác một mặt hâm mộ và ghen tị biểu lộ trẻ tuổi hạn t r ế mìn sắc mặt thì đen trở thành than bởi vì lúc trước quả mận nhi cùng hắn rất thân cận trong lòng của hắn đã đem quả mận nhi nhìn thành là của mình vật trong túi có thể vẹn vẹn một cái như vậy buổi tối thời gian quả mận nhi liền trực tiếp đem hắn rứt bỏ ngược lại cùng dịch thu thân cận như thế tại trẻ tuổi dược sư nghĩ đến tự nhiên là bởi vì buổi tối hôm qua dịch thu tìm ra độc vật kia nguyên nhân mà quả mận nhi chuyển biến thì tương đương với ngay trước mặt những người khác đánh hắn mặt của đối với luôn luôn tự ngạo thậm chí tự phụ trẻ tuổi dược sư tới nói đây đương nhiên là không cách nào dễ dàng tha tha hơn nữa tại trẻ tuổi dược sư xem ra sẽ phát sinh biến hóa như thế nhường hắn như vậy rất mất mặt tất cả đều là dịch thu vấn đề cùng trách nhiệm đã như thế trẻ tuổi dược sư trong lòng đương nhiên liền vô cùng c ă m hận dịch thu ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì dịch thu hơi hơi nghiêng đầu đi về phía trước đồng thời cũng tiến tới quả mận nhi bên thai nhẹ nói giả trang cái gì giả vờ chính đáng ta xem đi ra từ rời đi phiên chợ phía sau ngươi vẫn tại thăm dò càng đội nôn t ử ở giữa nghe không có gì hàm nghĩa đặc thù nhưng đem càng đội trả lời cùng ngươi nói lên vấn đề tổng hợp cân nhắc liền có thể phát hiện trong đó không hợp lý địa phương kỳ thực lúc mới bắt đầu ta cũng không có hoài nghi cái này càng đ ổ i cái gì nghe vẫn là ngươi không ngừng thăm dò mới phát hiện chỗ không đúng như thế nào nói cho ta nghe một chút nhìn đi quả mận nhi góp tại dịch thu bên hai thổ khí như lan tiếng như m ố i vằn ở nơi này phân đoạn lời nói sau khi nói xong càng l à đông nhiên dối ra mềm mại đầu lưỡi tại dịch thu khuyên thai bên trên nhẹ nhàng liếm lấy một chút t r u n g quanh mấy người cứ việc trên mặt nổi hai mắt cũng chỉ là nhìn xem con đường phía trước nhưng kỳ thật khỏe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối tại quả mận nhi trên thân trơ mắt nhìn quả mận nhi làm ra như thế mập mờ động tác mấy người theo bản năng cùng nhau dừng lại các bộ dịch thu nhưng là n h u mày nhìn quả mận nhi một mắt từ bỏ tiếp tục đưa lỗ thai dự định trực tiếp truyền tâm nói nếu như ngươi hy vọng đem những người khác chú ý của lực đều chuyển rời đến trên người của ta vậy ta hy vọng ngươi từ bỏ loại này n h ả m chán cách làm vô luận càng thiên hà muốn làm cái gì sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm hiện tại cũng càng cũng chưa biết ngươi làm như vậy cũng không nhất định liền có thể nhường tự thân an toàn hơn dịch ca ngươi ở đây nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu lắm đâu quả mận nhi ô m dịch thu cánh tay tay càng thêm dùng sức chút để cho mình bộ ngực thịt mềm cùng dịch thu cánh tay hoàn toàn đè ép lại với nhau không biết có phải là ảo giác hay không dịch thu phảng phất nghe được chung quanh những người k h á c tiếng nuốt nước miếng sáu đã ngươi nói ta nghe không hiểu ta nói ngươi cũng nghe không hiểu cái kia còn có cái gì trao đổi tất yếu đâu dịch thu hướng về quả mận nhi cười cười chán ghét các ngươi những thứ này xú nam nhân a cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ quả mận nhi hướng về dịch thu liếc mắt đưa tình nhi chật trên mặt mới hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ t h ở dài nói tính toán ai bảo nhân ra bị ngươi ăn chắc đâu ta đúng là muốn cho chú ý của những người khác lực đều đặt ở trên người ngươi, cứ như vậy sáu vạn nhất xảy ra biến cố gì cũng tốt cho ta một cái phản ứng lại hoặc là chạy trốn thời gian ai bảo nhân ra là cái này trong mọi người yếu nhất đâu nữ hải tử đi ra khỏi nhà so với các ngươi xú nam nhân phải làm phiền hơn cũng nên học được bảo vệ mình ngươi nói đúng không nữ hải tử phải học được bảo vệ mình đúng là đúng nhưng ngươi nói mình là tất cả trong đám người yếu nhất sáu cái này cũng không nhất định còn có chính là đua nghịch tiểu thông minh là vô dụng càng thiên hà hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy cho nên hắn nhất định có phương pháp của mình chân chính có thể cam đoan tự thân an toàn vĩnh viễn là thực lực của mình mà không phải thủ đoạn khác dịch thu nhẹ nói vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao quả mận nhi hai mắt vụ sáng lên rụt rè vấn đạo ta và ngươi một dạng cũng là nhất tinh đấu la thật muốn có chuyện gì ta tự vệ cũng thành vấn đề làm sao có thể bảo hộ ngươi dịch thu hỏi ngược lại đừng nói dỡn ngươi dọc theo con đường này rõ ràng phát giác càng đ ổ i vấn đề biết chuyến này tất nhiên tồn tại phong hiểm còn có thể như vậy chấn định tự nhiên chắc chắn lẩn giấu đi thực lực của mình à? ngươi nói chính mình chỉ là nhất tinh đấu la ai mà tin a quả mận nhi oán trách một dạng đưa tay vỗ xuống dịch thu bạ vai nhìn giống như là tại cùng dịch thu liếc mắt đưa tình đầu dạng dịch thu quay đầu nhìn về phía quả mận nhi mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ngựa khí nhưng là vô cùng nói nghiêm túc tin tưởng ta nếu thật phát sinh nguy hiểm hơn nữa có cần ta sẽ không chút do dự đem ngươi đẩy đi ra cho mình tranh thủ an toàn rời đi thời gian quả mận nhi n g ẩ n ngơ tựa hồ lần thứ nhất gặp phải có nam nhân đối với nàng như vậy không thêm sát thái đến mức có chút phản ứng không kịp đã đi đi ra mấy bước phía sau lúc này mới ngẩm miệng nói thực sự là không h i ể u phong tình nói xong liền đẩy ra ôm chặt lấy dịch thu cánh tay bày ra một bộ tức giận tư thế ngẩm đầu đi tới đội ngũ phía trước nhất trong đội ngũ những người khác mặc dù không tin tưởng hai người nói cái gì lại xảy ra chuyện gì nhưng nhìn xem quả mận nhi giống như là tức giận đồng dạng từng cái một trên mặt liền không khỏi tất cả đều hiện lên biểu tình nhìn có chút h ả hê cả tri đội ngũ bầu không khí lộ ra có chút vi d i ệ u càng thiên hà thì phảng phất không phát hiện chút nào đồng dạng từ đầu đến cuối chỉ là phía trước dẫn đường không ngừng dẫn mọi người tại cái này khu vực nguy hiểm bên trong trở về đi xuyên trong lúc đó có mấy lần suýt nữa gặp phải khá là phiền thoái hung thú lại đều bị càng thiên hà dựa vào kinh nghiệm phong phú sớm lần tránh ra tại càng thiên hà dẫn đầu dưới hơn nửa ngày gấp rút lên đường thời gian tiến hành vô cùng thuận lợi. chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố ngày vừa mới bắt đầu ngã về tây càng thiên hà liền đ ỗ n g nhiên dừng bước quay đầu cười cùng trong đội ngũ những người khác nói đã đến địa phương chúng ta vận khí không tệ hy vọng tiếp sau đó săn g i ế t mắt xanh thú mắt vàng quá trình cũng có thể như vậy hả vợ đến chỗ rồi cái kêu mắt xanh thú mắt vàng ở đâu hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái vô cùng ngạc nhiên nhìn một chút b ố n phía nhưng chửi rậm rạp sơn lâm bên ngoài t r u n g quanh không có gì cả mắt xanh thú mắt vàng xào huyệt cách nơi này còn có mấy cây số khoảng cách nhưng chúng ta cần trước tiên ở ở đây dọn xong pháp trận vị trí đem toàn bộ trận pháp bố trí xong tiếp đó từ ta chuyên môn đi đem cái kia mắt xanh thú mắt vàng dẫn tới tới nơi này bằng không mà nói đợi đến thấy cái kia mắt xanh thú mắt vàng sau lại bố trí trận pháp là căn bản không kịp càng thiên hà mở miệng giải thích thuyết pháp này cũng là hợp tình hợp lý mấy người không có người nào lại biểu thị chất vấn nhưng mà dịch thu nhưng là xung quanh nhìn một chút hơn nữa cẩn thận cảm giác phía dưới trong không khí hồn lực ba đ ộ phía sau không khỏi nhữ mày vân đạo cả đội chúng ta vị trí sáu bản thân liền đã tại trong trận pháp đi chưa xong còn tiếp càng thiên hà quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu tao mày nói làm sao ngươi biết ngươi trước kia đã tới ở đây đông sơn ta đều là lần đầu tiên tới làm sao có thể tới qua ở đây chỉ là bên trong hồn lực ba động cùng địa phương khác có chút khác biệt mặc dù nồng độ cũng không có biến hóa gì nhưng trong không khí hồn lực ba động nhưng lại có rõ ràng độc lập hương vị theo lý thuyết khu vực này hồn lực ba động là bị giam cầm chỉ có thể ở khu vực bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại sẽ sinh ra tình trạng như vậy ngoại trừ trận pháp bên ngoài ta muốn không đến những thứ khác g i n g giải dịch thu vừa cười vừa nói cảm giác của ngươi thật đúng là nhạy cảm càng thiên hà gật đầu một cái phát hiện ánh mắt của những người khác bên trong đều toát ra nghi ngờ cảm xúc liền mở miệng giải thích nói ở đây chính xác liền tại trong trận pháp chỉ bất qua trận pháp ở vào tạm thời trạng thái đình trệ muốn kích hoạt cần tám tên i đấu la lấy hồn lực rớt vào đây cũng là ta bộ phận chúng ta cái này tạm thời đoàn thể nguyên nhân nói đến đây càng thiên hà dừng một chút nhìn một chút biểu tình của những người khác xác định mấy người khác đối với hắn t u y ế t pháp cũng không có hoài nghi phía sau cười tiếp tục nói ta bản thân đối với trận pháp chi đạo mặc dù không thể nói rốt đặc tắn mai nhưng là quả thực biết đến không nhiều trận pháp vật này nguyên bản là vô cùng thần bí hợp cách trận pháp sư càng là so hạn chệ mịt ít hơn nhiều cho nên có thể vây g i ế t mắt xanh thú mắt vàng trận pháp ta làm sao có thể vẽ đi ra trận pháp này cũng là ta tại gặp phải mắt xanh thú mắt vàng qua trình trung ngẫu nhiên phát hiện thông qua nghiên cứu sau đó mới hiểu được qua trận pháp này chủ yếu tác dụng chính là trói buộc tụ tập tám tên đấu la chi lực đủ để đem tương đương tại sáu tên đấu la chiến lược mắt xanh thú mắt vàng lưu lại trận pháp trong phạm vi hơn nữa cực lớn áp chế mắt xanh thú mắt vàng chiến lực đến lúc đó chính là bằng vào ta vì chiến đấu chủ lực giết chết mắt xanh thú mắt vàng cơ hội nghe càng thiên hà giàn giải đoàn thể mấy người khác không khỏi gật đầu một cái hai danh tam tinh đấu la bên trong một người giật mình nói thì ra là thế càng đội vận khí của ngươi thật đúng là không tệ như vậy muốn như thế nào mới có thể kích hoạt trận pháp này cuối cùng không đến mức chúng ta đứng ở đây tiếp đó phóng thích hồn lực ba động là ga bởi vì là trong đoàn đội duy nhất hai danh tam tinh đấu la một trong cái này danh tam tinh đấu la một mực đem chính mình coi là làm mấy người khác đại biểu cho là mình tại đoàn đội bên trong địa vị gần với càng thiên h ạ cho nên mới sẽ thỉnh thoảng chủ động mở miệng nói tiếp dĩ nhiên không phải có cố định chỗ đứng mỗi người đều cần đứng ở tương ứng trên mắt trận tiếp đó lấy hồn lực độ vào trận trong mắt mới có thể kích hoạt phát trận Tỷ như càng đội lúc này đứng vị trí chính là trong đó một chỗ trận nhãn ta nói không sai à càng đội không đợi càng thiên hà g i ả n giải g dịch thu liền bỗng nhiên xen vào nói càng thiên hà sắc mặt cuối cùng chìm xuống dưới nhìn xem dịch thu cái tia từ đầu đến cuối mặt mỉm cười biểu lộ trầm giọng nói ngươi h i ể u t r ậ n pháp cung thuốc thực một dạng cũng là có biết một h a i thôi dịch thu rất là khiêm tốn vớt c à m nói dịch vĩnh đệ đại gia nếu là một đoàn đội dù chỉ là tạm thời đoàn đội cuối cùng muốn giữa lẫn nhau có đầy đủ tín nhiệm mới được ngươi dọc theo con đường này tựa hồ từ đầu đến cuối đối với ta có chút không rõ phòng bị ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là vì cái gì càng thiên hà trầm giọng v ấ n đạo đồng thời hơi hơi tiến lên trước một cái bước nhìn rất là tự nhiên cùng dịch thu ở giữa kéo gần lại chút khoảng cách phong bị cũng xem như không hơn chỉ là có chút kỳ quay thôi đương nhiên càng đội ngươi câu có lời nói không sai cho dù là tạm thời đoàn đội cũng cần tín nhiệm lẫn nhau mới có thể nhưng ta quả thật có một chút chỗ không hiểu có lẽ càng đội ngươi có thể đưa ra tương đối hợp lý trả lời chắc chắn dịch thu cười cười giống như là không có chú ý tới càng thiên hà tiểu động tác động dạng vui vẻ mở miệng nói ra thì như càng thiên hà hơi hơi nhúm mày tỉ như người ban sơ gia nhập cái tia cố định đoàn đội đến tột u cùng là gặp cái gì mà toàn quân bị diệt hết lần này tới lần khác chỉ có n g ư ơ i sống tiếp được t ỷ như những năm gần đây ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối tại không ngừng tổ kiến tạm thời đoàn đội nhưng chưa bao giờ từng có lần nữa gia nhập cố định đoàn thể ý nghĩ t ỷ như ngươi rõ ràng vô cùng sợ chết vậy thì tại sao nguyện ý tổ kiến dạng này một cái thực lực vô cùng bình thường đoàn đội còn muốn chính mình mạo hiểm đi trở thành đối kháng mắt xanh thú mắt vàng chủ lực dù sao đây chính là hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh nguy hiểm trí mạng dịch thu đếm trên đầu ngón tay vừa nói vừa đem ngón tay lời ra nói xong ba điểm này phía sau đông nhiên ngầm đầu nhìn thẳng càng thiên hà tiếp tục nói lại tỷ như ở đây chính là một chỗ cái gọi là cửa địa ngục ca ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta cái gì nghe dịch thu liên tục chất vấn trong đoàn đội những người khác đã tâm tư thay nhau nổi lên nhưng bọn hắn vẫn không nghĩ tới tự thân trước mắt nhà trận p h á p này chính là cái tiêu càng thiên hà trong miệng tựa hồ có thể thôn phệ hết t h ể cửa địa ngục đây không phải là thật ca theo bản năng bao quát quả mận nhi ở bên trong mấy người khác tất cả đều quay đầu nhìn về phía càng thiên hà ngươi đến tột cùng là người nào càng thiên hà trên mặt tất cả giả nhân giả nghĩa biểu lộ toàn bộ tiêu thất lạnh lùng nhìn chằm chằm dịch thu vấn đạo câu hỏi đồng thời lần nữa một cách tự nhiên tiến lên trước một bước ánh mắt cũng so với vừa nãy nguy hiểm rất nhiều cả người khí chất đều đ ô n g x ẻ ra một trăm tám mươi độ chuyển biến nếu như nói trước đây càng thiên hà nhìn giống như là một vị hòa ái dễ gần nhà bên đại thúc lời nói như vậy hiện tại càng thiên hà nhìn cũng chỉ giống như là một cái giết người như n g o á đồ tệ thái độ như thế kịch liệt biến hóa mặc dù không có trực tiếp thừa nhận nhưng ở trong mắt những người khác cũng đã cùng tại chỗ thừa nhận không có bất kỳ cái gì khác biệt ta là người ý nghĩ xem ra là muốn rơi vào hàng không cái thiệu cái gọi là mắt xanh thú mắt vàng chỉ là một cái mượn cớ a ở đây căn bản cũng không có mắt xanh thú mắt vàng đúng hay không người sở dĩ bịa đặt ra lời nói dối như vậy đồng thời nói cho chúng ta biết có thể thông qua trận pháp phương thức đi hạn chế duy nhất mục đích chính là gạt chúng ta dựa theo yêu cầu của người riêng phần mình đứng ở trận pháp trên mắt trận dịch thu nhất khuôn mặt buông l ò n g bộ dáng phản phất cũng không có phát giác được càng thiên hà tâm tư nói tiếp mặc dù ta đối với trận pháp chỉ là có biết một hai nhưng thông qua trong không khí ẩn chứa hồn lực chấn động phương thức lưu động không sai biệt lắm cũng có thể phán đoán đi ra nơi này trận pháp chỉ là một đại trận bên trong một cái nào đó khâu cụ thể tác dụng đại khái là hấp thu cùng hấp thu theo lý thuyết t r ậ nói pháp trận một khi khởi động, như nhân, pháp thân hút thành khô, khâu nhân, trận một tại trên mắt trận nhân, sẽ bị trận tại trọng vậy động, đứng lượng bản thân hút thành người khô, mà đứng tại khâu nơi mà yếu nhân, thì sẽ sẽ bị lực c thì được để đ lực, những trận pháp này hồn pháp hấp thu hồn lực, để mà ố tự thân tiến hành cứng hóa. cứng Nói đến đây dịch thu dừng một chút cho những người khác một cái hỏa hoạn thời gian phía sau lúc này mới cười tiếp tục nói dùng cái này xem ra mục đích của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta bảy người hồn ca càng phiền ngươi còn tìm nhiều như vậy mượn cớ, nghe liền cùng thật không thể nào bao quát quả mận nhi ở bên trong những người khác đồng thời đổi sắc mặt quả mận nhi mặc dù đoán được càng thiên hà hưu vấn đề cũng không có nghĩ đến càng thiên hà tâm tư sẽ như thế c a y độc đến nỗi mấy người khác tức thì bị càng thiên hà biểu hiện ra chất phát chỗ l ừ a g ạ t lúc này cảm xúc sự khiếp sợ khó mà diễn tả bằng lời chưa xong còn tiếp càng thiên hà trầm mặc phía dưới nhìn xem trong đoàn đội sắc mặt của những người khác tự rêu c ư ờ i cười mở miệng nói người đối với trận pháp hiểu rõ nhìn cũng không phải có biết một hai đơn giản như vậy vì làm rõ ràng trận pháp này tác dụng ta thế nhưng là hao phí tới tận không sai biệt lắm thời gian một tháng vẫn là tại ta cố định đoàn đội chết tại trận pháp này lên dưới tình huống lúc này mới nghiên cứu ra được hơn nữa cho dù là nghiên cứu ra trận pháp này phương thức sử dụng ta cũng căn bản sẽ không hiểu trận pháp này nguyên lý ngoại trừ biết nên như thế nào kích hoạt cùng mượn nhờ trận pháp hấp thu những người khác hồn lực bên ngoài những thứ khác ta hoàn toàn không biết ngươi nhưng chỉ là thông qua đ ố i không khí bên trong hồn lực lưu động cảm giác liền làm ra phán đoán chuẩn xác ngươi ở đây trên trận pháp tạo nghệ rất sâu a sáu vẫn tốt chứ đối với các ngươi tới nói chính xác biết không ít dịch thu rất là tùy ý nói càng đội sáu n g ư ơ i sáu ngươi thật sự nghĩ hấp thu chúng ta hồn lực hai danh tam tinh đấu la bên trong một cái thất thanh tê u lên đương nhiên bằng không ngơi cho rằng ta qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chỉ là tổ kiến tạm thời đoàn thể nguyên nhân là cái gì càng thiên hà bật cười một tiếng tư lệnh nói trước đây chúng ta tại xác nhận thành lập cố định đoàn đội phía sau liền bắt đầu đối với khu vực nguy hiểm tìm tòi đây là tuyệt đại đa số cố định đoàn đội đều sẽ làm ra lựa chọn Dù sao, chỉ là t ạ i trong k h u vực an t o à n ở đại n đa số cố định đoàn g đội tức n đều sẽ làm ra l ự n chọn thể t lợi bất quá rất đáng tiếc chúng ta trận pháp sư tại trình độ bên trên xa xa không cách nào cùng ngươi so sánh hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng trận pháp này tác dụng là cái gì trải qua mấy ngày nghiên cứu sau đó ngược lại là cho ra một cái vô cùng sai lầm kết luận dịch thu hơi hơi nghiêng đầu tò mò vấn đạo như thế sai lầm kết luận để các ngươi toàn bộ đoàn thể người đều riêng phần mình đứng ở trên mắt trận mà ngươi lại được vừa vặn đứng ở cái kia có thể hấp thu hồn lực hạch tâm trên mắt trận không sai bây giờ nghĩ lại lúc đó thật sự v ậ n khí tuyệt hảo bằng không sống x u t xáo chính là người khác càng thiên hà gật đầu một cái ngược lại lời đã nói ra tiếp tục cần giấu đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì Hùng、hồ hắn đối t ự thân thực lực có tuyệt đối tự tin sự tình phát triển cho tới bây giờ tình cảnh như vậy ngược lại cũng không để ý đem tất cả sự tình nói hết ra đoàn đội chúng ta chính là cái k i a trận pháp sư hết thể ở nơi này trong trận pháp phát hiện mười sáu cái trận nhãn mà chúng ta lúc đó lại có mười ba người dựa theo trận pháp sư suy đoán pháp trận này thuộc về cực kỳ t h ẩ n bí trên đại lục cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua trận pháp truyền thống mạnh mẽ như vậy pháp trận sức mạnh liền sẽ đem chúng ta mang đến một cái không biết dạng địa phương gì càng thiên hà một mặt hoài niệm biểu lộ rất là tự rêu tiếp tục nói có can đảm xâm nhập sơn mạch khu vực nguy hiểm người đều có cực mạnh tinh thần mạo hiểm cùng tinh thần khai thác cho nên dù là căn bản vốn không tin tưởng pháp trận sẽ đem chúng ta truyền t ố n g đến địa phương nào tất cả mọi người tại trải qua hiệp thương phía sau cũng vẫn như c ũ nhất trí làm ra quyết định chúng ta muốn khởi động pháp trận thử một lần vạn nhất truyền t ố n g chỗ là cái nào đó cường đại tồn tại truyền thừa chi địa đây chẳng phải là vận may n g ấ t trời dịch thu rất là thông cảm gật đầu một cái nói tiếp lại không nghĩ rằng pháp trận này cũng không phải là trận pháp truyền t ố n g ngược lại là tại kích hoạt lên pháp trận sau đó những người khác nhanh chóng bị pháp trận sức mạnh hút khô hồn lực tiếp đó những thứ này hồn lực thì toàn bộ bị đ ổ vào thân thể của ngươi bên trong cứ việc bởi vì khổng lồ hồn lực đột ngột tràn vào để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã nhận lấy thống khổ to lớn có thể theo những thứ này hồn lực đều bị tiêu hóa ngươi phát hiện mình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh kết quả là sáu đang đối với pháp trận tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu phía sau ngươi quyết định thông qua phương thức như vậy tới mau hơn để thăng thực lực bản thân bởi vì kết đoạn vĩnh viễn so với mình khổ cực tích lũy thoải mái nhiều cũng sắp tốt hơn cho nên ngươi liền trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong không ngừng lấy đủ loại đủ kiểu lý do tổ kiến tạm thời đoàn đội đồng thời đem đoàn đội thành viên đưa đến pháp trận này chỗ hoàn thành cướp đoạt quá trình ngươi nói tất cả đều là đúng đây chính là chân tướng sự t ì n h ở đây cũng đúng là trong đó một chỗ cửa địa ngục giống như vậy pháp trận trước mắt toàn bộ đông sơn bên trong dãy núi đã phát hiện mấy chục sử chi nhiều càng thiên hà dứt khoát thừa nhận liễu dịch thu phán đoán tiếp tục nói mặc dù cửa địa ngục này chi môn cách dùng lại ít càng thêm ít ít nhất tại cái kia phiên chợ bên trong trừ ta ra không có những người khác biết được cửa địa ngục rốt cuộc là cái gì kỳ thực ngươi cũng không hiểu pháp trận này tác dụng chân chính là cái gì bất quá cùng ngươi nói cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì tất nhiên làm rõ ràng tiền căn hậu quả vậy ngươi cũng không có bất kỳ giá trị nào ta m u ố n sáu những năm gần đây chết ở trên tay ngươi đấu la cũng không ít đi ở đây đem ngươi giết chết tạm thời cho là vì dân t r ừ hại dịch thu hoạt động phía dưới cổ của mình nhìn xem đã càng ngày càng tới gần càng thiên hạ cả người vẫn vô cùng đông lòng g i ế ta t chỉ bằng các ngươi càng thiên h à phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng đạo vẫn gầy hai tiếng ngay sau đó nghiêm sát mặt trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt bộc phát màu tím đậm hồn lực vầng sáng hiện lên hắn bên ngoài thân thật sự cho rằng ta là năm tinh đấu la nói cho ngươi thực lực của ta đã đạt đến thất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ đêm qua cùng lời ngươi nói bên trong câu có kỳ thực cũng không phải giả một lần này tạm thời đ o à n đội là ta một lần cuối cùng tổ kiến tạm thời đ o à n đội hoàn thành một lần này hấp thu phía sau ta đem đột phá trở thành thánh linh đến lúc đó địa ngục này chi môn đối với ta cũng không có chỗ ích lợi gì các ngươi hồn lực trở thành một cái thánh linh một bộ phận thật tốt suy nghĩ một chút nhiều như vậy sao vinh dự một việc nói đến đây càng t i ê n hà giang hai cánh tay ra trên mặt hiện lên điên cuồng biểu lộ quả mận nhi nhưng là lần thứ nhất mặt lộ vẻ hốt hoảng c h i sắc bởi vì càng thiên hà đình phong thất tinh đấu la thực lực vượt ra khỏi nàng mong muốn đừng ngây tơ cho dù ta không có phát hiện vấn đề của ngươi kế hoạch của ngươi hết thể thuận lợi kết quả sau cùng ngươi cũng không khả năng trở thành thánh linh đến lúc đó bạo thể mà chết mới là ngươi cuối cùng trốn trở về dịch thu vừa cười vừa nói vì cái gì nói như vậy càng thiên hà trên mặt cái kia điên cuồng biểu lộ thu lại lạnh lùng nhìn xem dịch thu vấn đạo bởi vì ngươi hồn lực quá hô tạp dựa vào c ư ớ p đoạt phương thức tới tích lũy hồ n lực mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho ngươi cảnh giới phi tốc để thăng nhưng đến rồi đột phá thánh linh q u a n khẩu hô tạp bất thuần hồn lực lại trở thành ngươi thiếu sót trí mạng đến lúc đó hoặc là bị mất khống chế hồn lực no bạo hoặc là trực tiếp đấu hồn vỡ vụn trở thành phế nhân không có khả năng lại có loại thứ ba có thể ngươi nên rất rõ ràng đây là sự thật chỉ là ngươi tự a hồ cũng không nguyện ý đối mặt dịch thu lời nói này tự a hồ triệt để kích thích càng thiên hạ không cho d ị thu cơ hội tiếp tục mở miệng càng thiên hạ đột một hướng về d ị thu phát khởi công kích Chưa loại bao vây này vốn là tại phát hiện càng thiên hà có ưu ám tâm tư phía sau đám người theo bản năng đem càng thiên hà đặt ở mặt đối lập một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra liên hợp lại vây công càng thiên hà ý nghĩ cho nên mới không tự chủ được hình thành cục diện c h ẳ nếu g như là năm tinh đấu la mà nói lấy bọn hắn bảy người liên thủ không sai biệt lắm còn có thể có lực đánh một trận có thể đối mặt với đỉnh phong thất tinh đấu la trong mắt bọn họ ngoại trừ thiên về một bên ngược sát liền không có khả năng xuất hiện loại thứ hai kết quả chính là bởi vì tâm tư cấp tốc chuyển biến làm cho những n à y người không có trước tiên làm ra chính xác ứ n g đối làm càng thiên hà đột nhiên hướng dịch thu phát động công kích đồng thời thuận thế liền hướng lấy đứng ở hắn bên cạnh cái kia hai danh tam tinh đấu la đạ mạch tới không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ thuần túy hồn lực gia trì thuộc về đỉnh phong thất tinh đấu la lực lượng tuyệt đối hai danh tam tinh đấu la đang do dự muốn hay không trực tiếp đào tẩu trần trờ ở giữa liền kết kết thật thật bị càng thiên hà đạp vừa vặn tất cả đều bị đá vào đang điền đấu hồn trên vị trí hiện thời lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xuyên thể mà qua hai danh tam tinh đấu la liền âm thanh cũng không kịp phát ra liền nhất tề hai mắt bên ngoài lồi ngay sau đó đại não súng huyết hai mùi mắt trong miệng tất cả đều bắt đầu phúm ra ngoài huyết càng là trực tiếp bị càng thiên hà một người một cất đạp chết đến nỗi càng thiên hà chính mình nhưng là mượn đạ mắt thấy cái tay này liền muốn khống chế lại dịch thu dịch thu cơ thể nhưng là vô cùng q u dị đột nhiên trực tiếp lui về phía sau không sai biệt lắm một thước khoảng cách vừa vặn đem cảng thiên hà nhô ra tới cái tay kia tránh đi đồng thời dịch thu trong cơ thể hồn lực cường độ cung cấp tốc để thăng hoàn toàn không kém hơn cảng thiên hà bên ngoài thân màu tím sầm hồn lực vừa sáng hiện ra Biến càng thiên hà ngây trong s người vẹn vẹn kéo dài nháy mắt liền sát mặt biến hóa cấp tốc thay đổi sách lược theo nguyên bản đánh chết hai danh tam tinh đấu la phía sau liền thẳng đến dịch thu nhanh chóng đổi thành hướng về mặt khác cái kia hai tên nhị tinh đấu la đánh rết mặt đi biến hóa này đồng dạng không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước hai tên nhị tinh đấu la căn bản cũng không có làm tốt bất luận cái gì nên địch chuẩn bị liền bị càng thiên hà nhanh chóng hoàn thành đánh g i ế t thoáng qua ở giữa nguyên bản tám người liền chết một nửa càng thiên hà lại không có bất luận cái gì ý muốn dừng lại mà là tiếp tục hướng về quả mận nhi cùng với trẻ tuổi dự sư vào tới lấy dịch thu thực lực cùng tốc độ một khi đem đấu hồn tiến hành lần thứ hai giải phóng đương nhiên là có thể ngăn cản càng thiên hà bất t ì n h lình tàn sát nhưng dịch thu cũng không có dạng này đi làm chỉ là tại cho thấy tự thân cảnh giới phía sau liền đứng tại chỗ lẳng nhìn càng thiên hà phen này cử động dịch thu biết càng thiên hà đây là đang phát hiện mình thực lực cùng hắn e rằng khó phân trên dưới phía sau hy vọng đi trước đem một chút không ổn định nhân tố tiêu diệt chỉ có đem những người khác tất cả đều giết chết kế tiếp mới có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng mình trong chiến đấu sở d ĩ không ngăn cản càng thiên hà hành động đây là bởi vì dịch thu muốn xem một chút sáu cái kia quả mận nhi đến cùng có cái gì át chủ bài nơi tay cũng thuận tiện nhờ vào đó nhìn một chút cái kia quả mận nhi đến tột cùng lại như thế nào bối cảnh đương nhiên nếu là quả mận nhi không có đầy đủ át chủ bài đi ứng đối một danh thất tinh đấu la tập sát từ đó làm cho trực tiếp bỏ mình lời nói dịch thu cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm xúc chập trùng bởi vì vậy chỉ có thể chứng minh sáu quả mận nhi không đáng chú ý mắt thấy càng thiên hà vọt tới quả mận nhi cùng trẻ tuổi dược sư phụ cận mà không thay đổi hướng về hai người giản dị không màu mẹ một quyền đánh tới trẻ tuổi dược sư đã bị trong sân biến cố bị hù m ặ t không có chút máu cả người ngây người tại chỗ không có bất luận cái gì muốn ứng đối ý tứ bất quá quả mận nhi nhưng là căn chặt hầm răng cứ việc biểu lộ khẩn trương lại rõ ràng giống như là đang đợi một loại nào đó cơ hội đồng dạng quả nhiên ngay tại càng thiên hà một quyền này đánh ra mà trẻ tuổi dược sư đã bị dọa sợ đồng thời quả mận nhi đột nhiên móc trong ngực ra một kiện đồ vật vô cùng mau lẹ bảy tại bảy tại trước mắt của mình chặn càng thiên hà một quyển kia dịch thu nhìn rõ ràng đó là một chiếc gương lại có cái đồ chơi này cái này quả mận nhi sáu là từ quá hạ lai dịch thu hơi kinh ngạc bởi vì này tấm gương hắn nhận biết khí tông lý ngạn chi tác phẩm đặc ý vây khốn linh kính danh x ư n g là một kiện chỉ cần chữ đầy hồ n lực liền nắm giữ trong thời gian ngắn vây khốn một cái thánh linh năng lực bí bảo chỉ bất quá cuối cùng thực tiễn chứng minh lại như thế nào thiết kê tinh xảo bí bảo cũng không cách nào đột phá thánh phàm giới hạn dù là cái này vây khốn linh kính là lý ngạn chi tác phẩm đắc ý cuối cùng cũng không cách nào chân chính vây khốn một cái bình thường nhất thánh linh nhưng không hề nghi ngờ đang đối mặt đấu la thời điểm mặt này vây khốn linh kính còn có thể phát huy ra phi thường cường đại tác dụng l i ê n xem như đỉnh phong cấp độ thất tinh đấu la một khi bị vây khốn linh kính hồn lực tia sáng bao phủ cũng ít nhất sẽ phải chịu không sai biệt lắm năm giây xung quanh trói buộc thời gian nghe cũng không tính giải nhưng cùng với cảnh giới ở giữa quyết đấu một giây trần trờ cũng có thể quyết định sinh tử húng chi còn là năm giây cho nên cái này vây khốn linh kính tại bị lý ngạn chi luyện chế được phía sau liền bị nhất chi cho rằng là thiên hạ đệ nhất bí bảo thánh linh phía dưới nắm giữ vây khốn linh kính đấu la chính là cùng cảnh giới ở giữa tồn tại vô địch chỉ là tại dịch thu trong ấn tượng cái này bí bảo tại luyện chế hoàn thành đồng thời trải qua sau khi khảo sát liền bị lý ngạn chi lưu tại quá hạ cảnh nội tông tộc của hắn ở trong cái này quả mẫn như sáu chẳng lẽ là lý ngạn chi tộc nhân đến từ quá hạ lý ra cứ việc lý ngạn chi tại không có thể hiện ra thiên phú hơn người phía trước vẹn vẹn chỉ là lý ra một cái con em dòng thứ cho dù tại trở thành tông sư sau đó và tập nhà quan hệ trong đó cũng cực kỳ l ạ nhạt nhưng không có ai sẽ xem nhẹ trong này quan hệ máu mủ cho nên mượn lý ngạn chi trở thành thất đại tông sư một trong thời cơ lý gia khuyết trương trở thành quá hạ chân chính đỉnh cấp hà môn nếu như quả mận nhi thật là lý ngạn chi t ộ c nhân cái k i a tựa hồ chính xác đạt được tay cứu đầu sáu bởi vì r ứ t bỏ trận k i a đông sơn chi dịch không đề cập tới dịch thu nhất thẳng đối với lý ngạn chi có chút thưởng thức chưa xong còn tiếp vây khốn linh kính bị lý quả nhi lấy ra chắn trước mắt một khắc này tia sáng đại tác hôn lực từ trong mặt gương bán ra nhận lấy cảng thiên hà quả đấm kích động trong nháy mắt đem cảng thiên hà toàn bộ báo phủ nhìn xem giống như là đột nhiên xuất hiện một cái hồn lực lầm giam đem cảng thiên hà nhốt ở trong đó đồng dạng dịch ca màu ra tay ta đây kiện bí bảo có thể vây khốn hắn đại khái năm giây thời gian cảnh giới của các ngươi tương đương thời gian này đầy đủ ngươi giết hắn lý quả nhi cầm trong tay vây khốn linh kính quay đầu nhìn về phía l i ê u dịch thu vị trí chỗ ở đầu đầy mồ hôi gào lên nhìn nắm giữ cái này vây khốn linh kính đối với cảng thiên hà thi hành trói buộc đối với lý quả nhi tới nói quả thực là một kiện v ụ tải cực lớn sự tình đây cũng bình thường dù sao lý quả nhi tự thân vẹn vẹn nhất tinh đấu là cảnh giới mà thôi nhưng mà dịch thu lại không có bất kỳ động tác gì chỉ là một mặt tò mò nhìn lý quả nhi mở miệng hỏi ngươi là quá hạ người này cũng lúc nào ngươi còn hỏi ta là người ở nơi nào làm gì liền năm giây thời gian mà thôi ngươi mau giết hắn muốn hỏi cái gì chờ giết hắn về sau hỏi lại không được sao nhìn xem dịch thu vậy không hoảng không vội vàng bộ dáng lý quả nhi triệt để gấp ngựa tốc rất nhanh giống to tiếng giống phảng phất có thể truyền đi khoảng cách mấy chục dặm rất khó tưởng tượng như vậy mảnh k h á n h thân thể càng là tại vội vàng chi tâm phía dưới có thể buộc phát ra to lớn như thế âm lượng dịch thu lại vẫn không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là thi thi nhi tới lý quả nhi trước người cẩn thận quan sát vây khốn linh kinh、tế. chủ yếu cũng là bởi vì c à n g thiên hà cùng hắn tranh l ệ n h quá lớn coi như không có vây khốn linh kính dịch thu cũng có chắc chắn tại trong c h ư ớ c mắt đem c à n g thiên hà đánh giết cho nên so với thừa dịp c à n g thiên hà bị vây cơ hội đi giết chết c à n g thiên hà nhìn một chút cái này vây khốn linh kính đến cùng phải hay không chính phẩm ý nghĩa quan trọng hơn một chút ngươi đến cùng muốn làm gì cái này bí bảo thật sự chỉ có thể vây khốn hắn năm giây một khi vượt qua thời gian ta sẽ thấy không có bất kỳ biện pháp nào mắt nhìn thấy dịch thu càng là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong tay mình vây khốn linh kính bên trên vẫn không có mảy may muốn đối cảng thiên hà hạ thủ ý tứ lý quả nhi rất là thở hổ nếu không phải là nhất tinh đấu la cùng thất tinh đấu la trên lệch thực sự quá lớn coi như thất tinh đấu la đứng bất động nhường nhất tinh đấu la tùy tiện đánh không có một mấy phút thời gian nhất tinh đấu la sợ là đều không biện pháp đem thất tinh đấu la đánh chết lời nói lý quả nhi liền muốn không t i ế p tiêu hao tự mình đ ộ n thủ không có gì ta biết cái này bí bảo gọi vây khốn linh kính chỉ là ta không xác định nó rốt cuộc là chính phẩm vẫn là giả mạo cho nên muốn muốn nhìn nó là không phải thật có thể vây khốn càng thiên hà năm giây thời gian dịch thu rất là tùy ý nói lý quả nhi trong nháy mắt với người n â y n ố c nhìn trước mắt d ị thu nguyên bản hiện lên p ẫ n nộ cảm xúc đột nhiên tan thành mấy khói cứ việc bởi vì phát động vây khốn linh kính năng lực mà dẫn đến cả người lộ ra đang đứng ở to lớn phụ t ả i ở trong nhưng trên mặt nhưng l à đ bỗng nhiên hiện lên mê người mỉm cười thì ra là thế vậy ngươi liền h ả o h ả o xem đi không sai biệt lắm cũng nên là năm giây đi vừa dứt lời càng thiên hà liền giống giận một tiếng cả người đột nhiên bức ra l u i lại ra sức trốn ra vây khốn linh kính l ầ n giam g hơn nữa cùng lý quả nhi lập tức kéo ra khoảng cách mười m đứng tại mấy chục mét bên ngoài một mặt nghĩ lại mà sợ cùng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lý quả nhi trong tay vây khốn linh kính hiển nhiên là bị vừa mới không có lực phản kháng chút nào năm giây dọa đến quá sức đến mức kéo dài khoảng cách phía sau càng thiên h ạ có chút tiến thối lương nan trong lúc nhất thời càng là không biết kế tiếp nên làm như thế nào quả thật có năm giây thời gian là đồ thật không nghĩ tới sáu ngươi lại là quá hạ người của lý gia dịch thu khá có chút xúc động nói ta đối với ngươi lai lịch càng hiếu kỳ hơn coi như tại quá hạ biết vây khốn linh kính nhân cũng tuyệt đối không nhiều nhưng ngươi lại tựa hồ như đối với cái này vây khốn linh kính hiểu rất rõ lý quả nhi khôi phục cười duyên dáng bộ dáng căn bản vốn không lại đi nhìn càng thiên hà phản phất trước đây kinh hoàng và vội vàng chưa bao giờ tại trên người nàng xuất hiện qua đồng dạng như thế nào có tâm tư cùng ta t á n g ấ u vừa rồi không trả vô cùng khẩn cấp hy vọng ta có thể nắm lấy cơ hội giết chết càng thiên h à sao dịch thu trực tiếp xóa khai chủ đ ể nói ngươi như vậy đã tính trước khẳng định là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin cho rằng coi như không có vây khốn linh tính cũng có thể giết chết càng thiên h à đã như vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng lý quả nhi kiểu mị cười nói n g ư ờ i đây có thể nói sai rồi ta sở dĩ không nóng nảy là bởi vì ta cùng càng thiên h à cùng là đỉnh phong thất tinh đấu la coi như ta không giết được hắn hắn cũng không thể lực giết ta trung pi h đánh không lại còn có thể chạy cho nên ta tại sao muốn gấp gáp dịch thu vừa cười vừa nói vừa dứt lời phía trước bị sợ ngốc ở tại chỗ trẻ tuổi dược sư bỗng nhiên vật lên đưa tay một phát bắt được liễu dịch thu cổ áo đồng thời hướng về dịch thu tức g i ậ n quát ngươi sáu ngươi vừa rồi vì cái gì không đậu thủ các ngươi cũng là thất tình đấu la cái k i a càng thiên hà rõ ràng đã bị khống chế được ngươi nếu là đậu thủ có thể dễ như t r ở bàn tay giết hắn ngươi vì cái gì không đậu thủ cái này cùng ngươi có quan hệ gì d ị thu thu liễm nụ cười trên mặt lạnh ngạt nói cùng ta có quan hệ gì càng thiên hà rõ ràng là muốn trước tiên đem chúng ta đều giết sạch lại toàn lực ứng phó cùng ngươi chiến đấu ngươi không giết hắn hắn kế tiếp còn sẽ ưu tiên muốn giết chúng ta ngươi nói cùng ta có quan hệ gì trẻ tuổi dược sư phảng phất muốn đem chính mình mắt chừng ra ngoài đầu dạng a dạng này a sáu nhưng ngươi là chết hay sống có quan hệ gì với ta đâu dịch thu gật đầu một cái m ặ t không thay đổi tiếp tục v ấ n đạo trẻ tuổi dược sư ngẩn ngơ trận càng thêm tức giận quát ngươi đã có năng lực này dựa vào cái gì không cứu chúng ta chứng gà đã khống chế lại cái kia càng thiên hà ngươi chỉ cần động, động tay là được rồi ngươi chẳng lẽ cố ý muốn để chúng ta chết sao ta hiểu được ngươi chính là ghen ghét ta hạn t r ẻ mị thân phận có phải hay không đứa đ ầ n dịch thu trực tiếp lấy hồn lực c h ấ n khai trẻ tuổi dược sư bắt lại hắn cổ áo hai tay ánh mắt một lần nữa rơi xuống lý quả nhi trên thân bất đắc gì nói ngươi xem đây chính là người hiền bị bắt nạt một người nếu như biểu hiện quá mức ôn hòa vô hại như vậy vô luận những người khác có bất kỳ mặt trái cảm xúc đều sẽ bản năng trước tiên muốn chút xuống đến hiền lành này đầu người bên trên lần yêu sợ mạnh là loại người bản năng nhưng không thể không nói loại bản năng này quả thực các tâm chính xác các tâm dạng này người tại chúng ta quá hạn đồng dạng không sống tới trưởng thành lý quả nhi cười nói tiếp trẻ tuổi dược sư bị dịch thu lấy hồn lực chấn khai hai tay toàn bộ thân thể lập tức đã mất đi cân bằng ngã ngồi trên mặt đất n g h e dịch thu cùng lý quả nhi đối thoại trẻ tuổi dược sư giật mình ngay sau đó trong hai mắt liền hiện lên vô cùng oán độc cảm xúc các ngươi nói chuyện phiếm xong a càng thiên hà cuối cùng từ loại kia kinh nghi bất định bên trong ổn định cảm xúc một mặt â m chầm lần nữa cất bước đi đến liễu dịch thu phụ cận đồng thời chầm giọng mở miệng nói chưa xong còn tiếp ta rất muốn nói còn không có trò chuyện xong nhưng nhìn ngươi đã không kịp chờ đợi muốn muốn chết đã như vậy dù sao cũng phải trước tiên thành toàn ngươi lại nói dịch thu nhìn về phía càng thiên hà vừa cười vừa nói h ừ nếu như ngươi thừa dịp vừa rồi ta không cẩn thận bị quỷ dị kêu bí bảo khống chế được cơ hội đối với ta ra tay vậy ta còn thật có có thể chết ở trên tay của ngươi nhưng là bây giờ đã không thể nào càng thiên hà hư lạnh một tiếng ánh mắt nhưng là vượt qua liễu dịch thu rơi xuống quả mận nhi trong tay vây khốn linh kính bên trên ánh mắt bên trong mơ hồ có chút kiếm kỵ Quỷ dị này bí bảo chính xác rất là ra dự liệu của ta không nghĩ tới lại có thể lấy bí bảo sức mạnh đem ta hoàn toàn khống chế lại cứ việc thời gian cũng không tính dài nhưng không thể không nói nếu là cùng cảnh giới ở giữa sử dụng loại này bí bảo quả t h ự càng đã có thể tính l đ ứ ở thiên ế bất b ạ Bất quá tác dụng to lớn như thế bí bảo, bí bảo tác to thế ta t quá nếu đoán có chế có cái cần chứa lực dụng dụng, lớn như không năng không hạn như không này hẳn đựng hồn lực ca. Càng là khả h sử sai, ca. i hà vừa nói vừa quan sát quả mận nhi biểu lộ cứ việc quả mận nhi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào liền ánh mắt cũng không có chút nào chết đi nhưng càng thiên hà vẫn là tiếp tục nói cho nên tại vừa mới dùng qua một lần kia phía sau cái này bí bảo ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiếp tục sử dụng đã như vậy ta cũng không có cái gì phải sợ người sai lầm một việc dịch thu hướng về càng thiên hà tiến lên trước một cái bước cùng càng thiên hà toàn bộ mặt đối mặt đứng chung một chỗ cười tiếp tục nói không có thừa dịp ngươi bị nhốt linh kính k h ố n trụ được cơ hội đối với ngươi ra tay là bởi vì giết ngươi với ta mà nói rất đơn giản cũng không cần vây khốn linh kính hỗ trợ ngươi vừa rồi cũng không phải nói với ta như vậy một bên quả mận nhi triệt để i lòng cười duyên nói ra bởi vì ta không thích nữ nhân quá thông minh dịch thu quay đầu nhìn xem quả mận nhi nói đạo ngay lúc này phía trước bị dịch thu hồn lực ba động chấn ngồi sập xuống đất tên kia trẻ tuổi dược sư bỗng nhiên bạo khởi trên mặt mang vô cùng biểu tình dữ tợn trực tiếp thẳng hướng lấy dịch thu sau lưng của vọt tới dịch thu phảng phất cũng không có phát giác được trẻ tuổi dược sư hội đột nhiên đối với hắn khởi s ư ớ n g tập kích đến mức đối với trẻ tuổi dược sư cử động không có làm ra bất kỳ ứng đối trẻ tuổi dược sư rất là thuận lợi vọt tới l i ê u dịch thu sau lưng trực tiếp một tay lấy dịch thu tự nhiên rũ xuống hai tay vòng n g e ô m lấy đồng thời đem trong cơ thể hồn lực ba động v ò n g lên đến rồi tự thân trạng thái đ ỉ n h phong lớn tiếng kêu lên càng đội ta khống chế lại hắn giết hắn thưa cơ hội này giết hắn càng thiên hà trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cái này vẻ mặt ngạc nhiên vẹn vẹn kéo dài nháy mắt hắn liền trước tiên làm ra tự cho là chính xác phản ứng cơ hội khó được càng thiên hà không chút do dự phòng lên hồ n lực lấy tự thân mạnh nhất hồ n kỹ hướng về dịch thu đón đầu đánh tới hắn đương nhiên biết trẻ tuổi dược sư không có khả năng k h ô n g chế ở dịch thu nhất tinh đấu la cùng thất tinh đấu la t r ê n l ệ n h to lớn đã vượt ra khỏi lực lượng giới hạn nhưng hắn cũng không cần trẻ tuổi dược sư thật sự có thể khống chế lại dịch thu chỉ cần có thể hơi trì hoán dịch thu dù là một giây thời gian để đầy đủ hắn hoàn thành đối với dịch thu đánh chết mắt thấy càng thiên hà cái ti tại hồn kia gia trì liền muốn cùng dịch thu đầu phát sinh thân mật tiếp xúc dịch thu bên ngoài thân hồn lực vầng sáng cường độ đột nhiên để thăng đông nhiên lần thứ hai giải phóng đấu hồn mang đến liêu dịch thu thể nội hồn lực cường độ bay vọt thức cất cao cùng lúc đó p h o n g ngự tuyệt đối tại loại này cường độ hồn lực duy trì dưới bị dịch thu phát huy ra vê n h tiếng nổ lớn lên càng thiên hà nắm đấm kết kết thật thật đánh vào liễu dịch thu môn thượng nhưng mà một quyền này vành trúng phía sau càng thiên hà trên mặt biểu tình mừng rỡ lại vẹn vẹn chỉ là kéo dài n á y mắt liền nhanh chóng bị khiếp sợ và đau đớn hỗn hợp biểu lộ thay thế bởi vì từ dịch thu môn thượng truyền tới lực đạo phản chấn m á n h liệt càng là nhường hắn cảm thấy mình nắm đấm phản phất lập tức liền bị làm vỡ nát đồng dạng hơn nữa cỗ này phản chấn lực đạo theo năm đấm của hắn nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của hắn đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn khí huyết quần quận đây là có chuyện gì không cho càng thiên hà bất luận cái gì thời gian suy tính dịch thu liền nhẹ nhàng tránh thoát trẻ tuổi dược sư gò bó tiếp đó lấy hồn kỹ sinh tự ấn hướng về càng thiên hà chúng tới hắn phòng ngự tuyệt đối là ngay cả nhất truyền thánh linh danh giới công kích đều có thể chính diện ngân lại thất tinh đấu la tầm thứ công kích như thế cho nên như vậy chính diện cứng r ắ n chống đỡ phía sau ngược lại là chủ động phát động công kích càng thiên hà trong nháy mắt bị trọng thương trọng thương phía dưới phản ứng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng đến mức mắt thấy dịch thu cấp tốc phát động phản kích càng thiên hà nhưng như cũng ở vào mình bị lực đạo phản chấn trọng thương trong lúc khiếp sợ căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối vê anh lại là một tiếng vang thật lớn dịch thu sinh tử ấn không có chút nào sặc sỡ đánh vào càng thiên hà trên thân lần thứ hai giải phóng đấu hồn đủ khả năng cung cấp hồn lực cường độ đã vượt ra khỏi đấu la bản thân cực hạc càng thiên hà cũng đã bị trọng thương cho nên đối mặt với d ị thu lần này không có thể hiện ra bất kỳ chống cự gì năng lực ngoại trừ va chạm bản thân âm thanh bên ngoài thậm chí ngay cả kêu thảm các loại âm thanh đều không còn phát ra cả người liền vô cùng thẳng thừng tại chỗ chết đi sáu trơ mắt nhìn dịch thu tương đương với đem càng thiên hà cứ như vậy cho chớp đ h o á n g giết chết quả mận nhi trong lúc nhất thời hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trong trạng thái mặc dù nhìn xem dịch thu trước đây phản ứng nàng đoán được liễu dịch thu có đầy đủ lòng tin cùng chắc chắn chiến thắng càng thiên hà nhưng nàng quả thực không nghĩ tới toàn bộ quá trình sẽ như thế cấp tốc lại gọn đảng đồng dạng là đỉnh phong cấp độ thất tinh đấu la vì cái gì thực lực sai biển sẽ như vậy cực lớn theo lý mà nói, cùng cảnh giới ở giữa chiến đấu mạnh hơn một phương muốn đánh bại tương đối kém một phương có lẽ rất dễ dàng nhưng muốn đánh chết lời nói nhưng là khó càng thêm khó không phải sao dịch thu không để ý đến ngốc lăng quả mận nhi quay đầu nhìn về phía sau lưng vừa mới bởi vì bị hắn tránh ra gò bó mà lần nữa ngã n h à o trên đất tuổi trẻ dược sư trên mặt triển lộ ngoại trừ một cái vô cùng nụ cười xa lạ bởi vì ta không có xuất thủ cứu ngươi cho nên ngươi liền muốn giết ta trẻ tuổi dược sư sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh sợ hai cực độ nhường hắn nhìn cảm xúc khá là mất khống chế ngồi sập xuống đất hai tay chống đỡ lấy cơ thể hướng về d ị thu gầm thét lên không sai ngươi vì cái gì không cứu ta. c ò、so so、người này trọng yếu hơn. Ngươi đương nhiên phải cứu ta trẻ tuổi dược sư tiếp tục gầm thét lên tính toán cùng một cái quá mức tự ngã đích nhân là dạng không thông đạo lý ta cũng lười cùng ngươi tiếp tục nhiều lời cho nên ngươi đi chết ta dịch thu lắc đầu nói chuyện đồng thời nhấp chân hướng về trước mắt trẻ tuổi dược sư đã tới một cước này trực tiếp đá vào trẻ tuổi dược sư trên bụng hồn lực bộc u phát nhưng là trong khoảnh khắc phá hủy trẻ tuổi dược sư trong cơ thể tất cả khí quan trẻ tuổi dược sư hai mắt đột nhiên chừng lớn tiếp đó liền con ngươi t ă n nan giã tại trong thống khổ cực độ đã mất đi sinh mệnh của mình chưa xong còn tiếp trong sân lập tức lâm vào trong an tĩnh nguyên bản tám người cùng đi tạm thời đoàn đội lúc này cũng chỉ còn lại có hai cái người sống nhưng vô luận là quả mận nhi vẫn là dịch thu để lối thi thể đầy đất này không có cảm giác nào dịch thu cảm thấy mình không có phản ứng là bình thường có thể quả mận nhi cũng không có phản ứng sáu dựa sát thực không bình thường dù sao quá hạ lý gia tại dịch thu trong ấn tượng đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng nhưng cho tới bây giờ cũng không lưu hành cái gọi là huyết tinh giáo dục phải làm gì đây cái này r i ã ngoại hoang vu chỉ còn sót chúng ta hai cái này cô nam quả nữ thực lực của ngươi lại trên ta xa nghĩ đối với ta làm chút gì ta căn bản cũng không có năng lực phản kháng hết lần này tới lần khác ta vẫn một nữ nhân rất đẹp đối với nam nhân chắc chắn sẽ có lấy lực hấp dẫn thật lớn quả mận nhi điểm đạm đáng yêu nhìn xem dịch thu một mặt kiểu mỹ tiếp tục nói cho nên ngươi nếu là thật có ý tưởng gì ta liền phối hợp ngươi đã khỏe trung quy tất nhiên sẽ phát sinh sự tình ta chủ động một điểm cũng có thể thoải mái hơn một chút ngươi nói đúng không nói chuyện đồng thời quả mận nhi chạy tới l i ê u dịch thu trước người lấy tay liền muốn hướng về dịch thu ngược vớt đi dịch thu rất là nhẹ nhàng tránh đi quả mận nhi động tác cao mày nói đừng làm bộ dạng này không cần tham dò ta ta đối với ngươi không có hứng thú dịch ca lời này của ngươi là có ý gì ta cũng không có tham dò ngươi ta là thật sự muốn như vậy à ngươi vì cái gì đối với ta không có hứng thú ta đây sao xinh đẹp ngươi cũng không có hứng thú chẳng lẽ ngươi yêu thích là nam nhân quả mận nhi đưa tay che miệng lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ dịch thu không biết nói gì nhìn xem quả mận nhi trong giọng nói mang theo một loại nào đó không nhịn được ý vị mở miệng nói con người của ta tính khí cũng không khá lắm đồng thời tại một ít chuyện bên trên cũng khuyết thiếu kiên nhẫn vừa vặn bởi vì ta cá nhân thực lực vẫn luôn tương đối cường đại duyên cớ để cho ta càng quen thuộc vu thông qua càng trực tiếp phương thức đi giải quyết vấn đề bởi vì có người quá nhiều ngươi cùng hắn giảng đạo lý là giảng không thông cho nên đừng ép ta giết ngươi nghe ra liễu dịch thu trong lời nói này nghiêm túc ý tứ quả mận nhi sợ hết hồn vội vàng thành thành thật thật thu hồi mình mị thái con miệng nói thực sự là không hiểu phong tình được rồi bất kể nói thế nào đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng ta chính xác không nghĩ tới cái này càng thiên hà lại là đánh người như vậy ý nếu không phải là ngươi chỉ sợ ta bây giờ cũng phải trở thành trong thi thể một thành viên không cần cám ơn ta may mắn gặp gì tôi h ta tại trên chủ quan cũng không nghĩ tới cứu ngươi cho nên ngươi không cần để ở trong lòng dịch thu qua loa một câu lấy lệ tiếp đó liền túi người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm trận n h ã n tới cái này cái gọi là cửa địa ngục dịch thu kỳ thực lúc trước chưa bao giờ thấy qua nhưng hắn có thể thông qua trong không khí hồn lực phương thức lưu động đại khái làm rõ ràng pháp trận bản thân nguyên lý và hy vọng đạt tới hiệu quả cho nên hắn mới có thể nói càng thiên hà phán đoán kỳ thực cũng là sai lầm pháp trận này chính xác có hấp thu hồn lực tiếp đó chuyển vận hồn lực tác dụng nhưng chân chính mục đích cũng tuyệt đối không phải càng thiên hà cho là loại kia c ấ p đ o ạ n bởi vì t i không thánh cùng dịch thu nghiên cứu thảo luận qua tương tự pháp trận tương ứng ý nghĩ hy vọng đạt tới hiệu quả như thế nào giải quyết pháp trận bố trí bên trong đủ loại hoàn tiết mâu thuẫn v v v những vấn đề này dịch thu đều cùng ti không thánh có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu cùng với thảo luận chỉ là trải qua một phen nghiên cứu phía sau dịch thu cùng ti không thánh cho rằng ý tưởng này quá mức ý nghĩ hã huyền căn bản vốn không tồn tại khả năng thực hiện. cho nên cuối cùng hai người lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này chính là thông qua pháp trận sức mạnh thực hiện đối với nhân loại bản thân truyền t ố n g khoảng cách xa nhưng mà muốn làm điểm này lời nói có rất nhiều vấn đề không cách nào giải quyết vấn đề căn bản nhất chính là thân là hoạt bát sinh mệnh muốn đem nhân loại tiến hành truyền t ố n g như vậy pháp trận sức mạnh liền nhất thiết phải đủ cường đại đến có thể ảnh hưởng không gian pháp tắc trình độ lấy pháp trận sức mạnh xé rách không gian thông qua á không gian phương thức tới san bằng khoảng cách n h u n g bị truyền t ố n g nhân loại tiến vào chế định khu vực có thể phiên p h i là có lẽ đang tích góp thật nhiều hồn lực phía sau pháp trận bản thân có thể trong thời gian ngắn xé rách không gian nhưng nhân loại lại không cách nào tại á không gian chung sinh tồn theo lý thuyết cho dù thông qua kết cấu điều chỉnh nhường pháp trận có tương ứng năng lực truyền t ố n g như vậy bị truyền t ố n g người cũng sẽ ở tiến vào á không gian trong nháy mắt đó nhục thể trực tiếp chết đi dịch thu cùng t i không thánh nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều phương thức có thể sinh mạng thể đối với thế giới hiện tại tồn tại ỷ lại nhưng là bất kỳ phương thức nào đều không thể lách qua phiền thức cuối cùng hai người cho ra kết luận chính là trừ phi bị truyền t ố n g người bản thân đã vượt qua thánh linh giới hạn đạt đến liễu tông sư phía trên chân chính trở thành trong truyền thuyết thần bởi vì hình thái sinh mạng ti từ đó có thể tại đó có Á k vô n gian nội g sinh tồn luận mới có thể thực hiện có thực thể tương t pháp ứng r nghĩ. Chỉ tự quá cứ việc không có không thần lĩnh đến đạt mình nghĩ đi nhận t chức địa phương nào một cái ý niệm chính là trong nháy mắt vượt qua nhìn g dắm bên ngoài biết bao thuật tiện bởi vậy cuối cùng ý nghĩ này liền bị hai người vô kỳ hạn gác lại có thể tưởng tượng được lúc này đứng ở chỗ này thế mà tận mắt thấy tương tự p h á p trận đối với dịch thu t ớ i nói sẽ tạo thành như thế nào sung kích hắn thế mà thành công nhưng này p h á p trận nhìn có chút là a 6 tựa hồ căn bản cũng không có biện pháp truyền t ố n g người thể bản thân a 6 dịch thu nhất bên cạnh tìm kiếm lấy trận nhãn một bên cẩn thận nghiên cứu vị trí p h á p trận mỗi một chi tiết nhỏ đồng thời nhịn không được lẩm bẩm l ỗ bẩu khó trách sẽ ở đông sơn sơn mạch các nơi phát hiện mấy chục chỗ cửa địa ngục xem ra mỗi một cái cửa địa ngục cũng chỉ là phát trận một cái khâu thôi dựa theo loại kết cấu này đến xem còn có số lớn cửa địa ngục chưa bị phát hiện chân chính tổng số hẳn là ít nhất tại một trăm trở lên dịch ca ngươi ở đây nghiên cứu pháp trận này sao nhìn xem dịch thu từ đầu đến cuối không ngừng bốn phía điều tra đồng thời mặc dù biết dịch thu đang lầm bầm lầu bầu nhưng căn bản nghe không rõ dịch thu nói những gì quả mận nhi nhịn không được mở miệng hỏi ân n g ư ơ i tại sao còn chưa đi ở lại đây làm gì dịch thu từ trong suy tư lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía quả mận nhi kỳ quái vấn đạo nơi này chính là đông sơn khu vực nguy hiểm ngươi liền yên tâm ta một người rời đi quả mận nhi biểu lộ có chút h o a trương đạo ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào ngươi là chết hay sống ta cũng không quan tâm Sa mang lựa kế không khả tiếp yếu, chết rất trọng một đạt người in điểm người. rời còn có chuyện rất trọng yếu, cần một người đi cho cũng Hoặc chính hoặc chỗ chính chọn. vẹn sởn, nên năng lên mình này, người để là là dịch thu l ạ nhưng lùng lúc đùa cùng nói ra. Quả mận nhi kinh ngạc nhìn dịch thu, xác định dịch thu cũng không phải đang mở trò đùa phía sau. Lúc này n gật g đó phải mới cái, tiếp ra. trò phía sau, quay Quả quậy thu, thu khuất đầu mở mồm một dịch dịch xác vô ờ rời i đi. Dịch thu h ư n là xác nhận quả mận nhi khí tức triệt để rời xa tiếp lấy liền một lần nữa đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở trước mắt trên t r ậ n pháp chưa xong còn tiếp tại đông sơn chi dịch phía trước bởi vì có được thất đại tông sư tồn tại không sai biệt lắm cái này thất đại tông sư đỉnh phong trọng hợp mấy trăm năm thời gian liền bị công nhận là đấu võ đại lục mấy ngàn năm qua võ đạo nhất là thịnh vượng trăm năm thời gian trăm năm đấu võ đại trên lục địa thiên tài lớp lớp thất đại tông sư đứng tại đỉnh phong phía trên b ệ nghệ thiên hạ tại cơ hồ tất cả trong lĩnh vực đều trở thành những võ giả k h á c châu ngước nhìn cùng ước mơ mục tiêu bởi vì thất đại tông sư nhà độ cao cùng đại lục phía trên những thứ khắc đỉnh tiêm võ giả so sánh xuất hiện rõ ràng đứt gãy đưa đến thất đại tông sư trên võ đạo chỉ có thể đến nội những thứ khác đ ỉ n h tiêm võ giả cho dù là những cái kia mạnh nhất ngũ c h u y ể n thanh linh đối với võ đạo lý giải đều cùng bảy vị tông sư có bản chất trên lệnh mà cụ thể đến rồi thất đại tông sư r i ê n g phần mình am hiểu lĩnh vực tình huống như vậy cũng đồng d ạ n g không có bất kỳ biến hóa nào khác biệt chỉ ở tại nếu là võ đạo lời nói như vậy thất đại tông sư lẫn nhau cũng có thể nghiên cứu thảo luận kiểm chứng nhưng nếu là thất đại tông sư r i ê n g phần mình am hiểu lĩnh vực lời nói liền chỉ có dịch thu mới có thể cùng mỗi người tại những cái kia trong lĩnh vực tiến hành thảo luận đồng thời cơ hồ liền muốn t ạ i chế thuốc trong lĩnh vực hoàn thành đối với thuốc tông siêu việt dịch thu cùng cổ thiên thu luận bàn chiến trận chỉ huy c h i đạo đồng thời bởi vậy cứu vớt toàn bộ chiến tộc dẫn theo sắp sửa bị tiêu diệt chiến tộc đi lên trung hương chi lộ dịch thu cùng ô hoài khẩu nghiên cứu làm sao có thể càng có hiệu suất tẩn nút tự thân cùng với giết người ở vô hình thế là ba thịnh lầu theo thời thế mà sinh nhanh chóng trở thành toàn bộ đại lục bên trên cơ hồ có thể cùng thiên ngoại lầu sánh vai đỉnh cấp tổ chức sát thủ d ị thu cùng lý ngạn chi suy xét bí bảo luyện chế cùng với khai phát sau đó cùng lý ngạn một trong lên đem toàn bộ đấu võ đại lục bí bảo tài luyện chế đề cao không biết bao nhiều cấp、độ. cho nên dịch thu chắc chắn cũng sẽ hòa ti không thánh đi nghiên cứu thảo luận liên quan tới trận pháp hết thảy đến liệu dịch thu hòa ti không thánh cao như vậy độ đối với trận pháp lý giải đương nhiên muốn vượt xa quá những thứ khác trận pháp sư hai người sẽ cùng tiến tới đi nghiên cứu pháp trận đương nhiên cũng không khả năng là thông thường pháp trận cho tới nay hai người đang nghiên cứu trận pháp đều tận sức tại đột phá hiện hữu trận pháp thể hệ căn cơ hy vọng dựa vào trận pháp sức mạnh đoạt thiên địa chi tạo hóa đem không thể biến thành có thể xuất phát từ dạng này mục đích hai người nghiên cứu trận pháp mỗi lần lúc nào cũng có thể nghĩ hắn người chỗ không dám nghĩ đồng thời thành người khác không thể thành sự tỉnh tại hai người có thể xưng chưa từng có trận pháp tạo nghệ cùng với thiên phú chống đỡ dưới cơ hồ tất cả kế hoạch sơ bộ cùng ý nghĩ đều có thể bị thực hiện vô luận cỡ nào phức tạp pháp trận cũng sẽ ở hai người như thiên tài kỳ tư diệu t ư ở n g phía dưới không ngừng bị phát h ỏ a đi ra bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ tại dịch thu hòa ti không thánh đối với trận pháp trong nghiên cứu cũng tương tự xuất hiện dạng này ngoại lệ ngay tại đông sơn chi dịch phát sinh trước trong mấy năm dịch thu hòa ti không thánh bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu có thể đem hoạt bắt nhân loại tiến hành không gian chuẩn bị pháp trận bởi vì hai người tin tưởng tại tông sư phía trên nhất định còn có lấy tầng thứ cao hơn Cấp bậc có có kia lẽ thể siêu thoát ở trên thế giới. đồng ư ợ c x thời n tóm l hai người lại vô cùng minh bạch chỉ bằng vào mượn cá nhân bản thân tu luyện như vậy tông sư hoặc có lẽ là dịch thu đã đạt tới độ cao liền trên cơ bản có thể xác định là nhân loại tại trước mặt thế giới bên trong có khả năng đạt tới cực hạn Cực、hạn này cùng cái gọi là thiên phú không quan hệ dù là lại xuất hiện một cái thiên phú mạnh hơn dịch thu gấp trăm lần tuyệt thế mạnh nhân hắn tu luyện có khả năng đạt tới độ cao cũng nhiều lắm là chính là dịch thu cấp độ bởi vì đây là thế giới giới hạn tại dạng này tiền đề phía d ư ớ i dịch thu hỏa ti không thánh liền nghĩ đến mượn dùng pháp trận sức mạnh nghiêm trình mà nói bất luận cái gì pháp trận cũng là căn cứ vào trong thiên địa quy tắc thông qua hấp thu trong thiên địa hồn lực tới kích hoạt liền xem như sử dụng hồn thạch cũng không cải biến được loại này cơ bản nhất nguyên tắc cho nên trên lý luận tới nói đủ cường đại pháp trận hẳn là có mượn dùng toàn bộ thế giới sức mạnh mới là tại loại này lực lượng gia trì mới có thể chân chính siêu thoát ở trên thế giới này vì đem phỏng đoán thay đổi thực tiễn dịch thu hỏa ti không thánh tiến hành số lớn ý nghĩ a cùng với thiết kế muốn đem nhân loại thông qua pháp trận tiến hành truyền thống khoảng cách xa chính là những thứ này ý nghĩ a cùng thiết kế bước đầu tiên chỉ bất quá rất đáng tiếc là cho dù lấy hai người thiên phú t à i hoa đều bị cắm ở bước đầu tiên này bên trên nước chừng mấy năm thời gian khó mà tiến thêm càng là nghiên cứu lấy được kết luận thì càng để cho người ta tuyệt vọng cuối cùng hai người chỗ đạt thành chung nhận thức chính là lấy hai người bọn họ năng lực e rằng kết thúc một đời đều không thể chân chính giải quyết tương ứng vấn đề vậy mà lúc này bây giờ càng là đối trước mắt pháp trận tiến hành nghiên cứu dịch thu liền càng là cảm thấy chấn kinh cũng không phải nói t i không thánh giải quyết hai người phía trước đều không thể giải quyết vấn đề mà là t i không thánh mở ra lối riêng lựa chọn một loại phương pháp khác không sai sáu trước mắt pháp trận này chỉ là một cực lớn pháp trận một bộ phận tác dụng chính là làm hết khả năng hấp thu hồn lực lấy đặt đến toàn bộ pháp trận vận chuyển cùng kích hoạt nhu cầu sẽ xuất hiện cướp đoạt trận nhãn thì chủ yếu là vì để cho những thứ này hồn lực tận khả năng thống nhất để tránh tại kích hoạt pháp trận thời điểm xuất hiện không đồng bộ tình huống dịch thu hít một hơi thật sâu ánh mắt hơi có chút đờ đẫn nhìn xem dưới chân trận nhãn tiếp tục tự nhủ đến nôi pháp trận này tác dụng chân chính nhưng là đem lục thể đã chết linh hồn truyền t ố n g khoảng cách xa đến những địa phương khác tất nhiên lục thể không thể chịu đ ự n g á không gian mang đến sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất liền trực tiếp dứt bỏ thân thể hạn chế lấy linh hồn phương thức đi tiếp nhận á không gian quy tắc thực sự là thần kỳ ý nghĩ sáu m ẫ u chốt là coi như thánh linh bởi vì không còn thuộc về p h ả m thể cho nên tại s a u khi chết trong thời gian cực ngắn bên trong Vẫn mà thánh ể linh linh linh hồn bản thân liền đã thuộc về đã vượt ra quy tắc tồn tại mà thánh linh sở dĩ không cách nào thành thần ở thế giới quy tắc hạn chế phía dưới tông sư chính là cực hạn nguyên nhân căn bản kỳ thực là bởi vì có được thân thể hạn chế dịch thu trong đầu đủ loại đủ kiểu ý niệm trong lúc nhất thời nhau nhau hiện lên bởi vì tại xác định dưới chân pháp trận tác dụng phía sau dịch thu đống nhiên nghĩ đến chính mình mặc dù có thể linh hồn t r ù n g sinh có lẽ cũng không phải bởi vì đấu thần truyền thừa duyên cớ dù sao đấu thần truyền thừa chỉ là một loại dấu ấn tinh thần xem như ấn khắc ở sâu trong linh hồn tinh thần tài phú hắn mặc dù có thể mượn s á t trọng sinh rất có thể chính là bởi vì ti không thánh sớm bố trí trận pháp này tác dụng bất quá ti không thánh sớm bố trí trận pháp này tất nhiên chỉ là ti không thánh vì mình để phòng vạn nhất mà chuẩn bị nhưng lại không biết vì cái gì hắn cũng nhận trận pháp ảnh hưởng sáu chưa xong còn tiếp tại pháp trận bên trong một mực nghiên cứu đến rồi vào đêm làm chúng quanh sắc trời triệt để đen lại phía sau dịch thu lúc này mới trở lại bình thường. lần này đông sơn hành trình không thể nghi ngờ là thành công có thể sớm biết được t i không thánh chính xác sớm đã an bài đối với dịch thu tới nói ý nghĩa trọng đại không chỉ mang ý nghĩa dịch thu làm rõ ràng vì cái gì hắn có thể đủ linh hồn mượn s á t trọng sinh nguyên nhân càng nhiều ý nghĩa ở chỗ sáu k h ô n g lồ như vậy pháp trận t i không thánh muốn đơn độc bố trí ra tuyệt không phải mười ngày nửa tháng liền có thể làm được nếu như nói t i không thánh tại pháp trận chuẩn bị bên trên tốn không ít thời gian vậy liền mang ý nghĩa t i không thánh cũng sớm đã xác định sẽ đối với hắn tiến hành lấy công Pháp chú chính trận bị là vì d ự phòng h vãn n ấ t một k h i vị t ô n g sư c ù n g mấy c h ụ c d a n h n g ũ chuyển thánh l i n h dưới sự luận i ê n thủ, đ ề chỉ có thể cùng hắn liều cái thể hắn t đồng liều quy vu、tận. như vậy t i không thánh c h í ít có thể vì chính mình giữ lại một chút hy vọng sống sự thật chứng minh vô luận t i không thánh thật sự đoán được liễu dịch thu thực lực khủng bố như thế vẫn là thuần túy xuất phát từ cẩn thận trong lòng suy tính chủ bị pháp trận này cách làm đều làm đúng chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì dịch thu cũng nhận pháp trận ảnh hưởng đồng dạng lấy được trọng hoạt cơ hội điểm này nhất định là tại ty không thánh ngoài dự liệu đến nỗi về thời gian đứt gãy ngược lại là rất tốt giảng giải l bởi, bởi, bởi vậy trong nháy mắt linh hồn bị chuyển đến xa xôi bên ngoài có thể toàn bộ thế giới thời gian tiết điểm cũng đã đi qua mấy năm dài loại tình huống này cũng coi như bình thường đồng rạng kích hoạt pháp trận này cần có hiệu lực cũng cần phải chính là đến từ trận kia kinh khủng chiến dịch Thất đối tông toàn ứng sư lực phó, với hắn vây rết đúng là đông sơn hội âm mưu ty không thánh tất nhiên là đông sơn hội nhân vật trọng yếu thậm chí rất có thể là trận này vây rết người chủ đạo hắn vận chi lấy lấy được đấu thần truyền thừa mảnh đất kia đồ sáu hẳn là đông sơn hội mưu đồ an bài đưa đến trong tay hắn sau đó lại thông qua cái này bên trên cổ đấu thần truyền thừa mượn cớ cùng lý do phát động trận này âm mưu đông sơn hội tại đem địa đồ an bài đưa đến trong tay của hắn phía trước chắc chắn đối địa đồ bản thân từng tiến hành tương ứng điều tra hơn nữa hoàn thiện liên quan tới tấm bản đồ kia một chút chứng cứ cùng dấu vết để lại bằng không nếu là không có đầy đủ sức thuyết phục dịch thu cũng không khả năng tin tưởng hết lần này tới lần khác quá trình chung xảy ra hai cái đông sơn hội không có nghĩ tới ngoài ý mớn hoặc có lẽ là đông sơn hội bản thân phán đoán chỗ sai lầm đến mức trận này vây r ế t cứ việc xem như đã đ ạ t thành mục tiêu nhưng lại hoàn toàn thoát ly đông sơn hội mưu đồ một là đấu thần truyền thừa xác thực tồn tại hơn nữa ngoài chân chính giá trị đột phá phía chân trời hai là t i không thánh lưu lại cho mình đường lui trận pháp thế mà đối với dịch thu cũng có tác dụng nhuộm dịch thu sau khi chết rất nhanh có mới tinh sinh mệnh đương nhiên dịch thu v ư ơ n g tin t i không thánh trận pháp này chuẩn bị nhất định là vô cùng bí ẩn chỉ sợ cũng liền đông sơn hội nội bộ cũng không có người biết được đồng thời dịch thu cũng vững tin ti không thánh nếu là thật đồng dạng lấy linh hồn phương thức sống tiếp được hơn nữa giống như hắn mượn s á t trọng sinh như vậy cũng tuyệt không có khả năng là cùng cái kia một dạng tại chu t r i ề u cảnh nội có sinh mạng mới lý do rất đơn giản hạ tại chu t r i ề u mấy năm này phát triển quá mức thuận lợi như ti không thánh trọng h o ặ c địa điểm giống như hắn cái kia hẳn là đã sớm sẽ lộ ra manh mối mới là chỉ là đã như thế không cách nào giải thích vấn đề chính là sáu dịch thu linh hồn vì sao lại tại chu t r i ề u cảnh nội mượn sắt trọng sinh cái này trận pháp truyền thống là ti không thánh bố trí như vậy truyền thống địa điểm liền hẳn là sớm dự đoán tốt cũng hoặc không có nói phía trước dự đoán truyền thống địa điểm chỉ là có một tương ứng truyền thống điều kiện t ỷ như linh hồn tại pháp trận sẽ rách không gian từ đó tiến vào á không gian phía sau sẽ bị như thế nào điều kiện một lần nữa hấp dẫn rời đi á không gian muốn xác định là không phải như vậy vẹn vẹn dựa vào trước mắt một cái như vậy pháp trận khâu là xa xa không đủ dịch thu cần đối với toàn bộ pháp trận tiến hành một cái tỉ mỉ toàn diện điều tra mới được thời gian không đủ a sáu nhìn lên trên trời không hiểu rõ lắm sáng ánh trăng dịch thu nhịn không được thở dài lần này đến đây đông sơn vốn là có thể xem như hành động bí mật tối đa trong một tháng liền nhất thiết phải trở về đan dương thành mà muốn đối với toàn bộ pháp trận tiến hành toàn diện điều tra chút thời gian này hiển nhiên là căn bản không đủ dùng nếu là không có đoán chừng sai lầm toàn bộ pháp trận ít nhất từ trên trăm cái tương tự với trước mắt dạng này tiểu trận tạo thành những thứ này tiểu trận thì phân bộ tại đông sơn sơn mạch các nơi vô luận là xác định mỗi cái tiểu trận vị trí hay là đối với những thứ này tiểu trận tiến hành điều tra đều chắc chắn là một kiện hao thời hao lực sự tỉnh chỉ có thể chờ đợi lấy sau này có cơ hội lại tới trước ngược lại lần này thu hoạch tương đối khá cũng tịnh sẽ không để cho người cảm thấy tiếc、đối. dịch thu sửa sang lại cảm xúc trước khi đi trực tiếp đưa tay đem trước mắt chỗ này pháp trận phá hủy sạch sẽ bởi vì trải qua phía trước tỉ mỉ điều tra phía sau pháp trận này đã bị hắn rõ ràng ghi t ạ c trong đầu liền xem như đem pháp trận toàn bộ phá hư tại thời điểm cần thiết hắn cũng có đầy đủ năng lực đem pháp trận trực tiếp khôi phục hơn nữa thông qua đối với pháp trận này nghiên cứu nhuộm dịch thu đối với t i không thánh cái tia thần kỳ suy nghĩ vô cùng k i n h nghệ liên đối chính hắn đối với trận pháp chi đạo lý giải đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa vô luận là vì cam đoan pháp trận bản thân bí mật không tiết lộ ra ngoài vẫn là vì cam đoan đông sơn hội không đến mức bởi vì phát hiện pháp trận tồn tại từ đó đoán được hắn còn sống sự thật phá đi trước mặt pháp trận cũng là tất nhiên lựa chọn không chỉ là trước mắt pháp trận này dịch thu đã quyết định sau này có thời gian lần nữa đến đây đông sơn làm toàn diện điều tra lúc chỗ tìm được mỗi một cái pháp trận hắn cũng có hoàn toàn phá đi hô tới trước nơi này đi sáu phải trở về đan dương thành lần này đi ra ngoài thu hoạch to lớn thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài bất quá đông sơn hội thực lực mạnh cũng thật là khiến người chấn kinh đem pháp trận triệt để phá hư phía sau dịch thu tự lẩm bẩm một câu Tiếp theo liền lấy l quay đầu ú cuối cùng chưa tiến vào đông sơn sơn mạch chốt sâu rất khó đụng tới chân chính hung thú đáng sợ lấy dịch thu đủ để cường thế nghiền ép thất tinh đấu la thực lực tại dạng này khu vực bên trong tiến lên vẫn là vô cùng an toàn trong bóng đêm đông sơn có một phong vị khác so với vào ban ngày sinh cơ giạt rào trong bóng đêm đông sơn sơn mạch lộ ra sát cơ từ phía dịch thu nhất lộ đường về lúc nào cũng có thể phát hiện rất nhiều ở trong màn đêm tạt qua hung thú l ạ n g y ê n không tiếng động đi hoàn thành lần lượt mau lẹ săn g i ế t đồng thời cũng tồn tại vừa mới hoàn thành săn g i ế t hung thú còn chưa kịp đi hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình liền bị c à n g cường đại hơn hung thú liệp thực tình huống nhược đ h ụ c cường thực pháp tác sinh tồn ở mảnh này sơn mạch trong bóng đêm bày ra phát huy vô cùng tinh tế mãi cho đến sáng hôm sau dịch thu mới một lần nữa về tới khu vực an toàn bên giới cứ việc thời gian còn sớm nhưng mà tại khu vực an toàn bên trong đã có thể nhìn thấy không thiếu chuẩn bị thử vận khí võ giả tất nhiên khu vực an toàn bên trong lợi tức quá mức bé nhỏ lại không muốn mạo hiểm như vậy đương nhiên liền chỉ có dựa vào lấy chuyên cần có thể bộ huyết khi này chút võ giả nhìn thấy dịch thu từ khu vực nguy hiểm bên trong đi ra từng cái liền tất cả đều ném lấy ánh mắt kính sợ đối với cái này chút tại đông sơn sơn mạch bên trong kiếm tiền võ giả tới nói dám vào vào khu vực nguy hiểm đi lại cũng là chân chính lợi hại nhân vật dịch thu nhất trên đường cũng không dừng lại lại hao phí không sai biệt lắm thời gian một ngày lúc này mới quay trở về lúc ban đầu cái tia phiên trợ phiên chợ thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào dịch thu thậm chí tại phiên chợ lối vào chỗ lần nữa thấy được cái k i a tên hèn mọn đang cùng một tên võ giả giảng giải cái gì làm dịch thu đi tới cái k i a tên hèn mọn khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy dịch thu sau khi trở về rõ ràng là người quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu ngạc nhiên v ấ n đạo ngươi tại sao trở lại càng đội đâu thật bất ngờ có phải hay không trong những năm này càng thiên hà đội ngũ cho tới bây giờ đều chỉ có hắn người đầu tiên trở về ngươi đây là lần thứ nhất nhìn thấy có đội viên của hắn trở về ngược lại là chính hắn không thấy dịch thu cười vẫn đạo tên hèn mọn ánh mắt lóe lên một cái trên mặt hiện lên nụ cười lúng túng mở miệng nói lời nói này giống như là càng đội đội ngũ có vấn đề gì tựa như càng thiên hạ đội ngũ đến cùng có hay không hữu vấn đề ngươi có lẽ cũng không biết tình huống chân thật nhưng nhất định có chỗ ngờ tới chỉ là vì mình có thể có một ổn định lợi tức nơi phát ra cho nên t ư ở n g giả không biết thôi cái này rất bình thường bất quá đáng tiếc là ngươi cái này ổn định lợi tức nơi phát ra về sau xem ra là muốn gây rơi mất dịch thu cười nói xong liền tại tên h è n mọn cái kia trong ánh mắt đờ đẫn quay người rời đi mà tên hẹn mọn nhưng là đang suy nghĩ minh bạch liễu dịch, dịch thu rời đi thân ảnh trong hai mắt l ó e lên một cái chút sợ h ã i t h ầ n sắc tiếp lấy cũng sẽ không tiếp tục để ý xét r ư ớ c mắt võ giả cả người đi c h ậ m chậm liền hướng cùng với chính mình tại phiên chợ bên trong c h ô ở và tới đối với người võ giả kia theo bản năng mở miệng gọi bày ra một bộ mắt biết hai ngơ tư thế hắn phải mang theo đã biết vài năm nay tất cả tích xúc mau chóng rời đi cái này phiên chợ dịch thu kỳ thực cũng không có muốn trả thù tên hèn m ọ n ý nghĩ loại tiểu nhân vật này cũng không khả năng bị hắn để ở trong lòng bất quá trước khi đi đoạn lời nói kia lại rõ ràng đem tên hèn bọn bị hủ không nhẹ ngay tại tên hèn bọn làm ra thoát đi phiên chợ quyết định lúc dịch thu cũng tại ph phía trước tại pháp trận chỗ bị dịch thu chạy về quả mận giống như hồ vẫn luôn c h ờ ở chỗ này biết dịch thu nhất định sẽ từ nơi này phiên trợ lối vào chỗ rời đi cho nên liền tới một ôm cây đ ợ i thỏ ngươi muốn làm gì dịch thu nhìn trước mắt quả mận nhi nữ mày vẫn đạo ta muốn đi theo ngươi à trước ngươi nói mình là nước sở đan dương người ta vừa vặn lần này đi ra cũng không cái mục đích gì mà đi theo ngươi đi đan dương thành dạo chơi tựa hồ cũng rất tốt quả mận nhi một mặt cười t ủ g tỉm nhìn xem dịch thu nói ngươi tại sao muốn đi theo ta hơn nữa sáu ta tại sao phải để ngươi đi theo dịch thu mày nữ lại phải sâu hơn chút ta lần này đi ra chính là muốn gặp một lần thế giới bên ngoài lúc này mới sẽ trực tiếp chạy tới đông sơn sơn mạch tới bởi vì nơi này nghe nói nhân sinh muôn mẫu chỗ nào cũng có đáng tiếc ta mặc dù tự nhận là coi như thông minh lại như c ũ xem thường đông sơn sơn mạch bên trong bọn gia hòa này nếu không có ngươi ở đây cái này lần thứ nhất hành động liền cơ bản muốn tắm cho nên a sáu ta chỉ muốn đi theo ngươi nhiều căng căng lịch duyệt miễn cho tiếp tục ăn thua thì ta quả mận nhi cười h i ế p mắt nói một mặt bộ d á n g khả ai đối với nam nhân mà nói quả thực có lực sát thương to lớn con này trả lời ta vấn đề thứ nhất cũng không trả lời ta vấn đề thứ hai d ị thu lạnh mà nói bởi vì ngươi rõ ràng nhận biết chúng ta quá hạ lý ra à vây khốn linh kính mặc dù không tính là gì khó lường đồ vật nhưng biết nó tồn tại cũng không có nhiều người liền trong gia tộc biết cái này vây khốn linh kính đều rất ít t h ú n g chi gia tộc ở ngoài cho nên ngươi khẳng định cùng chúng ta lý ra rất có ngọn nguồn a đã như vậy ta đây cái người lý ra chạy đến quá hạ bên ngoài tới du lịch ngươi cũng nên chiếu cố một hai đi quả mận nhi nói lời nói đồng thời liền muốn tiến lên đưa tay đi ôm dịch thu cánh tay lại bị dịch thu vô cùng nhẹ nhàng tránh khỏi ai nói ta và các ngươi lý ra có sâu xa có thể nhận biết vây khốn linh kính thuần t ú y thuộc về ngoài ý mới ta ngay cả quá hạ đều không đi qua làm sao có thể cùng các ngươi lý ra có cái gì n mà nguồn n dịch thu tức giận nói ta vậy mới không tin ngươi dáng vẻ đó có thể giống như là đối với chúng ta lý ra khá hiểu đâu ngược lại ta mặc kệ ta liền muốn đi theo bên cạnh ngươi phía trước tại pháp trận chỗ bị ngươi dọa cho trở về ta đây dọc theo đường đi đã cảm thấy không thích hợp coi như ta lúc đó không đi không phải ỉ lại ngươi chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể g i ế t ta không thành quả mận nhi ư ỡ n ngực một mặt tan chắc l i ê u dịch t h u bộ dáng ta tại nước sở đan dương thành là muốn tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông đấu loại ngươi coi như đi theo bên cạnh ta cũng rất khó kinh lịch sự tình gì dịch thu liếc mắt có chút bất đắc gì nói cái kia cũng không quan hệ à ngược lại ta đều chưa từng đi gần với quá mùa hè đại lục mạnh thứ hai nước thủ đô có thể đi xem cũng không tệ đi quả mận nhi rất là sao cũng được nói dịch thu nháy n á y mắt trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt mấu chốt là hắn cũng chính xác không có khả năng thật sự giết quả mận nhi cũng chỉ có thể thở dài mở miệng nói vậy được rồi nhưng muốn sớm chứng minh ta lần này đi ra xem như bí mật xuất hành đan dương trong thành trừ mình ra người bên ngoài những người khác đều cho là ta vẫn tại đan dương thành nội cho nên đừng nói l ớ miệm nếu là bởi vì ngươi h ỏ n g chuyện ta liền đem ngươi dầm nát tới đốt cái này đồng sơn h u n g thú quả mận nhi lập tức hướng dịch thu liếc mắt đưa t ì n h c ư ờ i duyên dùng một loại vô cùng mập mở rộng t i ê n tâm đi ta rất nghe lời muốn thực sự là bởi vì ta nguyên nhân hỏng ngươi sự tình ta nhậm chức ngươi sâu xé ngươi muốn làm gì đều được chưa xong còn tiếp không thể không nói mang theo quả mận nhi một cái như vậy vương hữu quả thực ảnh hưởng liễu dịch thu đường về tốc độ so với phía trước từ đan dương thành đi tới đông sơn thời gian hao phí chuyến này đường về tốn thời gian ước chừng tăng lên gấp đôi đây vẫn là tại dịch thu dưới sự yêu cầu quả mận nhi không thể không liệu mạng gấp rút lên đường phía sau mới làm được b ằ n g không nếu là dựa theo quả mận nhi chính mình thói quen tốc độ đoạn khoảng cách này coi như để cho nàng đi lên một tháng đều tuyệt không khoa trương hai người một lần nữa trở lại đan dương thành bên ngoài thời điểm chính là buổi chiều dịch thu cũng không có trước tiên mang theo quả mận nhi vào thành ngược lại là lôi kéo quả mận nhi tại đan dương thành bên ngoài đi lang thang đồng thời cho quả mận nhi nói một chút trên đại khái tại đan dương thành bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc mặc dù tương đối dườn già nhưng t h ì thật cuối cùng liền sáu cái chữ yêu cầu ít nhất họ ít hơn bất làm quả mận nhi thái độ ngược lại là cực kỳ thành thần đối với dịch thu mọi yêu cầu cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào liền toàn bộ lựa chọn tiếp nhận cùng đáp ứng thành thật như vậy bộ dáng n h ư ợ n g dịch thu cũng mất tiếp tục đuổi đi nàng m ự cớ cũng chỉ có thể tùy ý quả mận nhi theo bên người trên con đường này quả mận nhi cùng dịch thu nói một chút liên quan tới thái hạ chuyện của lý gia tỉnh tỉ Tì như quả mận nhi chính mình sở dĩ sẽ chạy đến du lịch mặc dù một bộ phận nguyên nhân là muốn ra xem một chút nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân lại là vì ra ngoài giải sầu bởi vì quả mận nhi tại lý gia t ộ c bên trong địa vị hơi có chút lung túng nàng là trực hệ tử lệ Tại t gia lý ộ chừng hai mươi tuổi nhất tinh đấu la đặt ở thái hạ bên ngoài đương nhiên có thể tính là thiên phú thật tốt người trẻ tuổi nhưng mà đặt ở thái hạ cảnh nội nhất là lý gia dạng này hào môn vọng tộc bên trong lại không có thể hiện ra phương diện khác thiên phú liền quả thực không lấy ra được hết lần này tới lần khác thân là trực hệ tử đệ quả mận nhi còn có thể hưởng dụng đến đại lượng duy nhất thuộc về trực hệ tử đệ tài nguyên bởi vì đối với hào môn vọng tộc tới nói trực hệ tử đệ bản thân liền là một loại có giá trị hàng hóa đối với cái này chút hàng hóa tự nhiên muốn từ nhỏ dốc sức bồi dưỡng để không ngừng mà để thăng hàng hóa bản thân kèm theo thuộc tính t hưởng thụ lấy bao lớn quyền lợi liền muốn gánh chịu bao lớn nghĩa vụ càng là gia tộc khổng lồ nhân tình vị thường thường lại càng nhạt lợi ích đánh giá cũng liền càng sẽ chiếm căn cứ chủ lưu đây là gia tộc công việc bề b ộ nguyên nhân khách quan tạo thành có nhiều việc nhiều người đủ loại đủ kiểu tố cầu liền sẽ tùy theo trở nên vô cùng p h i ề n thoái nếu như quá mức xem trọng cái gọi là nhân tình vị như vậy toàn cả gia tộc thì sẽ một đoàn đ â y dối đây là không có biện pháp cho nên một cách tự nhiên lý gia đem quả mận nhi nuôi đến lớn như vậy tại quả mận nhi không cách nào thể hiện ra bản thân có thể cho lý gia cung cấp giá trị phía sau như vậy chính nàng liền trở thành một loại có thể dùng đến giao dịch thẻ đánh bạc tốt nhất giao dịch phương thức đương nhiên chính là thông gia nghe vô cùng cầu huyết lại lớn lượng chân thực tồn tại quả mận nhi có đầy đủ chuẩn bị tâm lý kể từ nàng trên võ đạo không có thể hiện ra đầy đủ thiên phú phía sau nàng thì biết rõ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy cho nên nàng cũng không phải là không muốn tiếp nhận cũng không có quá nhiều kháng cự ý nghĩ thật ở hào môn cuối cùng sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ người sống một đời nào có nhiều như vậy vừa lòng để ý chỉ là tại thông gia xác định sau đó quả mận nhi mặc dù đã tiếp nhận lại vẫn muốn cho mình tại hôn nhân phát sinh trước đây sinh hoạt hết khả năng phong phú một chút bởi vì nàng muốn đám hỏi đối tượng địa vị quá đặc thù một khi kết hôn như vậy trên cơ bản liền muốn bị khóa chết ở một thành một trì tri địa lại nhìn không đến cái thế giới này phong cảnh chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy cùng lý do quả mận nhi rời khỏi gia tộc thậm chí muốn trực tiếp chạy đến thái hạ bên ngoài đi xem bên trên xem xét mà đối với quả mận nhi ý nghĩ như vậy thái hạ lý ra không ủng hộ không phản đối chỉ cần không ảnh hưởng đến cuối cùng thông gia bọn hắn thì sẽ không đối với quả mận nhi hành vi làm ra bất kỳ can thiệp nào bất quá tại xác định quả mận nhi dự định ra ngoài du lịch phía sau thái hạ lý ra vì cam đoan quả mận nhi vấn đề an toàn tại quả mận nhi cự tuyệt ra t ổ can bài người bảo vệ đi theo tiền đề phía dưới đem vây khốn linh kính giao cho quả mận nhi trong tay trừ cái đó ra quả mận nhi còn cùng dịch tu giảng thuật một chút thái hạ lý ra hiện trạng kể từ đông sơn chi dịch phát sinh lý n ạ n chi tại chỗ bỏ mình phía sau không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm gây một cái t ô n g sư trong lòng không thích phóng hiểm đi qua nhiều đắc tội lý ra loại tình huống này tự nhiên liền để lý ra tại thái hạ cảnh nội không có gì bất lợi có thể theo lý ngạn chi tại đông sơn chi dịch bên trong chết đi thái hạ lý gia bị loại này ưu đãi cũng liền tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói hết lần này tới lần khác lý ngạn chi khi còn tại thế thái hạ lý gia đã phát triển đến đầy đủ khổng lồ hoàn cảnh một khi lý ngạn chi căn này kình thiên ngọc trụ ẩm v a n g sụp đổ như vậy một mực sôi gió x ô i nước thái hạ lý gia sáu tự nhiên trong nháy mắt liền tiến vào đến rồi nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dưới loại tình huống này lý gia muốn phá cục đơn thuần dựa vào sức mạnh của bản thân rõ ràng nhất chưa đủ kết quả là sáu thông gia liền trở thành lựa chọn tốt nhất dựa theo ngơi ý tứ các ngươi gia tộc tình cảnh hiện tại xấu hổ vô cùng tiến tối lưng ơ nan hơn nữa không có bất kỳ cái gì cứu vãn không gian cùng chỗ trống nhưng này dạng vừa tới liền xem như t h ô â g ra cũng không có bao nhiêu thích hợp mục tiêu a ngươi đến cùng bị gả cho người nào đối phương gia tộc có đầy đủ năng lực tới giúp các ngươi lý ra vượt qua nan con sao tại đan dương thành bên ngoài đi lang thang qua t r ì n h t r u n g dịch thu mở miệng hỏi quả mận nhi con miệng nói ngươi không phải rất thông minh sao không bằng ngươi đoán một chút như thế nào hai người như thế một đường đường về đã sớm giữa lẫn nhau quen thuộc rất nhiều cho nên trung đụng cảm giác trở nên có chút tùy ý, không còn lúc trước cái loại này khẩn t r ư n g và cảm giác xa lạ cũng không thể là thái hạ hoàng thất ta dịch thu cười thuận miệng nói quả nhiên thông minh thật đúng là để cho ngươi một chút liền đ o ọ n chúng ta đ á m hỏi đối tượng đúng là hoàng thất quả mận nhi có chút kinh ngạc nhìn về phía liêu dịch thu dịch thu nhưng là ngẩn ngơ phía sau trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc hắn chỉ là trêu ghẹo một dạng thuận miệng nói thôi lại không nghĩ rằng thế mà thật sự nói chuẩn sáu thái hạ hoàng thất sáu tại sao muốn cùng lý g i a thông ra bất quá vô luận thái hạ hoàng thất là xuất phát từ như thế nào lý do mà đồng ý trận này thông ra quả mận nhi tại d ị thu trong mắt sáu giá trị đều trong nháy mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất ta bây giờ bắt đầu cảm thấy để cho ngươi đi theo bên cạnh ta là một cái quyết định vô cùng chính xác dịch thu không che giấu chút nào ý nghĩ của mình biến hóa dứt khoát nói đúng không vậy còn không nhanh tới đây lấy lòng ta nói không chính xác ta tâm tình khá một chút về sau thì có lạc ủ a ngươi chỗ tốt đâu quả mận nhi cười h í p mắt nói ngươi đây chính là đơn t h u ầ n nằm mơ chưa xong còn tiếp một mực chờ đến rồi vào đêm đan dương bên trong thành tuyệt đại đa số người đều tiến vào trong ngộng đẹp phía sau dịch thu lúc này mới mang theo quả mận nhi lặng yên không tiếng động vật thành mà vào sở dĩ ban ngày không vào thành là vì tránh nhiều người phức tạp vạn nhất không c ẩ n thận bị người nhận ra được sẽ bằng thêm rất nhiều phiền t o á i không cần thiết bởi vậy đợi đến đêm khuya sau lại vụ trộm vào thành không thể nghi ngờ càng thêm an toàn cứ việc quả mận nhi không có bao nhiêu ẩn nút hơi thở kinh nghiệm mang theo dịch thu từ bên cạnh hiệp trợ cũng là có thể làm già dáng hai người rất mau tới đến rồi sở hoàng đưa cho đại tru đội tuyển quốc r a chỗ kia ngoài khách sạn tránh đi thủ hộ tại ngoài khách sạn những cái kia nước sở đại nội cao thủ ánh mắt nhẹ nhàng theo cửa sổ về tới ở khách ở giữa mặc dù đã là đêm khuya có thể bạch thi vũ bọn người không có chìm vào giấc ngủ cùng m ộ theo c ỗ tụ ở k cửa h g i sổ xông vào phòng đ ư khách dịch thu mở miệng cười vân đạo hết hệ coi như thuận lợi bất quá sáu ngươi có phải hay không có một số việc cần trước tiên giải thích một chút bạch thi vũ hai tay ôm ngực ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm quả mận nhi s á t mặt có chút bất thiện nói khu khu cho đại gia giới thiệu một chút vị này là quả mận nhi đến từ thái hạ lý gia dịch thu nghiêm thân tiếp đó đem chính mình phía trước tại đông sơn cảnh nội gặp phải sự tình đại khái nói một lần bất quá đối với cái kia pháp trận điều tra cùng ngờ tới bởi vì liên lụy đến sự tình quá nghiêm trọng chút cho nên dịch thu cũng không có tường thuật trên cơ bản xem như một lời mang qua ngược lại là đang đối với quả mận nhi sắp không thể không gặp phải một hồi chính trị đám hỏi tao nộ trắng trận phụ lên một cái phiên bạch thi vũ lập tức cảm động lây nhìn về phía quả mận nhi trong ánh mắt địch ý cũng cảm thấy tiêu tán rất nhiều thay vào đó là bằng thêm mấy phần thông cảm cho nên quả mận nhi nghĩ tại thông gia phía trước nhìn nhiều một chút cái này thế giới bên ngoài bởi vì một khi thông gia phát sinh nàng liền đem mất đi thuộc về mình tự do ta tại đông sơn bên trên cứu được nàng nàng bởi vậy đối với ta sinh ra không rõ tín nhiệm hy vọng có thể đi theo bên cạnh ta tới nước sở du lịch một phen phát giác được liễu bạch thi vũ cảm xúc biến hóa dịch thu vội vàng rèn sắt khi còn nóng mở miệng nói ra muộn muộn thực sự là khổ ngươi tin tưởng ta ta vô cùng hiểu ngươi bây giờ cảm giác hơn nữa cũng vô cùng kính nể ngươi vì gia tộc mà nguyện ý bản thân tinh thần hy sinh bởi vì ta trước kia cũng gặp phải qua cùng ngươi tương tự sự t ì n h chỉ là ta không có làm đến ngươi vĩ đại như vậy ta lựa chọn đích kỳ sáu đến mức nhường gia tộc lúc đó đã nhận lấy quá nhiều lẽ ra không nên tiếp nhận áp lực cùng khó khăn may mắn chính là kết quả coi như không tệ bạch thi vũ đi tới quả mận nhi trước mắt kéo lại quả mận nhi tay phía sau ô n nu nói không tính là vĩ đại à bởi vì ta đã sớm đón nhận sẽ có xảy ra chuyện như vậy ta là một phần tử của gia tộc gia tộc đem ta nuôi lớn như vậy đương gia tộc lúc cần ta ta liền hẳn là không thể chối tử đây là không có biện pháp quả mận nhi nhún v a i trong giọng nói tràn đầy không che giấu được bất đắc dĩ trước tiên không đề cập tới cái này ta rời đi trong khoảng thời gian này đan dương thành nội có cái gì xảy ra chuyện lớn sao mắt thấy quả mận nhi sự tình xem như miễn cưỡng l ừ a gạt tới dịch thu âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời đặt m ô n g ngồi xuống trên một chiếc ghế dựa đồng thời mở miệng hỏi vậy phải xem ngươi cái gọi là đại sự cụ thể như thế nào đi xác định nghiêm chỉnh mà nói ngươi rời đi trong khoảng thời gian này toàn bộ đan dương thành vô cùng yên tĩnh chúng ta tham gia mười mấy t r à n đấu võ đại hội thi đấu vòng tròn gặp phải đối thủ thực lực đều khá là bình thường có thể tại sao luân chiến bên trong đánh bại công dương nhìn thấy vận huyên đều chỉ có giải rác có thể đến được mấy cái mà thôi đến nỗi công minh sáu trước mắt còn không có đụng tới bất luận cái gì cơ hội xuất thủ bạch thi vũ quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu nói tiếp sở hoàng cùng vị kia thái hạ lục vương ra trong lúc đó ngược lại là đều nghĩ qua tới thăm ngươi một chút thương thế đến tột cùng như thế nào bất quá tất cả đều bị mặc lao chắn khách sạn bên ngoài liền cửa khách sạn đều không để bọn h ạ n tiến đoán chừng trong lòng cũng là hột hẹn vô luận sở hoàng vẫn là vị kia thái hạ lục vương ra cũng không có biểu hiện mạnh dường nào cừng rắn tại bị mạc lao rõ ràng cự tuy cũng liền nhao nhao rút lui phản ứng của bọn hắn ngược lại là bình thường cái k i a vị tể tương đại người đâu có sắp xếp trước mặt người khác tới t h ă m sao dịch thu cười tiếp tục vấn đạo cũng không có bởi vì bị h u cấm trong phủ cái k i a vị tể tương đại người đang trong khoảng thời gian này giống như là biến mất đồng dạng liền con trai hắn tăng sự cũng chỉ là trong phủ đơn giản làm xử lý làm việc t h ấ p đ i ể u rất là làm cho người dân mình bạch thi vũ hồi đáp cũng là bình thường lúc này nếu là hắn còn không thành thật đó mới kỳ quái không có đạt đến mục đích ngược lại mất cả trì lẫn t r i đương nhiên phải yên lặng trốn ở trong góc liếm láp vết thương chuẩn bị tùy thời lại đi phát động những quốc gia kia đội như thế nào ngoại trừ liêu quốc đội tuyển quốc gia bên ngoài có phát hiện khác tương đối khả nghi sao dịch thu gật đầu một cái lần nữa đổi một vấn đề vấn đạo lần này trả lời hắn cũng không phải bạch thi vũ mà là dịch lập thiếu ra chúng ta đối với mỗi một cái đội tuyển quốc gia đều tiến hành vô cùng tỉ mỉ quan sát vô luận kẻ bại tổ vẫn là người t h ắ n g tổ có thể trước mắt ngoại trừ liêu quốc đội tuyển quốc gia bên ngoài không có phát hiện bất luận cái gì dị thường tất cả quốc gia khác đ ộ i biểu hiện ra thực lực đều trên cơ bản cùng nước sở quan phương trước thời hạn phán đoán tương đương đến nơi chúng ta trước mắt không có chỗ xuống tay không tính như thế nào nếu như liêu quốc đội tuyển quốc gia thật chỉ là b o n g khói là đồng sơn hội an bài đi ra là chân chính át chủ bài đánh h i ể m trợ như vậy đồng sơn hội chân chính át chủ bài cũng trung quy là muốn nhận được đi tới thái hạ danh ngạch mới được bằng không hết thẻ đều không có ý nghĩa nhận được đi tới thái hạ danh ngạch xác định sau đó lại đặc biệt nhằm vào lấy đi điều tra a ít nhất phải so bây giờ loại này rộng tung lưới phương thức tốt hơn nhiều dịch thu nói chuyện đồng thời r ỗ i lưng một cái nói tiếp ta ngày mai sẽ tuyên bố bế quan kết thúc thương thế khỏi hẳn a tất nhiên sở hoàng cùng vị kia lục vương ra đều chủ động tới qua liền cũng nên đáp lê mới là sáng sớm ngày mai liền cáo chi phía dưới sở thiên ban thưởng nhường hắn mang ta vào cùng một chuyến còn có cái kia vị tể tương đại người trải qua một đoạn như vậy thừa hải gian hòa hoãn là thời điểm cùng hắn mặt đối mặt đối chất xuống sở hoàng thái độ đã vô cùng rõ ràng hơn nữa loại này thái độ rõ ràng trên cơ bản có thể phản chứng sở hoàng bản thân đối với cái kia vị tể tương đại thân phận của người nhận thức chỉ là sáu thái hạ vị kia lục vương ra đến tội cùng cụ thể suy nghĩ cái gì còn cần làm rõ ràng cùng cái kia vị tể tương đại người đối chất có thể đưa đến tương ứng tác dụng chưa xong còn tiếp dạng sáng hôm sau dịch thu kết thúc bế quan c h i t để khang phục tin tức liền thông qua mạc chính sơ miệng chuyển khắp toàn bộ đan dương thành tầng cao nhất vòng tròn kể từ tể tướng phủ chính là cái k ê u ban đêm sau đó đan dương thành bên trong có tên tuổi các đại nhân vật liền cơ hồ đều đưa ánh mắt từ đầu đến cuối tiêu cự ở đại chu đội tuyển quốc gia t r ỗ ở khách sạn này ở trong vô luận là sở hoàng vẫn là quá hạ vị kia lục vương gia đối với việc này biểu hiện ra thái độ đều có chút kỳ quái đan dương thành trong kia chút có tên tuổi các đại nhân vật tự nhiên sẽ vô cùng chú ý tình thế sau đó phát triển hết lần này tới lần khác tiếp xuống trong khoảng thời gian này dịch thu trực tiếp tuyên bố trọng thương bế quan không còn tại trước mặt người khác trong tầ đồng thời đại chu đội tuyển quốc gia lại tại khoảng thời gian này đấu võ trong buổi họp biểu hiện vô cùng bình thường đem tự thân thực lực cường đại ưu thế t r i ể n lộ phát huy vô cùng tinh tế đến mức đám người chú ý ánh mắt trên cơ bản tất cả đều rơi vào khoảng không rất là có loại một quyền đánh tới không khí bị đè nén cảm giác cho nên khi dịch thu triệt để khang phục tin tức từ trong khách sạn chuyển tới phía sau những thứ này đan dương thành các đại nhân vật liền phán phất lập tức bị đánh như máu gà từng cái một cuối cùng từ loại kia bực bội trong cảm giác đào thoát đi ra cũng không so hưng phấn bắt đầu khát vọng phát sinh một ít chuyện dịch thu cũng không biết mình tại sao khi trở về ngày đầu tiên liền trở thành toàn bộ đan dương thành tầng cao nhất vòng tròn chú ý tiêu điểm hắn chỉ là án chiếu lấy kế hoạch lý tưởng hay sáng sớm liền thông chi sở thiên ban thưởng chính mình xuất quan tin tức tiếp đó chạy tới ngoài khách sạn một chỗ quầy điểm tâm vừa ăn sớm một chút một bên chờ đợi sở thiên ban cho đến bạch thi vũ bọn người đã xuất phát đi tới ngoài thành đấu võ thi đấu hội tràng mặc dù tuyên bố thương thế khỏi hắn xuất quan nhưng dịch thu vẫn không có ý định tham gia hôm nay đấu võ thi đấu lấy cố vận h u ê n đám người thực lực tại gặp phải nước sở một đội phía trước đều khó có khả năng đụng tới bất luận cái gì có lực k ê u chiến cho nên hắn đi cùng không đi. cũng không có khác nhau quá lớn quả mận nhi tự nhiên đi theo bạch thi vũ cùng một chỗ chủ yếu là bởi vì đem quả mận nhi lưu lại lời nói bạch thi vũ c ù n g cố vận h u y ề n đều vô cùng không yên lòng đối với cái này một điểm dịch thu trong lòng biết vô luận chính mình nói cái gì hai nữ cũng sẽ không tin tưởng ngược lại sẽ có càng tô càng đen có thể cho nên hắn liền dứt khoát giữ vững trầm mặc đang lúc dịch thu tại quậy điểm tâm phía trước ăn bánh bao thời điểm một cái nam tử khôi ngô đ ỗ n g nhiên ngồi xuống đối diện với của hắn d ị thu ngầm đầu nhìn một mắt trên mặt không khỏi t o á t ra kinh ngạc biểu lộ bởi vì này tên nam tử khôi ngô ăn mặc rất là dở, dở ương ương một thân có mảnh vá thanh ý trường bảo c à m d â u dê nhìn có chút giả mấu chốt là cái này nam tử khôi ngô tay phải còn cầm một cây trường côn cây gậy bên trên thì cột một khối vải bạt vải bạt lên chữ rất là cũ thiết khẩu trực đoạn nhìn m ệ n h lý chắc các hung vị này cư sĩ xem ngươi sắc mặt không phải rất tốt có muốn hay không chắc bên trên một quẻ. nam tử khôi ngô thi thi nhiên ngồi tại dịch thu đối diện không có chút nào chút điểm lúng túng bộ dáng cười ha hả nhìn xem dịch thu vấn đạo dịch thu đánh giá nam tử khôi ngô trận mở miệm nói tại trong ấn tượng của ta thầy bói hình tượng cũng không hẳn là ngươi dạng này càng h ẳ n là một bộ tiên phong đạo cốt khô gầy gầy tr cư sĩ người ô n sống n i giữa á n g o thiên r có địa chịu thiên địa pháp tắc kết thúc nhất định phải kính sợ phiến thiên địa này đã như vậy lại như thế nào có thể không tin số mệnh đâu có rất rất nhiều sự tình sẽ để cho ngươi cảm thấy đây là số mệnh nếu là không kính là vì tội cũng nam tử khôi ngô gật đầu nói ngươi nhất định phải cho ta đoán mệnh sao sớm đã nói ta cũng sẽ không cho người thù lao dịch thu n h ư ớ n g mày nói gặp gỡ là hữu duyên đàm luận thù lao cũng quá tục ta người này đoán mệnh đâu thuần nhìn tâm tình gặp phải muốn xem người vậy coi như không lấy một xu cũng là nhất định muốn nhìn gặp phải không muốn xem nhân sáu coi như đối phương cả nước để đổi ta cũng tuyệt đối không lãng phí một giây thời gian nam tử khôi ngô rất là hào phóng nói xong cơ thể nghiêng về phía trước cẩn thận quan sát dịch thu khuôn mặt tới dịch thu cứ việc không rõ ràng trước mắt cái này nam tử khôi ngô thân phận nhưng ít ra có thể đoán được cái này nam tử khôi ngô tuyệt không phải người bình thường cho nên nhìn xem nam tử khôi ngô kiên trì dịch thu cũng sẽ không cự tuyệt nữa chuẩn bị xem nam tử khôi ngô đến cùng muốn nói gì để phán đoán phía dưới nam tử khôi ngô thân phận cùng mục đích cư sĩ nhìn ngươi cái này giữa hai lông mày ẩn ẩn có lang cô trí tướng chỉ sợ ngươi trí tồn cao xa ý chí tứ hải a nam tử khôi ngô thẳng thắn thân thể tiếp tục nói b ấ t quá mệnh đồ long đong tại ngươi trưởng thành qua trình trung kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu phiền phức cùng nguy hiểm cư sĩ ngươi khi còn nhỏ hẳn là coi như bình thường q u a n mặt ngươi hướng dường như là sau trưởng thành mới bỗng nhiên nhất phi t r ù n g tiên mặt này hướng về thực cổ quái là ta thở bình sinh ít thấy nghe nam tử khôi ngâu ngôn tử dịch thu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái hơi có chút dở khóc dở c ư ờ i mở miệng nói đã ngươi muốn trang phục tính toán t r ư ớ c mệnh tiên sinh như vậy là không phải cũng hơi chuyên nghiệp một điểm dù là vóc người này thật sự là ngụy trang không được như vậy ngôn tử liền không thể cùng chân chính thầy bói học một ít sao khiến cho như thế trang luân không loại ngươi nói ta là giả vợ tin hào đâu hay là làm bộ như không tin hào cư sĩ lời này lại sai rồi ngôn t ử bên trên lại như thế nào tân trang cuối cùng mục đích cũng là vì để cho ngươi tin tưởng mà thôi nhưng ta đo lường tính toán vốn là tình huống thật làm sao cần lại thông qua ngôn t ử lên rèn luyện đi tăng thêm nó có độ tin cậy nam tử khôi ngô một mặt mỉm cười nhìn dịch thu nói tiếp cư sĩ nếu như ta không có nhìn lầm ngươi trước mắt đang ở tại một cái vòng xoáy to lớn bên trong hơi không cẩn thận chính là thịt nát sưng ơ tan cho nên ta phải khuyên ngươi một câu vì chính ngươi suy nghĩ một số thời khác nên l ù i thời điểm sáu vẫn là lùi một bước tốt lùi một bước chính là trời cao biển rộng cớ sao mà không làm đâu dịch thu ngay lần nữa nhúm mày nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử khôi ngô nhìn một lúc lâu lúc này mới trầm giọng mở miệng nói ta làm sao biết lui một bước này đến tột cùng là trời cao biển rộng vẫn là vách đá vặt trượng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chính xác sẽ để cho ngươi xem không đến sau lưng đường lui đến tột cùng là cái gì nhưng tương tự sáu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cũng cần phải có thể để ngươi rõ ràng hơn thấy rõ sáu con đường phía trước là như thế nào địa hỏa cùng t i ê n lôi biết rõ hẳn phải chết vì sao môn u sông nam tử khôi ngô nghiêm túc vấn đạo con người của ta đâu sáu tính khí tương đối bấm mình chưa bao giờ quen thuộc tại cúi đầu vô luận đối mặt bất cứ phiền thức gì đối với ta mà nói hàng đầu lựa chọn mãi mãi cũng là giải quyết nó chinh phục nó cho nên ta sẽ không lui lại cũng không khả năng lui lại người như ngăn ta ta liền giết sạch thiên hạ nếu thiên ngăn ta ta liền nịch thiên mà đi dịch thu đồng dạng vẻ mặt thành thật hồi đáp chưa xong còn tiếp nam tử khôi ngô cũng không có cùng dịch thu lời ông tiếng ve quá lâu làm dịch thu nhất khuôn mặt nghiêm túc cấp ra trả lời chắc chắn phía sau nam tử khôi ngô liền không nói thêm lời lẫn nhau đều có thể nhìn đi ra ngoài là tâm trí kiên nghị hàng người rất rõ ràng một khi làm ra quyết định liền không có khả năng vì bất cứ nguyên do gì người dăm ba câu mà thay đổi cho nên nam tử khôi ngô thật sâu nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau liền đứng dậy rời đi dịch thu cũng không rõ ràng nam tử khôi ngô thân phận nhưng trên đại khái có thể đoán được một chút đối phương hoặc là nước sở hoàng thất hoặc là đông sân hội ở nơi này thời gian gọi lên như thế đột một chạy tới thăm dò chỉ có hai phe này nhân mã mới có lý do cùng động cơ như đối phương là nước sở người của hoàng thất tình huống như vậy sẽ chả tính được hành vi của đối phương chỉ có thể đại biểu cho sở hoàng bản thân hy vọng ôn hòa hơn giải quyết cùng dịch thu ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột mặc kệ đây là sở hoàng bản thân y tứ vẫn là sở hoàng căn cứ vào quá hạ lục vương ra áp lực mà không phải không bày ra tư thái đối với dịch thu tới nói cũng là chuyện tốt nhưng nếu như đối phương là đông sơn hội nhân sự tình liền khá là phiền thoái dịch thu rất rõ ràng mình đã trở thành đông sơn hội mục tiêu chẳng qua là khi phía trước thực lực của mình cảnh giới hẳn là còn không có đạt đến n h ư ờ n g đông sơn hội chân chính coi trọng trình độ cho nên còn không nhìn thấy quá nhiều đông sơn hội nhắm vào mình dấu hiệu nhưng nếu là cái này nam tử khôi ngô n là đông sơn hội chuyên môn đến đây thăm dò mình người vậy thì mang ý nghĩa dương đi sơn sự tình đối với đông sơn hội tới nói có vượt qua bản thân dự đoán tầm quan trọng cho nên tại đông sơn hội xem ra hành vi của mình đã bắt đầu chạm tới căn cơ của bọn họ hoặc có lẽ là căn bản lợi ích thực sự là như vậy vị này đến đây thăm dò mình nam tử khôi ngô e rằng tại đông sơn hội bên trong địa vị đồng dạng không thấp mà đã biết giống như cường ngành cự tuyệt đề nghị của đối phương cũng ắt sẽ nên đón đông sơn hội chân chính cường lực đà kích đương nhiên những thứ này đều chỉ là ngờ tới cái này nam tử khôi ngô đến tột cùng thuộc về phương nào tạm thời còn chưa biết được đang lúc dịch thu suy tư thời điểm sở thiên ban thưởng rốt cuộc đã tới bên cạnh bàn của hắn nhìn xem dịch thu nhất mặt hồng quang bề mặt tinh khí thần đều có chút súng mãn sở thiên ban thưởng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mở miệng hỏi thương thế đều khỏi rồi các ngươi cho đan dược coi như không tệ chẳng những để cho ta thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa lại có tinh tiến cái này ngươi sợ rằng phải triệt để không phải là đối thủ của ta như thế nào có hay không hối hận dịch thu cười trêu kẹo nói khỏi hẳn l i ề n tốt nếu như có thể trở nên càng thêm cường đại đó là ngươi tạo hóa cái này có gì phải hối hận ta chưa bao giờ e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cũng xưa nay sẽ không e ngại có người đồng lứa mạnh hơn ta ta chỉ e ngại mất đi động lực vươn lên e ngại không có một cái nào tiếp tục thôi động mục tiêu của mình sở thiên ban thưởng tự tin vô cùng nhìn xem dịch thu ngạo ngây nói ta vẫn như c ũ không cho rằng ngươi là đối thủ của ta coi như tại quá h ạ mấy cái kia mạnh hơn ta yêu nghiệt cũng chỉ là bởi vì bọn hắn đạt đến thánh linh cảnh giới danh giới nghiên ép không có cách nào mà thôi như tất cả mọi người là thất tinh đấu la tiêu chuẩn ta tự tin tuyệt sẽ không thua bởi bọn hắn huống chi là ngươi ta rất hiếu kỳ như ngươi loại này không giải thích được tự tin đến t ộ n cùng là từ đâu tới dịch thu vừa cười vừa nói nếu như ngươi từ lúc còn nhỏ bắt đầu cho tới bây giờ cùng người đồng lứa đối chiến bên trong chưa bao giờ thua qua ngươi liền sẽ rõ ràng ta đây tự tin là từ đâu mà đến rồi sở thiên ban cho trả lời ngạo khí mười phần nhưng không thể không thừa nhận hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo đi không nói những thứ này mang ta vào cung à nghe nói ta trong lúc bế quan quý quốc hoàng đế cùng quá mùa hè lục vương ra đều muốn quan sát phía dưới thương thế của ta chỉ là đều bị ta người chắn khách sạn bên ngoài cái này có thể thực không đủ lễ phép ta bây giờ thương thế khỏi hẳn cũng nên tự mình đi qua cảm ơn dịch thu từ trên ghế ngồi đứng lên mở miệng nói ra ta liền biết ngươi để cho ta tới nhất định là có chủ ý này và o cung sẽ càng thêm thuận tiện đồng thời có ta mang theo cũng không cùng bệ hạ đàm phán không thành là muốn như vậy à sở thiên ban thưởng bất đắc gì nói biết thì biết không muốn vạch trần đi dịch thu trực tiếp đưa tay ôm sở thiên ban cho bà vai rất là thân thiện nói sở thiên ban thưởng đối với cái này loại thân mật tiếp xúc nhìn tương đối không được tự nhiên sắc mặt rõ ràng cứng lại ngay cả thân thể động tác đều biến có chút lệch đứng lên so với những thứ khác đại nhân vật sở thiên ban thưởng cũng không có mang theo tùy tùng hoặc hộ vệ quen thuộc n g à y bình thường tại đan dương thành nội hành động cũng trên cơ bản tất cả đều dựa vào hai chân bất kỳ thời khắc nào đều chuyên chú duy trì đối với cảnh vật chung quanh cảnh giác cùng đề phòng cũng là sở thiên ban thưởng ma luyện tự thân phương pháp một trong cho nên hai người không có ngồi xe ngựa mà là rời đi quẩy điểm tâm phía sau liền hướng lấy hoàng cung phương hướng đi bộ mà đi dọc theo đường đi sở thiên ban thưởng tựa hồ muốn thăm dò dịch thu đối với hồn lực năng lực không chế mang theo dịch thu từ đầu đến cuối không ngừng hướng về chỗ nhiều người đi khi tiến vào b i ể n người đồng thời không chế hồn lực đem chung quanh nhân toàn bộ đẩy ra lại vẹn vẹn chỉ là đẩy ra người bên cạnh mình đối với dịch thu người bên cạnh không chút nào thêm để ý tới những cái kêu bị hồn lực đẩy ra người trên cơ bản tất cả đều một cách tự nhiên cùng sở thiên ban thưởng g i vững mười mấy x m khoảng cách đồng thời đối với cái này còn không có chút phát hiện nào sở thiên ban thưởng tại hồn lực tinh tế trên sự khống chế có thể dòm đốn dịch thu đem sở thiên ban cho tiểu tâm tư nhìn rõ ràng ngoài miệng cũng không có biểu đạt ra ngoài mà là cùng sở thiên ban thưởng một dạng lấy hồn lực đem tự thân bao k h ỏ a cường độ cực kỳ nhỏ căn bản không đạt được tạo thành hồn lực vầng sáng cường độ lại đủ để đem chung quanh người bình thường n g ă n cách cứ như vậy đi thẳng tới liêu hàng o cung bên ngoài chung quanh mới xem như hoàn toàn c h ố n g không xuống sở thiên ban thưởng thu hồi hồn lực có chút kinh ngạc nhìn dịch thu vấn đạo ta sở dĩ có thể đối với hồn lực khống chế như thế tinh tế là bởi vì hồi nhỏ từng nghĩ muốn trở thành nhất danh luyện dược sư cho nên từng tiến hành chuyên môn chỉ là về sau tại luyện dược lên thiên phu thực sự là có hạn dù là toàn thân toàn ý đầu nhập có thể cuối cùng cả đời này cũng chính là có thể luyện chế địa cấp đan dược mà thôi bởi vậy liền từ bỏ ngươi chuyện này là sao nữa rất đơn giản a ngươi chỉ là muốn trở thành nhất danh luyện dược sư nhưng ta sáu nhưng là một cái chân chính ạn trên mít dịch thu cười hồi đáp cái gì ngươi vẫn là nhất danh luyện dược sư nói đùa cái gì sở thiên ban thưởng trong lúc nhất thời đại não có chút hỗn loạn cùng dịch thu cùng với đại chu có liên quan t ì n báo hắn sớm tại hơn nửa tháng phía trước thì nhìn qua chỉ là cái kia tình báo mặc dù từ thần cơ đường cung cấp nhưng chân chính có giá trị nội dung nhưng bây giờ có ít sở thiên ban thưởng thậm chí hoài nghi thần cơ đường cố ý che giấu rất nhiều thứ bằng không mà nói vì cái gì tại thần cơ đường trong tình báo dịch thu trưởng thành sẽ có vẻ như thế bình thản không có gì lạ toàn bộ tình báo nhìn liền cùng không thấy một dạng cho nên cứ việc đi qua thời gian lâu như vậy nhưng sở thiên ban thưởng trên thực tế đối với dịch thu hiểu rõ vẫn hết sức có hạn nghe dịch thu tự nhận vẫn là nhất danh luyện dược sư hắn chính xác có chút kinh ngạc đây cũng không phải là nói đùa ta là muốn đại biểu đại chu tham gia ản trệ mị đại hội qua mấy ngày chờ hạn trệ m ị t đại hội đấu loại bắt đầu ngươi liền có thể tại đại hội tranh tài trên lôi đài nhìn thấy ta dịch thu khẽ cười nói nhìn xem dịch thu mảy may cũng không giống đang nói đùa bộ dáng sở thiên ban t h ư ở n g chỉ có thể nói phục chính mình tiếp nhận liễu dịch thu đồng dạng vẫn là nhất danh luyện dược sư quái dị sự thật chưa xong còn tiếp so với những người khác muốn ra vào nước sở hoàng cung đủ loại phiền phức cùng d ư ờ n gia sở thiên ban t h ư ở n g ra vào hoàng cung lại đơn giản liền như là về nhà đồng dạng dưới tình huống bình thường cho dù là thành viên hoàng thất lại hoặc là sở hoàng phi tử g a và hoàng cung đều cần xuyên cung lệnh bài xem như chứng minh biểu thị nhận được liêu hoàng đế cho phép cùng tra có thể sở thiên ban t h ư ở n g lại hoàn toàn không cần tuân thủ quy định như vậy mang theo dịch thu đi tới liêu hoàng cung đại môn không có bất kỳ cái gì thủ tục lại hoặc là chứng minh sở thiên ban t h ư ở n g liền tại nơi một đội thủ hộ hoàng cung cửa thành cấm vệ quân chú mục lễ phía dưới t h i thi nhiên tiến liêu hoàng cung bên trong l i ê n dịch thu đều bởi vì là sở thiên ban t h ư ở n g mang tới cho nên căn bản không chịu đến bất kỳ kiểm tra lại hoặc là đ ể ra nghi vấn người ở đây nước sở địa vị thật đúng là cao liền xem như thái tử sợ cũng không bằng ngươi đi đi theo sở thiên ban cho sau l ư n g tiến liêu hoàng cung bên trong, dịch thu mở miệng cười nói chính là bởi vì ta không phải là thái tử cho nên mới có thể được địa vị cao như vậy ta nếu thật là thái tử lời nói ngược lại sẽ có rất nhiều hạn chế c ù n g cố kỵ đạo lý này nguyên nên minh bạch sở thiên ban thưởng cũng không quay đầu lại nói đây đương nhiên là nguyên nhân một trong nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là ngươi có nhận được loại địa vị này giá trị không có đ o á n sai lần này hiện đại lục đấu võ đại hội đối với ngươi mà nói kỳ thực cũng là một lần khảo thì a dịch thu hỏi tiếp miễn cưỡng xem như bất quá vô luận thi kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng ta đi tới quá hạ sau tiền đồ với ta mà nói thi ý nghĩa càng nhiều ở chỗ một loại bày ra mà không ở chỗ thành tích sở thiên ban thưởng không có phủ nhận trả lời rất là thản nhiên hai người cứ như vậy vừa tán g ấ u một bên đi tới sở hoàng ngự thư phòng bên ngoài đã sớm có thái g i á m sớm chạy chậm đến đem sở thiên ban thưởng mang theo dịch thu vào cung tin tức bẩm báo cho sở hoàng cho nên đối với hai người xuất hiện sở hoàng cũng không cảm thấy đột nhiên liên thông báo trình tự đều trực tiếp giảm bớt sở thiên ban thưởng trực tiếp thẳng dẫn dịch thu bước vào trong ngự thư phòng ngoại trừ sở hoàng ngồi ngay ngắn ở n g ự án phía trước phê duyệt lấy tấu trương bên ngoài hạ xuân thu cũng ngồi ở ngự thư phòng khách trên đế nhìn đang ăn không ngồi rồi thưởng thức nước trả làm dịch thu đi theo sở thiên ban cho sau l ư n g tiến vào ngự thư phòng sở hoàng ánh mắt liền từ trong tay tấu trương bên trên rút ra hạ xuân thu cũng để chén trà xuống ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống l i ê u dịch thu trên thân gặp qua bệ hạ gặp qua lục vương gia sở thiên ban t h ư ở n g trước tiên hành lễ nói sở hoàng cùng hạ xuân thu phân biệt ra hiệu miễn lễ tiếp đó ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú về phía l i ê u dịch thu hết lần này tới lần khác dịch thu lại không có bất luận cái gì muốn hành lễ ý tứ chỉ là đứng tại sở thiên ban cho bên cạnh sắc mặt bình tĩnh cùng sở hoàng cùng với hạ xuân thu đối mặt ánh mắt nhìn vô cùng không nói gì theo lý thuyết sở hoàng cùng hạ xuân thu cũng không phải ngồi ở một cái phương hướng lên dịch thu vô luận như thế nào cũng không khả năng đồng thời cùng hai người đối mặt mới là có thể dịch thu đứng tại trong ngự tư phòng thế mà liền quỷ dị làm được điều này thương thế đều tốt nhìn xem dịch thu cũng không tính mở miệng trước hạ xuân thu liền cười ha h a chủ động vấn đạo kéo n g ả i và hoàng đế bậy hạ phúc cũng đã tốt dịch thu k h ô n g người trong giọng nói đem loại kia không cam lòng cảm xúc nắm vô cùng tốt tốt là được chỉ cần không ảnh hưởng đến đấu v o đại hội những chuyện khác liền cũng là việc nhỏ hạ xuân thu nhắc khuôn mặt nụ cười có ý riêng ý hữu sở chỉ nói đối với cao cao tại thượng các đại nhân vật tới nói đương nhiên là việc nhỏ nhưng đối với ta tới giảng sáu lại liên quan đến tài sản tính mệnh vô luận như thế nào cũng không thể nói là việc nhỏ a dịch thu trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười ônu chỉ bất quá ánh mắt vẫn như c ũ không nói gì dịch thu c h ớ m biết n g ư ờ i đối với chuyện này vô cùng bất mãn c h ớ m cũng có thể hiểu được n g ư ờ i đối với chuyện này sau này kết quả xử lý sẽ có ý kiến nhưng thế giới này chính là như vậy có quá nhiều chuyện sẽ không dựa theo chúng ta hy vọng phương hướng đi phát triển một người chân chính trưởng thành thường thường là bởi vì hắn hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp mà không phải bảo trì kịch liệt cùng đối trọi gay gắt sở hoàng đông nhiên mở miệng nói ra bệ hạ yên tâm ta cũng không định tiếp tục đi truy cứu chuyện này trên thực tế ta cũng không có năng lực tiếp tục đi truy cứu điểm này ta rất rõ ràng trừ phi lục vương ra nguyện ý không giữ lại chút nào đứng ở bên ta bằng không mà nói xấu dương đi núi đều sẽ sống thật khỏe mà chỉ ít nhìn trước mắt tới ta còn không có thể hiện ra đầy đủ nhường lục vương ra vứt bỏ nguyên tắc tiềm chất dịch thu cười lắc đầu tiếp tục nói ta hôm nay tới chủ yếu là vì hai chuyện một là hướng bệ hạ cùng lục vương ra ngỏ ý cảm ơn thương thế của ta có thể tốt nhanh như vậy hơn nữa còn không có lưu lại bất kỳ di chứng bệ hạ ngài và lục vương g i a cho ta đưa đi đan dược làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu nói đến đây dịch thu hướng về sở hoàng cùng lục vương g i a không mình hành lễ lấy đó lòng biết ơn nay liên không cần cảm ơn vốn là phải vô luận dương đi sơn hành động vẫn là của ngươi bỗng nhiên thụ thường nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực cũng là chúng ta thất trách hạ xuân thu khoát tay á o khẩn thiết nói nên tạ hay là m u ố n tạ dù sao tại bệ hạ trong mắt ta cũng không có nhường hắn đi coi trọng v ộ t liếng tại bệ hạ xem ra lôi đình mưa móc đều là quân ân sao lại cần biểu thị cái gọi là áy náy dịch thu đứng lên sau đó lại lần hướng về hạ xuân thu hành lễ nói xem như vậy tựa hồ tất cả cảm tạ đều nên cho ngài mới là nghĩ đến nếu không phải mặt mũi của ngài bệ hạ e rằng căn bản liền sẽ không có những thứ này tạ lỗi cử động hạ xuân thu có chút ngoài ý muốn tại dịch thu như vậy ở trước mặt đối với sở hoàng tiến hành trào phúng trong lúc nhất thời có chút không biết nên ứng đối ra sao sở hoàng nhưng là mặt lộ vẻ ấm sắc bất quá không chờ hắn mở miệng dịch thu liền tiếp theo nói chuyện thứ hai là ta hy vọng có thể cùng làm thị tương đại nhân tại trong hoàng cung tại bệ hạ cùng lục vương ra trước mặt đối chất một chút ta rất muốn hỏi hỏi làm thị tương đại nhân tại sao muốn giết ta nhưng bây giờ làm thị tương đại nhân dù sao còn tại cấm túc không có bệ hạ cho phép hắn không thể tùy ý rời phủ nếu để cho ta đi hắn trong phủ mà nói ta hiện tại quả là là không yên lòng liền muốn có phải hay không bệ hạ ngài có thể hạ chỉ đem làm thị tương đại nhân triệu nhập trong cung đương nhiên lục vương g i a là nhất định muốn ở một bên nhìn bằng không chỉ có bệ hạ cùng làm thị tương đại nhân mà nói ta cũng sẽ vô cùng khuyết thiếu cảm giác c ă n toàn dịch thu mang theo ý cười trong ánh mắt không nói gì chi sắc càng đậm mấy phần cứ việc dạng này thuyết pháp tương đối không cho sở hoàng m n t mũi có thể chỉnh thể tới nói lại là căn cứ vào sự thật lại thêm hạ xuân thu ngay tại một bên sở hoàng cũng chỉ có thể đẻ lên tính khí đạo đem tể tướng triệu nhập t r o n g cung đương nhiên không có vấn đề bất quá tể tướng đau mất ái tử trước mắt cảm xúc cũng không tính toán ổn định cho nên chấm hy vọng sáu giữa các người đối chất lại hoặc là nói cho chuyện có thể tương đối ôn hòa dịch thu hít một hơi thật sâu mỉm cười nói ta chỉ có thể nói t ậ n lực nhưng vô luận như thế nào sự tình đều nhất định muốn nhận được giải quyết ta muốn đối với cái này một điểm vậy hạ ý của ngài phải cùng ta giống nhau sở h o a n g trầm m ặ t phía dưới sau đó mới chậm rãi gật đầu một cái chưa xong còn tiếp lúc này tể tướng phủ bên trong xấu nhu đứng tại dương hành sơn trong thư phòng đem một thân có mảnh vá thanh ý trường bảo đổi xuống lại thêm cái kia cán dài cùng bài bạn tất cả đều lấy hồn lực trong khoảnh khắc thiêu đốt trở thành cho tàn như thế nào dương hành sơn nhướng mày v ấ n đạo một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa trước mắt bởi vì vẫn chỉ là thất tinh đấu la cảnh giới đối với tổ chức tổn hại còn không rõ ràng chỉ khi nào hắn trở thành thanh linh cũng không ngừng cường đại xuống nhất định sẽ trở thành tổ chức họa lớn trong lòng xấu như trầm giọng nói người định làm gì dương hành sơn tiếp tục v ấ n đạo tạm thời còn không cách nào quyết định ta cần trở về cùng tý t ử đại nhân sau khi thương lượng mới có thể cho ngươi một cái câu trả lời xác thực nhưng không thể không nói trước ngươi không thể trực tiếp đem hắn đánh giết thật sự là không nhỏ tiết b ố i cứ việc ta hôm nay chỉ là cùng hắn gặp mặt một lần nói đơn giản vài câu nhưng từ phản ứng của hắn cùng trong câu chữ giọng của bên trong ta phản p h ấ t có thể ngửi được trước đây lần thứ nhất nhìn thấy hội t r ư ở n g lúc thứ mùi đó xấu như lắc đầu hơi xúc động nói hội t r ư ở n g hương vị nói đùa cái gì dương hành sơn lập tức mở to hai mắt nhìn nghe là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng tóm lại sáu thấy hắn lần này phía sau ta mới phát giác được dù là giết hắn sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm ở trong thậm chí không thể không vứt bỏ thân phận bây giờ cũng là đáng bất quá những lời này nói cũng không có ý nghĩa như là đã thất bại ngươi liền không có bất luận cái gì tiếp tục động thủ cơ hội nếu không phải cân nhắc đến thái hạ vị kia lục vương g i a tồn tại ta vừa rồi đều muốn trực tiếp đánh chết hắn tính toán xấu như bất đắc gì nói như vậy sáu cần để cho thần long tới sao dương hành sơn nhữ mày v ấ n đạo ta cá nhân ý kiến sáu là nhường thần long đi một chuyến tốt nhưng cụ thể có cần hay không như thế còn phải nhường cho con chuột đại nhân quyết định dù sao chúng ta tại thái hạ cảnh nội lực ảnh hưởng cơ hồ là linh thần long xem như duy nhất có thể quang minh chính đại tại thái hạ đi lại người nếu để cho thần long đến đây xét thấy thái hạ biểu hiện ra đối với lần này đấu võ đại hội xem trọng trình độ chưa chắc không có bại lộ phong hiểm xấu như một mặt khổ sở cười khổ nói thái hạ cuối cùng đã tuyên bố qua cảnh cáo bất luận cái gì nhằm vào đấu võ đại hội dự thi nhân viên ám sát hành vi cũng không cho phép cho nên nếu thật là từ thần long ra tay ta không lo lắng sẽ hay không thành công bởi vì chỉ cần thần long ra tay liền không có thất bại có thể lo lắng của ta là sáu sẽ để cho thái hạ phương diện bởi vậy sinh ra tương ứng hoài nghi một khi có người hoài nghi đến thần long trên đầu đối với chúng ta tới nói liền e m là đã kích nặng nề vậy ngươi vẫn là mau trở về a dịch thu vấn đề đến tội cùng muốn thế nào xử lý ta cho rằng là không thể kéo mặc kệ bất kỳ quyết định gì đều phải dùng tốc độ nhanh nhất làm ra hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh chúng ta mỗi kéo thêm thời gian một ngày liền sẽ để hắn trở nên càng cường đại một phần tương ứng xử lý hắn vấn đề độ khó cũng sẽ tùy theo để thăng dương hành sơn nghiêm túc nói vừa dứt lời tể tướng phủ cái vị k i a quản gia liền xuất hiện ở bên ngoài thư phòng tại không có nhận được dương hành sơn cho phép dưới tình huống người quản gia này cũng không dám tiến vào trong thư phòng chỉ là tại bên ngoài thư phòng cao giọng nói đại nhân bệ hạ truyền ngài và cung và cung dương hành sơn theo bản năng cùng xấu n h u cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ngươi đi đi ta chước về trong khoảng thời gian này nếu không có tí thử đại nhân yêu cầu ngươi không cần tự tiện hành động hết thể lấy điệu thấp làm chủ xấu n h u mở miệng nói ra ta đã biết ngươi yên tâm đi vì tín ngưỡng vì tín ngưỡng nhìn xem xấu n h u lạng yên không tiếng động rời đi dương hành sơn hít một hơi thật sâu biểu tình trên mặt khôi phục quen có uy nghiêm quay người ra thư phòng nhìn xem sở hoàng phê duyệt tấu t r ư ơ n g cũng chính là nhìn gần nửa canh giờ dương hành sơn liền tại thái giám dưới sự hướng dẫn đi đến khi thấy dịch thu cũng tại trong ngự thư phòng lúc dương hành sơn liền minh bạch vì cái gì hôm nay bên trong hắn sẽ bỗng nhiên bị chuyển vào trong cung buổi sáng hôm nay mới biết được ngươi đã khang phục tin tức không nghĩ tới ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn gặp ta tiến vào trong ngự thư phòng dương hành sơn trước hướng phía sở hoàng cùng hạ xuân thu phân biệt hành lễ sau đó mới nhìn về phía liêu dịch thu sắc mặt lạnh lùng nói đúng vậy a ta không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi một chút cái t i ê biểu tính thất vọng dịch thu gật đầu một cái mỉm cười tiếp tục nói nhất là đối với con trai ngươi chết ta thật cao hứng tâm tình này ta rất hy vọng có thể ở trước mặt đối với ngươi biểu đạt ra ngoài dương hành sơn sắc mặt đ ố n g nhiên âm chấm xuống đồng thời hướng về dịch thu đi hai bước khí tức trên thân cũng lập tức biến trở nên nguy hiểm tệ tướng đây là ngự thư phòng sở hoàng thanh âm hợp thời vang lên dương hành sơn dừng một chút đành phải thu l i ê m khí tức quay đầu hướng về sở hoàng không người nói b ệ hạ xin ngài lý giải một cái đã mất đi con trai phụ thân tại dưới một ít tình huống có thể xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng dịch thu đã ngươi nói là nghĩ giải quyết vấn đề vậy tốt nhất lấy ra giải quyết vấn đề thái độ mà không phải lấy loại khiêu khích này tư thái tùy ý tình thế tiếp tục chuyển biến xấu sở h o a n g nhìn về phía liêu dịch thu rõ ràng tại hướng về dương hành sơn nói chuyện bệ hạ xin ngài lý giải một cái suýt chút nữa người bị giết đang đối mặt người muốn giết hắn lúc có thể xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng dịch thu học dương hành sơn cơ hồ là một chữ không kém đem lời trả trở về sở h o a n g cái chán gân xanh hiện lên nếu không phải là hạ xuân thu ngay tại một bên hắn đều hận không thể trực tiếp chuyển gọi thị vệ đem dịch thu kéo xuống sử trạm không để mặt mũi cũng phải có một cái hạ độ a dịch thu Đương tưởng rằng có lục vương già che chở ngươi ngươi liền có thể không có sợ hãi thật coi ta không dám lại xuống tay với ngươi sao dương hành sơn sát khí tràn trề nhìn xem dịch thu trầm giọng nói liên quan tới điểm này ta có chút hiếu kỳ tể tướng đại nhân phía trước tại chỗ ở của ngươi thời điểm ngươi nói nếu muốn giết ta là vì con trai ngươi an toàn bởi vì ngươi cho là ta nhất định sẽ tìm ngươi con trai phiền thức dù là ta đối với ngươi cam đoan chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể đem con trai ngươi sự t ì n h bỏ qua có thể ngươi vẫn như cụ không muốn ý tưởng như vậy hiện tại đâu dịch thu đối với dương hành sơn sát khí không có bất kỳ cái gì phản ứng c ư ờ i tiếp tục nói con của ngươi đã chết nghe nói là chết ở bà thịnh lầu thích khách k á m sát phía dưới mặc kệ là ai hạ thủ ta đều thật cao hứng nhưng tương tự ngươi tự hồ cũng đã mất đi lý do giết ta dưới loại tình huống này vì cái gì sát ý của ngươi đối với ta vẫn là như thế nồng đậm dù sao cũng không phải ta giết ngươi nhi tử ngươi coi như muốn báo thủ cũng tìm không thấy trên đầu của ta à kèm theo dịch thu hỏi vấn đề này hạ xuân thu ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống dương hành sơn trên thân có lẽ con ta chết không liên quan gì đến ngươi nhưng nhi tử ta chúng quy là chết tại cái kia buổi tối cho nên ta muốn giết chính là ngươi tâm tình vẫn khẩn cấp bất quá ngươi có thể yên tâm có lục vương ra ở đây ta sẽ không lại nếm thử đi giết ngươi chính là dương hành sơn trầm giọng hồi đáp câu trả lời này tại dịch thu trong dự liệu chỉ là hạ xuân thu lại tại nghe được câu trả lời này sau đó hai mắt không dễ dàng phát giác hơi hết một chút chưa xong còn tiếp trong hoàng cung trận này nói chuyện cuối cùng có chút buồn bã chia tay hương vị vô luận dương hành sơn vẫn là dịch thu tại trên thái độ đều biểu hiện vô cùng cường n n h không có người nào thể hiện ra bất luận cái gì muốn nhượng bộ ý tứ cho nên trận này nói chuyện đương nhiên cũng sẽ không có thể có cái gì xác thực kết quả nhưng đối với dịch thu tới nói mục đích của hắn cũng đã đạt đến chỉ là chuyện hướng đi sẽ như thế nào phát triển hắn tạm thời cũng không thể biết theo dịch thu cùng dương hành sơn rời đi liễu hoàng c u n g hạ xuân thu cũng đứng dậy rời đi toàn bộ trong ngự thư phòng liền chỉ còn lại có sở hoàng c u n g sở thiên tứ hai người so với dương hành sơn lúc rời đi sắc mặt tâm trầm cùng với dịch thu lúc rời đi mặt mỉm cười bộ dáng lúc này sở hoàng c u n g sở thiên tứ thần sắc thì có chút ngưng trọng dịch thu đến cùng muốn làm gì nếu như bản thân hắn không có bất kỳ cái gì n h u ậ n bộ dự định vậy cái này sau khi thương thế lành trực tiếp vào cùng chẳng lẽ liền đơn thuần là vì cùng chấm thị vì sao sở hoàng nhữ mày nói ta cũng không tin tưởng nguyên bản ta cho là tể tướng cái kia bất thành khí con trai chết đã đủ để n h u ậ n dịch thu nhận được một chút ă n ổ i dù là cũng không phải dịch thu giết chết nhưng kẻ cầm đầu c h u n g quy là chết đối với dịch thu tới nói cũng không có không chết không thôi lý do nhưng bây giờ xem ra dịch thu đối với tể tướng địch lý chi nồng căn bản là không có cách hóa giải sở thiên tứ rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói nay cũng không tính vấn đề nghiêm trọng gì có lục vương ra tại sở hoang hít một hơi thật sâu chậm rãi đi tới ngự thư phòng phía trước cửa sổ nói tiếp chấm phát hướng về ba thịnh lâu chất vấn cũng không có đạt được bất kỳ ngay mặt hồi phục cái này cũng là bình thường có thể ba thịnh lâu lại khía cảnh cáo chi chấm một chuyện khác chính là tại cái kia ban đêm ba thịnh lâu bên trong thánh cảnh thích khách không có nhâm hà nhất người đang chúng ta nước sở cảnh nội liên quan tới điểm này chấm tin tưởng ba thịnh lâu không có lựa gạt tất yếu cho nên sáu cái kia buổi tối g i ế t tể tướng con trai sáu rốt cuộc là ai cái gì cái kia buổi tối ba thịnh lâu thánh cảnh thích khách cũng không tại chúng ta nước sở cảnh nội cái này sao có thể chẳng lẽ cái kia dấu hiệu là giả s ở thiên tứ còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này không khỏi rất là kinh ngạc không dấu hiệu là thật sự chấm là đem cái kia tiêu chí tính cả lấy chất vấn thư tín cùng một chỗ phát mệ hoặc ba thịnh lâu ba thịnh lâu xác nhận tiêu chí làm thật không tồn tại giả mạo có thể sau đó mới cho chấm như thế một khía cạnh trả lời điều này nghe qua vô cùng mâu thuẫn nhưng phía sau đối với chấm khác hỏi thăm ba thịnh lâu liền đã không còn bất luận cái gì để ý tới cho nên chấm bây giờ cũng rất là hồ đồ sở hoàng thở dài mở miệng nói ra dấu hiệu là thật sự người cũng không tại chúng ta nước sở cảnh nội cái kia xuất hiện ở tể tướng phủ bên trong thánh cảnh thích khách là cái gì cũng không thể ba thịnh lâu thánh cảnh trong thích khách có người đem mình tiêu chí ném a sở thiên tứ có chút mở mịt v ấ n đạo cái này cũng là nghi vấn của ta chỉ là rất đáng tiếc ba thịnh lâu không có chỉ những thứ này vấn đề đưa ra hồi đáp gì sở hoàng bất đắc di nói hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì đều cảm thấy chuyện này xấu quả thực lộ ra một loại nào đó q u ỷ dị hương vị mười hai từ trong hoàng cung đi ra ngoài dịch thu cũng không có bất kỳ dừng lại gì trực tiếp hướng về một mình ở khách sạn đi đến mặc dù trong khách sạn bây giờ hẳn là không có mở h a i ít nhất phải đến trạm vạng tối thời điểm những người khác mới có thể trở về nhưng dịch thu cũng không có ra khỏi thành đi tới hội trường y tứ thật sự là không nhắc lên nổi hứng thú a sáu liền tại dịch thu sắp trở về khách sạn mắt thấy khoảng cách khách sạn còn có như vậy không đến hai cái khu phố thời điểm một thanh âm bỗng nhiên không có chút nào điểm báo trước chuyển vào trong t a i của hắn tay trái của ngươi bên cạnh hướng phía trước đếm đệ tam nhà cửa tử cái kia nhà trước cửa trưng bày hai cái một m năm mươi độ cao bạch ngọc sư tử từ nhà đại môn đi vào ta tại trong trạch tử chờ ngươi dịch thu lông mày t r a o lên nhịp bước dưới chân lại không có bất luận cái gì đình trệ ánh mắt tùy theo mà rơi xuống tay trái hắn bên cạnh hướng phía trước đếm được đệ tam nhà cửa tử bên trên nhà nhìn đồng thời không có gì chỗ đặc biệt coi là một chỗ gia đình giàu có bất quá đan dương thành xem như nước sở đô thành thương nhân hào hoa xa xỉ đến không hết dạng này nhà quả thực không thể nào nhô ra rất là tự nhiên đi tới tòa nhà này trước cửa nhà đại môn cũng cùng một thời g dịch thu lách mình mà vào từ đầu đến cuối cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý trong nhà có không ít hạ nhân đang bận rộn lại đối với dịch thu dạng này một người xa lạ đ ỗ n g nhiên xâm nhập hoàn toàn làm như không thấy phạm p h ấ t dịch thu chỉ là một đoàn không khí giống như cho dù có tầm mắt của người hướng về chỗ hắn ở xem ra tầm mắt tiêu điểm cũng hoàn toàn sẽ không rơi vào trên người hắn dịch thu cũng không cảm thấy kỳ quái thì thi nhiên cất bước tới nơi này nhà phòng khách chính ở trong liền nhìn thấy hạ xuân thu độc thân ngồi ngay ngắn ở trong thính đường chủ vị tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần toà nhà này không tệ là quá mùa hè sản nghiệp sao không cần hạ xuân thu gọi d ị c hạ Thu tự h xuống liền ngồi động xuân thu hạ thủ trên ghế, trên mở miệng Xem cười vấn n đạo. hai như ư nhưng người thế thổ hữu đi, thổ sở s là mắt ra nói tiếp ở đây dù sao cũng là nước sở dù là ta là quá mùa hè vừng ra nhiều khi cũng có rất nhiều chỗ bất tiện cho nên dù sao cũng phải chuẩn bị điểm tư một chỗ ứng đối một chút sáu như là hôm nay tình trạng như vậy hôm nay tình trạng như vậy hôm nay tình huống gì dịch thu biết rõ còn cố hỏi cười nói kỳ thực t ừ vừa mới trên đường phố t r ợ t nghe hạ xuân thu thanh â m lúc dịch thu liền biết sự t ì n h phát triển đang hướng về chính mình hy vọng phương hướng đi đi tới bất quá hắn bây giờ vẫn như cũ không xác định hạ xuân thu đến tột cùng cụ thể biết được bao nhiêu trên thái độ lại là kiên quyết phản đối vẫn là mập mờ không chắc cho nên tại hạ xuân thu tỏ thái độ rõ ràng phía trước dịch thu cũng không tính nói ra giả vờ ngây n g ố c loại này lãng phí thời gian sự t ì n h cũng không cần làm người hôm nay bỗng nhiên muốn trong hoàng cung cùng dương hành sơn đối chất hơn nữa yêu cầu ta phải có mặt vì cái gì cũng không phải cái gọi là vấn đề an toàn a n g ư ơ i thăm dò cũng chính xác làm ra tác dụng để cho ta sinh ra tương ứng hoài nghi đã như vậy sáu ngươi chẳng lẽ không phải cặn kẽ cùng ta nói một chút sáu ngươi đến cùng phát hiện cái gì không hạ xuân thu nhìn chằm chằm dịch thu rất là dứt khoát nói dường như là vô cùng rõ ràng dịch thu trong nội tâm cố kỵ không đợi dịch thu mở miệng hạ xuân thu liền bổ sung một câu ở cái địa phương này thấy ngươi bản thân liền đã đại biểu thái độ của ta cho nên ngươi một chút lo lắng có lẽ rất nhiều còn lại dịch thu n h ú n mày sau một hồi trầm mặc b ỗ n nhiên không có bất kỳ cái gì cửa hàng trực tiếp mở miệng nói dương hành sơn là đồng sơn hội nhân chưa xong còn tiếp hạ xuân thu phản ứng rất bình thản nhìn giống như là đối với dịch thu nói tới chuyện này đã sớm chuẩn bị đồng dạng nhưng ở nghe được chuyện này trong trước mắt hạ xuân thu hai tay không bị khống chế hơi nắm chặt lại vẫn là bán rẻ nội tâm của h ắ n sáu tuyệt không giống mặt ngoài bày ra bình tĩnh như vậy ngươi là làm sao mà biết được hạ xuân thu trầm giọng vấn đạo như thế nào biết được không thể nói cho ngươi có thể nói cho ngươi là sáu tin tức này là thật không có khả năng hữu vấn đề hơn nữa nếu là không có đ ó sai cứ việc dương hành sơn cảnh giới chỉ là nhất truyền thánh linh nhưng hắn tại đông sơn hội bên trong địa vị nhất định cấp cao nếu như có thể đem dương hành sơn c ầ m xuống tiến tới thông qua hắn làm đột phá khẩu đi tìm tòi nghiên cứu đông sơn hội bí mật lời nói ta tin tưởng tất nhiên có thể có thu hoạch khổng lồ dịch thu cơ thể ngựa ra sau dựa vào ghế trên lưng nói tiếp ta nguyên bản cũng không tính đem chuyện này nói ra bởi vì ta không cách nào xác định thái độ của ngươi tin tưởng ngươi rất rõ ràng ta tại cố kỵ cái gì cho nên nghiêm chỉnh mà nói lúc này đem chuyện này nói ra ta mạo nguy hiểm cực lớn hạ xuân thu gật đầu một cái thản nhiên nói tại dương hành sơn phụ tử cùng ngươi phát sinh xung đột qua trình chung thái độ của ta chính xác vô cùng m ậ mờ sẽ để cho ngươi hiểu lầm cùng hoài nghi cũng thuộc về bình、thường. bất quá cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta đại biểu cho thái hạ hoàng thất mà không phải cá nhân ta cho nên ta mỗi tiếng nói cử động đều nhất định muốn cân nhắc đến phương phương diện diện ảnh hưởng nhiều khi đó cũng không phải bản ý của ta loại giải thích này mà nói không có ý nghĩa gì chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự a giống như ngươi suy đoán như thế ta hôm nay muốn cùng dương hành sơn đối chất chính là vì để cho ngươi nhìn thấy hắn sở dĩ muốn giết ta kỳ thực cùng con của hắn không có bất cứ quan hệ nào con của hắn cùng ta ở giữa xung đột chỉ là nhường hắn tìm được một cái có thể thuận lý thành trương giết chết ta lý do mà thôi vô luận lý do này biết bao gỡ ợ ép cũng cuối cùng không tính vô cớ xuất binh dịch thu khoát tay áo ra hiệu hạ xuân thu không cần hành vi lúc trước làm ra giàn giải theo lý thuyết lấy dịch thu cùng hạ xuân thu ở giữa thân phận địa vị t r ê n lệnh dịch thu làm ra động tác như vậy thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình có thể hết lần này tới lần khác vô luận là dịch thu chính mình vẫn là hạ xuân thu đều đối này một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên ta ngay từ đầu đối với sở hoàng triển hiện ra thái độ cứng rắn hơi có chút không hiểu đơn thuần dùng cái gọi là nước sở mặt mũi để giải thích loại này cường n g n h thật sự là có chút không thể nào nói nổi nhưng nghe ngươi nói dương hành sơn thân phận thật sự phía sau sở hoàng thái độ ngược lại là có thể nhận được giải thích hợp lý hạ xuân thu từ trên ghế ngồi đứng dậy hai tay chắp sau lưng đi tới cái này phòng khách ngay cửa chính nói tiếp nếu như sở hoàng sáu vốn là biết dương hành sơn thân phận chân thật mà nói cái này cần lục vương ra ngươi tự động phán đoán ta có khả năng làm chính là đem ta biết đến tình huống thật nói cho ngươi đến nỗi cụ thể ngươi sẽ đạt được như thế nào kết luận liền cùng ta không quan hệ dịch thu vừa cười vừa nói thật cùng ngươi không quan hệ sao dịch thu ngươi nên tin tưởng lấy thái hạ tình báo năng lực nếu như xác định một mục tiêu sau đó tiến hành điều tra như vậy vô luận mục tiêu nhân vật sinh ra ở cỡ nào địa phương vắng vẻ trưởng thành tại cỡ nào địa phương vắng vẻ chỉ cần còn ở lại chỗ này trên phiến đại lục liền đều có thể đem mục tiêu nhân vật tra rõ ràng cho nên ngươi từ xuất sinh đến bây giờ tất cả kinh lịch không rõ chi tiết cũng đã tại trong đầu của ta hạ xuân thu đưa tay điểm một chút mình huyện thái dương mở miệng nói ra cũng không cái gì việc không thể lộ ra ngoài dịch thu cười cười trong đầu nhưng là nhanh chóng suy tư lên hạ xuân thu lời nói này ý tứ nhưng mà hạ xuân thu lại không có tiếp tục dự định tại điểm liễu dịch thu một câu nói liền một lần nữa đem đề tài trọng điểm tất cả đều đặt ở sở hoàng cùng dương hành sơn trên thân dương hành sơn là đông sơn hội nhân hơn nữa địa vị c ự cao c cho nên minh bạch t uy hiếp của người rốt cuộc có bao nhiêu đã như thế hắn kiên định muốn giết người ý nghĩ liền thuộc về phản ứng tự nhiên mà sở hoàng sớm thì biết rõ dương hành sơn là đông sơn hội nhân nhưng như cũng nhường dương hành sơn đảm nhiệm tể tướng đồng thời dốc hết sức che chở làm như vậy lý do sáu cũng rất là tế nhị hạ xuân thu nói đến đây quay đầu nhìn về phía l i u d ị thu mở miệng hỏi ngươi là nghĩ như thế nào lục vương ra như là đã có ý nghĩ của mình cùng lờ tới cần gì phải lại trở lại hỏi thăm ý kiến của ta vẫn là câu nói kia ta đem chính mình biết đến sự tình nói cho ngươi cụ thể như thế nào sáu muốn chính ngươi phân tích cùng phán đoán dù sao chuyện này quá mức mất cảm ta không thích hợp lẫn vào quá nhiều dịch thu mở ra hai tay ra hiệu mình cũng rất khó khăn không cần có lo lắng ở đây chỉ có hai người chúng ta l ờ i nói ra cũng sẽ không chuyển đến người thứ ba trong l ô t hai hạ xuân thu ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu tựa hồ dịch thu không nói ra điểm hoa quá k h ô t ớ i hắn thì sẽ không bỏ qua đầu dạng d ị thu trầm mặc phía dưới trong đầu tổ chức một hồi ngôn từ lúc này mới lên tiếng nói ta tin tưởng sở hoàng không phải đồng sơn hội nhân bằng không mà nói các ngươi thái hạ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đã như vậy sở hoàng ý nghĩ liền hết sức rõ ràng có lẽ đối với nước sở tới nói đây là một lần cơ hội ngàn năm một thử a A. sao phải nói như thế lập lờ nước đôi nước sở sẽ có ý nghĩ như vậy cũng coi như bình thường từ ta cá nhân góc độ tới nói là có thể hiểu chỉ là sáu sở hoàng chọn lựa thời cơ này ta không cách nào tán đồng man tộc muốn phản công đại lục đây là sẽ dính đến toàn bộ chủng tộc chiến tranh muốn mượn cơ hội này lấy hạt rẻ trong lò lửa chính là phản bội toàn bộ chủng tộc vì một quốc gia lợi ích mà đưa toàn bộ chủng tộc lợi ích tại không để ý đây là không làm được hạ xuân thu rất là thẳng thắn nói dịch thu nhưng là đ ỗ n g nhiên g ơ hai tay lên vừa cười vừa nói sớm tuyên bố ta đối với sở hoàng bất mãn kỳ thực cùng ý nghĩ của hắn cùng với dự định không quan hệ t h u ậ n túy chỉ là bởi vì cách làm của hắn ảnh hưởng đến ta đến nỗi chủng tộc lợi ích phương diện sáu ta và ngươi cách nhìn cũng không giống nhau trong mắt của ta mỗi người đều có vì lợi ích của mình đi chống lại quyền lợi bởi vì cái gọi là tập thể lợi ích liền muốn hy sinh ta cá nhân lợi ích sáu dựa vào cái gì nếu là muốn hy sinh vậy tại sao không hy sinh ngươi thì sao nói đến đây dịch thu cơ thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem hạ xuân thu nghiêm túc nói bởi vì đối với thái hạ tới nói loài người chủng tộc lợi ích chính là thái hạ lợi ích cho nên thái hạ đương nhiên có thể đứng tại đạo đức điểm cao bên trên nhưng đối với quốc gia khác tới nói lại không phải như thế lục vương g i a ta phải nhắc nhở ngươi là là man tộc chân chính bắt đầu phản công đại lục thời điểm chúng ta chỗ muốn gặp phải cục diện sẽ trước nay chưa có g i a n k h ổ dưới loại tình huống này nếu như thái hạ không thể thả xuống mê hoặc loại kia cao cao tại thượng tư thái không thể đã bình ổn trở tâm tính đi đối đãi đại lục khác c h ứ quốc Như vậy đối m ặ tư, tại v đến man từ tộc gáp loại nhân này g ta, thiên tính khuynh hướng phía dưới nhân loại sẽ bản năng vì tự thân lợi ích đi chế định một loạt quy tắc tỷ như thiểu số phục tùng đa số bởi vì đa số người lợi ích phải lớn hơn rất ít người lợi ích tỷ như giai tầng thống trị cùng bị giai tầng thống trị tạo thành bởi vì giai tầng thống trị càng thêm cường đại mà cường giả lợi ích đương nhiên phải lớn hơn người yếu lợi ích tỉ như đủ loại đủ kiểu chế độ xã hội chế định cùng hoàn thiện từ trên bản chất mà nói cũng là vì nhường lợi ích có thể có được căn đoan cụ thể đến rồi đấu vũ đại lục tình huống như vậy cũng không có bất kỳ cải thiện hoặc biến hóa nhân loại chiếm cứ lấy đấu vũ đại lục mỗi một tất đất mà thái hạ lại chiếm cứ toàn bộ nhân loại thế giới nửa g i a sơn cho nên thái hạ một cách tự nhiên liền đại biểu cả nhân loại chủng tộc toàn bộ lợi ích dù là đem đấu vũ đại lục lên khắp tất cả quốc gia toàn bộ chung vào một chỗ Tại số lượng n có có、so、một khi man tộc bắt đầu phản công đại lục muốn một lần nữa cấp đoạt đối với đấu vũ đại lục quyền sở hữu như vậy chịu ảnh hưởng lớn nhất sáu đương nhiên chính là thái hạ bởi vì toàn bộ đấu vũ đại lục đều thuộc về thái hạ lợi ích đương nhiên không chỉ ở chỗ thái hạ tất nhiên man tộc cùng nhân loại ở giữa vấn đề là không cách nào hóa giải chủng tộc c ứ u h ậ n như vậy một khi man tộc bắt đầu phản công đại lục đặt tại nhân loại trước mặt lựa chọn cũng chỉ có sinh tồn và tử vong hai loại tuyệt không tồn tại điều thứ ba thỏa hiệp lộ tại sinh tử tồn vong trước mặt lợi ích liền không phân lớn nhỏ nhân loại sẽ chưa từng có đoàn kết lại vì tranh đoạt tự thân tiếp tục sống tiếp không gian mà trả giá hết thảy có thể bất cứ chuyện gì đều vĩnh viễn sẽ không dựa theo hoàn mỹ nhất phương hướng đi phát triển tại loại này đại mục tiêu hoàn toàn nhất trí đoàn kết phía dưới cũng tất nhiên sẽ tồn tại đủ loại đủ kiểu tiểu tâm tư đây là không tránh được miễn thái hạ đ ứ n g ở cái thế giới này điểm cao nhất thái hạ cần phải làm chỉ là bảo trì lại mình làm trước lợi ích mà thôi nhưng cái khác tất cả lớn nhỏ quốc gia lại không có khả năng toàn bộ như vậy đơn thuần đại loạn sắp nổi một khi nhường tất cả quốc gia cũng biết bọn hắn muốn gặp phải cục diện thì nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều hy vọng mượn cơ hội đục nước béo c ò ra hỏa lại như thế nào kinh khủng ngoại lực cũng tuyệt đối không ngăn cản được trong nhân loại đ ấ u hùng tâm đối với cái này một điểm mặc kệ hạ xuân thu vẫn là dịch thu đều vô cùng tin tưởng ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng tiêu ngạo loại tâm tình này là cắm dễ tại trong xương là thái hạ vô địch nhiều năm như vậy chỗ tự nhiên đã thành thói quen nếu như chỉ là tang ư ờ i cái kia hết thể dễ nói có thể liên lụy đến toàn bộ thái hạ dù là lấy hoàng thất dưới danh nghĩa quan to trái mệnh lệnh đại gia mặt ngoài đi tuân thủ trong nội tâm cũng vẫn như cũ sẽ có ý nghĩ khác cho nên điểm này chúng ta chỉ có thể tận lực đi hòa dịu lại không có khả năng trừ tận gốc hạ xuân thu tựa hồ có chút đau đầu nói tiếp bất quá đây là đợi đến chiến tranh triệt để bùng nổ thời điểm mới cần phải đi suy tính vấn đề đến nỗi bây giờ chân chính nhu cầu cấp bách đi giải quyết chính là sở hoàng phi phước vô luận ngươi nhìn thế nào sở hoàng ý nghĩ như vậy đều nguy cơ đến rồi thái hạ căn bản lợi ích cho nên sáu h ắ n không thích hợp tiếp tục ngồi ở kia cái ghế lên. n g ư ơ i định làm gì dịch thu mở miệng hỏi tạm thời còn không có đầu mối dương đi sơn thân phận hoàn toàn ra dự liệu của ta cho nên ta cũng không có bất luận cái gì trước thời hạn chuẩn bị huống hồ sở hoàng bản thân cũng vô cùng phiền phức nhất thiết phải cẩn thận xử lý t h ô i không cẩn thận liền có thể có thể tạo thành một hồi đại l o ạ n liên quan tới điểm này ta rất cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta nếu như không phải ngươi thăm dò cùng nhắc nhở chỉ sợ ta thật đúng là sẽ bị sở hoàng mơ mơ màng màng hạ xuân thu cảm khái nói rất phiền phức sao điều động cao thủ trực tiếp giết sở hoàng Tiếp đó đem d hơn nữa qua nhiều năm như vậy nước sở không ngừng mà hướng về chúng ta thái hạ chuyển vận thiên tài những thiên tài này trên cơ bản cũng đã tại thái hạ có địa vị cao hoặc tại một chút trong tông môn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ mặc dù cùng chúng ta thái hạ bản thổ thiên tài so ra đại khái vẫn chưa tới một phần mười tỷ lệ nhưng nếu là những người này tất cả đều bạo loạn lời nói vẫn như c ũ sẽ cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn hạ xuân thu lắc đầu nói tiếp cho nên liền xem như độc thủ cũng nhất thiết phải khai thác một loại thuận lý thành trương phương thức ít nhất nhường ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ manh mối phương thức tốt nhất sáu vẫn là từ nước sở nội bộ phát sinh trình biến chúng ta chỉ ở trong đó đưa đến một chút thôi ba t r ợ lan tác dụng là được rồi nội bộ phát sinh trình biến phương diện kia chẳng lẽ ngươi là hy vọng mượn từ hoàng tử nước sở ở giữa tranh đoạt đại bão sáu để đạt tới mục đích dịch thu nhữ mày vân đạo đây là có thể được nhất phương thức cũng là giỏi nhất nhường thái hạ cảnh nội những cái kia người sợ tiếp nhận phương thức người không hiểu rõ người sở người sở vô cùng t i ê u ngạo nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn thậm chí so với chúng ta thái hạ người càng thêm t i ê u ngạo bởi vì sẽ bị mang đến thái hạ cũng là người sở bên trong siêu q u ầ n xuất chúng nhân kiệt khiến cho những thứ này người sở tại thái hạ cảnh nội đều lấy tự mình tới từ ở nước sở vẻ vang dưới loại tình huống này người sở tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thái hạ can thiệp nước sở hoàng đế nhân tuyển cho nên trừ cái này cái phương pháp bên ngoài phương pháp khác cũng không có thể đi hạ xuân thu rất là khẳng định nói không nhìn lầm sở hoàng t u ổ xuân đang độ tại hoàng vị bên trên tiếp tục ngồi cái mấy trăm năm thời gian hẳn không có vấn đề chứ Lúc người à y cho à n g tử t rằng sáu bây giờ những hoàng tử kia liền thật không có ý nghĩ sao hạ xuân thu cười lạnh một tiếng nói tiếp tạm thời trước tiên dạng này định rồi a Quay đầu ta sẽ để ầ t sẽ cho h như ngưỡng đường cung cơ cấp c o n g ơ ngươi i liên quan tới tất cả hoàng tử nước sở tài liệu lại một tất tử bất phần hoàng nghĩ hoặc quan nước cạn là cả có sở kẽ, kỳ ý vậy ấ n thông. Như đề, có thể trực câu thể tiếp tìm ta v nói cách khác dương đi núi tạm thời không thể động không sai vì ngăn ngừa đả thảo kinh x à dương đi núi vẫn như c ũ muốn an an ổn ổn ngay trước hắn tể h tướng tóm lại vẫn là câu nói kia sở hoàng vấn đề nhất thiết phải giải quyết nhưng nhất thiết phải thận trọng giải quyết ta hy vọng nước sở không muốn sinh ra những cái kia không nên sinh ra gia tâm đồng thời cũng hy vọng nước sở bảo trì hắn nên có ổn định chưa xong còn tiếp từ hạ xuân thu trong nhà sau khi ra ngoài dịch thu trực tiếp trở về khách sạn tâm tình của hắn không tệ mặc dù không có biểu hiện tại trên mặt hạ xuân thu có băn khoăn của mình điểm này có thể lý giải sở hoàng vị trí quá mất cảm rút dây động d ừ n g chính xác nhất định phải cẩn thận xử lý mới được qua nhiều năm như vậy nước sở không ngừng mà hướng về thái hạ chuyển vận thiên tài nhìn như trở thành thái hạ nhân tài môi trường nuôi cấy mà nhưng bởi vậy mang tới âm thầm ảnh hưởng lại làm cho nước sở lấy được đầy đủ trả lại rất khó nói nước sở có phải hay không đã sớm đang chuẩn bị lấy cái ngày này bởi vì dịch thu tin tưởng sẽ thật sự thiên tài mang đến thái hạ cái này ở thời điểm lúc ban đầu hẳn là đến từ thái hạ bản thân yêu cầu chỉ là thời gian rời đổi cùng nhân tài số lượng c h n g chất cuối cùng đạt đến như bây giờ một cái cơ hồ có thể gây nên chất biến trạng thái nếu như không phải lần này dương đi núi lộ ra quá gấp gáp chút đến mức bại lộ thân phận e rằng thái hạ vẫn sẽ không đối với nước sở hình thành loại này âm thầm lực ảnh hưởng sinh ra coi trọng cảm xúc dù sao t r ê n l ệ n h thực lực của hai bên quá khổng lồ đã lớn đến nhường thái hạ đủ để không nhìn hết thẻ âm như quỷ kế trình độ lại thêm man tộc đại địch trước mặt thái hạ tuyệt đối không có nghĩ đến sở hoàng vậy mà lại có dạng này lòng can đảm phát cáo bên trong lấy hạt rẻ mặc dù bở vì lẫn nhau lập trường vấn đề dịch thu không thể cho phép sở hoàng kế hoạch được như ý. nhưng từ bản tâm góc độ tới nói dịch thu vẫn có chút b ộ i phục sở hoàng có thể có ý nghĩ như vậy đồng thời dự định biến thành hành động mấu chốt là đối với năm chắc thời cơ vô cùng tốt mặc dù toàn bộ kế hoạch còn không có chân chính bắt đầu thi hành nhưng sở hoàng đã cho thấy một cái tiêu hùng hẳn là có được hết t h ể t ổ chết cứ việc tại dịch thu xem ra coi như không có hắn tồn tại hết t h ể dựa theo sở hoàng mong muốn đi tiến triển muốn chân chính s á t x u ấ t thành công cũng vẫn không cao nhưng không thể không nói xấu thật sự có cơ hội một khi man tộc cùng nhân loại ở giữa chiến tranh đến cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt đồng dạng tổn thất nặng nề nội bộ chống không thái hạng chưa chắc sẽ không lưu cho sở hoàng động thủ phá vỡ cơ hội quả nhiên là đại loạn sắp nổi hào kiệt xuất hiện lớp lớp sáu về tới trong khách sạn phía sau dịch thu đem chuyện này trong đầu sửa sang lại một lần không khỏi thì thảo cảm khái một câu bất quá ngay sau đó hắn liền đem những chuyện này toàn bộ từ trong đại nao thanh trừ thừa dịp hiếm thấy nhản dội thời gian một người về tới trong phòng ngủ k h o n chân ngồi lên giường trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu tu luyện đấu thần bất diệt thể hắn bây giờ cũng tại tu luyện đấu t h ầ n bất diệt thể đệ tứ trọng công pháp trước ba trọng công pháp muốn tu luyện đến cực hạn viên mãn hoàn cảnh đem hắn cơ thể rèn luyện đến rồi đấu võ đại lục từ trước tới nay chưa bao giờ đạt đến qua loại kia không chỗ thiếu hụt nào trình độ cứ việc cảnh giới vẫn dừng lại ở thất tinh đấu la cấp độ bên trên nhưng bây giờ liền nói dịch thu cơ thể là đấu võ đại lục trong nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất cũng không quá đáng chút nào cho nên dịch thu chính xác sinh ra một chút g i ã vọng tu luyện đấu t h ầ n bất diệt thể cái này thuộc về bên trên cổ đấu thần lưu truyền xuống công pháp cơ thể bị đánh mại đến rồi cực hạn trình độ hòa mỹ tương nền bóng chắc cố đến rồi vô Ở dưới loại tình h đối với nhâm hà nhất tên có lý tưởng có chí hướng võ giả tới nói cảnh giới kia cũng là bọn hắn trong ngộng khao khát mà sống lại sau đó dạng này một cái nguyên bản dịch thu đã cảm giác sâu sắc tuyệt vọng cơ hội thế mà rõ ràng xuất hiện ở hắn có thể nắm chắc trong khoảng cách từ một điểm này tới nói dịch thu ngẫu nhiên thậm chí sẽ phát ra từ nội tâm cảm tạ cái kia một hồi đông sơn chi dịch bởi vì nếu là không có trận kia đông sơn chi dịch mà nói coi như hắn lấy được đấu thần truyền thừa kỳ thực đều căn bản m u ố n không tin tưởng hẳn là như thế nào mới có thể đem cái kia truyền thừa kích hoạt sáu đông sơn hội vì cho m a n tộc phản công đại lục bình định chứng lại từ đó thiết kế trận kia kinh thế chi chiến lại trời đất xui khiến ngược lại là nhường hắn có siêu việt cực h ạ n cơ hội đồng thời rất có thể bởi vậy cho màn tộc chế tạo ra càng lớn chứng ngại. không thể không nói thế sự chi kỳ diệu khó lường tràn đầy hoang đường hương vị so với trước ba trọng công pháp đấu thần bất diệt thể đệ tứ trọng công pháp yếu khó khăn rất nhiều cái này cũng là dịch thu đem cảnh giới cưỡng ép dừng lại ở thất tinh đấu la t ầ n g thứ nguyên nhân chủ yếu nhất ít nhất phải đem đệ tứ trọng công pháp tu luyện vào phía sau cửa hắn mới đánh tính toán đột phá đến thánh linh cảnh giới bởi vì đệ tứ trọng công pháp trong tu l u y ệ n cho chính là khi đạt tới thánh linh cảnh giới phía sau thật khả năng xâm nhập lý giải giữa phiến thiên địa này quy tắc cùng trước ba trọng công pháp có khả năng cung cấp kèm theo năng lực khác biệt vô luận đấu hồn giải phóng vẫn là cương cân thiết cốt cùng với phòng ng đều là đối là có có v một khi hắn tấn cấp thánh linh chân chính bắt đầu đối với đệ tứ trọng công pháp tiến hành tu luyện cùng nắm giữ phía sau như vậy cái này vạn pháp đều thông kèm theo năng lực đủ để cho hắn đang đối với thiên địa quy tắc trong tảng lộ ít đi rất nhiều phiền phức cùng bình cảnh dù là dịch tu tại thượng một đời trong tu luyện đã đối với thiên địa quy tắc lĩnh nộ g được cực kỳ tinh thâm tình cảnh nhưng cuối cùng dừng lại ở ngũ c h u y ể n thánh linh viên mãn cảnh mà không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước một bước chuyện thực lại chứng minh lúc trước lĩnh nộ g bên trong hắn tất nhiên tồn tại bỏ sót chỗ lấy hắn ở kiếp trước thiên phú tài hoa đều sẽ có để lại lỗ hổng một thế này coi như t r ù n g hạch nếu là bình thường tu luyện sợ cũng rất khó chân chính toàn bộ minh bạch nhưng bây giờ có cái này vạn pháp đều thông kèm theo năng lực lại hoàn toàn không cần lại đi lo lắng bất quá n h ư ợ n g dịch thu tương đối có ý tưởng lại cũng không vẹn vẹn điểm này còn tại ở y theo lấy trước mắt đã giải phong tình huống đến xem đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng công pháp hẳn là đều thuộc về thánh linh danh giới tu luyện cấp độ nhưng đến đệ lục trọng sáu nhưng là đủ để hướng tông sư phía trên phát động công kích cảnh giới theo lý thuyết rất có thể sáu đệ lục trọng công pháp liền thuộc về thần lĩnh vực nhưng đấu thần bất diệt thể lại khoảng chừng chín trọng phong ấn hơn nữa từ đệ lục trọng giải phong bắt đầu liền không còn là thông qua hồn lực đi đạt tới giải phong điều kiện rõ ràng bộ công pháp này phẩm dai thậm chí so dịch thu ban đầu thiết tưởng còn muốn cao hơn ra rất nhiều nếu là có thể đem bộ công pháp này tu luyện tới cực hạn cuối cùng đến cũng có thể đạt đến như thế nào độ cao cũng hoàn toàn vượt qua liễu dịch thu phạm vi hiểu biết nhưng không thể không nói sáu dịch thu bản thân động lực mười phần đối với võ giả tới nói có thể trở nên càng thêm cường đại có thể nhìn thấy xa hơn phong cảnh vĩnh viễn là bọn hắn tối không cách nào cự tuyệt dụ hoặc chưa xong còn tiếp lần này tu luyện kéo dài đến gần tới suốt cả ngày mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai dịch thu mới từ trong tu luyện vừa tỉnh lại mặc dù ngày bình thường coi như không tận lực đi tu luyện đấu thần bất diện thể cũng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tinh tiến nhưng mỗi cách một đoạn thời gian chính xác liền cần như vậy cấp độ càng sâu đắm chìm thức tu luyện để đạt tới thăng hoa hiệu quả bạch thi vũ đám người cũng không có quáy dày dịch thu tại trở về khách sạn phía sau nhìn thấy dịch thu đang đứng ở tu luyện ở trong đám người liền trực tiếp nhường ra phòng ngủ diễn phần mình ăn bữa t ố i cùng nói chuyện phiếm đi qua liền tự động đi nghỉ ngơi chỉ có bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên hai người một lần nữa về tới phòng ngủ ở trong nằm ở l i ễ u dịch thu khoanh chân đang ngồi bên cạnh t i ế p đi cho nên khi sáng ngày thứ hai dịch thu một lần nữa mở hai mắt ra phía sau thấy chính là hai cỗ trắng như tuyết ngang g ọ c ngọc thể nếu không phải thời gian không dài đầy đầy đủ l dịch thu e rằng liền muốn trực tiếp hồ thiên ruộng lậu một phen có chút tiếp nối liếm môi một cái đưa tay tại bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên trên mông vỗ vỗ đem hai nữ từ trong lúc ngủ mơ đánh tỉnh phía sau dịch thu đứng dậy rỗi lưng một cái gần tới cả ngày tu luyện cùng lắng đ ọ n g đối với trước đây tích lũy có rất nhiều chỗ tốt dịch thu dự cả mình m có thể đột phá đến thánh linh danh giới thời gian đang tại mỗi một ngày tiếp cận nếu như hết thể thuận lợi có lẽ không cần chờ đến cái này hiện đại lục võ đấu đại hội khu đông đấu loại kết thúc liền có thể hoàn thành đột phá tại trong khách sạn tùy tiện ăn chút xe ngựa hướng về ngoài thành hội trường mà đi Quả Mận n hôm i lại ngược cũng là k h n cùng theo. Từ đối với Đan Dương Thành g có theo, từ Hiếu đối với Quả Kỳ, ậ nay Nhi một thân một mình tại sáng sớm thời điểm liền sạn, thời khách tại điểm rời đi khách sạn, tại một một sớm đ n Dương trong thành bốn đứng lên. n dạo phía Hôm a đi là luyện dược sư đại hội đấu loại thứ nhất tranh tài này cùng hiện đại lục v õ đấu đại hội so ra luyện dược sư đại hội vô luận là dự thi nhân số vẫn là toàn thân tranh tài nhật trình cũng lớn không bằng cho nên tranh tài ngày khâu cũng còn lâu mới có được hiện đại lục v õ đấu đại hội phức tạp như vậy so với thi tuyển luyện dược sư đại hội đấu loại theo trình tự thì làm một vòng so thi tuyển muốn nhiều ra một vòng phía trước hai vòng cũng là cố định đan dược luyện chế phân biệt là huyền g a i đan dược và hoàng g a i đan dược vòng thứ ba thì làm tự do phát huy theo trình tự trước đây ba vành cùng thi tuyển cơ bản không có bất đồng gì bất đồng duy nhất chỗ ở chỗ mới tăng thêm vòng thứ tư là một cái đối kháng theo trình tự tất cả dự thi hạn trệ mịt sẽ hai hai rút hào sau đó rút đến cùng một tổ hai tên hạn trệ mịt tiến hành luyện dược đối kháng lẫn nhau riêng phần mình có thể tại định rõ dược liệu phạm vi bên trong lựa chọn ba mươi loại dược liệu tiếp đó lấy cái này ba mươi loại dược liệu làm chuẩn luyện chế đan dược sở dĩ nói là đối kháng hắn nguyên nhân ở chỗ luyện chế phía trước cùng một tổ hai tên hạn trệ mịt có thể riêng phần mình từ đối phương ba mươi loại d lấy đi năm dạng mà bị lấy đi dược liệu liền sẽ trực tiếp từ đã chọn dược liệu bên trong bị loại bỏ bởi vậy một khi mấu chốt dược liệu bị đối thủ loại bỏ như vậy tự thân dùng còn thừa dược liệu luyện chế ra đan dược phẩm giai liền sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn tình huống nghiêm trọng nhất phía dưới thậm chí không cách nào luyện ra thành đan chính là bởi vì quy tắc này tồn tại liền khiến cho phải vòng thứ tư lần luyện dược đối kháng tràn đầy bất ngờ tính chất cùng không thể dự đoán tính chất ở nơi này trong giai đoạn luyện dược năng lực mạnh hơn dược sư bại bởi luyện dược năng lực hơi kém dược sư tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên lại thêm toàn bộ luyện dược sư điều này sẽ đưa đến nếu là trước ba luận không thể có thật nhiều điểm số ưu thế như vậy một khi tại vòng thứ tư phát huy thất thường liền rất có thể bởi vậy mất đi đi tới thái hạ tham gia quyết tái cơ hội những nguyên nhân này chung vào một chỗ khiến cho luyện dược sư đại hội đấu loại cứ việc đang kéo dài thời gian cùng với tranh tài trên quy mô xa xa không thể cùng hiện đại lục v õ đấu đại hội so sánh nhưng tiến hành đến cái cuối cùng theo trình tự trình độ khẩn trương cùng với hy kịch trình độ lại còn hơn cho nên kế tiếp chúng ta phải làm chính là phối hợp thái hạ vị t i ê a lục vươn ra sẽ tại vị sở hoàng lôi xuống ngựa bạch thi vũ mở miệng hỏi xe ngựa trong xe dịch thu đã đơn giản đem chuyện phát sinh ngày hôm qua cùng bạch thi vũ bọn người nói biết có mặc chính sơ thánh linh danh giới hồn lực che chắn hoàn toàn không cần lo lắng âm thanh xuất hiện mảy may tiết ra ngoài nghe dương đi sơn sự tình xuất hiện chuyện cơ cũng không có hướng về ác liệt nhất cục diện đi phát triển mấy người không khỏi đều thở p h à o nhẹ nhõm chân chính cần chúng ta việc làm sẽ không quá nhiều hoặc có lẽ là sáu cũng không cần các ngươi làm cái gì thái hạ phương diện tất nhiên sẽ có tương ứng nhân viên l ẹ n vào đan dương thành nhưng bởi vì chuyện này quá mức p h i phức ta tin tưởng thái hạ phương diện sẽ không để cho bao nhiêu người chân chính biết được ngoại trừ tuyệt đối đáng giá người tín nhiệm bên ngoài những người khác cũng cần phải không chiếm được bất cứ tin tức gì cho nên thái hạ tăng viện nhân thủ nhất định tương đối có hạn chỉ có ở thời điểm này mới có cần chúng ta động thủ chỗ hơn nữa lấy thái hạ người kiêu ngạo cùng tự phụ sẽ giao cho chúng ta đi làm chắc chắn cũng không phải chân chính khâu trọng yếu đối với các ngươi tới nói nó ý nghĩa càng nhiều ở chỗ rèn luyện dịch thu rất là nhẹ nhõm nói nghe giống như là chúng ta tại chiều ca lúc việc làm một dạng chỉ bất quá chúng ta không còn nắm giữ cùng đối thủ cơ bản tương đối sức mạnh cố vận huyên mở miệng nói ra vẫn có rất nhiều bất đồng triều đình thời điểm đại gia quang minh chính đại so chiêu so đấu là ngạnh thực、lực. từ bắt đầu mãi cho đến kết thúc, kỳ thực cũng không có động tới thủ Bởi đầu đến động đoạn. quá nhiều thủ đoạn. Bởi vì vô luận Chu mãi cho cũng có không kỳ vô vì dịch u muốn đấu Chu Triều tạo thành tổn thất quá hay không chúng tranh cho thành thất ta, ta giữa là làm lớn. mà tạo tổn cũng cả bởi ở vì d thu lắc đầu nói tiếp nhưng đối phó với sở hoàng rõ ràng không thể đơn giản t h u bạo như vậy thái hạ phương diện còn không có cung cấp cho ta tương ứng tình báo ta tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm vị kia lục vương ra đến cùng dự định từ chỗ nào bắt tay vào làm duy nhất có thể xác định là vô luận vị kia lục vương ra muốn làm gì đều tất nhiên cần thời gian đi làm nền toàn bộ quá trình cũng sẽ từ đầu đến cuối ở vào chỗ tối không có khả năng có chút ít bại lộ Đại gia mặt ngoài vẫn muốn duy trì tương ứng quan mặt muốn trì vẫn duy hôm ệ k h n đến cuối cùng bùng nổ g cuối ộ t khắc nay à y tuyệt đối không thể để cho sở hoáng phát rắc được con mắt đối để được không cho hoáng con rắc c sở ủ chúng cùng nghĩ. trình n ta mà à ý、nghĩ. Quá trình này sẽ phi thường khảo nghiệm là ụ c lực, ta hy vọng các có thể ở trong đó có chỗ để thăng cùng học tập. Mấy người tán gấu công vương vọng ngươi người năng trong thăng tán ngựa gia gấu khỏi ta ra sắp tập. phu, đặt đó để đã đ thể hy Mấy ở xe n dương thành, đi tới bên ngoài tới hội đi trưởng. Hôm nay là luyện à l dược sư đại hội đấu loại cũng không phải là võ đấu đại hội tranh tài này g trải qua phía trước không sai biệt lắm một tháng thời gian hòa hoãn luyện dược sư đại hội cũng hấp dẫn không ít người h ứ n g t h ú cùng chú ý cho nên hôm nay bên trong mua ra trận vé vào cửa người cũng không tính thiếu toàn bộ hội trưởng tại bắt đầu thi đấu phía trước đã không sai biệt lắm ngồi đ ờ i người bởi vì tham gia đấu loại hạn t r ế mỹ số lượng muốn so thi tuyển lúc thêm ra rất nhiều khiến cho đấu loại theo trình tự tranh tài cũng không thể giống thi tuyển như thế một cái tranh tài ngày liền tiến hành xong một cái theo trình tự không có gì bất ngờ xảy ra mỗi một cái theo trình tự đều ít nhất cần ba cái tranh tài mấy ngày gần đây hoàn thành nhưng tất cả tham gia đấu loại hạn trệ mịt vẫn sẽ ở mỗi một cái tranh tài trong ngày đến hội trường vì tận khả năng rõ ràng quan sát được c á c hạn trệ mịt trình độ cùng quen thuộc là nhất cuối cùng vòng thứ tư tranh tài làm chuẩn bị làm dịch thu cùng mạc chính sơ thông qua tuyển thủ thông đạo tiến vào trong hội trường phía sau liền nhìn thấy sở thiên ban thưởng đã sớm xuất hiện ở trong hội trường chuyên môn cho hoàng thất chuẩn bị trên bàn tiệc ngươi nói mình là một cái hạn trệ mịt ta rất hiếu k ỷ liền tới nhìn một chút nhìn thấy dịch thu tiến vào hội trường hơn nữa cùng mình ánh mắt xảy ra đối mặt sở thiên ban thưởng mở miệng cười nói chưa xong còn tiếp khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm nước sở hoàng thất tại trong hội trường ghế đương nhiên là vị trí tốt nhất và hội trường bên trong những cái kia lôi đài chỉ cách lấy thông đạo cùng với bình thường an toàn vành đ à i cách ly thôi cho nên sở thiên ban cho âm thanh cứ việc cũng không có cố ý để cao âm lượng nhưng dịch thu vẫn nghe tiếng biết đối với cái này giống như rất có khiêu khích m ụ i vị thuyết tử dịch thu chỉ là trở về lấy một cái nụ cười ấm áp dương đi sơn sự tỉnh sở thiên ban thưởng đến cùng có biết hay không trước mắt còn không có biện pháp phán đoán nhưng toàn bộ sự kiện căn nguyên trung quy là tại sở hoàng trên thân dịch thu tin tưởng vô luận sở hoàng biết bao tín nhiệm sở thiên ban thưởng cũng không khả năng đem chuyện này cùng tương ứng ý nghĩ cùng sở thiên ban thưởng nói quá rõ đây không chỉ là xuất phát từ bảo mật cân nhắc đồng thời cũng là đối với sở thiên ban cho một loại bảo hộ đấu loại thứ nhất theo trình tự muốn kéo dài ba cái so tái nhật thời gian tất cả từ thi tuyển bên trên lên cấp hạn chế mịt cùng với lần trước hạn chế mịt đại hội đấu loại mà biểu hiện kém nhất một chút quốc gia hạn chế mịt cũng sẽ ở thứ nhất so tái nhật liền đ ă n g t r ạ n g bởi vậy không chỉ dịch thu cùng mạc chính sơ tại vòng thứ nhất lần thời gian tranh tài an bài bên trên sẽ ở thứ nhất so tái nhật ra sân tên kia hư hư thực thực đông sơn hội hạn trệ mịt đồng dạng sẽ ở thứ nhất so tái n h ậ t xuất hiện nguyên bản tranh tài như vậy trình tự an bài là vì nhường ưu tú hơn hạn trệ mịt càng l ó t đáy lên này nhưng này nhất giới đấu loại lại xuất hiện mấy cái ở ngoài dự liệu biên cố khiến cho dự đoán an bài tốt tranh tài trình tự tạo thành đấu loại bên trong mạnh nhất ba tên hạn trệ mịt ngược lại là nhất thiết phải sớm đăng tràng sáu hạn trệ mịt đại hội đấu loại tổ ủy hội rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này mặc dù bọn hắn bây giờ cũng không rõ ràng dịch thu đồng dạng là một cái cao cấp hạn trệ mịt có thể mạc chính sơ cùng hư, hư thực thực thuộc về đông sơn hội người luyện dược x ư kia đã rõ r đến mức ở nơi này thứ nhất so tái nhật ả n trệ mịn đại hội tổ ủy hội tựa như lâm đại địch an bài liêu thủy chuẩn cao nhất trọng tài tổ đồng thời đang so tái nhật trước khi bắt đầu ba bốn ngày thời gian bên trong liền dựa vào quan phương phát hành báo chí trắng trận đối với thứ nhất so tái nhật tiến hành tuyên truyền cho mạc chính sơ cùng tên kia hư hư thực thực thuộc về đông sơn hội ả n trệ mị tạo thế miễn cho xuất hiện tranh tài đặc sắc trình độ ngày càng lộn bại lúng túng cứ việc đến đây quan sát hạn trệ mịt cuộc tranh tài khán giả hiện đại đa số kỳ thực đều cũng không biết được lợi dụng nhưng cuối cùng sẽ xen lẫn một chút người biết chuyện dựa theo quy tắc bên trong đăng tràng c h í n h tự đột phá thi tuyển đạn trệ mịt là trước hết nhất cần phải tiến hành luyện dược biểu diễn bởi vậy dịch thu đi thẳng tới sở thiên ban cho ghế bên cạnh đặt m ô n g ngồi xuống sở thiên ban cho bên cạnh đến đây quan sát đạn trệ mịt đại hội nước sở thành viên hoàng thất cũng không nhiều sở thiên ban thưởng bên người châu ngồi cơ bản đều là trong không bất quá cái này cũng nhượng dịch thu cử động nhìn vô cùng nổi bật ít nhất ngồi ở hoàng thất ghế phụ cận những vị trí kiên nhân tất cả đều nhao, nhao nhịn không được quay đầu nhìn về phía liễu dịch thu có thể ngồi ở hoàng thất ghế phụ cận những người này đương nhiên là đan dương trong thành có quyền thế đại nhân vật căn cứ vào điều tra của ta, bên cạnh ngươi vị lao giả này vốn là chu triều đệ nhất t ạ n che mít mặc dù thực lực bản thân tạm được nhưng luyện dược tiêu chuẩn coi như không tệ các ngươi chu triều có phải hay không có một gọi dược thần đấy vô chỗ cái này mạc chính sơ chính là thuốc kia thần cốc cốc chủ a ban sơ các ngươi quen biết là do ở một lần đối ngươi trị liệu kết quả tại nơi lần trị liệu phía sau vị lao giả này vẫn đi theo bên cạnh ngươi nói thật ta đối với trong này cố sự cảm thấy rất hứng thú nhìn xem rất là như quen thuộc ngồi vào bên cạnh mình dược thu sở thiên ban thưởng mở miệng cười nói người quan minh chính đại như vậy đem điều tra ta sự tình nói ra sẽ không sợ ta không cao hơn sao dịch thu hỏi ngược một câu coi như ta không nói ngươi chẳng lẽ liền đoán không được ta sẽ điều tra ngươi con người của ta quen thuộc đem những người khác nghĩ tận khả năng thông minh một chút dạng này có thể tránh cho chính mình phạm phải quá mức sai lầm ngụ xuẩn sở thiên ban t h ư ở n g không chút phật lòng nói ngươi nói như vậy cũng có đạo lý nhưng ta cũng không tính nói cho ngươi bất luận cái gì ngươi nghĩ biết đến sự tình đã ngươi đã bắt đầu điều tra ta như vậy vô luận ngươi cảm thấy hứng thú cái gì đều dựa vào bản lãnh của mình đi thăm dò à. dịch thu hướng về sở thiên ban t h ư ở n g lộ ra một nụ cười xán lạ lời nói ra lại quả thực có chút làm giận ta có thể tra được đồ vật là phi thường có hạn đại tru dù sao quá vắng vẻ nước sở không phải quá hạn không có giám sát toàn bộ đại lục năng lực cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào ngờ tới ta muốn không hiểu là vì cái gì tại vị này lão giả đối với ngươi tiến hành chữa trị trước sau nhân sinh của ngươi xảy ra rõ ràng truyền ngặt tại hắn trị liệu phía trước ngươi thông thường không có bất kỳ cái gì đáng giá địa phương của người chú ý thế nhưng là tại hắn trị liệu sau đó ngươi liền đột nhiên ở giữa nhất phi trùng thiên cái này không có đạo lý sở thiên ban thường cũng không để ý tới dịch thu thái độ mà là tiếp tục hỏi dò ngươi có thể ngờ tới phía dưới nguyên nhân trong này nhưng ta vẫn cái gì cũng không biết nói cho ngươi đấu loại đã bắt đầu xem thật kỹ một chút những luyện dược sư này nhóm biểu tình hiện a ngươi mặc dù không có trở thành một tên chân chính ạn chế mít nhưng ta nghĩ ngươi đối với chế thuốc hưng thú vẫn nồng hậu dày đặc hôm nay tới không chỉ chỉ là vì nhìn ta một chút trình độ a dịch thu trực tiếp xóa khai chủ để nói tham dò không có bắt được bất luận cái gì hữu hiệu đáp lại sở thiên ban thưởng không khỏi rất là bất đắc dĩ nhìn liễu dịch thu một mắt mở miệng nói ngươi vì cái gì đối ta lòng phòng bị đậm đà như vậy coi như là giữa bằng hữu nói chuyện p h i m không được sao đương nhiên không được bằng hữu cũng sẽ không thời, thời khắc khắc suy nghĩ để cho ta đi ch dịch thu tiếp tục trở về lấy một cái nụ cười sán lạng ư ơ i phải hiểu rõ là lao tể tướng muốn giết n g ư ơ i cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì sở thiên ban thưởng hai tay mở ra có chút vô tội nói ngươi có thể cho rằng như vậy mà ở trong mắt của ta các ngươi cũng là cùng nhau dịch thu cười híp mắt nhìn xem sở thiên ban thưởng dạng n à y một bộ thái độ nhường sở thiên ban thưởng hoàn toàn không có biện pháp gì hai người nói chuyện công phu mặc chính sơ đã leo lên lôi đài chính thông qua thi tuyển tấn cấp đấu loại hạn trệ m ị số lượng vốn cũng không nhiều thứ nhất theo trình tự cần luyện chế lại là hoàng g i a đan dược cho nên mỗi một tên hạn trệ m ị hoàn thành thời gian đều rất ngắn bởi vì tại cho điểm khâu bên trong thời gian cũng là vô cùng trọng yếu một cái cho điểm nhân tố tại phẩm chất đại khái tương đối dưới tình huống luyện chế sử dụng thời gian càng ngắn tự nhiên cho điểm thì cũng càng cao làm mạc chính sơ đi lên lôi đài đứng ở đã b à y xong dược liệu dược đỉnh bên cạnh tiếp xuống quá trình luyện chế nhưng là ngắn ngoài ngoài d ự liệu của mọi người mạc chính sơ chỉ là phất tay lấy hồn lực đem toàn bộ dược liệu ném tới trong dược đỉnh sau đó phản phất căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì luyện chế đồng dạng dược đỉnh liền tải dược liệu vào lô phía sau vẹn vẹn mấy giây trực tiếp khai lò đan hương bốn phía đan dược luyện thành toàn bộ trong hội trường Vô l u ậ nhưng n kia ngày i vẫn sáu、so、chỉ là vài giây đồng hồ chút thời gian này đủ làm cái gì đủ đem dược liệu toàn bộ dung luyện sao sửng suốt một hồi lâu công phu trọng tài tổ người lúc này mới trở lại bình thường nhao nhao leo lên lôi đài đối với mạc chính sơn luyện chế đang dược tiến hành phẩm chất phán đoán cùng cho điểm kết quả khi nhìn đến mạc chính sơ luyện tốt đan dược phía sau những thứ này trọng tài tổ người lần nữa sửng sốt bởi vì bọn hắn chính xác không nghĩ tới chỉ là mấy giây luyện chế mạc chính sơ vậy mà cũng có thể luyện chế ra hiện lên đan văn đan dược cứ việc đây chỉ là hoàng giai đan dược khảo sát trọng điểm kỳ thực là án trệ mịt thời gian luyện chế cùng với đối với cơ sở đan dược thông thạo trình độ nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sáu không có bất kỳ cái gì điều chỉnh khách hở không có bất kỳ cái gì ngưng luyện dược liệu thời gian cái này sao có thể luyện chế ra hiện lên đan văn đan dược đâu cái này có chút sáu vượt qua lẽ thường a sáu nóc trệ một hồi lâu trọng tài tổ người giữa lẫn nhau nhỏ giọng thương lượng chốc lát vài tên trọng tài thống nhất ý kiến làm ra sau cùng bình phán quyết định mặc chính sơ lấy được thứ nhất theo trình tự mát điểm tại bốn bánh lần ở trong thứ nhất theo trình tự điểm số là thấp nhất tổng cộng một trăm phân mát điểm tiêu chuẩn bên trong thứ nhất theo trình tự chỉ chiếm mười phần người thứ hai theo trình tự hai mươi cái thứ ba theo trình tự ba mươi phút cái thứ tư theo trình tự bốn phần mười cho nên thứ nhất theo trình tự điểm số cũng không tính quá là quan trọng giữa hai bên cũng rất khó kéo ra chân chính lệch có thể coi là như thế mặc chính sơ đột nhiên lấy được một cái mát điểm hơn nữa còn là lấy như thế ngoài dự đoán của mọi người phương thức vẫn cho hắn hạn trệ mịt tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng ta dám khẳng định vị lao giả này tại chu triều thời điểm luyện dược tiêu chuẩn tuyệt đối không có bây giờ mạnh như vậy nhìn xem trọng tài tổ không có chút nào dị nghị thống nhất cho toàn phần cho điểm sở thiên ban thưởng nhịn không được cùng bên cạnh dịch thu nói mặc lao trong những năm này luyện dược tiêu chuẩn chính xác tăng lên rất nhanh nhất là tại tấn cấp đến rồi thánh linh cảnh giới sau đó hắn nguyên bản tại luyện dược lên thiên phú liền rất không tệ trước đó chỉ là bị quản chế tại tự thân cảnh giới không cách nào đem cái này cuối cùng thiên phú hoàn toàn bày ra thôi có thể theo tấn cấp trở thành thánh、linh. t ự thân cảnh giới cuối cùng có thể t r è o chống toàn bộ thiên phú hiện ra hắn luyện dược tiêu chuẩn mà bắt đầu lên như diều gặp gió dịch thu cười gật đầu nói ở trong đó chẳng lẽ liền không có công lao của ngươi sở thiên ban t h ư ở n g có ý riêng ý hữu sợ chỉ mà hỏi ngươi không phải hoài nghi ta luyện dược tiêu chuẩn sao dịch thu hỏi ngược một câu nhưng ngươi nói lòng tin mười phần sáu mà căn cứ vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi cũng không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng n h â n trên cơ bản phàm là từ trong miệng ngươi lời nói ra vô luận nghe biết bao không thể tưởng tượng nổi kỳ thực cũng là có thể tin sở thiên ban thường n ú n vai nói vậy thì nhân giả kiến nhân trí giả k i ế n trí ít nhất tại cá nhân ta xem ra mạc l a o có thể có bây giờ luyện dược thành cựu phần lớn nguyên nhân ở chỗ chính hắn ta chỉ là làm ra một cái đề điểm tác dụng dịch thu lời nói này hoàn toàn phát ra từ thực tình hắn đúng là cho là như vậy mạc chính sơ giống như là một cái thai n é n không biết bao nhiêu năm kén danh giới hạn chế chính là tầng kia vỏ kén bởi vì có được vỏ kén bao k h ỏ a đến mức mạc chính sơ chân chính thiên phú từ đầu đến cuối không cách nào nhận được thực hiện mà tại dịch thu xem ra hắn nổi lên đến tác dụng chính là trợ giúp mạc chính sơ phá vỡ tầng kia vỏ kén nhựa mạc chính sơ hoàn toàn phá kén thành bướm q sáu độ khiêm tốn nhưng chính thể dối tốn trá. còn là lời là vừa ta đang lúc đối thoại của hai người bắt đầu hướng tới c á i và giai đoạn lúc tên kia hư hư thực thực đồng sơn hội ạn t r ẻ mịt cũng đi lên lôi đ à i bởi vì có được m ạ n g chính sơ phía trước biểu hiện kinh diễm toàn bộ trong hội trưởng từ trọng tài tổ cho tới phổ thông người xem trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác mong đợi đều bị điều động đến rồi cực cao tình cảnh cho nên kèm theo tên kia hư hư thực thực đông sơn hội án tre mịt đ a n g tràng trong hội trường tiếng huyên náo trong khoảnh khắc đ ạ t đến đ ỉ n h phong có thể sự thật chứng minh hy vọng càng lớn thường thường thất vọng cũng liền càng lớn so với mạc chính sơ kinh diễm đang tuyển chọn trong cuộc so tài vượt qua mạc chính sơ một đầu lấy được vị thứ nhất vị này hư hư thực thực đông sơn hội án tre mịt lại tại thứ nhất theo trình tự bên trên biểu hiện có chút p h ẳ n g bình không có gì lạ đương nhiên cái này bình thường không có gì lạ là so với mạc chính sơ mà nói bởi vì này vị hư hư thực, thực đông sơn hội án tre m ị đồng dạng luyện chế được hiện lên đan văn hoàng g i a đang dược chỉ bất quá sử dụng thời gian nhưng không kém làm ấy là mạc chính sơ t r ư ờ n g gấp đôi nếu như không có mạc chính sơ châu ngọc ở phía trước như vậy vị này hư hư thực thực đồng sơn hội án trệ mịt liền n ắ t sẽ bởi vì hắn thời gian sử dụng mà gây nên manh động có thể hết lần này tới lần khác mạc chính sơ so với hắn muốn sớm ra sân trước sau khác biệt khiến cho hắn cái này vốn hẳn nên cũng gây nên chấn động quá trình luyện chế lập tức kẻ nhạt vô vị đứng lên ngươi cảm thấy người này cùng đồng sơn hội có liên quan sao mắt thấy vị luyện dược sư kia mặt không thay đổi đi xuống lôi đài sở thiên ban thưởng bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi dùng vấn đề này tới hỏi ta quả thực có chút kỷ quái các ngươi nước sở tình báo năng lực chắc chắn trên ta xa. cho nên hắn đến cùng phải hay không cùng đồng sơn hội có liên quan ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới là nếu như ngay cả ngươi cũng xác định không được vậy ta lại như thế nào xác định dịch thu cười vấn đạo không có cách nào à xem như chu triệu như thế một cái vắng vẻ quốc gia người đi ra ngoài ngươi có thể biết đồng sơn hội sáu bản thân liền đã rất khiến người ngoài ý dù sao tổ chức này thật sự là quá mức thần bí chút cho nên ta cho rằng không thể dùng lẽ thường đi đối lãi ngươi sở thiên ban thường mở ra hai tay trong hai mắt lóe lên một cái ty rảo hoạt thân sắc dịch thu hơi xứng sở đông nhiên ý thức được cái này hình như là hắn lần thứ nhất cùng sở thiên ban t h ư ở n g nhắc tới đông sơn hội sự t ì n h tới hết lần này tới lần khác trên thái độ lại như thế một cách tự nhiên chẳng khác gì là bại lộ chính mình đối với đông sơn hội hiểu rõ rất sâu truyền thực n h ì n không được hướng về sở thiên ban t h ư ở n g liếc mắt mở miệng nói như thế thời thời khắc khắc đều ở đây thăm dò ta ngươi không cảm thấy mệt sao đương nhiên không cảm thấy mệt mỏi nhận biết ngươi càng nhiều thì càng cảm thấy ngươi quá thần bí cho nên có thể hết khả năng hiểu rõ ngươi đối với ta tới nói tràn đầy niềm vui thú sở thiên ban thường có chút đắc ý nói may mắn ngươi là nam nhân bởi vì ngươi nếu là người nữ nhân lời nói nói ra những lời ấy ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không thích ta dịch thu hử lạnh một tiếng kỳ thực nam nhân cũng có thể thích ngươi sở thiên ban thưởng tiếp tục t r e o h ẹ o nói ta đối với nam nhân không có hứng thú bất quá chúng ta trong đội công dương g i ậ n tiên đối với nam nhân có hứng thú ta sẽ để cho hắn nhiều cùng ngươi thân cận một chút nói dịch thu đứng dậy rời đi chỗ ngồi hướng về trên lôi đài đi đến bởi vì dựa theo dự thi c h í n h tự lần trước cạn chệ mịn đại hội mà biểu hiện không tốt chu chiều sáu là thời điểm ra sân sở thiên ban t h ư ở n g nhưng là n g ư ờ người trong đầu nhanh chóng hồi tưởng công dương giật tiên là ai phía sau mặc dù đối với công dương giật tiên không có nhiều ấn tượng lại như cũng nhịn không được dùng mình một cái thật sự là nam nam ở giữa lời nói xấu quá chán ghét chút chưa xong còn tiếp làm dịch thu đứng lên phía sau lôi đài trong hội trường vang lên một chút không chỉnh tể một chút bối rối cứ việc phía trước bởi vì cái gọi là thương thế nguyên nhân dịch thu nhất cắm thẳng có tại đấu võ đại hội bên trong ra sân nhưng ngày thứ nhất nghi thức khai mạc bên trên dịch thu lại cho không ít người lưu lại ấn tượng k h ắ sâu lại thêm xem như hồn lực cường độ khảo thí sắp xếp danh t r u n g vượt qua sở thiên ban cho tồn tại trải qua khoảng thời gian này lên men dịch thu tại đan dương thành giới thượng lưu bên trong sớm liền trở thành một cái gia dụ hộ hiệu tồn tại cho nên khi dịch thu đi lên lôi đài thời điểm quả thực nhường trong hội trường những đại nhân vật kia trước tiên liền nhận ra được đồng thời bởi vậy mà đưa tới một chút không rõ kinh ngạc hắn làm sao sẽ chạy đến trên lôi đài đi hơn nữa sáu thoạt nhìn là đại biểu hắn cái kia chu chiều tham gia trận đấu cái này dịch thu vẫn là một cái ả n trệ mì sao một cái nước sở quan lớn ngạc nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đồng liêu vân đạo quỷ mới biết sáu mặc dù nói cường đại ả n trệ mịt bình thường đều là võ giả cường đại mà dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công ả n trệ mịt tại dưới tình huống bình thường chiến đấu lực kém xa cùng cảnh giới võ giả là phổ biến t r u n g nhận thức ngoại trừ trước đây vị kia thuốc tông bởi vì đạt đến liễu tông sư cảnh giới có thể không nhìn loại này trên lệnh bên ngoài trước mắt còn không có nghe nói vị kia ả n trệ mịt có thể chiến thắng cùng danh giới võ giả bị hỏi t h ă m nước sở quan lớn một mặt kinh ngạc nói tiếp nếu như cái này dịch thu thật sự vẫn là một cái ạn trệ mịt vậy hắn hồn lực cường độ là chuyện gì xảy ra lại hoặc là nói sáu cái này dịch thu thuộc về trông thì ngon mà không dùng được cái chủng lo nhưng nghe nói trước đây hoàng cung trong dạ tiệc cái này dịch thu rất là nhẹ nhõm liền chiến thắng công chúa điện hạ a sáu tính toán chúng ta cũng đừng suy đoán lung tung xem hắn tiếp xuống luyện dược trình độ liền biết cũng có thể là chỉ là chơi đùa mà thôi hứng thú đâu giống như chúng ta tiểu vương ra như thế tương tự cho chuyện tại hội trường chỗ khách quý ngồi bốn phía vang lên phần lớn người đối với dịch thu hoài nghi đều tập trung ở sự chân thật của hắn luyện dược tiêu chuẩn bên trên chỉ có một số nhỏ người bắt đầu hoài nghi sự chân thật của hắn chiến lược đến tột cùng như thế nào sợ thiên ban thưởng một mặt hứng thú rồi rào nhìn chẳng t ă m dịch thu hắn phải cẩn thận quan sát dịch thu chế thuốc mỗi một chi tiết nhỏ, để xác định dịch thu trình như thế nào? Đứng tại dược đỉnh bên cạnh, nhìn xem từ quan phương cung cấp cố định dược liệu, dịch thu cẩn quan luyện Đến cùng nào? Đứng bên quan cung cũng tại suy xét vấn đề này. cấp mỗi tiết tại liệu, tại xác dược dược cố dược sát một từ xét suy xem độ để đề kèm theo đông sơn hội đối với hắn càng ngày càng coi trọng không nghi ngờ chút nào tình cảnh của hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm ít nhất thực lực trước mắt cùng với có thế lực cùng đ ô n g sơn hội so ra quả thực có chút không đáng giá nhắc tới Dưới loại tình hết huống này, dù là bởi vậy sẽ để cho đông sơn hội càng thêm bất an càng thêm kiên định đông sơn hội muốn giết hắn ý niệm cùng quá hạ phương diện có khả năng cung cấp bảo hộ so sánh cũng vẫn là đáng giá như vậy muốn đạt tới cái này mục đích không những ở hiện đại lục đấu võ trên đại hội hắn phải thể hiện ra đầy đủ thiên phú cho dù là hạn trệ mịt đại hội hắn cũng đồng dạng nhất thiết phải làm đến nhất chi độc tú mới được cho nên khi mạc chính sơ cùng vị kia hư hư thực thực đông sơn hội hạn trệ mịt biểu hiện thật tốt dưới tình huống dịch thu muốn một tiếng hót lên làm kinh người sáu nhất định phải mở ra lối riêng thật sự là cái này hoàng g a i đ a n dược căn bản vốn không có chút ít tính kiêu chiến đan cũng sẽ hạn chế hạn chế mịt phát huy tự thân trình độ suy nghĩ kỹ một lát sau dịch thu lúc này mới đột nhiên nghĩ đến một ý kiến chỉ bất quá cái chủ ý này hắn mặc dù trước đó t h ử qua cũng thành công qua nhưng lại là ở cùng thuốc tông cách nhược thủy lúc tỷ thí tiến hành có cảnh giới tông sư xem như trèo trống tự nhiên làm ít công to nhưng lúc này bây giờ tại thất tinh đấu la trong cảnh giới đến cùng vẫn được không được dịch thu quả thực không có niềm tin quá lớn tin tức tốt là c â n luyện chế vẹn vẹn chỉ là hoàng gia dược liệu đang nắm trong tay bên trên thuộc về không có nhất khó khăn cũng là khách quan nâng lên cao sát xuất thành công xác định ý nghĩ dịch thu cuối cùng bắt đầu có hành động lấy hồn lực khống chế tất cả chuẩn bị tốt dược liệu toàn bộ thả vào dược đỉnh ở trong bởi vì tại có động tác phía trước dịch thu rất là dừng lại một đoạn thời gian đến mức trong hội trường cơ hồ tất cả mọi người đều toát ra tâm tình bất mãn đặc biệt là cùng phía trước m ạ c chính sơ cùng với vị kia hư hư thực thực đông sơn hội an trệ mịn so sánh dịch thu loại này dừng lại liền lộ ra càng thêm đáng chú ý cho nên nhìn xem dịch thu cuối cùng bắt đầu có hành động đủ loại đủ kiểu tiếng r ễ u cận không ngừng tại trong hội trường vang lên nhất là khi bọn hắn phát hiện dịch thu tại đem tất cả dược liệu đều vứt đến rồi bên trong dược đỉnh phía sau đồng dạng không có giống phía trước hai người như vậy nhanh chóng khai lỏ loại này thanh âm dễu cận thì càng là một làn sóng bắt đầu cao hơn một làn sóng cho dù là những cái kia nguyên bản cho rằng dịch thu chắc có nhất định luyện dược năng lực nước sở các đại nhân vật cũng nao nhao h o i nghi từ bản thân phán đoán sở thiên ban thưởng ngược lại là mặt lộ vẻ biểu tình n g h i hoặc chỉ có trên ghế trọng tài vài tên trọng tài mặt lộ vẻ vẻ mặt n g h i ê trọng từng cái nhìn không được cùng liếp mắt nhìn nhau một cái phía sau rõ ràng có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh nghi bất định thông qua cả bọn hắn trên đại khái có thể đoán được dịch thu đang làm gì chỉ là bọn hắn không rõ sáu dịch thu tại sao muốn làm như vậy dịch thu đang tại tinh luyện đem nguyên bản những cái kêu hoàng giai dược liệu tiến hành tinh luyện bỏ đi tất cả tạp chất chỉ để lại huy nhất như vậy một chút xíu tinh hoa loại thủ pháp này cao vô cùng sâu ít nhất liền xem như bọn hắn những thứ này trọng tài chân chính có thể làm đến đem dược liệu tinh luyện cũng không vượt qua ba cái chỉ là dưới tình huống bình thường đối với dược liệu tiến hành tinh luyện mục đích chủ yếu là vì đề cao thành đan phẩm chất lại hoặc là luyện đan sát xuất thành công nhưng loại này mục đích sáu đặc ở hoàng g i a đ a n dược phía trên sáu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì a sáu dịch thu rất rõ ràng cách làm của mình nhất định sẽ gây nên rất nhiều ngờ tới cùng chất vấn nhưng hắn căn bản sẽ không đem các loại ngờ tới cùng với chất vấn để ở trong lòng đem tất cả dược liệu đều vứt đến rồi bên trong dược đỉnh phía sau hắn liền dựa theo ý nghĩ của mình bắt đầu đối với dược liệu tinh luyện đây chỉ là ý tưởng bước đầu tiên kế tiếp hắn còn cần đem tinh luyện sau dược liệu lẫn nhau phối hợp tạo thành mới tinh dược liệu tinh hoa nếu như nói tinh luyện c h í n h tự đối với chân chính ưu tú hạn trệ mịt tới nói cũng không tính qua khó mà nói như vậy đem tinh luyện sau tinh hoa dung hợp thành toàn dược liệu mới thủ pháp dựa sắt đúng là tại hạn trệ m ít nhất tại đông sơn chi dịch phát sinh phía trước toàn bộ đại lục bên trên liền chỉ có hắn cùng thuốc tông cách nhược thủy có thể làm đến đến nội những thứ khác gạn trệ mịt đừng nói đi học sáu bọn hắn căn bản liền nghe đều không nghe qua chuyện như vậy bởi vì này thuộc về dịch thu cùng cách nhược thủy cùng nghiên cứu ra được thủ pháp là hai người tại luyện dược trong lĩnh vực một đại đột phá tại cái khác gạn trệ mịt từ đầu đến cuối dừng lại ở học tập trình đ ộ lúc dịch thu cùng cách nhược thủy đã đạt đến sáng tạo cảnh giới kỳ quái giống như sáu giống như không chỉ là tinh luyện đơn giản như vậy a sáu cái này dịch thu đến cùng muốn làm cái gì ghế trọng tài bên trong một người trọng tài nhịn không được mở miệng nói ra khắc vài tên trọng tài sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng chút nhưng không ai có thể trả lời tên này trọng tài hỏi thăm bởi vì lúc này bây giờ trong đầu của bọn hắn ở trong đồng dạng tràn đầy dấu chấm hỏi chưa xong còn tiếp thật nhàm chán có hết hay không a này cũng qua hơn mười phút đi phía trước ra sân những luyện dược s ư kia chấm nhất một cái cũng không cần dùng thời gian lâu như vậy a người này đến cùng có thể hay không luyện dược a sẽ không cũng đừng lên đài mất mà ta trong hội trường trên t h á n này tương tự n ô n luận bắt đầu bốn phía tràn ngập kể từ dịch thu đem dược liệu ném tới bên trong dược đỉnh phía sau toàn bộ trên lôi đài sẽ thấy chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào tất cả quá trình luyện chế đều ở đây trong dược đỉnh tiến hành tại dược đỉnh không có khai lò phía trước không có bất kỳ người nào có thể nhìn đến bên trong đến cùng đang phát sinh lấy cái gì cái này cũng là án trệ mịt đại hội rất khó hấp dẫn đến quá nhiều người xem nguyên nhân thật sự là luyện chế quá trình đối với phổ thông người xem tới nói xấu căn bản không có chút ít nhưng nhìn chỗ cái này dịch thu xem ra cũng sẽ không luyện dược a bất quá cũng là bình thường tất nhiên hắn là một cái vo dạ tự nhiên khả năng không lớn biết được luyện dược chỉ là sáu hắn nhưng cũng không hiểu là dược lại vì cái gì nhất định phải tham gia hạn trệ mịt đại hội đâu cái kia chu triều cứ như vậy không quan tâm dạng này một cái trực tiếp tham gia đấu loại danh n g ạ sao ghế khách quý vị bên trên một cái nước sở cao tầng có chút cảm k h á i nói ai biết được có thể là cái này dịch thu tùy hứng không phải muốn tới dự thi thử xem đâu thiết thân sử địa suy nghĩ một chút chu triều loại kia tiểu quốc gia gia l i ế u dịch thu một thiên tài như vậy cái kia toàn bộ quốc gia còn không đều phải vây quanh hắn chuyển đừng nói một cái hạn trệ mịt đại hội đấu loại dự thi số người liền xem như hoàng đế vị trí cái này dịch thu phải làm lời nói ta sợ là có thể làm a một tên khác nước sở cao tầng nói tiếp bởi vì khoảng cách tương đối gần những thứ này nước sở nhân vật cao tầng nhóm ở giữa đối thoại sở thiên ban thưởng nghe xong cái rõ ràng chỉ bất quá hắn cùng những thứ này nước sở nhân vật cao tầng nhóm cách nhìn cũng không giống nhau bởi vì hắn cùng dịch thu tiếp xúc nhiều nhất biết dịch thu tuyệt không phải cái gọi là người thất thường vô cùng rõ ràng dịch thu sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình cho nên hắn rất n g h i hoặc không rõ dịch thu đến cùng đang làm những gì vẹn vẹn luyện chế hoàng giai đan cho tôi h làm sao lại hao phí thời gian lâu như vậy coi như hắn cái này bỏ dở nửa chừng căn bản là không có có thể trở thành chân chính ngạn trệ mịt nhân đều hoàn toàn có thể luyện chế hoàng giai đang dược mặc dù không bằng chân chính ngạn trệ mịt thuần thục như vậy nhưng cũng không đến mức giống dịch thu như vậy lộ ra gian nan như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn giống như sáu là ở nếm thứ sáu dung hợp trên ghế trọng tài vài tên trọng tài đang cẩn thận cảm giác một phen bên trong dược đ ỉ n h hồn lực ba động biến hóa sau khi trong đó một tên trọng tài rất là không xác định nói không phải dung hợp là sáu là thay đổi hạng l ợ hồ đang tải thông qua đem để luyện ra dược liệu tinh hoa lẫn nhau dung hợp phương thức đem dung hợp sau tinh hoa cải biến thành khát dược liệu dự tính một tên khác trọng tài một mặt khiếp sợ kêu lên hô đồng thời tên này trọng tài theo bản năng trực tiếp từ trên ghế trọng tài đứng lên cứ việc thanh âm không nhỏ nhưng ghế trọng tài tương đối độc lập lại không có người đem l ự c chú ý đặt ở bên này cho nên ngoại trừ những trọng tài khác bên ngoài cũng không có người nghe thấy tên trọng tài phán đoán cải biến thành khác dược liệu dược tính có ý tứ gì người là nói sáu cái này dịch thu đang t ạ i đếm thử thông qua hiện hữu dược liệu sáu đi hợp thành những thứ khác dược liệu đầu ó c xoay chuyển nhanh nhất một người trọng tài nhịn không được nói tiếp không sai bên trong dược đỉnh hồn lực ba động hẳn là đang làm chuyện này nếu như là hoàn hảo không hao tổn dược liệu muốn hợp thành khác dược liệu đây đương nhiên là không thể nào nhưng nếu là tinh luyện phía sau tinh hoa sáu lại sáu lại tại trên lý luận cũng có thể đ ạ tới t trước hết nhất làm ra phán đoán trọng tài một mặt kinh hãi gật đầu nói đừng làm rộn coi như trên lý luận thành lập thực tế thao tác cũng không thể hoàn thành a tinh luyện sau tinh hoa yếu tớt giống như là bậc khí muốn đem loại này tinh hoa tiến hành d u n g hợp lại thay đổi d ư ợ c tính trong đó biến thành mới tinh đồng đẳng với k h á c tinh hoa dược liệu không nói đến đối với hồn lực nằm trong tay tinh tế trình độ yêu cầu đến rồi như thế nào trình độ biến thái chỉ nói muốn hoàn thành loại biến hóa này cần đối với mấy cái này dược liệu dược tính lý giải đến rất sâu trình độ liền sáu liền không khả năng có người làm đến a một tên khác trọng tài thấp d ọ g quát vài tên trọng tài đều lộ ra có chút thất thố bởi vì đối với dịch thu lúc này chuyện đang làm lờ tới triệt triệt để để lật đổ bọn hắn cho tới nay đối với chế thuốc nhận thức trước tiên sáu trước tiên tỉnh táo sáu sự thật đến cùng có phải hay không dạng này còn chưa biết được hết thầy sáu hết thầy đều phải đợi đến dịch thu khai lò sau đó mới có thể biết được chúng ta lại không muốn chính mình hù dọa chính mình vạn nhất sáu Phất độ dây như năm. lại qua mười mấy phút thời gian trước trước sau sau cộng lại ước chừng gần tới nửa giờ vẫn đứng trên lôi đài từ đầu đến cuối chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m dược đ ỉ n h dịch thu lúc này mới giải ra ngụm trọc khí ở nơi này nửa tiếng bên trong tinh thần của hắn từ đầu đến cuối độ cao tập trung cứ việc cần khống chế dược liệu chỉ là hoàng giai đối với h ồ n lực tổng số lượng nhu cầu cơ hồ có thể x e m nhẹ nhưng ở tinh tế khống chế yêu cầu bên trên lại đạt đến theo một ý nghĩa nào đó cực hạn cho nên hắn cũng không dám khinh thường chút nào lúc này cuối cùng thành công dịch thu cũng liền buông l ò n g xuống đưa tay vô dự đỉnh nắp đỉnh thuận thế khai lò ngoại trừ cái kia vài tên trọng tài cùng sở thiên ban thưởng bên ngoài trong hội t r ư ở n g cơ hồ tất cả mọi người đều đã sớm ở nơi này gần tới nửa giờ dài rằng g ặ c tròng khi chờ đợi tiêu hao hết kiến nhẫn cho tới khi dịch thu cuối cùng khai lò phía、sau. toàn bộ trong hội trường vang lên lại là đầy trời hư thành căn bản không có chút điểm cho lúc trước khác cạn t r ệ mịt những cái kia lớn tiếng khen hay kèm theo dịch thu dược đỉnh khai lò tất cả trọng tài liền nhất tề từ trên chỗ ngồi đứng lên từng cái không kịp chờ đợi xông lên lôi đ à i sợ thiên ban thưởng nhưng làm ở to hai mắt nhìn muốn trước tiên thấy rõ ràng dịch thu kết quả luyện chế đến tột cùng như thế nào những thứ khác những cái kia nước sở các quyền quý tâm tư cũng phần lớn không h a y tiếp đó bọn hắn liền thấy dịch thu từ trong dược đỉnh lấy ra một cái bình thường không có gì l ạ đan dược rất phổ thông sáu nhìn không ra có bất kỳ chỗ gì thường đừng nói là đan văn l i ê n đan hương đều căn bản không có chút nào tiêu tán liền sáu chỉ là như vậy ước chừng luyện chế ra nửa giờ sáu liền luyện chế được như thế cái đồ chơi tất cả nước sở các quyền quý nhất tề há to miệng sở thiên ban thưởng nhưng là n h ư mày trên mặt hiện lên không nghĩ ra biểu lộ đến nỗi những cái kia phổ thông khán giả phản ứng thì càng thêm trực tiếp làm dịch thu đem viên đan dược này từ trong dược đỉnh lấy ra nhìn không ra đan dược có bất kỳ đặc thù khán giả trực tiếp bạo phát ra chấn thiên chế dê ước chỉ có cái kia vài tên đã leo lên lôi đài trọng tài trên mặt vẫn như c ũ hiện lên biểu tình kinh hãi nhiều tuổi nhất tên kia trọng tài thận trọng từ dịch thu trong tay lấy qua viên đan dược kia tiếp đó phảng phất triều thánh vậy kiểm tra cẩn thận một phen phía sau quay người cùng khắc vài tên trọng tài nghiêm túc gật đầu một cái khắc vài tên trọng tài đồng thời ngược lại hút một hơi khí lạnh t ừ n g cái tất cả đều dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía liễu dịch thu tên kia nhiều tuổi nhất trọng tài miễn cưỡng đã không chế phía dưới tâm tình kích động của mình một thân thánh linh hồn lực cảnh giới tốt h nhiên mà phát dùng thông suất toàn trường âm lượng tuyên bố đại chu dược sư d ị c thu vòng thứ nhất lần cuối cùng cho điểm mười phần thoại âm rơi xuống nguyên bản tiếng cười nạo chấn thiên trong hội trường trong khoảnh khắc hoàn toàn tất cả người xem giống như là đồng thời bị người bóp cổ họng đồng dạng trong chốc lát lặng ngắt như tờ chưa xong còn tiếp muốn nhường một cái vô cùng huyên náo hoàn cảnh tại trong nháy mắt hoàn toàn an t ĩ n h lại đây là phi thường chuyện khó khăn nhất là khi này cái hoàn cảnh bên trong ước chừng chất đóng mấy chục vạn người thời điểm tại không sử dụng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế tiền đề phía dưới cơ hồ căn bản cũng không có thể làm đến hết lần này tới lần khác vào giờ phút này hội trường bên trong sáu lại xảy ra động tĩnh như vậy chuyển biến nguyên nhân cuối cùng đương nhiên là bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được để bọn hắn không thể tin được một màn làm dịch thu đem hắn luyện chế xong đan dược từ trong dược đỉnh mang lấy ra trong hội trường cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu buộc phát ra cười nạ âm thanh cơ hồ mỗi người đều cho rằng dịch thu không có khả năng được cái gì điểm số tại đan dược bản thân không có đan văn không tiêu tán đan hương tiền đ ể phía dưới lại còn luyện chế ra thời gian lâu như vậy dịch thu điểm số theo bọn hắn nghĩ là tất nhiên sẽ tại thứ nhất theo trình tự bên trong hạt chót đến nôi đến tột cùng là một phần vẫn là hai điểm đều phải nhìn đang làm nhiệm vụ những thứ này trọng tài rốt cuộc là khắc nghiệt vẫn là thiệt lương có thể tuyệt đối không ngờ rằng đang làm nhiệm vụ trọng tài chẳng những không có đưa ra một phần hoặc hai điểm phân giá trị hơn nữa còn cho ra hết sức mắt điểm đây quả thực là hoang đường nước sở các quyền quý tia đồng dạng đối với trọng tài tổ chấm điểm vô cùng ngoài ý mớn bất quá bọn hắn tin tưởng trọng tài tổ tính chuyên nghiệp vì vậy đối với trọng tài tổ chấm điểm cũng không có đưa ra chất vấn chỉ là nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trọng tài tổ chờ đợi trọng tài tổ làm ra tương ứng giảng giải cái này cũng là ả n trệ mịt đại hội một cái tương quan quy tắc một khi trọng tài tổ chấm điểm nhận lấy tuyệt đại đa số người chất vấn như vậy trọng tài tổ liền cần liền tự thân chỗ đánh phân giá trị đưa ra mình sắp phán đoán căn cứ đương nhiên lúc nào mới phù hợp tuyệt đại đa số người chất vấn hoàn toàn do trọng tài tổ tự mình tới quyết định dưới mắt loại tình huống này sáu không thể nghi ngờ chính là phù hợp y ế n tính giống như chết cũng không có kéo dài thời gian quá lâu khi hội trường bên trong khán giả từ loại kia trong lúc hiếp sợ sau khi tinh hụt lại so trước đó cười nhạo âm lượng còn lớn hơn ra gấp mấy lần hư thanh vang động t r ờ i lên mấy chục vạn người thanh n â m hội tụ vào một chỗ phản phát sơn hô biển động liền xem như sở thiên ban t h ư ở n g loại này thất tinh đấu la cũng n h ị n không được n h ị nhữ mày đối với dị thường trói thai tạp â m hơi có chút khó chịu cho nên ta một mực không đồng ý hạn chệ mị đại hội ở năm nay quy tắc thay đổi đối mọi vé cho phép số lớn không phải ả n chế mịt đến đây quan sát hạn chế mịt quá trình luyện chế đây đối với ả n chế mịt tới nói căn bản chính là nhục nhã nhiều tuổi nhất trọng tài hư lạnh một tiếng quay đầu cùng khác vài tên trọng tài nói vẫn là giải thích số a quần tình xúc động nếu như chúng ta không để ý tới lời nói chỉ sợ cũng không có cách nào cùng bệ hạ giao phó một tên khác trọng tài cười khổ nói nhiều tuổi nhất trọng tài lại là hư lạnh một tiếng lúc này mới một lần nữa thả ra thánh linh danh giới hồn lực cường độ trực tiếp lấy tự thân cảnh giới đe toàn bộ trong hội trường chấn thiên hư thanh áp chế một cách cưỡng ép số giới sau ngày hôm nay trọng tài tổ sẽ lại không đối với bất luận cái gì chấm điểm tiến hành giải đáp các ngươi xem không hiểu vậy cũng không nên nhìn tất nhiên muốn tới quan sát các luyện dược sư chế thuốc quá trình liền bảo chỉ tối thiểu tôn trọng hạn chế mịt không phải là các ngươi có thể nghĩ suỵt liền suỵt ta bất kể quá hạ tại năm nay trên đại hội tiến hành quy tắc sửa đổi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì nếu ai tiếp tục đối với hạn chế mịt bất kính vậy thì cho ta từ trong hội trường lan ra ngoài nhiều tuổi nhất trọng tài trực tiếp một trận thần sắc nghiêm nghị cờ mắng tại thánh linh d a n h giới dưới sự huy áp dù là trong hội trường khoảng chừng mấy chục vạn người xem đối mặt với lớn tuổi trọng tài cờ mắng cũng không có chút điểm sao động dấu hiệu lan truyền âm thanh vẫn tồn tại như、cũ. có thể so với phía trước đã nhỏ đi rất nhiều phần lớn người đều biến thành giữa lẫn nhau xì xào bà n tán một số người trên mặt càng là toát ra ẩn sợ biểu lộ nhìn xem chàng diện bị chính mình k h ô n g chế được l ư ơ n tuổi trọng tài tiếp tục nặng nề hừ một tiếng biểu đạt xong bất mãn phía sau trung pi là mở miệng giải thích các ngươi chỉ thấy dịch thu khai lò phía sau luyện chế mà thành đan dược là một cái đan dược thông thường đã không có hiện lên đan văn cũng không có tiêu tán đan hương có thể các ngươi không biết là cái này đan dược thông thường phẩm dai cũng không phải bình thường hoẳng dai mà là đạt đến huyền dai thượng phẩm thậm chí tới một mức độ nào đó có thể cùng địa cấp hạ phẩm so sánh cái gì làm sao có thể vô luận là những cái kia nước sở các quyền quý vẫn sẽ bên trong sân phổ thông khán giả trên mặt đều hiện lên lên vẻ mặt khó thể tin vòng thứ nhất lần là cố định luyện chế đại hội cho tất cả hạn chế mỹ chuẩn bị dược đỉnh cùng với dược liệu cũng là hoàn toàn tương tự cho nên dự thi các luyện dược sư cuối cùng luyện chế mà thành đăng dược cũng đều không có bất kỳ khác biệt nào cuối cùng phán xét tiêu chuẩn dĩ nhiên chính là thời gian và phẩm tướng tất nhiên vòng thứ nhất lần cung cấp cũng chỉ là hoàng gia dược liệu như vậy làm sao có thể luyện chế ra huyền gia thượng phẩm đàn dược vẫn có thể cùng địa cấp hạ phẩm so sánh huyền giai bên trên phẩm đàn thuốc nói đùa cái gì nếu là chỉ dùng hoàng gia dược liệu đều có thể luyện chế ra huyền gia thậm chí địa cấp đan dược vậy thế giới này còn không phải là trời những cái kêu huyền gia dược liệu địa cấp giá trị của dược liệu chẳng phải là muốn thật to c o lại có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chúng ta cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng đây chính là sự thật ngay mới vừa rồi dịch thu vẹn vẹn thông qua những cái kêu hoàng gia dược liệu liền luyện chế được dạng này một cái đan dược cái này thật to vượt ra khỏi chế thuốc lẽ thường cho nên dù là viên đan dược này không có đan văn không có đan hương cũng vẫn như cũ nếu so với trước kia tất cả mọi người luyện chế đan dược giá trị cao hơn nhiều trước đó hai vị nhận được hết sức cạn chế m ị t là bởi vì bọn hắn luyện chế đan dược xứng với m ộ ư ơ i phần mà dịch thu nhận được m ộ ư ơ i phần là bởi vì mát điểm chỉ có m ộ ư ơ i phần đây chính là trọng tài tổ đối với dịch thu luyện chế viên đan dược này đánh giá về phần hắn vì cái gì có thể chỉ dùng hoàng gia dược liệu liền luyện chế được dạng này một cái đan dược trọng tài tổ cũng có tương ứng ngờ tới cùng phán đoán nhưng cái này dính đến luyện dược tương quan cơ mật không tiện lộ ra trọng tài tổ duy nhất có thể nói là dịch thu tại luyện chế quá trình chung làm hết thảy đều phù hợp chế thuốc quy tắc nói xong nhiều tuổi nhất tên này trọng tài quay người hướng về dịch thu gật đầu một cái mở miệm nói dịch công tử nếu có thời gian còn x i n có thể bất thời gian cùng chúng ta mấy người luận bàn một chút mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận phía dưới cùng luyện thuốc chuyện có liên quan đến đối với ngươi hôm nay hiện ra loại này luyện dược năng lực chúng ta quả thực kinh động như gặp thiên nhân không chút nào khoa trương mà nói không chỉ là chúng ta nước sở coi như tại quá hạn cũng tuyệt đối không có hạn trệ mịt có thể giống như ngươi không có hưu vấn đề ta còn muốn tham gia đấu võ đại hội cho nên sẽ tại đan dương dừng lại thời gian tương đối dài lúc nào muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận liền phái người tới cho ta biết tốt dịch thu cười gật đầu đáp ứng nhìn xem dịch thu không có cự tuyệt tất cả trọng tài trên mặt tất cả đều hiện lên nụ cười hưng phấn chưa xong còn tiếp cứ việc trong hội trường tuyệt đại bộ phận người xem cũng không phải rất lý giải loại này trên l ệ n h rốt cuộc có bao nhiêu nhưng thông qua trọng tài phản ứng cũng lớn gây nên bên trên có thể đoán dịch thu dùng hoàng giai dược liệu luyện chế được có thể so với địa cấp đa năng l ư ợ c loại chuyện này tại ạn trệ mịt trong lĩnh vực là biết bao thần kỳ ít nhất dịch thu làm được chuyện này sáu những thứ khác ạn trệ mịt cũng không có làm đến cho nên sẽ bên trong sân hư thành cùng nguyên bản thanh nhâm nghi ngờ cũng liền trên cơ bản tiêu thất cơ hồ tất cả người xem nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt đều nặng tân khai thủy xuất hiện không nhân loại đối với mình không biết sự vật biểu gì cũng sẽ dạng này hoặc là phát ra từ nội tâm kinh b ỉ hoặc là phát ra từ nội tâm k í n h sợ theo trọng tài tổ làm s o n g tương ứng giảng giải tranh tài liền tiếp theo bắt đầu dịch thu cùng trọng tài tổ người tất cả đều rời đi lôi đ à i mới một cái dự thi hạn trệ mịt thì đi tới trên lôi đ à i chỉ bất quá người luyện dược sư này biểu lộ vô cùng phức tạp bởi vì lúc trước liên tục ba tên hạn trệ mịt biểu hiện thực sự có thể nói là kinh thế hai tục hắn thậm chí nước của mình chuẩn cùng ba người này bên trong nhâm hà nhất cái đều t r a n lệnh cách xa có ba người châu ngọc ở phía trước hắn coi như vượt qua trình độ phát huy sáu lại có thể thế nào tại dạng này tâm thái ảnh hưởng dưới lên đài ả n trệ mịt quả thực có chút mất hết can đảm đến mức tại bắt đầu luyện dược sau đó vô luận tâm cảnh vẫn là kỹ xảo sử dụng bên trên sáu đều tiêu chuẩn mất hết dịch thu cũng không rõ ràng nước của hắn c h u ẩ n hiện ra cho hắn ả n trệ mịt tạo thành bao lớn ảnh hưởng rời đi lôi đài sau đó hắn liền một lần nữa ngồi về sở thiên ban cho bên cạnh kế tiếp còn sẽ có mấy chục tên ả n trệ mịt theo thứ tự đăng tràng dịch thu dự định ở nơi này vòng thứ nhất lần ba cái tranh tài trong ngày đem mỗi một tên dự thi ạn trệ mịt đều cẩn thận quan sát một lần bởi vì hắn tin tưởng đông sơn hội không có kh cho nên hắn tin tưởng vững chắc vô luận là tên kia thần bí ạn chê mít vẫn là toàn bộ liêu quốc đội tuyển quốc gia e rằng cũng là đ ồ n g sơn hội ném đi ra môi nhử mục đích nhưng là vì h ể m hộ hơn nữa trải qua khoảng thời gian này suy xét dịch thu cũng lớn gây nên bên trên đoán được đ ồ n g sơn hội làm như vậy mục đích cứ việc đục lỗ nhìn lại như vậy rõ ràng đem môi nhử bạo lộ ra thật sự là vô cùng nguy hiểm cách làm nhưng nếu là cẩn thận suy tính lời nói liền sẽ phát hiện những thứ này môi nhử kỳ thực trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào vô luận là từ đối với quá hạ loại kia tuyệt đối tự tin suy tính vẫn đường muốn là xuất quá phát từ quá hạ đường phía trước phía hạ bởi i Hội mùi đối tiết ngoài ế t khát thứ tương toàn. Thậm chí có khả năng có được một chút quá hạ cố ý tiết lộ ra ngoài bí mật. Đông để đều được Sơn vọng, những này nhử an năng sẽ chí khả hạ lộ lộ quá ra ra cố có có bí ý b vậy xem như vậy đông sơn hội cách làm chỗ xấu không nhiều chỗ tốt lại rõ ràng người làm như thế nào ta đối với luyện dược cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tương phản ta đối với luyện dược biết được vô cùng thấu triệt bằng không mà nói ta cũng sẽ không biết rõ sáu chính mình không cách nào ở trên con đường này đi đủ xa có thể sáu ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể dùng cấp thấp dược liệu luyện chế ra thuốc cao cấp đó a cái này không hợp lẽ thường a trơ mắt nhìn dịch thu xuống lôi đài tiếp đó dạo chơi về tới bên cạnh mình chỗ ngồi sở thiên ban thường rất là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi rất đơn giản a ta chỉ là đem những dược liệu kia để luyện ra tinh hoa tiếp đó đem những cái kia tinh hoa dung hợp điều chỉnh chế biến ra mới tinh dược liệu tinh hoa chỉ cần phối chi đi ra ngoài hoàn toàn mới tinh hoa đạt đến cao hơn phẩm dai đương nhiên liền có thể luyện chế ra cao hơn phẩm dai đang dược không gì hơn cái này vừa tới tinh hoa lượng sẽ giảm bớt rất nhiều cho nên cuối cùng thành đ a n chỉ có một quả mà không phải giống bình thường như thế mười mấy k h o ả một lò dịch thu rất là tùy ý nói sở thiên ban t h ư ở n g nhưng là nghe n g ẩ n ngơ nhịn không được thì t h ả o lập lại tinh luyện tinh hoa sáu ta đại khái còn có thể minh bạch chế biến ra mới tinh dược liệu tinh hoa là cái gì quỷ cái này muốn làm thế nào khác biệt dược liệu ngưng luyện ra tới tinh hoa từ trên bản chất mà nói cũng là bất sáu đồng người muốn như thế nào mới có thể phối trí đi ra cũng không khó khăn chỉ cần đối với dược tính lý giải đầy đủ thấu triệt liền có thể tướng tương ứng tinh hoa phân ly gây dược lại toàn bộ quá trình cũng không phức tạp chỉ là quá mức tinh tế hơi không cẩn thận liền có thể có thể phí công nhọc sức cho nên ta mới có thể hao phí nhiều thời giờ như vậy dịch thu g i ọ n g của như c ũ bình thường có thể s ở thiên ban thường nhưng là nghe một mặt n g ố c trệ cái này còn không khó khăn kiểu cái gì mới gọi khó khăn loại chuyện này sáu căn bản nghe đều không nghe qua được không người sáu là nghiêm túc s ở thiên ban thường nuốt nước miếng một cái rất là không xác định v ấ n đạo có ý tứ gì dịch thu kỳ quái hỏi ngược một câu khu khu không có gì chỉ là ngươi luyện dược tiêu chuẩn cao sáu chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nguyên bản ta mặc dù biết ngươi khả năng không lớn bản thân vội phồng nhưng cũng vẹn vẹn cảm thấy ngươi nhiều lắm là có thể có lấy phổ thông dự thi d ư ợ c sư trình độ nhưng bây giờ xem ra sáu ngươi sợ là có tranh đoạt tàn trệ mịt đại hội vô địch năng lực a sở thiên ban t h ư ở n g hơi có chút lúng túng xóa khai chủ đề rất khó giả n g dù sao trên thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài dịch thu cười nói một câu sở thiên ban t h ư ở n g nhưng là nhịn không được l i ế c mắt ở trong lòng hồ trên thế giới này chính xác không thiếu khuyết thiên tài nhưng cái này thế giới cũng rất ít xuất hiện như ngươi vậy biến thai a giữa hai người có chút đột một cứ như vậy lâm vào trầm mặc ở trong trong hội trường tranh tài vẫn tại tiếp tục kế tiếp đăng chẳng những luyện dược sư kêu bên trong cũng không có lại xuất hiện bất luận cái gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng nhân vật mặc dù trên cơ bản mỗi người trình độ đều cùng lần trước cạn trệ mịt đại hội đấu loại bên trong trình độ không kém bao nhiêu nhưng có dịch thu mặc chính sơ cùng với tên kia thần bí dược sư biểu hiện kinh người ở phía trước những luyện dược sư này t r i ể n hiện ra luyện dược tiêu chuẩn dựa s á t thực không đáng giá nhất tới nhất là làm dịch thu dùng hoàng gia dược liệu luyện chế được có thể so với địa cấp đan dược phía sau kế tiếp ra sân những luyện dược sư này nhóm liền rõ ràng nhận lấy tương ứng ảnh hưởng đến mức bọn hắn tạo chế thuốc hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút lẽ ra không nên xuất hiện sai lầm những thứ này sai lầm đương nhiên ảnh hưởng đến bọn hắn cuối cùng cho điểm khiến cho những người này tiêu chuẩn có lẽ cũng không yếu hơn lần trước các luyện dược sư nhưng tại thứ nhất khâu bên trên bắt được điểm số lại chỉnh thể muốn so lần trước các luyện dược sư thiếu ra một cái cấp ở thứ nhất tranh tài ngày qua t r ì n h trung dịch thu không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi hạn chế mịt đây cũng tính toán bình thường cho dù trong đó thật có đông sơn hội nhân cũng không khả năng biểu hiện ra ngoài cho nên dịch thu cũng không thất vọng chỉ là đem mỗi một tên đăng tràng hạn chệ mịt đều vững vàng ghi tạc trong đầu chờ đợi cuối cùng có thể đi tới quá hạ tham gia quyết tái nhân tuyển sau khi ra ngoài lại đi nghiên cứu đương nhiên dễ dàng hơn một chút nhưng nếu là có thể sớm phát hiện không thể nghi ngờ sẽ lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn ngươi ngày mai còn có thể tới sao thứ nhất tranh tài ngày tranh tài toàn bộ sau khi kết thúc sở thiên ban thưởng quay đầu nhìn xem bên cạnh dịch thu v ấ n đạo đương nhiên ta mỗi ngày đều sẽ tới cũng nên xem đối thủ của mình đều là người nào đi dịch thu đương nhiên nói từ ngươi hôm nay hiện ra luyện dược tiêu chuẩn nhìn đấu loại bên trong không có người đủ tư cách khi người đối thủ sở thiên ban thưởng vừa cười vừa nói mặc dù ta cho rằng ngươi nói không sai nhưng làm người vẫn là khiêm tốn điểm hảo cho nên nên có tư thái cũng nên bày ra dịch thu giảo hoạt trả lời qua mấy ngày trong hoàng cung sẽ tổ chức một hồi giao lưu hội người làm chủ là thanh nhã ta muốn mời ngươi tham gia thanh nhã cái kia đối với ta thành kiến rất sâu nước sợ công chúa thanh nhã người không xấu chính là tính khí tiểu hải tử ngươi đừng trách móc đến lúc đó lại nói ai biết có thể hay không có chuyện tạm thời đâu thành cái kia đến rồi thời gian phía trước ta lại cùng ngươi xác nhận chưa xong còn tiếp t ử trong hội t r ư ờ n g vừa mới trở về khách sạn dịch thu liền tại khách giữa ngoài cửa gặp tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài một cái thái hạ quan viên tên này thái hạ quan viên là hạ xuân thu người bên cạnh cho nên dịch thu mặc dù không biết tên của hắn nhưng cũng tính toán nhận biết dịch công tử vương ra để cho ta tới đưa cho ngài vài thứ những vật này rất trọng yếu nhất thiết phải tự tay đưa đến trước mặt của ngài mới được cho nên ta mới ở chỗ này chờ mong rằng dịch công tử không lấy làm phiền lòng thái hạ quan viên khi nhìn đến dịch thu mang theo những người khác cùng một chỗ cuối cùng sau khi trở về vội vàng cười tiến lên hạ thấp người nói nói chuyện đồng thời con đem một cái kín gió hộp đưa tới l i ê u dịch thu trước mặt dịch thu đưa tay nhận lấy cái này kín gió hộp cẩn thận nhìn một chút xác định cái hộp đóng kín hoàn hảo cũng không có bất luận cái gì mở ra vết tích phía sau rồi mới lên tiếng bên ngoài thế nhưng là chồng coi không thiếu cấm vệ quân cùng hoàng thất cao thủ ngươi như thế đường hoàng tới không thành vấn đề sao đương nhiên không có vấn đề chúng ta biểu hiện càng là quan g minh chính đại lại càng không có hưu vấn đề dịch công tử chẳng lẽ ngại không cho rằng sáu tại dưới tình huống bình thường lén, lén lút lút làm việc ngược lại sẽ càng thêm khả nghi sao vương gia vẫn luôn rất xem t r ọ n g n g à i lại thêm ngài phía trước tại an toàn bên trên bị uy hiếp ngày bình thường quan tâm nhiều hơn phía dưới cũng là chuyện đương nhiên ngài nói đúng không tên này thái hạ quan viên cười ha hà nói có đạo lý thay ta đồng vương gia vẫn an dịch thu đồng dạng vừa cười vừa nói nếu như ngài có rảnh rỗi có thể nhiều vào cung đi xem một chút vương gia dù sao rất nhiều chuyện xấu nếu như bởi ngài tới làm mà nói trung q pi muốn so từ vương gia đi an bài bí ẩn nhiều cái này cũng là vương gia phân phó thái hạ quan viên lần nữa hạ thấp người nói ta đã biết d ị thu không có cho g a trả lời khẳng định chỉ là lập lờ nước đôi gật đầu một cái t ê ngược này quan viên n thái hạ h k ô nói thêm lời, cùng bạch thi vũ bọn n lời, thi thêm bạch g vũ ờ rời thời đường. i tiếng liền đi. Quả mận nhi vẫn vẫn chưa về, cũng không biết phải hay không tại chơi gian, lại lên là là lạc quên mận vẫn vẫn cũng không không đan dương trong thành n tử thể g chào cáo chưa hoặc có phía hay sau, Quả về, ư lại lấy quả mận nhi tiểu thông minh cùng với cái kia một thân đạt đến đấu la cảnh giới cũng không lớn có thể ăn tiệt tỏi cho nên dịch thu cũng không thể nào lo lắng cầm hộp vào phòng p h ò n g khách đem toàn bộ khách giữa cửa sổ toàn bộ đóng lại mặc chính sơ cũng lấy hồn lực bình phong tre t r ở phương thức phong tỏa gian phòng âm thanh dẫn ra ngoài phía sau dịch thu lúc này mới đem hộp mở ra một phần thật dày tư liệu xuất hiện ở trong hộp đồ vật gì Mạch vừa vừa trong, trong tư liệu ghi lại nội dung toàn bộ cùng nước sở hoàng thất trước mặt vài tên hoàng tử có liên quan mỗi một câu nói mỗi một chữ ghi lại cũng là khách quan miêu tả không có bất kỳ cái gì chủ quan phán đoán cùng đánh giá rõ ràng hạ xuân thu vô cùng cẩn thận vì để tránh cho xuất hiện vạn nhất ngoài ý m u ố n tuyệt sẽ không tại truyền đi trong tình báo bại lộ tự thân ý tưởng chân thật Trừ liệu dịch thu cái này biết hạ xuân thu muốn làm gì nhân bên ngoài những người khác liền xem như nhìn trộm đến nơi này truyền đi tình báo cũng chỉ sẽ không hiểu ra sao không cách nào làm ra tương ứng phán đoán bạch thi vũ góp tại dịch thu bên cạnh cùng dịch thu nhất lên nhìn xem trên tình báo nội dung những người khác nhưng lại an tĩnh ngồi ở trong phòng khách riêng phần mình pha trả nhỏ giọng nói c h u y ệ n t i ế m qua ước chừng gần nửa canh giờ thời gian cả bộ tình báo cuối cùng xem xong dịch thu hồn lực khẽ nhạ đem tình báo trong nháy mắt tiêu thành cho tản tiếp đó liền ngồi về trên ghế ngồi nhữ n g mày rơi vào trầm tư trong phòng khách tán gâu âm thanh biến mất theo ánh mắt của mấy người đều rơi vào liễu dịch thu trên thân chỉ sợ quay dày đến dịch thu tự hỏi một hồi lâu sau đó dịch thu chậm rãi l ắ t đầu mở miệng nói xem r a hạ xuân thu cho rằng tam hoàng tử là có thể kinh doanh đối tượng chỉ là dựa theo trong tình báo ghi lại nội dung trước mắt sở hoàng mười mấy nhi tự ở trong thái tử không hề nghi ngờ là tự nhiên có quyền thừa kế mà đại hoàng tử vũ lực kinh người tại toàn bộ trong hoàng thất có đủ nhất võ đạo thiên phú bây giờ đã đạt đến tam truyền thánh linh cảnh giới bị cho rằng tương lai có cơ hội leo lên ngũ truyền thánh linh cấp độ đến n ỗ i tứ hoàng tử lại có lấy thật tốt lãnh binh tác chiến năng lực đã bởi vì mang binh chiến đấu xuất sắc chiến công h i ể n hách mà phong vương cùng đại hoàng tử cùng một chỗ là trước mắt rất nhiều trong hoàng tử huy nhất hai vị vương tước mấu chốt nhất là sáu vô luận đại hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử đều vô cùng ủng hộ thái tử chịu đến hai vị này ảnh hưởng hoàng tử khác cũng trên cơ bản đều ủng hộ thái tử địa vị khiến cho nước sở hoàng tử ở giữa một mảnh gió xuân ôn hòa hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có khả năng tạo thành mưa do dấu hiệu chỉ có thể nói hiện nay sở hoàng chính sát thủ là phải ít nhất tại trong ấn tượng của ta Còn chưa ôn hòa một chút. Dịch thu suy nói, bất a o g i h ấ kể là cái nào nguyên c o à n nhân vị t i ế n lục vương ra đem tam hoàng tử tình báo trọng điểm đặt ở vị thứ nhất bên trên hơn nữa tại trong tình báo cường điệu thể hiện ra tam hoàng tử chính vụ năng lực cùng với sáu một chút thời gian nào đó hiện ra không thể nào rõ ràng g i tâm đều biểu lộ vị này lục vương ra đối với tam hoàng tử xem trọng nhưng vấn đề là bất luận nhìn thế nào vị này tam hoàng tử cũng không có chút ít có thể vị kia lục vương ra đến cùng đang suy nghĩ gì bạch thi vũ bất đắc dĩ nói nay cũng có thể lý giải dù sao chỉ có loại này vốn là không có chút hy vọng nào nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại có giã tâm g i a hỏa mới thật sự có khả năng bị âm thầm khống chế lại hoặc là dẫn đạo chỉ bất quá độ khó thực sự quá lớn ít nhất từ trên tình báo đến phân tích vị này tam hoàng tử căn bản không có bất cứ cơ hội nào trừ phi thái hạ trực tiếp dùng vũ lực phá vỡ nước sở hoàng thất thống trị bằng không cũng sẽ không đến phiên vị này tam hoàng tử kế thừa hoàng vị dịch thu sờ lên chóp mũi của mình cười khổ nói mới vừa một phen suy tư cũng không có nhường hắn nghĩ tới cái gì biện pháp khả thi không biết có phải hay không là bởi vì hạ xuân thu có thể cũng không cung cấp toàn bộ tình báo xem ra chính xác muốn tìm một cơ hội đi thăm viếng vị này lục vương gia dù sao cũng phải làm rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì bằng không mà nói sáu căn bản cũng không biết nên như thế nào đi phối hợp h sáu d ị thu bất đắc gì nói vừa dứt lời mục thu sơn đ ô n g nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh ngạc nói quả mận nhi giống như đã xảy ra chuyện chưa xong còn tiếp hạn trệ mịt đại hội đấu loại thứ nhất tranh tài ngày tranh tài toàn bộ sau khi kết thúc sở thiên ban thưởng trực tiếp thẳng trở về liêu hoàng trong cung sở hoàng đã kết thúc cả ngày tấu trương phê duyệt nửa nằm tại trong ngự thư phòng nhắm mắt dưỡng thần đồng thời chờ đợi sở thiên ban cho trở về làm sở thiên ban thưởng đi tới trong ngự thư phòng sở hoàng liền vây lui phục dịch tại trong ngự thư phòng thái giám cùng với vài tên cho hắn ăn nhất cung nữ làm cho cả ngự thư phòng chỉ còn lại có hắn cùng sở thiên ban thưởng hai người có cái gì đáng giá ch sở hoàng vẫn như cũ nửa nằm tại trên lao nghỉ hai mắt cũng không có mở ra rất là lười biếng vấn đạo dịch thu tính toán sao sở thiên ban thưởng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống rất là không có hình tượng trực tiếp dựa vào ghế trên lưng tức giận nói toàn bộ nước sở sở thiên ban t h ư ở n g xem như duy nhất dám ở sở hoàng trước mặt cản rỡ như vậy người dịch thu cùng hắn có quan hệ gì sở hoàng ngạc nhiên mở hai mắt ra dịch thu xem như chu triều đại biểu cũng là lần này ạn chệ mịt đại hội đấu loại dự thi d ư ợ sư một trong hơn nữa sáu và hôm nay vòng thứ nhất lần luyện dược bên trong cho thấy không thể tưởng tượng nổi luyện dược năng lực sở thiên ban thường bất đắc dĩ nói hắn sở dĩ sẽ cảm giác m ỏ i mệnh tự nhiên là bởi vì hôm nay bên trong cùng dịch thu cùng một chỗ ngồi cả ngày duyên cớ không ngừng mà tiến hành ngôn ngữ thăm dò đồng thời còn phải chú ý mình ngôn từ không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất tinh thần cao độ khẩn trương phía dưới sẽ m ỏ i mệnh cũng là bình thường dịch thu cho thấy không thể tưởng tượng nổi luyện dược năng lực đến cỡ nào không thể tưởng tượng sở hoàng nhịn không được n h ữ n mày cái này sáu ta luyện dược tiêu chuẩn quá mức bình thường cho nên rất khó đưa ra phán đoán chuẩn xác nhưng trong sân các trọng tài nhưng là có thể nhìn rõ ràng nếu như bệ hạ ngài nghĩ lấy được một cái chính xác đánh giá có thể t r u y ề n t r i ệ u trọng tài tổ vài tên trọng tài tới hỏi thăm một chút nhưng ít ra trong mắt của ta dịch thu vào hôm nay vòng thứ nhất lần luyện dược bên trong triển hiện ra luyện dược tiêu chuẩn hiếm thấy trên đời sở thiên ban thường có chút cẩn thận nói có thể mặc dù là như thế cẩn thận ngôn luận cũng vẫn như cũng dùng tới hiếm thấy trên đời dạng này từ ngữ sở hoàng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói lấy tuổi của hắn tới nói xấu cái này không hẳn là a chính xác rất khó tưởng tượng dịch thu tại trước mắt dạng này một cái tuổi bên trên làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy luyện dược tiêu chuẩn bất quá chi ít có một chuyện khác có thể bởi vậy xác định thần kỳ đường cung cấp cho ta tình báo có rất nhiều chỗ thiếu sót sở thiên ban thưởng t ư ợ n lưng vào ghế ngồi biểu lộ nghiêm túc nói tiếp ta phía trước cùng thần kỳ đường phải qua cùng dịch thu cùng cái kia chu chiều có liên quan tình báo nhưng khi thần kỳ đường tướng tướng đóng nội dung tình báo cung cấp cho ta phía sau ta lại không có tại những cái kia trong nội dung tìm được bất luận cái gì v ậ t có giá trị sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể là bởi vì hai loại nguyên nhân một loại là cho dù lấy thần kỳ đường tình báo năng lực cũng không có cách nào đem dịch thu điều tra tin tưởng chu chiều quá mức vắng vẻ thần kỳ đường cũng không từng có chuyên môn tình báo siêu thậm đến nỗi một loại khác sáu chính là có người âm thầm động tay đ ộ n g chân hoặc cho thần kỳ đường ra lệnh yêu cầu thần kỳ đường chỉ có thể cung cấp cho ta dạng này trình độ tình báo đến nỗi ngoài ra có dùng tin tức đều bị tiến cá nhân ta bây giờ có khuynh hướng loại khả năng thứ hai người muốn nói cái gì sở h o a n g ngồi thẳng người tiếp đó từ trên long ỉ đứng lên ta muốn nói là sáu có thể đối với thần kỳ đường ra lệnh sáu chỉ có thái hạ h o à n t ấ t liền xem như thái hạ hoàng thất cũng chỉ vẹn vẹn có hiện nay hoàng đế bệ hạ cùng với mấy vị kia thực quyền vương gia mới có quyền lợi như vậy cho nên nếu thật là loại khả năng thứ hai mà nói như vậy n h ư ờ n g thần kỳ đường tiến hành tình báo cắt xén nhân tựa hồ cũng liền hô c h i rục xuất vấn đề mấu chốt ở chỗ lục vương gia tại sao muốn làm như vậy sở thiên ban t h ư ở n g vẫn như c ũ tựa lưng vào ghế ngồi nói tiếp ngài đối với lao tể tướng bảo hộ chính xác quá vượt xa bình thường chút lục vương gia không phải là đống ố c vì vậy mà sinh ra hoài nghi cũng rất bình thường bây giờ không cách nào xác định là lục vương gia đến tột cùng là giới hạn tại hoài nghi trình độ cho nên làm ra một chút trước thời hạn bảo hộ phương sách vẫn là đã khẳng định loại suy đoán này nếu là người sau sáu vậy hạ ngài cũng rất nguy hiểm sở hoàng không có nhận lời mà là hai tay chắp sau lưng tại trong ngự thư phòng bước đi thong thả cất bước tới qua một hồi lâu sở hoàng lúc này mới lên tiếng nói nếu như dương đi núi không phải làm việc như thế cấp tiến mà nói chuyện của hắn vốn hẳn nên tiếp tục cần nút ở dưới mặt nước chuyện này ngươi không cần lo nguyên bản ngươi cũng cái gì cũng không tin tưởng hết thệ đều là ở ngờ tới thôi mắt thấy liền muốn đi tới thái hạ ngươi không nên dây dưa quá nhiều thế nhưng là v ậ hạ nếu như sự tình thật sự bại lộ ta tiếp tục đi tới thái hạ sáu còn có thể có ý nghĩa gì sở thiên ban t h ư ở n g bất đắc dĩ nói sở hoàng chính xác không cùng hắn nói qua cùng dương đi núi có đóng bất cứ chuyện gì phía trước đối với dương đi núi vấn đề phát giác cũng tất cả đều đến từ suy đoán của hắn bao quát bây giờ vẫn là như thế chỉ là bởi vì phía trước sở hoàng phản ứng cùng nói tới một ít lời nhường sở thiên ban t h ư ở n g trên cơ bản đoán được sở hoàng ý nghĩ cùng chân tướng sự tình thôi nhưng bất kỳ sự tình tại không có minh xác nói ra phía trước đều vẫn còn có chỗ chống văn hồi cho nên sở thiên ban t h ư ở n g rất rõ ràng sở hoàng không muốn hắn tham dự vào là ở bảo hộ hắn nhớ kỹ ngươi cái gì cũng không biết cái gì cũng không tin tưởng cho nên vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không liên quan gì đến ngươi cục thế trước mặt rất mất cảm đông sơn hội cùng với man tộc vấn đề càng diễn ra càng mãng liệt thái hạ tất cả lực chú ý đều tập trung ở giải quyết trong chuyện này cho nên nước sở không thể l o ạ n thái hạ cũng sẽ không cho phép nước sở xa vào đến hỗn loạn ở trong sở hoàng đi tới sở thiên ban cho trước mặt cơ cao lâm hạ nhìn xem sở thiên ban thường nói tiếp qua nhiều năm như vậy chúng ta không ngừng hướng về thái hạ chuyển vận nhân tài chính là toàn bộ nước sở hộ thân phủ cũng là chấm hộ thân phủ mặc dù những người kia không có khả năng tất cả đều tâm hệ c ố quốc tất nhiên có thật nhiều đã hoàn toàn cho là mình là một gã thái hạ người nhưng chỉ cần có một bộ phận vẫn lấy chính mình thân là người s ợ mà kiêu ngạo thái hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn hắn không cách nào khác nhau đến tột u cùng thân ở thái hạ lòng đang s ợ người đều có ai chỉ cần bắt đầu hoài nghi một cái như vậy tất cả mọi người liền đều cần bị hoài nghi mà s a o nhiều năm qua chúng ta nước sở chuyển vận hướng về thái hạ thiên tài thật sự là nhiều lắm nếu là đem các loại người toàn bộ cầm x u ố n g sáu át sẽ tại thái hạ cảnh nội tạo thành một hồi phong bạo cùng hỗn loạn thái hạ sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy nghe sở hoàng nói có lý sở thiên ban thưởng yên lặng gật đầu một cái bất quá trên mặt vẻ lo lắng vẫn không có biến mất loại này cái gì cũng không biết hết thể tất cả đều dựa vào đoán tình trạng thực sự để cho người ta bất an ta vẫn cảm thấy thăm dò phía dưới lục vương gia tốt hơn vô luận kết quả như thế nào ít nhất sẽ không giống như bây giờ phản phất thân ở tại từng đoàn từng đoàn mê vụ ở trong đồng dạng đối với sở thiên ban cho ý nghĩ này sở hoàng ngược lại là không có trước tiên cự tuyệt t i ê n lặng suy tư một phen phía sau mở miệng nói ra thăm dò phía dưới cũng tốt nhưng chú ý biểu đạt phương thức và phát triển hiện ra thái độ đừng cho lục vương gia cho rằng ngươi đoán được bất cứ chuyện gì ngài yên tâm qua mấy ngày thanh nhã sẽ ở trong cung tổ chức một hồi giao lưu hội ta dự định tiến đến mời lục vương gia có mặt lúc k i ế lại bí mật hỏi thăm sẽ tự nhiên rất nhiều dù sao sáu nếu là đối tại loại này rõ ràng tình báo cắt xén không có bất kỳ cái gì bày tỏ lời nói ngược lại là lại càng dễ gây nên lục vương ra hoài nghi a ngươi nói cũng có đạo lý quyết định như vậy đi a chưa xong còn tiếp cái kia hảo tiễn là ngươi cho quả mận nhi dịch thu đi tới phía trước cửa sổ đứng tại mục thu sơn bên cạnh theo mục thu sơn ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại liền phát hiện rất xa một chỗ trên đường phố xuất hiện một cái hướng thiên luồn lên tết lệnh đôi tên chỗ vẫn còn đang bốc hơi nổi bật khói đỏ không khỏi mở miệng hỏi không sai sáng sớm quả mận nhi muốn chính mình ra ngoài đi dạo ta thì cho nàng dạng này mục ộ cuộc một t tiễn. tại Thành, nhất thức, ta tìm cái cũng chưa chuyện có cái cảnh cáo phương thức, chúng ta căn bản là không có biện pháp tìm được pháp nơi biện hào không phương không là là là sao Đan Dương quen sống vạn nếu bản nàng. Dù ra gì, đây, xảy m thu sơn gật đầu nói vậy đi nhanh lên cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra cùng đi gọi ngoài khách sạn cái kia vài tên hoàng thất cao thủ cũng cùng lên đến miễn cho thật gặp cái gì không giải quyết được phiền phức thân phận của bọn hắn cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng cấm vệ quân cũng không cần d ị thu đơn giản phân phó một câu tiếp đó liền trực tiếp theo cửa sổ càng cửa sổ mà ra hướng về cái kia tên lệnh giấy lên khói đỏ phương hướng mau chóng đuổi theo những người khác tốc độ cũng không có chậm hơn bao nhiêu ngoại trừ mục thu sơn đi trước chạy tới ngoài khách sạn đi tìm cái kia vài tên hoàng thất cao thủ bên ngoài mấy người khác đều trực tiếp đi theo liễu dịch thu sau lưng vào giờ phút này quả mận nhi đã bị mười mấy danh nam tử vây ở một con đường ngõ hẻm nơi cuối cùng nhìn xem cái kia mười mấy danh nam tử mắt lộ ra h u n g quang tiếp cận vừa mới thừa dịp trốn chạy khe hở thả ra tên lệnh quả mận nhi vô cùng khẩn trương đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hoang đường nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến ở nơi này nước sở trong đô thành lại còn sẽ phát sinh trắng trận cướp đoạt dân nữ cầu hết sự tỉnh mấu chốt nhất là những thứ này trắng trận cướp đoạt dân nữ nhân nhìn hoàn toàn không giống như là thông thường du côn lưu manh bởi vì liền xem như tại quá hạn đấu la cũng không khả năng đi làm du côn lưu manh loại này không có tiền đồ chút nào nghề nghiệp không sai lúc này đem nàng ngăn ở đầu ngõ mười mấy danh nam tử bên trong có đấu la tồn tại hơn nữa còn không chỉ một người ba danh nhất tinh đấu la một danh tam tinh đấu la những người còn lại cũng tất cả đều cũng là cao giai v õ tu Bằng không mà nói lấy nàng thực lực như thế nào có thể không cách nào thoát thân q u ả mận nhi thật sự là không thể nào hiểu được vì cái gì đan dương trong thành trắng trận cướp đoạt dân nữ du côn lưu manh đều có thể cường đại như thế đây thật là gặp ủy đơn giản chưa từng nghe thấy nàng một buổi sáng sớm từ trong khách sạn sau khi ra ngoài chính xác chỉ là muốn xem cái này nước sở đô thành đến cùng cùng quá mùa hè thành chỉ có cái gì không cùng một dạng chỗ cả ngày đi d ạ o xuống cũng thực thể tới rất nhiều chỗ khác nhau phong thổ dân tục nguyên bản m